Triệu Nguyên ngay từ đầu tiếp xúc đến quỳnh cây tồi điểm, còn vì quỳnh cây cái kia phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực mà động dụng, lúc này đây, cái loại cảm giác này đã hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một loại tuổi thế triều cùng nặng nghề từ khí. Triệu Nguyên lại kỹ càng kiểm tra một chút quỳnh cây, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm trọng, cái này quả không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt quỳnh cây xuất hiện nghiêm trọng khỏe mạnh vấn đề, nó ra hơi nước đang tại nhanh chóng trôi qua, mà hắn bộ rễ nhưng không cách nào bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Tại nhiều lần sau khi kiểm tra, Triệu Nguyên mới xác định, cái này quả quỳnh cây bộ rễ tại lần trước đào móc bên trong đã bị phá hư. Cái này quả cực lớn quỳnh cây tán cây chiếm diện tích mấy chục mẫu, hắn thân cây càng là phải kể tới 10 người mới có thể vây kín, hắn dưới mặt đất bộ rễ cực kỳ khổng lồ. Dựa theo địa cầu nhà khoa học một ít thuyết pháp là, thực vật bộ rễ cùng tán cây lớn nhỏ là thành có quan hệ trực tiếp đấy, đây cũng chính là nói, nếu như quỳnh cây tán cây chiếm diện tích mấy chục mẫu, rễ của nó cũng tựu kéo dài sinh đã đến phạm vi mấy chục mẫu diện tích, trên xuống lần Diêm Thiếu Kiệt đang đào đi quỳnh cây thời điểm, bởi vì tụ lực lượng hạn chế, cũng không có đào quá lớn địa phương, tuyệt đại bộ phận bộ rễ đều bị phá hư chặt đứt. Cái này vân hải khu vực ngoan cảnh phi thường á liệt, đều là không có dinh dưỡng loạn thạch, sinh trưởng thực vật ngoại trừ cỏ xỉ rêu bên ngoài, tựa là một ít thấp bé lùm cây, như quỳnh, cây lớn như vậy hình tây tối, cực kỳ hiếm thấy. Tục nữ nói, cây chuyển chết, người chuyển sống. Như quỳnh cây như vậy tuổi đều không thể khảo chứng đại thụ, muốn nghĩ rời trồng, cần cực kỳ phí nhiều thổ địa cùng hạ khắp tự nhiên hoàn cảnh. Nói đơn giản một chút, tại đây Vân Hải khu vực, căn bản là không chuẩn bị rời trồng quỳnh cây như vậy siêu cấp cây tối. Hết tốt chữa. Ngươi trốn hổm trên mặt đất triệu nguyên đứng lên, vẻ mặt vẻ tức hận. Xiêu xe cờ cờ ý tở tệ. Hắc Hầu Tử gấp đến độ xoay quanh, vốn là một hồi nổi giận chi sắc, chợt lại biến thành thất hồn lạc phách chi sắc, vẻ mặt vẻ bại ngồi ở quỉn cây cái kiệu cực lớn ốc, đáng thương nhìn xem Triệu Nguyên. Thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Xèo xèo. Hắc Hầu Tử đột nhiên vẻ mặt hưng phấn chỉ chỉ miệng của mình, càng làm hai tay giơ lên, làm ra một bộ lỗ vo hữu lực bộ dáng, sau đó, vừa chỉ chỉ sau lưng quỉn cây, một phen hoa chân múa tay vội vướng. Cái gì? Triệu Nguyên vẻ mặt nghi hoặc. Xèo xèo. Hắc Hầu Tử gặp Triệu Nguyên không rõ, lập tức nóng nảy. Tại nguyên chỗ đánh cho mấy cái vòng tròn luẩn quẩn về sau, rõ ràng ngồi xổm hổm trên mặt đất, dùng sắc bén móng tay trên mặt đất vẽ lên một cái vòng tròn, sau đó, lại làm một cái đem tròn nắm trong tay nuốt vào trong miệng động tác, người nói là đan dược. Triệu Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xiêu xe, Hắc Hầu Tử vội vàng gật đầu, sau đó, lại làm một cái đem đan dược cho đưa cho quỳnh cây động tác. Nó là thực vật, không có cách nào khác uy nó đan dược ăn. Triệu Nguyên cười khổ nói, xiêu xe, Hắc Hầu Tử thương tâm gần chết, ngồi xổm dưới cây bên trên, nhìn xem đỉnh đầu quỳnh cây tán cây mà người. Cái này Quỷ cây đã không rực có thể trị, trừ phi đổi một hoàn cảnh tốt một chút địa phương, có lẽ có một đường sinh cơ. Ồ, ta ngược lại là có một nơi tốt. Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới chính mình linh đại thế giới. Cùng cái này hoàn cảnh ác liệt Vân Hải khu vực so với, Triệu Nguyên linh đại thế giới cảm thấy cũng coi là phi nhiều, nếu như có thể đem Quỷ cây dời trồng đến linh đại thế giới, Quỷ cây rất có thể tỏa sáng mới đích cánh mạng. Xèo xèo. Hắc Hầu tự lập tức nghe rõ Triệu Nguyên ý tứ, rõ ràng bắt trước nhân loại, làm một ít nan nỉ động tác, cái kia ánh mắt đau thương, làm lòng người toái. Thế giới kia, cùng tại đây không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nguyện ý đây." Triệu Nguyên chần chờ một chút, xèo xèo. Hắc Hầu tử kéo lấy Triệu Nguyên cánh tay, liên tục gật đầu, sau đó, con mắt lại chuyển đến quả cực lớn quỳnh trên cây, trong ánh mắt, bao hàm thâm tình làm cho người động dung. Chẳng lẽ một con khỉ sẽ đối với một thân cây sinh ra cảm tình? Triệu Nguyên đối với chính mình nghĩ cách cảm thấy quỷ dị, nhưng là, thật sự là hắn là cảm nhận được Hầu tử cái kia thương tâm gần chết tâm tình. Hầu tử vì quỳnh cây, không tiếc cùng khủng bố thú triều chết dập đầu đến cùng, cho dù là mình đẩy thương tích cũng không buông bỏ, xem ra Cái này cây cùng hầu tử khả năng thực sự nào đó có hệ. Có lẽ, cái này Quỷ cây làm bạn lấy hầu tử lướt lên, về sau bởi vì nào đó không cách nào kháng cự nguyên nhân chế liệu, một số năm sau, hầu tử đã tìm được Quỷ cây. Cái con khỉ này cùng Quỷ cây sau lưng, khẳng định có một đoạn câu chuyện, mà cái này câu chuyện có vô số loại khả năng. Xèo xèo. Hắc hầu tử bắt lấy Triệu Nguyên cánh tay, thúc dục Triệu Nguyên. Được rồi, ta sẽ đem ngươi cùng Quỷ cây mang đi vào. Xèo xèo. Hắc hầu tử vẻ mặt hân hoan chi sắc, liên tục gật đầu, hoa chân múa tay vội vã. Triệu Nguyên vây quanh quỳnh cây chạy như điên một vòng, đem trước kia cố định quỳnh cây thạch tiết hủy diệt. Đã không có thạch tiết cố định về sau, tại nham thạch sức đẩy phía dưới, cực lớn quỳnh cây chậm rãi thang lên thiên, tại Cung Nưu vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ phía dưới, to như vậy quỳnh cây đột nhiên thần kỳ biến mất rồi. Cung Nưu vẻ mặt kinh hãi xoa xoa con mắt, ở trung quanh sưu tầm lễ quỳnh cây, nhưng là, đó là một loại triệt để biến mất, cái kia tán quỳnh cây mấy chục mâu phạm vi quỳnh cây, đã hoàn toàn hư không tiêu thất rồi, không có bất kỳ dấu hiệu biến mất rồi. Cung Nưu nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt càng phát ra kinh sợ. Tại cuồng bưu trong mắt, Triệu Nguyên bản thân thể có nồng đậm thần bí khí tức, hiện tại, một gốc cây cực lớn quỳnh cây đang tại cuồng bưu mặt hư không tiêu thất, tại cuồng bưu trong mắt, Triệu Nguyên càng phát ra thần bí. Đem làm quỳnh cây biến mất về sau, lại để cho Triệu Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là, Kim Điều rõ ràng có chút không khỏe, nhưng là, cái kia Hắc Hầu Tử tựa hồ cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là vẻ mặt vẻ cao hứng. Chẳng lẽ nó biết rõ linh đài thế giới? Ngươi chuẩn bị tiến vào sao? Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động, thầm dò nói, "Xiêu xiêu." Hắc Hầu Tử liên tục gật đầu. Hiện tại, Triệu Nguyên đã xác định Cái này hắc hầu tử hẳn là tu chân giả hoặc là thần linh nuôi dưỡng linh thú. Tại cung bưu không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, hắc hầu tử đột nhiên biến mất, tựa như cái kia quả quỳnh cây đồng dạng, không có bất kỳ dấu hiệu hư không tiêu thất. Nếu như một thân cây biến mất còn có thể tiếp nhận lời mà nói, như vậy, một đầu động vật đột nhiên biến mất, hữu lộ ra quỷ dị rồi, dù sao, động vật chính là sống sợ sợ cái mạng. Triệu Nguyên Vi quỳnh cây tìm một khối phỉ nhiêu thổ địa rời trồng, khí hậu điều kiện cùng lưu vong thành tương tự, có thể hay không sống, thử xem quỳnh cây tạo hóa nữa. Về phần cái kia hắc hầu tử, Triệu Nguyên tạm thời không nghĩ quá nhiều, nếu như quỷ cây sống rồi, Hắc Hầu Tử đương nhiên ở lại linh đài thế giới, nếu như quỷ cây chết rồi, đến lúc đó muốn trưng cầu Hắc Hầu Tử ý kiến đến rồi, dù sao, Hắc Hầu Tử cũng không phải một cái bình thường hậu tử. Chúng ta lên đường đi. "Là, Triệu công tử." Cung lưu trong ánh mắt, lộ ra vẻ sùng kính. Các các. Kim chim kêu một tiếng, nó tựa hồ thật cao hưng cái kia khiến nó bất an Hầu Tử biến mất, tại nó xem ra, cái kia cùng nó đối chọi gay gắt giá Hầu Tử đã chết tốt nhất. "Ồ, nếu như đem Vân Hải Kim Điêu cũng biết đến linh đài thế giới, chẳng phải là an tĩnh. Nghe bên tai khó nghe tiếng thế ở, Triệu Nguyên đột nhiên toát ra ý nghĩ này, bất quá, ý nghĩ này trôi qua tức thì. Vân Hải Kim Điêu cùng cái tên hắc hầu tử mặc dù không có thâm cửu lại hận, nhưng là, cả hai trong lúc đó tựa hồ cũng nhìn đối phương không vừa mắt, nếu như đem Vân Hải Kim Điêu cũng biết tiến linh đài thế giới, hai tên gia hỏa đoán chừng sẽ đem linh đài thế giới lộng kiếm cái long trời lở đất, hiện tại linh đài thế giới còn cực kỳ yếu ớt, có thể chịu đựng không được bọn hắn tàn phá. Hay là tạm thời đem Vân Hải Kim Điêu mang theo trên người tốt. Ba người tiếp tục chạy đi. Tại chạy đi trên đường, Triệu Nguyên bắt đầu kinh doanh linh đại thế giới. Linh đại thế giới đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa cầu thực vật cùng động vật đã hoàn toàn thích ứng cái này hoàn toàn mới thế giới, lần lượt hình thành chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tạo thành nguyên vẹn sinh thái hoàn cảnh. Tại loại này hình thành trong quá trình, linh đại thế giới sinh ra đời mới giống cũng dung nhập đã đến ở bên trong chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, lại tạo thành một cái hoàn toàn mới thế giới. Hiện tại, linh đại thế giới đã đã có được mới đích cánh mạng, Triệu Nguyên đối với linh đại thế giới cải tạo độ mạnh yếu bắt đầu nhận lấy cực hạn, không thể giống như trước đồng dạng động tựu là phiên giang đạo hải. Lập tức tựu là Thương Hải Tam Điểm, bởi vì hiện tại cho dù là mảy may cải tạo, đều lan đến gần thiên thiên vạn vạn cánh mạng. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Nguyên còn có thể khống chế thời gian, lại để cho cánh mạng gia tốc tiến hóa, như Hắc Hầu tử như vậy linh vật sau khi tiến vào, Triệu Nguyên muốn muốn nghĩ gia tốc thời gian tiến hóa cũng tự chợt nên có phong hiểm rồi. Hắc Hầu tử không phải bình thường hầu tử, nó sau khi tiến vào, nếu như gia tốc thời gian tiến hóa, rất có thể sẽ tạo thành hiệu ứng hô điệp, lan đến gần toàn bộ linh đại thế giới phát triển, cuối cùng mà ngay cả Triệu Nguyên cũng làm mất đi khống chế. Tại tu chân giới, Rất nhiều linh đại thế giới một khi tiến hóa ra sinh vật có trí khôn, hoặc là tiến nhập cao sinh vật có trí khôn về sau, linh đại thế giới chủ nhân ngoại trừ dựng nên tín ngưỡng lực, đối với thiên nhiên cải tạo cũng bắt đầu gần như kể chỉ là giới hạn trong bộ phận, còn đối với thời không không chế, càng là nhiều lần trong trước. Bình thường, linh đại thế giới thiên nhiên chuỗi xích sinh vật kiến thành về sau, linh đại thế giới chủ nhân sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở tín ngưỡng lực thượng diện, sẽ tuân theo thiên nhiên pháp tắc, mặc kệ phát triển, tránh cho cùng thiên nhiên phát sinh xung đột. Triệu Nguyên cùng Côn Bưu tốc độ rất nhanh, không có bao lâu Hai người đã đến Sở Các City bên ngoài Danh Trời Cái Hào Rộng. Tại Danh Trời Cái Hào Rộng mặt khác một bên, tự là Sở Các City phạm vi thế lực. Trường 637, Trường 637 Danh Trời Cái Hào Rộng là Sở Các City cùng Vân Hải Đức gây chỗ hình thành một đấu thâm bất khả chắc Cái Hào Rộng, bởi vì đoạn mặt cắt vách núi rất cao, tinh quang đều không thể chiếu xạ đến bên trong, xuống nhìn lại, Danh Trời Cái Hào Rộng đưa tay không thấy được 5 ngón đen kịp, làm cho người không hiểu phát lệnh. Ranh trời cái hào rộng xa nhất khoảng cách có mấy vạn ở bên trong, gần đây chỗ cũng có gần nghìn dặm, chính giữa tuyệt đại bộ phận địa phương đều là sạch sẽ vô cùng hư không, nhân loại ở chỗ này hoạt động, nguy cơ từ phía tràn đầy không xác định nguy hiểm, ngoại trừ trong khe đỏ ẩn nốt một ít cường đại hồng hoang mãnh thú, uy hiếp lớn nhất đến từ tại không có mượn lực chỗ. Đã mất đi trọng lực ranh trời cái hào rộng tuy nhiên có thể phi hành, nhưng nếu như phi hành nhân loại không cách nào khống chế phương hướng, hướng thăm bất khả chắc ranh trời cái hào rộng đối diện bay đi, này tướng là thảm họa ngập đầu. Ở đằng kia đen kịt tĩnh mịch trong khe đỏ, nhân loại sẽ mất đi mượn lực thiên thạch chứ để mất phương hướng phương hướng, vĩnh viễn phiêu phù ở trong bóng tối, cho dù là gần trong gang tấc nham bích, cũng là mong muốn không thể tức. Đặt tới rẽ trời cái hào rộng về sau, cung lưu biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Tại đây, đúng là Diêm Thiếu Kiệt lúc trước muốn dẫn đi quỷ cây địa phương, mà nơi này cũng chính là ngàn vạn năm cổ động vật theo nham bích chạy đi lên địa phương. Có vấn đề sao? Triệu Nguyên cũng không biết là cái này cái hào rộng có cái gì đặc biệt, bởi vì hắn đã từng tiềm phục tại nham bích, chuẩn độ dự bị hoa đầu đả ác linh đánh lén Diêm Thiếu Kiệt, lúc ấy, hắn cẩn thận xem xét qua, cũng không có cảm thấy nguy hiểm. Hôm nay, hồ cái Hào rộng là vành đai thiên thạch nhất phụ một trong nơi hiểm yếu nổi danh, bởi vì cái này cái hào rộng chiều sâu nhất tiền địa phương cũng có mấy ngàn dặm, sâu nhất địa phương ở bên trong cũng có mấy vạn, trong lúc này, nham thạch trong lúc đó tạo thành đủ loại sức đẩy, có luân lưu, kiến nhẫn định, còn có lỗ đen. Có thể thông qua người nơi này, ngoại trừ thân thủ rất cao minh bên ngoài, còn cần cực kỳ phong phú kinh nghiệm, bằng không thì nếu như cứ như vậy bay qua sẽ như thế nào?" Triệu Nguyên hỏi. Rất khó nói, bởi vì hai khối đại lục sức đẩy tác dụng, tăng thêm bên trong nội lở lửng một ít không lỗ quỷ thạch, Quỷ thạch bản thân sức đẩy lại sẽ nhiễu loạn khối lớn lục địa ở giữa sức đẩy, hình thành luân lưu, nhân loại một khi cuốn vào trong đó sẽ gặp hãm sâu tại không thấy mặt trời trong khe đỏ. Cái gì là quỷ thạch? Triệu Nguyên sửng sợ. Yếu Lam một ít ẩn chứa cực lớn sức đẩy thiên thạch, chúng tựa như u linh bình thường du đang tại cái hào rộng trong lúc đó, ảnh hưởng cái hào rộng hoàn cảnh, có chút quỷ trên đá, còn sinh hoạt lấy quỷ thú, chúng phụ thuộc quỷ thạch, nơi này sản bán. Quỷ thú? Đúng vậy, quỷ thú, bất quá, quỷ thú chỉ là nói về, cũng không phải đặc biệt nào đó mãnh thú, chỉ cần là sinh hoạt tại quỷ trên đá cũng thế. Toàn bộ được xưng là quỷ thú. Cersei City con người làm ra gì có thể đơn giản tới? Không ai có thể đơn giản tới, nếu như Cersei City người có thể đơn giản tới, đã sớm đại quy mô xâm lấn Lưu Vong Thành rồi. Hôm nay hô cái hào rộng, kỳ thật tiểu là Lưu Vong Thành đạo thứ nhất phòng tuyến, chính là bởi vì đã có doanh trời cái hào rộng, Lưu Vong Thành cùng Cersei City mới có thể bình an vô sự mấy năm năm. Lưu Vong Thành đánh không lại Cersei City. Ha ha. Không phải một cái cấp bậc. Khuôn miêu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ân, chẳng lẽ an toàn đến Cersei City còn cần một con đường tuyến? Triệu Nguyên không có tiếp tục truy vấn Sở Kai City lợi hại, bởi vì lập tức muốn đi Sở Kai City, đến lúc đó tự có kết quả. Cẩn. Bình thường, tại danh trời trong khe đỏ quỷ thạch vẫn có nhất định được hoạt động quy tắc, tuy nhiên không cách nào 100% hoàn toàn chính xác định, nhưng là vẫn là tận khả năng tránh cho cùng quỷ thạch quá mức tiếp cận, mà có được phong phú kinh nghiệm tự săn, có thể đo lường tính toán ra quỷ thạch đại khái vị trí. Như thế một vấn đề khó khăn. Kỳ thật, chúng ta cũng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta có Vân Hải Kim Điêu dẫn đường. Cố Miêu liếc một cái Triệu Nguyên trên bờ vai chộp mắt Vân Hải Kim Điêu. Các các. Vân Hải Kim Điêu thình lình mở to mắt, trứng mắt cuồng bíu kêu to, một bộ bạo khởi đả thương người bộ dạng. Khô khủng. Nó giống như không muốn dẫn đường. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Minh Bạch, Vân Hải Kim Điêu chính là thông linh chí vật, tự nhiên khinh thường làm ít những cái kia dẫn đường việc nặng. Trong khoảng thời gian này ở chung, cuồng bíu đã mò tới Kim Điêu một ít tập tính, lập tức vượt mông ngựa. Các các. Quả nhiên, Vân Hải Kim Điêu phát ra cao hứng tiếng kêu to. Ân, không bằng Đem cái kia hắc hầu tử Teo đi ra dẫn đường. Triệu Nguyên chần chờ một chút. A, nó, quá nguy hiểm. Nghĩ đến đống kia tích như núi thi thể, cuồng bưu trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên. Vân Hải Kim Điêu không chịu dẫn đường, chỉ có thể gọi là nó. Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Các các. Vân Hải Kim Điêu bất mãn kêu vài tiếng, sắc bén mỏ tại Triệu Nguyên trên đầu chọc lấy vài cái về sau, liền hạ ngươi nhảy lên không trung, vỗ cánh chỉ lên trời hố cái hào rộng bay đi, nhấc lên một hồi mãnh liệt của phong, đem cuồng bưu mặt trà sát được đau nhức đau nhức. Mắt thấy Vân Hải Kim Điêu bay lên không trung, Triệu Nguyên cùng Quổng Diêu liếc nhau, hiểu ý cười cười. Cái này Vân Hải Kim Điêu, đến cùng chỉ là dẹp mao lông xúc sinh, chỉ là hơi chút khích tướng thoảng một phát, lập tức tụi đi theo làm tùy tùng, tận tâm tận lực. Xem ra, đem cái kia Hắc Hầu tử lộng tiến linh đại thế giới vẫn còn có chút tác dụng đấy, ít nhất, có thể dùng nó đến kiềm chế Vân Hải Kim Điêu, miễn cho nó cười trên đầu làm mưa làm gió. Vân Hải Kim Điêu bay lượn tư thế phi thường yêu mĩ, quanh quẩn trên không trung lấy, vẽ ra một đạo lại một đạo yêu mĩ đường cong, bởi vì tốc độ quá nhanh, rõ ràng biên chế ra một trường cực lớn kim công, tựa như một vị vĩ đại nghệ thuật gia. Triệu Nguyên phát hiện, Vân Hải Kim Điêu tại dánh trời trong khe đỏ bay lượn so tại Vân Hải khu vực bay lượn cản thêm mao lẽ tự nhiên. Linh động vô cùng. Vân Hải Kim Điêu có thể hay không tại trong vũ trụ phi hành? Triệu Nguyên cảm nhận được Vân Hải Kim Điêu trên người rõ ràng tán bật ra một tia nhàn nhạt linh khí, cái kia linh khí đúng là khiến nó tại dánh trời trong khe đỏ tự nhiên phi hành nguyên độc lực. Đột nhiên, Triệu Nguyên ý thức được một vấn đề. Tại đây vành đai thiên thạch sinh tồn mãnh thú, rất có thể đều là một ít viễn cổ tu chân giả lưu lại sủng vật hoặc là tọa kỵ sinh sôi nảy nở hậu đại, tổ tiên của bọn nó vốn là tiểu là một ít linh thú. Bởi vì lục địa triều liệt, tạo thành đặc biệt hoàn cảnh, cũng khiến cho những cái kia viễn cổ linh thú hậu duệ tiến hóa thành hiện tại bộ dạng. Về phần những cái kia ăn cỏ động vật, hắn bản thân thì ra là thần linh hoặc tu chân giả nuôi dưỡng linh thú, chúng đã mất đi chủ nhân về sau, bắt đầu tự nhiên sinh sôi nảy nở, tạo thành hiện tại khủng lồ chủng tộc, cấu thành một cái mới trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Không hiểu đấy, Triệu Nguyên Vĩ chính mình nghĩ cách nhiệt huyết sôi trào. Nếu như tại đây hoạt động dã thú đều là linh thú hậu duệ, như vậy, cũng củng cố xác nhận hắn bắt đầu suy đoán, hơn nữa, những suy đoán này cùng trên địa cầu suy đoán không lưu mà hợp. Cổ Điệu Cầu là chiến trường một trong, Chiến Vân Đại Lục là chiến trường một trong, mà cái này Vành đai Thiên Thạch cũng là chiến trường một trong. Xem ra, năm đó tranh đoạt tiến ngưỡng lực chiến tranh sở ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ rộng khắp, mà ngay cả cái này thần linh hoặc là tu chân giả binh doanh cũng nhận được tác kích, thế cho nên đại lục vang tung tóe chiến liễu, tạo thành hiện tại Vành đai Thiên Thạch đặc biệt hoàn cảnh. Theo bóc lột kén kéo tơ, Triệu Nguyên đang tại một chút phục hồi như cũ lúc trước thần ma đại chiến. Nơi này là tu chân giả nơi trú quân hay là thần linh nơi trú quân? Trước mắt Triệu Nguyên đối với vành đai Thiên Thạch rất hiểu rõ gần kể chỉ là giới hạn trong cự linh thần, bởi vì, vài ngai Thiên Thạch lưu vong thành đám tợ săn, đều tự xưng là vi cự linh thần hậu duệ. Mà Triệu Nguyên đối với cự linh thần rất hiểu rõ rất ít, hắn thậm chí còn không biết cự linh thần là thần linh hay là nhân loại tu chân giả, bởi vì, tại viễn cổ trong thần thoại, một ít nhân loại tu chân giả cũng bị tôn xưng là thần linh. Trên thực tế, làm con người cường giả không ngừng sinh ra đời về sau, thần linh cùng tu chân giả ở giữa giới định đã trở nên phi thường mơ hồ, bởi vì, tu chân cũng có được thần linh đồng dạng di sơn đạo hải năng lực. Một ít nhân loại bình thường, bình thường cũng sẽ đem tu chân giả trở thành vũ hóa thành tiên thần linh. Kỳ thật, tại thời kỳ viễn cổ, sớm nhất tu chân giả đều là thần linh cuồng nhiệt tín đồ, bọn hắn chung với thần linh, trở thành thần linh người phát ngôn, cho nên, đem bọn họ trở thành thần linh cũng là chuyện đương nhiên. Tại tu chân bắt đầu ở nhân loại thịnh hành về sau, một ít pháp lực cao cường tu chân giả dần dần mở ra thần linh thần bí cái khăn che mặt, đã mất đi đối với thần linh kính sợ, loại này xu thế dần dần làm tràn. Như thế, tạo thành dùng nhân loại tu chân giả làm chủ một cổ thế lực, cái này cổ thế lực, cường đại đến có thể cùng thần linh đối kháng. Taka. Đột nhiên, doanh trời cái hào rộng ở chốn sâu trong truyền đến một hồi phẫn nộ tiếng kêu to. Chương 638, chương 638. Không có bất kỳ dấu hiệu đấy, Triệu Nguyên đạp không mà ra. Cung Vũ đứng tại đỉnh núi, kinh hãi nhìn xem doanh trời trong khe đỏ cái kia y hệt tia chớp tóc dài bóng lưng, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Vô luận là Lưu Vong thành cao thủ hay là Sở Ca City cao thủ, tại trong hư không phi hành đều cần mượn nhờ ngoại lực, bình thường là mượn nhờ thiên thạch phản tác dụng lực, nếu như muốn biến hướng, cũng là muốn lợi dụng phản tác dụng lực, mà Triệu Nguyên, tại trong hư không đạp không mà đi. Rõ ràng không có bất kỳ mượn lực, hơn nữa, hắn cải biến phương hướng cũng là trong trong tự nhiên, căn bản không cần mượn nhờ ngoại giới lực lượng là có thể dễ dàng biến hướng. Càng thêm lại để cho Cường Bưu rung động chính là, sau khi Triệu Nguyên bay đến trên không hào rộng danh trời cái, rõ ràng lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Lơ lửng trên không trung, chính là vành đai thiên thạch nhân loại kiêng kỵ nhất sự tình, bởi vì, một khi trên không trung lơ lửng bất động bất động, tiểu ý nghĩa mắt đi mượn lực địa điểm, nếu như không ai tương trợ, đem Vĩnh Viễn tại trong hừ không trôi nổi. Triệu Nguyên lẳng lặng lơ lửng trên không trung, bao quát lấy dánh trời cái hào rộng phía dưới. Phản phất vẫy hằng Thận Chi. Tại Tĩnh Mịch trong khe đỏ, Vân Hải Kim Điều tại cao tốc vú cánh, tại Vân Hải Kim Điều phía dưới, là một đầu toàn thân tóc vàng Đại Tinh Tinh, Đại Tinh Tinh tứ chi đạp tại một khối giống như giống như núi cao thiên thạch bên trên, một đôi dự tận ánh mắt chằm chằm vào không trung Vân Hải Kim Điều. Lô Vọ Hữu Lực, đem làm triệu Nguyên chứng kiến đầu kia mẩu vàng Đại Tinh Tinh thời điểm, lập tức nghi tới Lô Vọ Hữu Lực bốn chữ này, bởi vì, Đại Tinh Tinh chỉnh thể hình tượng tự là cường hãn đại danh từ, cái kia hở ra cơ bắp tràn đầy bạo tạc nổ tung họ lực lượng, làm cho người không hiểu sinh ra. Cái này là trong truyện Tuyệt Quỷ Thú Triệu Nguyên không khỏi thầm than vận khí của mình tốt, chỉ là lần thứ nhất trải qua danh trời cái hào rộng, cự gặp được làm cho người nghe mà biến sắc quỷ thạch quỷ thú. Trước mắt, Triệu Nguyên ngoại trừ nhìn ra đại tinh tinh bộ dáng quỷ thú có được khủng bố lực lượng bên ngoài, còn nhìn không ra những thứ khác lợi hại. Bất quá, Triệu Nguyên có thể khẳng định, có thể làm cho Vân Hải Kim Điêu cảm thấy áp lực mãnh thú, đều là tuyệt đối cường hãn tồn tại. Tại Triệu Nguyên trong mắt, Vân Hải Kim Điêu cũng là phi thường lợi hại tồn tại, bởi vì, hắn đã từng tận mắt thấy qua Vân Hải Kim Điêu dọa đi ngàn vạn đàn thú. Hơn nữa mà ngay cả cái con kia giết hại ngàn vạn manh thu khủng bố hắc hầu tử, đối với Vân Hải Kim Điêu cũng thật là kiêng kỵ, cái này đủ để nói rõ, Vân Hải Kim Điêu tại Vân Hải khu vực là hùng cứ tại chơi thực vật sinh tồn trong tự nhiên định, bằng không, nó cũng không thể có thể độc bá quần tây mấy trăm năm lâu. Triệu Nguyên sai rồi, sai được rất không hợp tối thượng. Vân Hải Kim Điêu hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là, nó chỉ là tại Vân Hải khu vực lợi hại, mà Vân Hải khu vực, nhưng thật ra là không kể cả hôm nay hô cái hào rộng, mà trên thực tế, cho dù là tại Vân Hải khu vực, có thể cùng Vân Hải Kim Điêu chống lại tồn tại cũng không biết. Bình thường, đặt đến Vân Hải Kim Điêu như vậy cấp bậc, giống như bình thường manh thú cũng sẽ không biết đơn giản trêu chọc, có riêng phần mình địa bàn, bởi vì, vậy khẳng định là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Dánh trời cái hào rộng, không phải Vân Hải khu vực, tại đây thâm bất khả trắc trong khe đỏ, sinh trưởng lấy một ít mới nghe lần đầu tiện xử manh thú, chúng không giống Vân Hải khu vực manh thú đồng dạng riêng phần mình, có lãnh địa của mình, tại dánh trời cái hào rộng, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Ở chỗ này, nguy cơ tứ từ phía, từng bước sát cơ, hắn tàn khốc trình độ, so Vân Hải khu vực không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, một cổ bàng bạc linh khí trong không khí bắt đầu khởi động. Một cổ zét lạnh theo cái kia bàng bạc linh khí mang tất cả mà đến, đứng tại bên vách núi xuôi theo cuồng bưu vô ý thức lui về phía sau một bước, hắn cảm thấy zét tấu xương giến lạnh. Linh khí bắt đầu khởi động phía dưới, rẽ trời cái hào rộng khói đen tản ra, lúc này, cuồng bưu cũng nhìn thấy cái kia quỷ trên đá quỷ thú, trong nội tâm âm thầm kinh hãi không thôi. Hồn hệ, quỷ thạch đột nhiên không hề dấu hiệu động, cái kia cực lớn giống như ngọn núi thiên thạch sen lẫn chói thai tiểu gió, gào thét lên hướng Vân Hải Kim điều nhào tới. Vân Hải Kim Điêu cho dù là cường thịnh trở lại, cũng không dám cùng cái kia tiết không biết bao nhiêu vạn tấn tiên thạch chạm vào nhau, vội vàng vỗ cánh bay cao, tránh đi quỷ thú núi nhọn. Vèo. Một đạo màu vàng bóng dáng đột nhiên nhảy lên bay lên không trung, tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn, chỉ là chứng kiến vô số tàn ảnh sẽ qua. Trong hư không, linh khí sen lẫn nguyên thủy lực lượng bắt đầu khởi động, giống như thiên quân vạn mã tại ranh trời trong khe đỏ điên cuồng lao nhanh, khí thế vô cùng. Cái này không chỉ là lực lượng quyết đấu, đây đã là tu chân giả cấp bậc Kinh hai không thôi, Triệu Nguyên lúc này mới ý thức được cái này đầu màu vàng đại tinh tinh đáng sợ. Vân Hải Kim Điêu trên không trung tốc độ cực kỳ linh động, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựu tránh được khí thế như cẩu vồng quỷ thú. Ngao. Ồ ồ ồ. Đột nhiên, cái kia như đại tinh tinh quỷ thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, tiếng gầm gừ tại trong khe đỏ nhiều lần quanh quẩn, tựa như thiên thiên vạn vạn quỷ thú phát ra gào thét. Hô. Oh. Ngay tại Triệu Nguyên âm thầm vì Vân Hải Kim Điêu lo lắng chi tế, đột nhiên, cái kia quỷ thú trên không trung một cái quỷ dị vô cùng biến hướng, rõ ràng hướng Triệu Nguyên đánh tới. Động tác nhanh nhẹn bên trong trận đẫy chưa từng có từ trước đến nay của khủng giã. Không tốt. Bên vách núi duyên của Biu mắt thấy đầu kia hung hãn quỷ thú rõ ràng hướng Triệu Nguyên đánh tới, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ở đằng kia trong hư không, cho dù là vũ trụ thợ săn, cũng không phải quỷ thú đối thủ, bởi vì, không có bất kỳ mượn lực địa phương. Trừ phi, đạt tới cấp bậc vô địch thợ săn. Vô địch thợ săn là tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói là rảnh trời cái hảo rộng quỷ thú, cho dù là vũ trụ ở chỗ sâu trong vũ trụ quái thú cũng có thể nằm bắt cùng những cái kia động mấy trăm tấn thậm chí mấy vạn tấn mấy chục vạn tấn vũ trụ quái thú so với, danh trời cái hào rộng vì thú, căn bản là không có ý nghĩa. Tới tốt. Triệu Nguyên đã sớm đã nhận ra quỷ thú Dương Đông kích Tây ý đồ, không lùi mà tiến tới, trong tay thiết quyền đột nhiên hướng trước mặt bay tới quỷ thú một quyền đánh tới. Đụng. Nguyên thủy lực lượng tại trong hư không kích động. Một tiếng đất rung núi chuyển chầm đục, đang ở trong hư không Triệu Nguyên giống như bản thạch, không chút xê mẹ, mà cái kia thân hình cường tráng quỷ thú thì là bị Triệu Nguyên một quyền đánh trúng giống như giống như sao băng đã bay đi ra ngoài, bất quá, bay ra ngoài mấy trăm trượng về sau, Cái kia quỷ thú tiểu trì hoãn đi qua, thân hình mảnh xanh xanh ở trong hư không biến ảo một cái phương hướng, rõ ràng hướng đang xem náo nhiệt Vân Hải Kim Điêu nhào tới. Các các, tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh được Vân Hải Kim Điêu cái kia cái đầu nhỏ còn không có kịp phản ứng, giống như một khối cực lớn nham thạch quỷ thú đã hướng nó hung dữ đánh tới, một đôi cơ bắp giống như đá hoa cương cánh tay dài, hoàn toàn bao phủ Vân Hải Kim Điêu, sợ tới mức Vân Hải Kim Điêu các các kêu to. Chạy trốn đã tới đã không kịp. Lúc này, Vân Hải Kim Điêu bị kích phát thực chất bên trong hung họ, không kịp đào tẩu về sau, rứt thoát kỵu trốn không được. Phát ra một tiếng vang động núi sông tiếng kêu to, thân thể huyễn hóa thành một đạo màu vàng mũi tên nhọn hướng cái kia quỷ thú bạn tới. Phịch phịch. Các cả. Ngao. Hò oh hò oh hò oh ngao. Oh oh oh. Một hồi hỗn tạp va chạm cùng tiếng gầm gừ ở bên trong, không trung màu vàng lông vũ cùng màu vàng bộ lông bốn phía bay tứ tung. Nhìn xem vật lộn cùng một chỗ vân hải kim điêu cùng quỷ thú, trong hư không triệu nguyên cùng bên vách núi cuồng biu đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Song Vương tựa hồ đã mất đi lý trí, cũng không hề chiến lược chiến thuật đang nói, hoàn toàn chỉ là trắng trợn sát người vật lộn. Tựa như hai cái người đàn bà tranh chua hỗn léo đánh vào cùng một chỗ. Đương nhiên, cùng người đàn bà tranh chua ở giữa hỗn léo đánh vẫn có khác nhau đấy, bởi vì cái kia quỷ thú thân hình cao lớn, chí ít có mấy tấn, trong một quái vật khổng lồ trước mặt, vốn là cái đầu không nhỏ Vân Hải Kim Điêu tự lộ ra sinh sát linh lợi, chỉ thấy nó nảy một đôi mâu vàng cảnh cao tốc chấn động. Vất quá, Vân Hải Kim Điêu vây quanh cái kia quỷ thú điên cuồng công kích, hắn hung hãn trình độ, cũng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, hắn sức chiến đấu cường hãn, không thể khinh thường. Tiếc nối chính là, Vân Hải Kim Điêu tại trên thể hình ở vào tiên thiên hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, cái kia quỷ thú cũng cực kỳ hung hãn, tuy nhiên bị Vân Hải Kim Điêu một đôi móng vuốt sắc bén chảo ra chóp thịt bong, lộ ra um tùm mấy cốt, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng lực chiến đấu của nó, động tác chuyển đổi trong lúc đó, y nguyên linh động vô cùng. Chiến đấu thảm thiết vô cùng. Vân Hải Kim Điêu tốc độ dần dần chậm lại, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Hắc, Vân Hải Kim Điêu gặp nguy hiểm, giúp ta cái bệ buồn. Mắt thấy Vân Hải Kim Điêu không địch lại, Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động, đối với linh đài trong thế giới hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa Hắc Hầu Tử nói. "Xiêu xiêu." Hắc Hầu Tử trợn trừng mắt, không để ý tới Triệu Nguyên. Xem ra, đắc dụng phép khích tướng thử xem nhìn. Kim Liêu đều đánh không lại mãnh thú, đoán chừng ngươi cũng đánh không lại, được rồi, hay là ta sẽ tự bỏ ra tay a. Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Xèo xèo. Nam ở trên mặt đá phơi nắng hắt hầu tự đột nhiên xoay người nhảy lên, hướng Triệu Nguyên lộ ra một ngụm trắng liễu hàm răng, trong cặp mắt lộ ra tim đập nhanh hung lệ háo quang. Là ngựa chết hay là lựa chết, dẫn ra đến lưu lưu tiểu lả, ngươi sông ta hỉ mũi chừng mắt có một cái rắn rùng, lão tử một đầu ngón tay có thể đâm chết ngươi tin không tin. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Xèo xèo. Hắc Hầu Tử nổi trận lôi đình, một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, bộc lộ bộ mặt hung ác, hung dữ trừng mắt Triệu Nguyên, sau đó, lại nhìn thoáng qua sau lưng Quỷ cây, một bộ nếu như không phải xem tại Quỷ cây trên mặt mũi, lão tử tiểu một quyền đánh chết nét mặt của ngươi, làm cho người ôm bụng cười. Một câu, giúp không giúp. Triệu Nguyên ngăn trận trong nội tâm vui vẻ, hắn cũng không có tâm tình rỗ dành một con khỉ, lập tức quyết đoán uy hiếp. Xèo xèo. Hắc Hầu Tử gãi gãi đầu, lại nhìn thoáng qua sau lưng Quỷ cây, làm ra một bộ xem tại Quỷ cây trên mặt mũi, đã giúp ngươi lần thứ nhất biểu lộ. Chương 639 639. Trong khe đỏ rẽn trời, một đạo màu đen kia chớp không hề dấu hiệu xuất hiện tại trong hư không. Hắc Hầu tử, Tiểu Hắc. Triệu Nguyên Vi Hắc Hầu tử đặt tên Tiểu Hắc, Hắc Hầu tử tựa hồ cũng không thích cái này nít nặm, bất quá, Triệu Nguyên kiên trì như vậy gọi, nó cũng không có biện pháp, chỉ có thể xèo xèo kháng nghị, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận. Xuất hiện tại rẽn trời cái hào rộng Tiểu Hắc rõ ràng lẳng lặng lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ mượn nhờ vật thể. Nhìn xem Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, bên vách núi duyên cuổng bưu ngây ra như phỗng. Hắn một mực không làm rõ được Triệu Nguyên đem quỳnh cây cùng Hắc Hầu tử lấy tới nơi nào đây rồi, mà Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng. Đương nhiên, lại để cho Cuồng Bưu kinh ngạc không chỉ là Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, còn có Tiểu Hắc lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Tại vành đai thiên thạch, không có manh thú có thể lẳng lặng lơ lửng trên không trung bất động, trừ phi là vũ trụ ở chỗ sâu trong vũ trụ quái thú. Chẳng lẽ, cái này Hắc Hầu tử chiến đấu đã đạt đến vũ trụ quái thú cấp bậc. Nghĩ đến Hắc Hầu tử tại quỳnh gốc cây hạ giết hại ngàn vạn manh thú, Cuồng Bưu không hiểu một hồi hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy Tiểu Hắc lơ lửng trên không trung, Triệu Nguyên cũng không khỏi sửng sợ, cả hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Hắc rõ ràng có thể trên không trung tùy ý phi hành. Lúc này, Vân Hải Kim Điêu cùng quỷ thú ở giữa chiến đấu đã lộ ra hiện tượng thất bại, quỷ thú một đôi cường tráng cánh tay dài bao phủ tầm hơn 10 trượng và vì Vân Hải Kim Điêu đã chỉ có chống đỡ chi lực rồi, hoa lệ màu vàng lông vũ trên không trung bay múa, chất vật không chịu nổi, nếu như không phải hắn có ưu thế tốc độ, sớm đã bị cái kia quỷ thú một cái tát chụp chết. Tiểu Hắc, lên. Triệu Nguyên sợ Vân Hải Kim Điêu gặp chuyện không may, vội vàng thúc giục nói. Xèo xèo. Một mực trên không trung lơ lửng bất động, tiểu Hắc bất mãn kêu hai tiếng, sau đó, lề mà lề mệ triệu Vân Biển Kim Điêu cùng quỷ thú địa phương chiến đấu nhào tới. Nhìn xem tiểu Hắc cái kia cố ý lề mà lề mệ bộ dạng, Triệu Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra, cùng cái này hai đầu thú xúc sinh đấu tranh mới bắt đầu. Hai người này đều cực kỳ thông minh, muốn muốn cho chúng dễ bảo nghe lời, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Các các. Vân Hải Kim Điêu duy trì không được rồi, hướng Triệu Nguyên phát ra tiếng kêu cứu viện. Xèo xèo. Tiểu Hắc thân thể đột nhiên ra tốc phi gần, hướng phía kịch chiến Vân Hải Kim Điêu quỳ thiếu. Mà Vân Hải Kim Điêu thì là phẫn nộ đáp lại. Chúng tại cái nọ sao? Chúng tại câu thông sao? Tự xề. Vân Hải Kim Điêu cố lấy cùng tiểu Hắc cãi nhau, bị quỷ thú một chảo vạch đến phần bụng, thân thể bay ngược, phát ra thê lương tiếng ai minh. Vốn là trận mắt há hốc mồm triệu nguyên cùng quầng biu triệt để hóa đá rồi. Tiểu Hắc gặp Vân Hải Kim Điêu bị thương, cũng không động thủ, chỉ là hướng cái kia quỷ thú phát ra uy hiếp tiếng tê ư, mà cái kia quỷ thú, quả nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên cùng Vân Hải Kim Điêu dây dưa cùng một chỗ, nhưng lại bó tay bó chân, cảnh giác cách đó không xa tiểu Hắc Sau khi uy hiếp cái kia quỷ thú, Tiểu Hắc lại cùng Vân Hải Kim Điêu sèo sèo trao đổi mà bắt đầu, mà Vân Hải Kim Điêu cảm xúc tựa hồ rất kích động, không ngừng cao giọng kêu to, tựa hồ tại kháng nghị cái gì, mà Hắc Hầu tự thì là vẻ mặt bình tĩnh, một bộ tùy thời chạy đi ly khai bộ dạng. Các các, Vân Hải Kim Điêu đã là nỏ mạnh hết đà, hướng Triệu Nguyên kêu to xin giúp đỡ, Triệu Nguyên chỉ là nhún vai, giang tay ra, làm ra một bộ lực bất tòng tâm bộ dạng. Cho tới nay, Triệu Nguyên đều tận lực không can dự đến cái này hai đầu thú xúc sinh ở giữa tranh chấp bên trong, chúng ở giữa địa vị, tốt nhất hãy để cho chúng chính mình tranh thủ. Nếu như mình áp đặt can thiệp, rất có thể sẽ giới chôn thai hoàng ẩm, dù sao, Vân Hải Kim Điêu cùng Tiểu Hắc về sau đều đi theo ở bên cạnh hắn. Vân Hải Kim Điêu cứu trợ không cửa, đột nhiên lâm vào nổi giận bên trong, rõ ràng phấn đấu quên mình hướng cái kia quỷ thú vọt tới, rất có tráng sĩ vừa đi không quay lại lừng lầy khí thế. Mà Tiểu Hắc thì là một bộ lã vọng buận cần, dù bận vân đung dung biểu lộ. Nổi giận bên trong đích Vân Hải Kim Điêu nổi điên công kích cái kia quỷ thú, quỷ thú vốn là bị hắn sĩ khí sở nhiếp, liên tiếp lui về phía sau, rơi xuống hạ phòng, bất quá, cả hai trong lúc đó thực lực cách xa quá lớn. Rất nhanh, quỷ thú Tựự chuyển thủ làm công, đã khống chế chiến trường quyền chủ động, bất quá, quỷ thú tựa hồ sâu vi kiên kỵ bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu hắc, không bao giờ nữa như bắt đầu như vậy hung mãnh, một bộ tâm thần bất định bất an bộ dạng. Lại để cho Triệu Nguyên thủ hết một màn xuất hiện. Tiểu hắc gặp quỷ rồi thú không có bắt đầu như vậy tò mò, rõ ràng chậm rãi lui về phía sau, cùng quỷ thú vẫn duy trì một khoảng cách. Cái thằng này hôm nay là quyết tâm muốn cho Vân Hải Kim Điêu túi đầu rồi. Triệu Nguyên chỉ có thể âm thầm đề phòng, một khi Vân Hải Kim Điêu có sinh mạng nguy hiểm thời điểm xuất thủ cứu rút. Tiểu hắc lui ra phía sau về sau, Cái kia quỷ thú tựa hồ nhận lấy nào đó ám chỉ cùng ủng hộ, quả nhiên là càng đánh càng hăng, đem kim điêu giết được hoa rơi nước chảy, không ngừng phát ra thê lương tiếng ai minh. Các các. Vân Hải Kim Điêu xông tiểu hắc khều to vài tiếng. Xèo xèo. Tiểu hắc chờ đợi đúng là giờ khắc này, lập tức rất là đáp ý, trên không trung hoa chân múa tay vui sướng ở phèn, sau đó, cái kia đen kịt thân thể huyền hóa thành một đạo màu đen đường cong, nhanh như điện chớp hương cái kia quỷ thú vọt tới, khí thế chi hung mãnh, lại để cho một bên vây xem quần bưu đều là tim đập nhanh sợ. Quỷ thú gặp tiểu hắc buôn tập mà đến, rốt cuộc bất chấp Vân Hải Kim Điêu Thân thể cao lớn đột nhiên quay người, bị Vân Hải Kim điêu xé thành máu tươi đầm đìa cường hoành thân hình một cái, hướng Tiểu Hắc một phát bắt được, sắc bén móng tay tại mông lung dưới ánh trăng lóe ra kim loại hàn mang, nổi lên gào thét tiếng gió, giống như thiên quân vạn mã tại chém giết. Quỷ thú thân thể cực kỳ khổng lồ, mà Tiểu Hắc thì là sinh rắn linh lợi, cả hai trong lúc đó, tựa như voi cùng con kiến, nhưng là, đối mặt loại này chiến lệnh, tiểu chỉ đen không chút nào sợ, nó thậm chí còn cũng không áp dụng chiến thuật, mà là cùng cái kia quỷ thú cứng đối cứng chiến đấu. Đụng. Một tiếng da chóc thịt bong trầm đục trong tiếng Tiểu hắc cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn móng vuốt cùng quỷ thú cực lớn móng vuốt chạm vào nhau, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện, tiểu hắc móng vuốt sắc bén một đường dễ như trở bàn tay, chỉ là một cái phủi đi, sẽ đem quỷ thú cái kia cực lớn móng vuốt ngạnh xanh xanh chảo điệu rơi một đoạn, lộ ra trên cánh tay gum tùm mạch cốt, huyết nhục trên không trung bay tứ tung. Ngào. Ồ ồ ồ, ngào. Ồ ồ ồ. Quỷ thú phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết tại ranh trời trong khe đỏ quấn quấn, kinh tâm động phách. Dữ quá hung hãn sức chiến đấu. Triệu Nguyên đều bị tiểu hắc cái kia kinh người lực phá hoại sở rung động, mà cung u Càng càng ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hai người đều mắt thấy quỷ thú cùng Vân Hải Kim Điêu cùng quỷ thú ở giữa chiến đấu, cái kia quỷ gia thú tháo thịt thật dày, cứng cỏi vô cùng, mà ngay cả Vân Hải Kim Điêu vậy cũng dùng văng động núi sông móng vuốt sắc bén, cũng chỉ có thể tổn thương hắn ra, không cách nào tạo thành phá hư tính tổn thương, mà tiểu hắc chỉ là một cái đối mặt, cự phế đi quỷ thú một cánh tay, cái kia cường tráng cánh tay, tựa như đậu hũ không chịu nổi một kích. Ngào. O oh ho oh ho. Ngào. O oh ho oh ho. Ngào. O oh ho oh oh. ho. Quỷ thú bị triệt để kích phát hung tính, rõ ràng trợn lấy thân thể cao lớn cùng thân hướng tiểu hắc nào vào, giống như một tòa cực lớn ngọn núi nghiên áp mà xuống, nếu như bị hắn đụng vào, tuyệt đối là phấn thân tai cốt. Ngay tại cuồng bưu cùng Triệu Nguyên cho rằng tiểu hắc sẽ tạm lánh núi nhọn thời điểm, bỏ túi đến như một cái chấm đen nhỏ, tiểu hắc rõ ràng không có chút nào sợ hãi ý, đón đầu trên xuống, tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Còn không có đợi hai người kịp phản ứng, tiểu hắc đã một đầu đụng vào quỷ thú ngực. Ngao. Oh oh oh. Trong khe đỏ rẽ trời, quên quần quỷ thú thống khổ tiếng gầm gừ, cùng lúc đó, tiểu hắc đắc thủ về sau, thân thể đã lui về phía sau tay trong trường. Sa sa nhìn xem quỷ thú, một bộ coi rẻ thái độ. Triệu Nguyên cùng cuồng bưu ánh mắt từ nhỏ hắt trên người truyền qua quỷ thú trên người, lập tức ngược lại hút một hơi hơi lạnh, chỉ thấy cái kia không ai bì nổi quỷ thú đã toàn thân máu tươi đầm đìa, ngực cái kia giống như nham thạch cơ bắp, rõ ràng bị xé mở một cái lỗ máu, cực lớn trái tim rõ ràng có thể thấy được, làm cho người khủng bố dị thường. Quỷ thú trên không trung vặn vẹo lên thân thể, vẻ mặt vẻ thống khổ, hình như có đạo tẩu ý. Các các. Trong hư không, vang lên vân hải kim điêu thanh âm vang dội, chói mắt kim quang trên không trung xẻ qua. Ngào. Ho oh oh ho oh. ho. Kim quang tại quỷ thú ngực sẽ qua, quỷ thú lại phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Triệu Nguyên cùng cuồng bíu ánh mắt đuổi kịp đến không trung vân hải kim điêu, chỉ thấy vân hải kim điêu móng vuốt sắc bén phía trên, rõ ràng cầm lấy một quả cực đại trái tim, cái kia vẫn còn nhảy lên trên trái tim, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mã giận mình. Triệu Nguyên cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, cái thằng này, không hổ là bỏ đá xuống giếng cao thủ. Đã mất đi trái tim quỷ thú giống như nội điên ở trong hư không mạnh mẽ đâm tới, một đầu đánh lên này ngọn núi quỷ thạch về sau, rõ ràng bỏ mạng không ngừng va chạm, trong nháy mắt, cái kia cường tráng quỷ thú đã đụng huyết dục mơ hồ. Cực lớn đầu lâu bị đâm cho nghiền nát, một đầu cánh tay cũng đánh bay tại trong hư không, thảm thiết vô cùng. Nhìn trước mắt kinh tâm động phách một màn, mà ngay cả kiến thức rộng rãi triệu nguyên đều là tim đập nhanh vô cùng. Ma Cung Ưu thì là hai đấm nắm chặt, tựa hồ tại khống chế được tâm tình của mình. Chỉ là mấy chục cái hô hấp trong lúc đó, quỷ thú đã tự sát thân vòng, cái kia cường hành thân thể đã bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, phấn thân bay cuốt, mà ngay cả cái kia quỷ thạch cũng bị động liệt trở thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm khối thiên thạch tại rãnh trời trong khe đỏ tàn ra, chậm rãi biến mất ở đằng kia khói đen bên trong. Chương 640, chương 640. Đã xong. Trong không khí tràn ngập một cổ đẩm đặc mùi máu tanh, quỷ thú kia kia cách xa nghiền nát thân thể phiêu phù ở không trung, cũng như những cái kia nghiền nát thiên thạch chậm rãi biến mất tại dải trời trong khét đỏ, phản phất từ đến không có xuất hiện qua, không có để lại chút nào dấu vết. Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu đều về tới Triệu Nguyên bên người, Triệu Nguyên nhịn không được nhéo nhéo tiểu Hắc tiểu cánh tay, nhìn xem cái này tiểu cánh tay đến cùng phải hay không cương cân thiết cốt. Lại để cho Triệu Nguyên thất vọng chính là, tiểu Hắc cánh tay mặc dù có chút cứng hãn, nhưng tuyệt đối là huyết nhục chi thân thể. Thật sự là khó có thể tưởng tượng cái này thật nhỏ cánh tay rõ ràng có thể cá biệt quỷ thú cái kia cường tráng giống như nham thạch lồng ngực đơn giản sẽ rách. Xèo xèo. Tiểu Hắc gặp Triệu Nguyên miết cánh tay của nó, Song Triệu Nguyên nghe rằng, biểu đạt bất mãn. Cạc cạc. Vân Hải Kim Điêu gặp Triệu Nguyên cùng Tiểu Hắc thân cận, thì là ghen ghét ở Triệu Nguyên bên thai tiêu to. Hiện tại Vân Hải Kim Điêu đối phó Triệu Nguyên lợi khí tụ là tại Triệu Nguyên bên thai chế tạo tạm âm. Đương nhiên, Triệu Nguyên đã đã tìm được đối phó Vân Hải Kim Điêu đích phương pháp xử lý, chỉ cần nó có chế tạo tạm âm dấu hiệu, Triệu Nguyên lập tức che đậy một lỗ thai thánh lực. Vì bảo đảm dọc theo đường an toàn, Triệu Nguyên quyết định lại để cho Tiểu Hắc cũng đi theo tại bên người. Đã có Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu tùy tướng, chắc hẳn những cái kia quỷ thú cái gì cũng không dám đơn giản trêu chọc. Vân Hải cùng Vành đai Thiên Thạch manh thu tuy nhiên lợi hại, nhưng là, đối với Triệu Nguyên mà nói, vẫn là quá nhỏ bé, không đáng hắn ra tay, hiện tại, lại để cho Triệu Nguyên có chút chờ mong chính là cái kia vũ trụ ở chỗ sâu trong trong truyền thuyết phụ cận vũ trụ quái thú. Triệu Nguyên đã khẳng định, được nhân loại ở Vành đai Thiên Thạch xưng là vũ trụ quái thú mãnh thú, tuy là một ít linh thú hậu duệ. Nghỉ ngơi và hồi phục sau một lát, liền lên đường. Triệu Nguyên tuy nhiên có thể đơn giản ngữ kiếm bay vọt cái này cái gọi là rẽ trời cái hào rộng, nhưng là hắn vẫn là dựa theo cùng bưu phương pháp vượt qua cái này phiến nguy cơ tứ phía hiểm địa. Cùng bưu đích phương pháp xử lý rất đơn giản, tìm một ít thiên thạch, sau đó mỗi cách năm cái hô hấp liền khiến cho kình ném rẽ trời cái hào rộng trên không, như vậy, rẽ trời cái hào rộng trên không tựu cấu thành một cái cầu, hơn nữa, cầu kia lương là di động đấy, vẫn cứ đạt tới đối diện. Loại biện pháp này cho thiếu hụt tựu là tốc độ chậm, hơn nữa phi thường nguy hiểm, bởi vì, tại rẽ trời trong khe đỏ, thần nút play rất nhiều quỷ thú. Loại tốc độ này vượt qua ranh giới cái hào rộng, rất dễ dàng trở thành quỷ thú đi săn đối tượng. Đương nhiên, đã có Vân Hải Kim Điêu cùng Tiểu Hắc, an toàn đã không thành vấn đề, đặc biệt là Vân Hải Kim Điêu, có thể tại ranh giới trong khe đỏ tự nhiên phi hành, sở do xét phạm vi đạt đến mấy ngàn trượng pháp vi, căn bản không sợ quỷ thú tập kích. Cho dù là có quỷ thú tới gần, còn có Tiểu Hắc cái này khủng bố tồn tại. Chỉ từ kiến thức Tiểu Hắc lợi hại về sau, vô luận là Triệu Nguyên hay là Cổ Mưu, cũng đã tin tưởng Tiểu Hắc có thể đơn giản giết chết hơn vạn ăn cổ động vật, dù sao, ăn cổ động vật cường đại là ở hắn số lượng sở hình thành thú triều nước lũ. Hắn sức chiến đấu cùng tiểu hắc căn bản không tại một cái mặt, mà cái kia quỷ rơi cây, ăn cỏ động vật đều bị quỷ diệp sở mê, từng người tử chiến, bị tốc độ nhanh như tia chớp tiểu hắc tiêu diệt từng bộ phận cũng không phải một việc khó. Bị ném ra ngoài thiên thạch tựa như một chuỗi hồ lô trên không trung phi hành, tốc độ kỳ thật cũng bất mãn, có thể cảm giác được trong tai gào thét tiếng gió. Triệu Nguyên cùng Quổng Bưu đạp tại một khối vân thạch khổng lồ bên trên, tiểu hắc ngồi xổm Triệu Nguyên trước người bắt con run rợn, Vân Hải Kim Điêu thì là đứng tại Triệu Nguyên trên bờ vai dựng nên màu vàng lông vũ, nhất phái an nhàn tưởng hóa chi giống như. Đoạn đường này, vô kinh vô hiểm. Danh trời cái hào rộng cũng không có như trong truyền thuyết nguy cơ tứ phía, đương nhiên, cùng Billfy thưởng tình tưởng, đây là bởi vì có Vân Hải Kim Điêu cùng Hắc Hầu tự chúng, một ít quỷ thú đã sớm nghe hơi mà chạy rồi. Tại danh trời trong khe đỏ phi hành là cực kỳ buồn tẻ sự tình, bởi vì phía dưới tiểu là thâm bất khả trắc danh trời cái hào rộng, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ có khói đen quẩn quẩn bên ngoài, trên cơ bản nhìn không tới bất luận cái gì cảnh sắc. Cùng vũ trụ bên ngoài không đồng dạng như vậy là, hôm nay hô cái hào rộng trên không tuy nhiên cũng có tinh quang chiếu rọi, nhưng là, tại danh trời cái hào rộng chung quanh, ánh mắt cực kém. Nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật, toàn bộ dãy trời cái hào rộng phảng phất bị một tầng thần bí màu đen bao phủ. Hôm nay hồ hô cái hào rộng phía dưới là như thế nào đây? Triệu Nguyên Tổ mở hỏi. Không có ai biết, bất quá, trên sử sách có một ít ghi lại. Cổ Nưu lập đầu. Như thế nào ghi lại? Ghi lại cũng rất ít, chỉ nói là phía dưới sinh hoạt rất nhiều hung tàn hiểm thấy manh thú, hơn nữa, ở dưới mặt có địa ngục chi hỏa, người bình thường căn bản không cách nào tới gần, trừ phi đạt đến thợ săn vô địch cảnh giới. Địa ngục chi hỏa? Triệu Nguyên một hồi suy nghĩ, Cái này lại để cho hắn nhớ tới địa cầu cấu tạo, ở địa cầu bên trong cũng là do dung nham cấu thành. Đúng vậy, địa ngục về sau, bên trong có manh thú hoạt động. Nghe nói có rất nhiều, trên sử sách mặt ghi lại thì có không ít, ta nhớ được không nhiều lắm, giống như có một loại hỏa giao, có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm, hùng hãn vô cùng. Ân. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, âm thầm đáp tiếp, nếu như không phải Sở City lâm vào thú triều bên trong, ngược lại là có thể xuống dưới kiến thức kiến thức. Ồ. Đúng, thú triều là như thế nào lướt qua hôm nay hồ cái hào rộng hay sao? Triệu Nguyên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn nhớ rõ, thú Triều là dọc theo bất ngờ vách núi chạy như điên, tựa hồ không thể trên không trung phi hành. Chúng rất dễ dàng đấy, chỉ cần đối với dánh trời cái hào rộng đối diện chạy như điên đâu rồi, thả người nhảy lên, ta trợ lấy tỏi cuốn họ, là có thể bay qua cái hào rộng đối diện. Nếu như là bình thường, ăn cổ động vật tuyệt sẽ không áp dụng loại này bay vọt phi phương thức, cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau, bởi vì, hôm nay hố trong khe đỏ hoạt động quỷ thú cũng không ít, bất quá, nếu như là ngàn vạn ăn cổ động vật tạo thành thú Triều, quỷ thú cũng sẽ không biết đơn giản trêu chọc. Cái kia giống như nước lũ đàn thú, đủ để bắt bọn nó bị đâm cho phấn thân bại cốt. Thì ra là thế. Triệu Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật, Triệu Nguyên hiện tại vượt qua phương thức cùng đàn thú vượt qua phương thức nguyên lý, nhưng thật ra là đồng dạng đấy, khác biệt duy nhất tự là Triệu Nguyên bọn họ là dùng tiên thạch thay thế bản thân phi hành, loại biện pháp này không chỉ là chống cự đến từ ở dưới phóng quỷ thú tấn kích, còn có được nghỉ ngơi cùng hoạt động không gian. Bởi vì nham thạch tốc độ phi hành quá chậm, hai người hai thú rõ ràng phi hành trọn vẹn 2 ngày thời gian mới bay vọt cái hào rộng. Khi đạt đến cái hào rộng mặt khác một mặt Triệu Nguyên lập tức bị trước mắt tráng lệ vách núi sở rung động thật sâu. Hiện tại, Triệu Nguyên cũng không có đạt tới đối diện vách núi đỉnh, mà là đang ở giữa trong khe đỏ, khi đến vách đá thời điểm, hiệp trợ bất ngờ vách núi cho người cao vút trong mây cảm giác, phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng, nguy nga đồ sộ, mà phía dưới, Tắc Thị vẫn là thăm bất khả chắc cái hào rộng nơi hiểm yếu. Triệu Nguyên đột nhiên minh bạch Sercadia vì sao không có xâm lược Lưu Vong Thành Nguyên nhân rồi. Trên lý luận bên trên, Sercadia cùng Vân Hải Lục Địa hẳn là song song đấy, nhưng là, bọn hắn coi thiên thạch đến đối diện về sau, nhưng lại mấy ngàn trượng vách núi phía dưới. Điều này nói rõ, danh trời cái hào rộng cũng không phải như vũ trụ như vậy không có bất kỳ lực hút, trên thực tế, danh trời cái hào rộng cũng là có lực hút đấy, cái này lực hút tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng là, nhưng có thể đem vận tải nhân loại thiên thạch hấp dẫn hạ xuống, thậm chí còn đến danh trời cái hào rộng ở. Chỗ sâu trong, nếu như là cao thủ rơi vào vách núi phía dưới tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là, nếu như là bình thường tự săn, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Quả nhiên là một kẻ làm quan cả họ được nhờ nơi hiểm yếu chi địa. Triệu Nguyên cùng cùng bưu bỏ qua thiên thạch, bắt đầu dọc theo vách núi hướng bên trên bò. Triệu Nguyên không có nghi thức linh khí, mà là hoàn toàn bằng vào huyết nhục chi thân thể hướng bên trên bò, đây là một loại rèn luyện, bởi vì mỗi một lần cường hóa rèn luyện đều dẫn phát Triệu Nguyên trong thân thể chất chứa nguyên thủy lực lượng đối với huyết nhục cỏ rữa, loại này cỏ rữa, rèn luyện lấy Triệu Nguyên mỗi một lần cơ bắp cùng kinh mạch, lại để cho thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ từ đã đến vành đai tiên thạch về sau, Triệu Nguyên mới biết được chính mình cường hoành thân thể cũng không phải là vô địch thiên hạ, tại lưu vong thành nhân loại, phần lớn đều có được Triệu Nguyên cường hoành thân thể, bọn hắn chỉ là không có Triệu Nguyên trên người long giáp cùng võ vu chi ấn, càng không có linh khí. Nếu như gần kề chỉ là so đấu thân thể cường hành, Triệu Nguyên chiếm đoạt ưu thế cũng không rõ ràng. Triệu Nguyên một bên leo lên, một bên thúc dục lấy vạn nhân địch tâm pháp, giao thân sắc bên trong nguyên thủy lực lượng vận thành một cổ lực lượng, nhảy vào đan điền khí hải ở chỗ sâu trồng, sau đó lại mãnh liệt bành trướng mà ra, nhiều lần cọ rửa, lại để cho kỳ kinh bắt mạch trở nên càng thêm cứng cỏi. Triệu Nguyên thân thể lại tiến nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lúc này Triệu Nguyên, cho dù là không tá trợ long giáp, cũng có thể đạt tới đao thương bất nhập tình trạng, nhục thể của hắn đã đang tại gần như năng lượng hóa. Kỳ thật Triệu Nguyên Thân thể đã sớm bởi vì hấp thu vô số kể tinh thạch mà năng lượng hóa, nhưng là, cái loại năng lượng này hóa chỉ là một loại biểu tượng, còn không có xâm nhập đến huyết nhục kinh mạch, càng chưa nói tới cốt tủy cải tạo. Hiện tại Triệu Nguyên Thân thể năng lượng hóa đã đạt đến mức độ kinh người, từng cái tế bào bên trong đều ẩn chứa khủng bố năng lượng, hơi chút dẫn động, liền có thể di sơn đảo hải. Lúc trước, sau khi địa cầu nhà khoa học đạt được tán tiên thi thể, thông qua xét nghiệm xác định, tán tiên thi thể kỳ thật thì ra là năng lượng tinh thể hóa một loại, hơn nữa, cấu thành tán tiên thân thể chính là chế tạo đạn hạt nhân vật chất, uy lực của nó có thể nghĩ Mà Triệu Nguyên hiện tại thân thể, chính là bản thể, đạt tới năng lượng hóa về sau, so với tán tiên, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Chương 641, chương 641. Triệu Nguyên thân thể, dùng đạt đến năng lượng hóa đỉnh phong, một khi đột phá năng lượng hóa đỉnh phong, Triệu Nguyên thân thể là có thể tấn cấp một cái hoàn toàn mới cảnh giới, đến lúc đó, Triệu Nguyên thân thể sẽ biến thành thời không thông đạo, thậm chí còn có thể đem địa ngục đưa đến sự thật thế giới. Hiện tại Triệu Nguyên, trong thân thể từng cái tế bào đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng, bất quá, bởi vì Triệu Nguyên còn không có đột phá, cho nên vẫn không thể hoàn toàn lợi dụng. Triệu Nguyên không ngừng rèn luyện, hắn thông qua rèn luyện, lại để cho năng lượng càng ngày càng tinh thuần, bắt nó cùng nguyên thủy lực lượng đem kết hợp. Vạn Nhân Địch Đích Chân Lý Tụ là nguyên thủy lực lượng, đó là cường hóa nhân loại tại thời kỳ viễn cổ tiểu có được lực lượng, cái kia lực lượng, càng trực tiếp, không cần mọi khác pháp bảo phóng thích năng lượng, thân thể, bản thân tiểu là một kiện vô kiên bất tối pháp bảo. Trước mắt, Triệu Nguyên thân thể tình cảnh rất kỳ quái, hắn có được thần linh linh đại thế giới, nhưng là, lại vẫn chỉ là đạt tới phàm nhân linh khí, mà hắn cường hãn thân thể, rồi lại phá vỡ phàm nhân lực lượng. Long giáp đã phạm pháp quy trần, đã mất đi hoàng kim sáng bóng, giống như cái kia trải qua mưa gió nham thạch. Linh hài trong thế giới thần chi chói thần trạc đã bị hoàn toàn luyện hóa, tạo thành một tòa nguy nga cao ngất vòng tròn thần núi, đem trở thành linh đại thế giới tương lai cư dân đô đàng, Triệu Nguyên thần tích bày ra bình đài. Linh hài trong thế giới mặt trời thất thải ngọc như ý đã hoàn toàn có thể định lượng, cho dù là Triệu Nguyên không thu nhập năng lượng, tin tưởng, vận hành mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Võ Vu chi ấn y nguyên thần vô cùng, Triệu Nguyên thậm chí còn không biết Võ Vu chi ấn này đây một loại dị dạng hình thái ở lại trong thân thể hắn luôn sẽ sinh ra một loại không hiểu cảm ứng, đó là đối với lực lượng cảm ứng, thật giống như tối tăm bên trong có một cổ thần bí khó lường lực lượng đang tại hướng hắn triệu hoán. Long hồn tại Triệu Nguyên Linh Đài thế giới nhanh chóng lạc địa sinh căn, tạo thành lần lượt phúc địa, một ít động vật thực vật tại phúc địa phù hộ phía dưới, xuất hiện một ít cường đại tồn tại, những này tồn tại tại Triệu Nguyên trong mắt mặc dù là không có ý nghĩa, nhưng là thông qua thời gian dài sông cọ rửa, hào quang chói mắt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kể trên hết hãy, đều đang Triệu Nguyên lô đỉnh chi thân thể nhiều lần rèn luyện phía dưới sinh ra biến hóa. Triệu Nguyên thân phụ linh đài thế giới Võ Vũ Tri Ấn, Vạn Nhân Địch cùng linh khí, còn có Long Giáp, nếu như thay đổi một bộ thân hình, đã sớm phấn thân bài cốt. Chính là bởi vì Lô đỉnh chi thân thể vi triệu nguyên đặt một cái cường đại trụ cột, mới khiến cho Triệu Nguyên thân thể biến thành sắt thép chi thân thể. Trên thực tế, Triệu Nguyên thân thể cường hành trình độ, đã xa xa đã vượt qua thân thể sắt thép. Hoàn toàn dùng thân thể bò lên trên mấy ngàn trượng vách núi cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng ưu dụng cả tay chân, tại nô lên trên mặt đá không ngừng ngảy lên, trên trán đã bao trùm một tầng dậm dạp chẳng chít mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, tựa như trong nước vất lên. Bởi vì trọng lực bạc nhược yếu kém nguyên nhân, Trên lý luận, tại trên vách đá leo lên cũng không cần quá hao phí thể lực, mà trên thực tế, cái này vách đá có một cổ quỹ dị lực hấp dẫn, khiến cho lấy thân thể hướng trên vách đá dựa vào, nếu như cách vách đá khoảng cách quá xa, lại sẽ bị một cổ không hiểu lực lượng hướng phía dưới rồi, cái khiến cho leo lên vách núi cũng thành kỹ thuật sống, nhất định phải bảo trì vừa đúng khoảng cách. Cường Bưu rất phiền muộn. Lại để cho Cường Bưu phiền muộn cũng không phải Triệu Nguyên cái kia bình tĩnh hành văn lưu thủy thân hình, dù sao, hắn đối với Triệu Nguyên cường đại đã là tâm phục khẩu phục, hắn phiền muộn nguyên nhân chủ yếu là, hai đầu xúc sinh đều so với hắn mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái kia Vân Hải Kim Điêu cũng không cần nói, một hồi giống như màu vàng núi tên nhọn bắn rơi bên trong phía dưới khói đen, một hồi lại tia chớp bắn về phía ranh trời cái hào rộng trên không mây xanh, tựa như tại trò chơi. Mà cái kia Hắc Hầu tử, càng làm một đường sôi nổi, thỉnh thoảng tại nham trong khe tìm kiếm lấy cái gì. Không hề nghi ngờ, Cố Mưu là một cái liều lĩnh người, cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, chỉ từ hắn nhận thức Triệu Nguyên về sau, hắn mới phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé vô tri, hắn cảm giác mình trước kia tựa như một cái hết ngồi lại giếng, ngày ra tỉnh về sau, mới biết được ở dưới trời xanh thế giới là cỡ nào rộng lớn mênh mông. Nhanh đến rồi. Triệu Nguyên ngửa đầu nhìn xem dánh trời cái hào rộng trên không cái kia lờ mờ tinh quang. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao. Đột nhiên, dưới chân đen kịt sâu xa bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, vách núi bên trên nham thạch giống như hạt mưa rơi xuống, toàn bộ dánh trời cái hào rộng đều đang run lên dậy. Các các. Đang tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, Vân Hải Kim Điêu giống như một đạo màu vàng kia chớp theo đen kịt sâu xa bên trong bắn đi lên, phát ra một hồi vang rợi chói tai dồn dập tiếng kêu to. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc cũng kéo lại Triệu Nguyên tay, vẻ mặt lo lắng thúc giục Triệu Nguyên chạy mau. Gặp nguy hiểm. Một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm trong không khí nhanh chóng lan tràn. Triệu Nguyên không do dự, lập tức ra tốc chạy như điên, Củng Bưu cũng ý thức được không ổn, cũng đem hết toàn lực ra tốc chạy như điên. Mấy cái hô hấp trong lúc đó, Triệu Nguyên cùng Củng Bưu đã leo lên đỉnh núi. Lúc này, ranh trời trong khẽ đỏ, khói đen cuộn cuộn, cái kia kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tựa hồ càng ngày càng gần rồi. Các các. Xiêu xiêu. Vân Hải Kim điêu mở ra tiêm mỏ mổ lấy Triệu Nguyên và Tao Hướng Lục Địa bên trên rồi, Tiểu Hắc cũng nắm Triệu Nguyên cánh tay, song song đem Triệu Nguyên hướng lục địa ở Châu Âu trong luôn. Cổ Mưu đã sớm xem thời cơ không đúng, đã chạy như điên mấy trăm trượng. Ngao ngao ngao ngao ngao. Chạy đi mấy trăm trượng về sau, sau lưng truyền đến từng tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng gầm gừ, nhìn lại, chỉ thấy cái kia cái hào rộng trên không bắt đầu khởi động lấy nồng đậm khói đen, khói đen bên trong, một đầu thấy không rõ lắm cự thú đang tại gặp hét. Toàn bộ Ser City lục địa đều lâm vào một mảnh vắng ngắt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vắng ngắt. Triệu Nguyên cũng ngừng lại rồi hô hấp, một đôi thâm thủy ánh mắt chằm chằm vào đầu kia khói đen bên trong cực lớn mãnh thú, nội tâm tự định giá lấy muốn hay không động động gân cốt. Đùng. Đột nhiên, cái kia thấy không rõ hình thể cự thú đột nhiên vọt tới vách núi, đất rung núi chuyển. Đùng! Đùng! Cự thú lại là liên tiếp mãnh liệt va và chạm vài cái, đại địa lại là một hồi lay động kịch liệt. Rang rắc! Rang rắc! Rang rắc! Một hồi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động dạn nứt thanh âm, bên trên bình nguyên, xuất hiện giống như mạ nhẹn giống như bình thường vết rách, nhìn thấy mạ giận mình. Không tốt, chạy mau. Triệu Nguyên hoảng hốt, vội vàng mời đến Cổ Nưu. Hai người không hề do dự, nội điện trong triều lục chạy như điên, trong mấy mắt đã là tại vài rặng bên ngoài. Khi bọn hắn một bên chạy như điên tỏi điểm, sau lưng truyền đến đinh thai nhức góc sụp đổ thanh âm, Triệu Nguyên xoay người nhìn lại, lập tức ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, chỉ thấy phía sau hắn lục địa đang tại đại diện tích lớn diện tích sụp, thật giống như đuổi theo tốc bộ của bọn hắn. Hai người chọn vẹn chạy đi hơn 10 dặm, sau lưng sụp đổ lúc này mới dừng chỉ, nhìn lại, bọn hắn bắt đầu chạy trốn qua địa phương đã hoàn toàn sụp đổ, nói cách khác, cái này một chỗ ranh trời cái hào rộng, vừa rộng trong vòng hơn 10 dặm. Lúc này, ranh trời trong khe đỏ ẩm ẩm thanh âm không dứt lọt vào tai, hiển nhiên, sụp đổ cực lớn hòn đá đang theo sâu xa sa đoạ. Ngươi đến cùng chọc cái gì ra họa?" Triệu Nguyên nhìn xem Vân Hải Kim Điêu, tức giận nói, "Các cả." Vân Hải Kim Điêu thấp giọng kêu hai tiếng, không dám nhìn Triệu Nguyên con mắt, vẻ mặt ủy khuất biểu lộ. Về sau không muốn gây chuyện thị phi rồi. "Các cả." Xèo xèo. Tiểu Hắc gặp Vân Hải Kim Điêu lần nữa hắn, hoa chân múa tay vui sướng chúc mừng, nhưng lại nhắm chúng Vân Hải Kim Điêu vẻ mặt bất mãn, rồi lại giận mà không dám nói gì, đứng ở Triệu Nguyên trên bờ vai xinh hờn hờn rồi. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi." Triệu Nguyên từ phía trên hô cái hảo rộng thu hồi ánh mắt, rơi xuống phía trước, lúc này bọn hắn đã đứng ở Seracity trên đất bằng. Cùng Lưu Vong Thành Hoang vô không đồng dạng như vậy là, Seracity cực kỳ phì nhiêu, cho dù là tại đây người ở Hehu đến địa phương, thực vật cũng cực kỳ tươi tốt, trong đó còn có rất nhiều hoang dại quỳnh cây, bất quá, phần lớn đều là chùi lủi lấy, quỳnh diệp còn thừa không có mấy, hẳn là bị nhân loại ngắt lấy, hoặc là bị ăn cỏ động vật gặm thức ăn rồi. Đi thôi." Cùng Bưu Hỏa cùng một tiếng, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua dư âm thanh không cần thiết rãnh trời cái hào rộng, vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa sụp đổ, lại để cho bái kiến các mặt của xã hội chính hắn cũng là hỗn phi phế tán. Chương 642, chương 642. Theo cuộc biểu trong miệng, Triệu Nguyên đối với Thiên Không Chi Thành cùng Sở Ca City cùng Lưu Vong Thành quan hệ trong đó đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Sở Ca City cư dân cho rằng Lưu Vong Thành cũng không phải gì đó bình dân, đương nhiên, cái kia bình dân hoàn toàn chính xác thật là bình dân, bất quá, là đám côn trùng coi phạm nhân bình dân, mà cư dân Lưu Vong Chi Thành thì là hậu duệ phàm nhân. Tại cư dân Sở Ca City mà nói, bọn hắn mới thật sự là hậu duệ cự linh thần. Đương nhiên, Lưu Vong Thành cũng không cho là như vậy, cái này trăm ngàn năm qua Lưu Vong Thành cùng Sở Kai City, vì chính thống chi tranh giành cơ hội là thượng cách một đoạn thời gian sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh. Nói tóm lại, tư dân Sở Kai City đều có được rất mạnh cảm giác về sự ưu việt cùng vinh dự cảm giác, trong đó rất lớn một bộ phận cư dân thậm chí còn khinh thường tại chinh phục Lưu Vong Thành, cho rằng bọn họ là đê tiện phàm nhân, tới làm bạn đều là một loại sỉ nhục, cũng chính là căn cứ vào cái này lý niệm, Lưu Vong Thành cùng Sở Kai City mặc dù có chút ma sát, chỉnh thể bên trên cũng có thể bình an vô sự. Tại đây Hoang Vu vành đai thiên thạch, chỉ có Lưu Vong Thành cùng Sở Kai City, bất quá Cả hai ở giữa trao đổi nhưng lại cực nhỏ, cư dân Sørk City ít khả năng đặt chân lưu vong thành, mà cư dân Lưu vong chi thành, ngoại trừ một ít người làm ăn bên ngoài, cũng cực nhỏ đạp vào Sørk City lãnh địa. Nói đến sinh ý, song phương hoàn toàn là đơn phương giao dịch, bởi vì Sørk City thương nhân không có khả năng đạp vào Lưu vong thành lãnh địa. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng song phương kinh tế văn lai. Bình thường, người làm ăn Lưu vong thành sẽ mang theo thương phẩm đến Sørk City, sau đó thông qua thương nhân Sørk City xử lý hàng hóa, mang thương phẩm về Lưu vong thành, cũng là qua tay thương nhân Sørk City. Tóm lại, thương nhân Lưu Vong Thành là sẽ không dễ dàng cùng cư dân Sør City tiếp xúc, bởi vì cái loại nổi trắng trận ký thị là một loại không thể chịu đựng được độc nhã. Hai người một bên chạy đi vừa quan sát lấy Sør City lục địa, ý đồ tìm kiếm được đại quy mô ăn cỏ động vật trải qua dấu vết. Triệu Nguyên từng tại thứ nô đại thảo nguyên hoạt động qua, sâu bao hàm truy tung kỹ xảo, nhưng là, hắn cũng không có phát hiện ăn cỏ động vật lưu lại dấu vết để lại. Xem ra, bọn hắn cũng không có đuổi kịp văn cỏ động vật bộ pháp. Chẳng lẽ ăn cỏ động vật không có đi Sør Kai City? Ý nghĩ này lập tức bị Cuồng Bưu đánh vỡ. Cùng Biu lý do rất đơn giản, nếu như ăn cỏ động vật không có cùng chung mục tiêu, tuyển sẽ không đại quy mô tụ tập cùng một chỗ, bởi vì tại vành đai thiên thạch, ngoại trừ lưu vong thành cùng sở Sky City, không có một người nào địa phương có thể nuôi sống mấy trăm vạn ăn cỏ động vật. Ăn cỏ động vật không có tản ra, hướng bầu trời chi thành phương hướng bố đậu, mục tiêu đã là rõ ràng rồi. Triệu Nguyên đồng ý cùng Biu nghĩ cách, bất quá, hắn không rõ tại sao phải mất đi ăn cỏ động vật tung tích, bất quá, Cùng Biu rất nhanh kịp cấp ra đáp án. Đáp án cũng rất đơn giản. Bởi vì Sở Thái City lĩnh vực so lưu vong thành lớn hơn gấp 10 lần có thừa miệng người phần đông, địa vực giàu có và đông đúc, ăn cỏ động vật có thể tiến công phương hướng thật sự là nhiều lắm, có lẽ, chúng dọc theo dãy trời cái hào rộng vách núi vách đá dựng đứng hướng một cái hướng khác tới gần Sở Kai City. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Cường Bưu một đường nói chuyện viễn thời điểm, Tiểu Hắc cùng Kim Diêu rõ ràng pha trộn ở cùng một chỗ, lại để cho Triệu Nguyên thổ huyết chính là, Kim Diêu rõ ràng lại để cho Tiểu Hắc gây nói trên người, đây chính là Triệu Nguyên cũng không có hưởng thụ đãi ngộ a. Một điều một hầu khiến cho chết đi được. Triệu Nguyên phát hiện, hai đầu súc sinh chơi đùa cũng không phải là đơn thuần chơi đùa. Chúng trợ hộ đang luyện tập một ít chiến đấu phối hợp kỹ xảo, thí dụ như, Vân Hải Kim Điêu tại lực đất phi hành thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên nhảy lên Kim Điêu trên lưng, có đôi khi, Tiểu Hắc nhảy trên không trung, Vân Hải Kim Điêu theo ứng. Theo cả hai ở giữa phối hợp nhìn ra, Tiểu Hắc từ đầu đến cuối đều là nhân vật chính, hiển nhiên, Vân Hải Kim Điêu cũng ý thức được Tiểu Hắc so nó càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng phát hiện, Vân Hải Kim Điêu trợ hộ rất không thoải mái, thỉnh thoảng làm cho xấu, muốn nga Tiểu Hắc, tiếc nỗi chính là, Tiểu Hắc cũng có thể tại bầu trời tự nhiên bay lượn, chỉ là không có Vân Hải Kim Điêu tốc độ nhanh mà thôi. Muốn nghĩ ném tới nó căn bản là không có khả năng, ngược lại là mấy chuyện xấu Vân Hải Kim Điêu đã ăn không ít đau khổ. Đoạn đường này, nhìn xem một điêu một hầu du hành nghịch tâm cơ, cũng là không bột vẻ. Chạy như điên hai canh giờ, bên trên bầu trời đã lộ ra hoàng hôn, tựa hồ đã đến hoàng hôn. Hoàng hôn. Triệu Nguyên đột nhiên phản ứng đi qua, tại Ser City là không có có hoàng hôn đấy. Chẳng lẽ Ser City mặt trời cũng muốn dập tắt? Đối với Ser City tin tức, Triệu Nguyên đã biết được phi thường kỹ càng. Căn cứ sách sử đi lại, Sersa City mặt trời hẳn là cùng Lưu Vong Thành mặt trời cùng một chỗ dập tắt đấy. Về sau, bởi vì Sersa City ra một cái vô địch thợ săn, vị kia thợ săn vừa mới vượt qua 10 năm lần thứ nhất Tú Triệu, liền xuất thủ tương trợ, cái biến mặt trời dập tắt thời gian, khiến cho Sersa City mặt trời so Lưu Vong Thành mặt trời muốn chậm dập tắt 2 ngày. Có thể đừng xem thường 2 ngày này, chính là bởi vì 2 ngày này, khiến cho một ít ăn cổ động vật đều tụ tập đến Lưu Vong Thành, sâu sắc giảm bớt Sersa City áp lực, đã trở thành Sersa City phồn vinh cơ sở. Cũng đang bởi vì này 2 ngày thời gian Khiến cho Lưu Vong Thành một mực bị Sở Các City gắt gao ngăn chặn. Lưu Vong Thành đối với Sở Các City bất mãn, thực chất ở bên trong thực sự không phải là Sở Các City kỳ thị, mà đúng là cái này chí mạng hai ngày. Nghe Lưu Vong Thành cùng Sở Các City ân ân oán oán, Triệu Nguyên cảm khái ngàn vạn, quả nhiên là có nhân loại địa phương thì có chiến tranh, tại đây Hoang Vu Cẩm Ngũ tối vành đai thiên thạch, nhân loại còn không thể đồng tâm hiệp lực, những thứ khác địa phương, càng là có thể nghĩ rồi. Bầu trời mặt trời đã dần dần biến thành màu da cam, đoán chừng tối đa một canh giờ, cái kia dần dần ảm đạm mặt trời sẽ giặc tắt, mà lúc kia Đỗ Triều sẽ phát động tổng tiến công. Trên thực tế, Triệu Nguyên cũng không quan tâm Sơ Cassity phải chăng rơi vào tay giặc, hắn quan tâm chính là cái kia cao cấp vũ trụ thợ săn Đằng Lao, chỉ có Đằng Lao mới biết được chuyện tống trận địa phương. Đương nhiên, Triệu Nguyên vô cùng rõ ràng, muốn nghĩ Đằng Lao chủ động dẫn hắn đi vũ trụ ở Chosow trong chuyện tống trận, nhất định phải phải giúp hắn vượt qua Sơ Cassity nguy cơ. Triệu Nguyên cùng cường bưu bước, bước nhanh hơn. Hai người mục tiêu là Nam Thiên môn. Cùng Lưu Vong thành đồng dạng, Sơ Cassity cũng là bốn đạo phương tuyến, bất quá, bọn hắn cũng không phải Tây phương phương tuyến các loại xưng hô, mà là phương hướng tứ đại thiên môn chạy như điên một nén nhang thời điểm, xa xa trên đường chân trời, lộ ra cao ngất thành trì. Serk City có thành trì. Triệu Nguyên không khỏi sửng sở, hắn cho rằng Serk City cũng đồng dạng cùng Liễu Vong thành chính là bằng vào nơi hiểm yếu, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xây dựng thành trì, dù sao, tại vành đai thiên thạch mãnh thú, đều cực kỳ nhanh nhẹn, mấy trăm trượng vách núi cũng có thể đơn giản leo, tường thành căn bản là khởi không đến phòng ngự tác dụng, không cần phải hao người tốn của xây dựng tường thành. Tại đây đều là bình nguyên, không có một kẻ làm quan nào họ được nhờ nơi hiểm yếu có thể thủ. Thì ra là thế. Triệu Nguyên nhìn xem xung quanh bằng phẳng Hoa Nguyên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguy nga cao ngất tường thành càng ngày càng gần rồi. Thật cao tường thành. Nhìn xem cái kia cao ngất tường thành, Triệu Nguyên không khỏi nghĩ nổi lên Ma Hạch Đại Lục Tân Nguyệt Thành, tại đây tường thành tuy nhiên không cách nào cùng Tân Nguyệt Thành so sánh với, nhưng là, lại đường Tân Nguyệt Thành càng có thị giác trùng kích lực, cho người một loại không gì sánh kịp cảm giác các bách, bởi vì, cái này tòa thành trì, là sừng sững tại Bình Nguyên phía trên, chung quanh không có hiểm trở ngọn núi, địa thế bằng phẳng, hoàng hôn phía dưới, càng phát ra lộ ra cái kia thành. Chi cao lớn rộng lớn, khí thế bức người. Phản vật nằm ngang lấy một đầu đỉnh tiên lập địa hồng hoàng cư thú. Hai người chạy vội tới tường thành, tường thành phía trước rõ ràng còn có một đầu sông đào bảo vệ thành. Quả nhiên là nơi giàu có và đông đúc. Nhìn xem cái kia sông đào bảo vệ thành bên trong thanh tịnh nước sông, Triệu Nguyên Âm thầm cảm thán, nhưng hắn lại biết Ê. rõ, tại Lưu Vong thành, một ngụm như dạng nước giếng đều không có, đại bộ phận cư dân đều là thu thập xương mù hóa thủy sinh sống. Chắc hẳn cái kia nội thành nhất định là mặt khác một phen phồn vinh quan cảnh. Chúng ta muốn vào thành. Cung Nưu đi đến trước cửa thành sông đào bảo vệ thành bên cạnh, giật ra cuống họng hô lớn: Các ngươi là người nào? Trên đầu thành, toát ra mấy cái đầu đội khôi giáp đầu. Ta là Lưu Vong thành của Ngưu, có việc cầu kiến đằng lão." Cung Ngưu lớn tiếng nói. "Ha ha, Lưu Vong thành dân đen cũng muốn gặp chúng ta cao cấp vũ trụ thợ săn, ngươi nằm mơ a." Ha ha ha ha. Trên đầu thành, vang lên một hồi không kiêng nể gì cả càn rỡ tiếng cười to. "Ngươi!" Cung Ngưu giận tím mặt, muốn nhảy lên tường thành. Chậm. "Triệu Nguyên Thản nhìn nói, "Triệu huynh, cơn tức này, vô luận như thế nào là nuốt không trôi." Cung Ngưu vốn là tính tình nóng nảy, tuy nhiên được Triệu Nguyên nhắc, trên mặt nhưng lại gần xanh nô lên, đằng đằng sát khí. Ngươi nhìn bên cạnh. Triệu Nguyên ánh mắt ý bảo Cung Bưu nhìn trên tường thành lâu các, lâu các phía trên có một cái người mặc màu vàng áo giáp đại hán sững sững, bên người vây quanh một đám áo giáp màu đen đại hán, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vũ trụ thợ săn. Cung Bưu trong lòng nghiêm nghị, hắn cảm thấy một cổ cường đại khí tức đập vào mặt tới, phảng phất giống như núi cao, làm cho người hít thở không thông. Cao thủ trong lúc đó, chỉ là một động tác một ánh mắt, liền có thể cảm giác được thực lực của đối phương, cơ hội là trong nháy mắt, Cung Bưu đã biết rõ đối phương là vũ trụ thợ săn, hơn nữa không chỉ một cái. Sky City quả nhiên là binh hùng tướng mạnh. Cùng lúc đó, trên cổng thành mấy người đại hán cũng tựa hồ ý thức được Cung Bưu chính là vũ trụ thợ săn, mấy đạo ánh mắt bao quát mà xuống. Một cái mới tấn cấp lưu bì, một người mặc màu đen áo giáp đại hán lơ đến nói: "Cung Bưu." Nghe nói cái người này, cái kia kim giáp đại hán vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn cũng không phải nhìn xem Cung Bưu, mà là nhìn xem cái kia người trẻ tuổi tóc dài bay lên, người tuổi trẻ kia chắp tay đứng tại dưới tường thành, bình tĩnh khí độ làm lòng người gãy. Hắn là ai? Lưu vong thành lúc nào đã có nhân vật như thế. Cặc cặc. Ngay tại Kim Giáp Đại Hán suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, phía chân trời truyền đến một thanh âm vang lên sáng tiếng kêu to, thanh âm kia tuy nhiên trói tai khó nghe, nhưng lại rung động lòng người. Trên tường thành một hồi báo động, vô số đầu nhao nhao xuất hiện, dậm dạp trầm trì, trong khoảng thời gian ngắn, đao thương mọc lên san sát như rừng, đàng đàng sát khí. Chương 643, chương 643. Đối mặt trên tường thành truyền lại mà ở dưới lăng lệ ác liệt sát khí, Vân Hải Kim niêu tái lấy tiểu hắc tại Triệu Nguyên đỉnh đầu xoay một vòng, trực tiếp hướng trên tường thành bay đi. Đối với trên tường thành rậm rạp chẳng chịu quân coi giữ nhìn như không thấy, như vào chỗ không người. Vân Hải Kim Điêu. Một cái áo giáp màu đen đại hán phát ra âm thanh kinh hô. A, thật là Vân Hải Kim Điêu. Trên cổng thành áo giáp màu đen bọn đại hán đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi, bởi vì Vân Hải Kim Điêu là ăn thịt động vật, bình thường, hướng Vân Hải Kim Điêu mạnh như vậy loài chim, bình thường là sẽ không xuất hiện tại nhân loại tụ cư địa phương, mùa tuần này hiển nhiên xuất hiện tại trên tường thành, càng là trước đó chưa từng có. Duy trì có cái kia kim giáp đại hán, tình trạng như lúc ban đầu. Một đôi thân thủy ánh mắt giống như mêng mông tinh không. Áo giáp màu đen đại hán tựa hồ cũng bị kim giáp đại hán tỉnh táo nhận thấy luồng, báo động trôi qua tứ thì, trên tổng thành, lâm vào một hồi yên tĩnh, làm cho người áp lực yên tĩnh, mọi người ngừng thở, mỗi một đôi mắt đều chằm chằm vào cái kia quanh quần trên không trung vân hải kim điêu. Vân Hải Kim Điêu mặc dù là ở trên không bên trong, nhưng là cái kia một đôi sắc bén con mắt, nhưng lại cực kỳ bắt mắt, khiếp người tâm hồn, mỗi người đều có một loại bị nhìn chằm chằm vào cảm giác. Đối với bình thường tợ săn mà nói, chứng kiến Vân Hải Kim Điêu con mắt, hắn linh hồn đều bị hắn sở nhiếp. Phản vật rơi vào cái kia vô cùng vô tận trong bóng tối. Tại Triệu Nguyên trong mắt, Vân Hải Kim Điêu cũng không có đặc biệt gì năng lực, mà trên thực tế, tại vành đai Thiên Thạch manh thu bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng top 10, tại bình thường, đừng nói là bình thường thợ săn, cho dù là vũ trụ thợ săn, cũng sẽ không biết đơn giản trêu chọc Vân Hải Kim Điêu, bởi vì Vân Hải Kim Điêu không chỉ là sức chiến đấu rất mạnh, hắn trà thủ tâm, tại vành đai Thiên Thạch cũng là tiếng xấu lan xa. Nghe nói, có một vị thợ săn đánh lén Vân Hải Kim Điêu, kết quả, cái con kia Vân Hải Kim Điêu dày dựa vị kia thợ săn trọn vẹn 5 năm thời gian, cuối cùng cái tiết tợ săn bị Vân Hải Kim Điêu giết chết, sự tình mới tính toán triệt để chấm dứt, hắn trả thù tâm mạnh, có thể nói tuyệt thế hiếm thấy. Kỳ thật, Vân Hải Kim Điêu có thể chiếm lấy quần cây mấy trăm năm, chủ yếu là bởi vì hắn trả thù tâm thật sự là quá cường liệt rồi, nhân loại tuy nhiên có thể đảo đi quần cây, nhưng là, lại không có 100% nắm chắc giết chết Vân Hải Kim Điêu, vạn nhất lại để cho Vân Hải Kim Điêu đào tẩu, vậy cũng kiểu thật sự là dị hoạn vô cùng. Lúc này, trên cổng thành mọi người đã nhìn ra, Vân Hải Kim Điêu là cái kia tóc dài người trẻ tuổi nuôi dưỡng xung vật, bởi vì Vân Hải Kim Điêu tại bay lên Nam Thiên Môn thời điểm, nó ở đằng kia tóc dài người trẻ tuổi đỉnh đầu xoay mấy cái vòng, biết rõ loài chim bay tập tính mọi người biết rõ, đó là tại trùng cầu chủ nhân ý kiến. Áo giáp màu đen bọn đại hán thủ kim giáp đại hán tỉnh táo nhận thấy nhuộm, khôi phục trấn tĩnh, dù sao, đây chẳng qua là một đầu dẹp lông xúc sinh mà thôi, bầu trời này chi thành, binh hùng tướng mạnh, còn có hai vị cao cấp vũ trụ thợ săn tọa trấn, tự nhiên là không sợ một đầu xúc sinh. Không ai chú ý tới ở đằng kia cực đại Vân Hải Kim Điêu trên lưng, con ẩn nốt lấy một cái kinh khủng hơn hầu tử. Hoàng hôn phía dưới, Cái kia rộng lớn hùng vĩ trên cổng thành, một cái áo giáp màu đen vũ trụ thợ săn đột nhiên dương cung cái tên, một chi mũi tên nhọn phát ra kinh tâm động phách tiếng rít âm bắn về phía bầu trời, giống như một đạo tiệm điện, kinh tâm động phách. Các cả. Tại ngàn vạn hai mắt dưới ánh sáng, cái con kia Vân Hải Kim điêu phát ra vang rộ tiếng kêu to, há miệng sẽ đem bắn tới mũi tên nhọn mổ ở. Cái kia sắp nhọn mỏ vài tờ mấy hợp trong lúc đó, cái kia mũi tên nhọn rõ ràng hóa thành một miệng, trên không trung bay lả tả, theo gió bay xuống. Trên tường thành đám binh sĩ miệng há lớn, đều là vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ. Chúng ta tìm đằng lão có việc, mời mở cửa. Triệu Nguyên không muốn đem quan hệ náo cường, cánh tay hướng bầu trời nhẹ nhàng một chiêu, Vân Hải Kim Điêu vây quanh thành lâu đã bay một vòng, đột nhiên lướt lấy tưởng thành hướng bay đi, này một đôi rộng vài trượng cánh, tại cao tốc vút cánh phía dưới, nổi lên kịch liệt hỗn phong, trên tường thành binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn, loạn thành một bầy. Các các. Vân Hải Kim Điêu bay đến Triệu Nguyên trên không, phát ra đắc ý tiếng kêu to. Đàng Lao có thể nhận thức ngươi. Cái kia kim giáp đại hán vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Không biết. Triệu Nguyên sử sở. Thật có lỗi. Chúng ta nhận thức ngài địch. Triệu Nguyên đột nhiên nhớ tới, "Ngài địch, được rồi, các ngươi chờ một chốc." Trên tường thành, cái kia kim giáp đại hán khai báo vài câu, lập tức có binh sĩ đi thông tri ngài địch. Triệu Nguyên cùng Cùng Cùng Bưu cũng không nắm này, Cùng Cùng Bưu tại sông đảo bảo vệ thành bên cạnh lặng lặng chờ đợi, mà Vân Hải Kim Điêu thì là thỉnh thoảng bay lên tường thành qué rối mấy tên binh lính kia, nhắm trúng những binh lính kia lòng người bàng hoàng, nguyên một đám trông gà hóa quốc, thần kinh căng cứng. Lại để cho Triệu Nguyên kỳ quái chính là, tiểu hắc từ đầu đến cuối đều ghé vào Vân Hải Kim Điêu trên lưng, cũng không có lộ ra bộ dạng. Tiểu hắc hình thể nhỏ bé, mà Vân Hải Kim điêu tại bầu trời phi hành thời điểm, cánh triển khai đều biết chượng, tăng thêm lại là ở trên không, bởi vì ánh mắt vấn đề, tiểu hắc tiềm phục trên đó, căn bản không dễ dàng phát giác. Hai người này ngược lại là giàu hoạt, biết rõ thâm tàng bất lộ. Một nén nhang đi qua, trên cổng thành không có chút nào động tĩnh, cái kia kim giáp đại hán cùng một đám áo giáp màu đen đại hán ý nguyên lặng lặng đứng ở phía trên, ngẫu nhiên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Có người đến. Cung Du nói, "Ân." Triệu Nguyên cũng chứng kiến, có một bóng đen tại một đám người tốn tụn phía dưới leo lên thành lâu, cái kia kim giáp đại hán nên đón tiếp lấy. Sau đó, bởi vì công trình kiến trúc vật che chắn, tiểu tử thấy không rõ lắm rồi. Là ai đã đến? Triệu Nguyên có thể khẳng định, đây không phải là ngải địch, bởi vì ngải địch không có lớn như vậy phô trương, hơn nữa, nếu như là ngải địch, hắn nhất định sẽ trước cùng hắn chào hỏi, tuyệt sẽ không lén lén lút lút đem cái kia kim giáp đại hán gọi đi. Là ai? Triệu Nguyên cảm thấy một tia quen thuộc khí tức, nhưng là, tuyệt sẽ không là ngải địch khí tức. Chẳng lẽ là Diêm Thiếu Kiệt? Triệu Nguyên thân hình hình hình chấn động, nếu như là Diêm Thiếu Kiệt, vậy cũng cửu thật sự là oan gia ngõ hẹp rồi. Nghe đến Diêm Thiếu Kiệt cái kia gian tà dáng tươi cười, Triệu Nguyên trên mặt tản mát ra một tia sát khí lạnh như băng. Ầm ầm. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, cái kia trầm trọng cửa thành mở ra, sông đảo bảo vệ thành bên trên cầu treo cũng để xuống, cổng to vò bên trong, cái kia kim giáp đại hán đi đầu ra đón, tại hắn sau lưng, là đám kia áo giáp màu đen đại hán tú tụm. Không có chứng kiến ngại địch, cũng không có thấy Diêm Thiếu Kiệt. Sự tình lộ ra quỷ dị, bởi vì, theo cái kia kim giáp đại hán phô trương xem, hắn thân phận khẳng định tôn sủng, tuyệt sẽ không tự mình đi ra đón chào. Triệu Nguyên bất động thanh sắc nhìn xem nên đón đi ra mọi người. Đi đầu cái kia Kim Giáp Đại Hán xem tuổi tại 50 tuổi tả hữu, ngũ quan lạnh lùng, cho người một loại không giận tự uy cảm giác, hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng có được một cổ làm lòng người gãy phong phạm. Đi theo tại Kim Giáp Đại Hán sau lưng một đám áo giáp màu đen đại hán cũng là khí độ bất phàm, long hành hổ bộ, mặc dù là đi theo ở đằng kia Kim Giáp Đại Hán sau lưng, lại đồng dạng làm cho người ta không dám tính thị, trên trán lộ ra nghiêm nghị sắc cơ. Lô Thiên, cái kia Kim Giáp Đại Hán xa xa đứng lại, hướng Triệu Nguyên đi chắp tay lễ. Triệu Nguyên Nô Thiên. Đứng tại Triệu Nguyên sau, Lương Cung Bưu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cơ hồ là lập tức, Triệu Nguyên cũng đã xác định, cái này Nô Thiên, tại vành đai Thiên Thạch nhất định là cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bằng không thì, dùng Cung Bưu kiến thức cùng bất khuất cá tính, truyện sẽ không giống như này kiếp sợ biểu hiện. Triệu Nguyên suy đoán đúng vậy, tại vành đai Thiên Thạch, Nô Thiên đích thật là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, bởi vì, hắn là một trong lục đại cao cấp vũ trụ thợ săn Sơ Kai City, cùng đức cao vọng trọng đẳng lão tướng sừng, thâm thụ Sơ Kai City thợ săn tôn tính. Tại vành đai Thiên Thạch, đã biết cao cấp vũ trụ thợ săn có 8 vị, mà trong đó Ser City tự chủ chiếm được 6 tịch, mà khác 2 cái tại Lưu Vong Thành, bất quá, Lưu Vong Thành hai vị cao cấp thợ săn từ lúc 50 năm trước cũng đã không biết tung tích. Kỳ thật, đã biết 8 vị cao cấp vũ trụ thợ săn, có thể liên hệ với mới 3 cái, mà ba người này, chỉ có 2 vị tại 10 năm lần thứ nhất thú triều sẽ đổi tới Ser City trợ giúp, hai vị này cao cấp vũ trụ thợ săn, đúng là đằng lão cùng vị này nô tiên. Cùng Lưu Vong Thành tàn lụi so với, Ser City sơ cấp cùng trung cấp vũ trụ thợ săn số lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là tại bình thường, Ser City vũ trụ thợ săn ít nhất sẽ có 3 cái. Đã đến 10 năm lần thứ nhất thú triều, đại lượng vũ trụ thợ săn gấp trở về, số lượng sẽ vượt qua 10 cái, cao điểm thời điểm đạt tới 20, mà ở Lưu Vong Thành, cho dù là tại thú triều thời điểm, vũ trụ thợ săn cũng là giải giáp không có mấy, cao cấp vũ trụ thợ săn càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, Lưu Vong Thành cũng có ưu thế, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh khắc liệt, dân phong càng thêm dũ hãn, càng thêm hung hãn không sợ chết, cho nên, tại Lưu Vong Thành cùng Sợ City nhiều lần trong chiến tranh, Sợ City cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại nhiều lần ăn một ít lén bị thiệt thòi. Tại Sở Ca City truyền lưu lấy một câu như vậy lời nói, ngươi có thể khinh thị Lưu vong thành thợ săn, nhưng là, ngươi không thể khinh thị thực lực của bọn hắn. Mắt thấy Cổ Bưu cùng cái kia tóc dài người trẻ tuổi, Lô Thiên cùng sau lưng một đám cao thủ ánh mắt không có chút nào khinh thị ý, ngược lại ngưng trọng vô cùng. Trên thực tế, Cổ Bưu tại vành đai Thiên Thạch danh khí cũng cực kỳ vang dội, cho dù là Sở Ca City người, cũng nghe qua hắn đại danh. Chương 644, chương 644. Các ngươi tới làm gì? Lô Thiên thâm thúy ánh mắt chằm chằm vào Triệu Nguyên. Tìm Đăng lão. Đăng lão tại Bắc Thiên môn. Lúc này không cách nào tới nơi này tương kiến, thật có lỗi. Ngài địch đâu này?" Triệu Nguyên cau mày nói. Ngài địch cùng thành chủ cùng một chỗ dò xét tứ đại thiên môn, không cách nào xác định hắn vị trí cụ thể. Lô Tiên lắc đầu. Có thể một đường." Triệu Nguyên cũng không muốn rong rải, đi thẳng vào vấn đề nói. "Không thể." Lô Tiên lắc đầu, thần sắc trong lúc đó không có chút nào cứu vãn chỗ trống, là vì Diêm thiếu kiệt tên con kia. Triệu Nguyên mỉm cười. Lô Tiên trên mặt thình lình biến sắc. Lô Tiên sinh khí độ phi phàm, xem xét ỷu là cái thế anh hùng, lại bị tên khốn kia chói chân chói tay. Triệu Mỗ cảm giác sâu sắc đồng tình. Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Triệu Tiên Sinh xin tự trọng, không được chân ngồi ly gián. Ngô Tiên Lạnh lùng nhìn xem Triệu Nguyên. Ha ha, Diêm thiếu kiện tên khốn kia nhát như chuột, không dám lộ diện, cũng thế, hôm nay tiểu xem tại Ngô Tiên Sinh trên mặt mũi không cùng hắn khó xử, tha hắn một lần, mong rằng Ngô Tiên Sinh nắm cái tín, nói cho hắn biết một tiếng, nếu như hắn còn âm thầm mấy chuyện xấu, lần sau nhất định cắt lấy đầu của hắn treo tại trên đầu thành. Triệu Nguyên cười ha ha nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi, nơi này chính là Sky City. Không được phép lưu vong thành dân đen tới nơi này Dương Mai. Một cái áo giáp màu đen đại hán bị tri hề nguyên chọc giận, hừ lệnh một tiếng trầm giọng nói: "Chúng ta đi." Triệu Nguyên thật sâu nhìn cái kia áo giáp màu đen đại hán liếc, liền quay người hướng Bắc Thiên môn đi đến. "Nô tướng quân, thực thả bọn họ đi." Mắt thấy Triệu Nguyên cùng cùng Bưu đi nhanh ly khai, một cái áo giáp màu đen đại hán vội la lên: "Hiện tại chính là thời kỳ phi thường, vẫn là không muốn gây thù hàn tốt." Lô Thiên lắc đầu, quay người hướng Cẩu treo đi đến. "Lão Hắc, đi nha." "A." "Lão Hắc, ngươi làm sao vậy?" Bắt đầu châm chọc Triệu Nguyên cái kia áo giáp màu đen đại hán còn sững sờ chằm chằm vào Triệu Nguyên cái kia tóc dài phi dương bóng lưng ngẩn người, bên cạnh hắn một cái áo giáp màu đen đại hán kéo một bà, nhưng là, hắn rõ ràng giống như không có tánh mạng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Phốc phốc. Cái kia áo giáp màu đen đại hán bị đồng bạn bên cạnh kéo một phát, rõ ràng sinh sinh nổ ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra khuôn cùng vẻ sợ hãi. "Lão hắc, ngươi làm sao vậy?" Lô Thiên cũng ý thức được không đúng, quay người hỏi. "Ma quỷ, ma quỷ." Địa ngục ma quỷ. Áo giáp màu đen đại hán trên mặt vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Không ai có thể nhận thức hắn vừa rồi sợ hãi, cái kia tóc dài người trẻ tuổi chỉ là hướng hắn nhìn một cái, hắn cảm giác mình tựa như rơi vào băng hàn địa ngục, bên trong quần ma luân vũ, núi thây biển máu, mà trái tim của hắn giống như bị búa tạ mãnh liệt nện búa. Một ánh mắt, tựu lại để cho hắn tinh thần sụp đổ. Võ Vu chi tri lực. Triệu Nguyên Minh cũng không có ý thức được, tại lơ đãng trong lúc đó, hắn sử dụng Võ Vu chi lực, mở ra một cái địa ngục đại môn. Võ Vu chi lực, thần bí kia viễn cổ lực lượng, không chỉ là triệu hoán ma quỷ chiến đấu, hay là mở ra địa ngục đại môn cái chìa khóa, mà nắm giữ lấy cái chìa khóa Triệu Nguyên Còn không có lĩnh hội tới vô vũ chi lực chân thủy, chỉ là tại trong lúc Lơ đãng mở ra, lại để cho áo giáp màu đen đại hán lĩnh vực đã đến địa ngục khủng bố thế giới. Địa ngục cũng bị xưng là minh giới, nhân loại có quan hệ minh giới tin tức nhiều vô số kể, bất quá, không ai có thể xác định minh giới là bậc nào tồn tại, cho dù là thứ nô nữ vô chi vương nhược Lâm đại sư, cũng không biết minh giới rốt cuộc là thế nào một sự việc, nàng còn không cách nào mở ra địa ngục đại môn. Triệu Nguyên cũng không biết, hắn một mực cảm giác mình thân thể có một cỗ lực lượng thần bí dục dịch, mà cỗ lực lượng này, sẽ bởi vì hắn mặt trái cảm xúc mà bị kích hoạt. Nhìn xem áo giáp màu đen đại hàn ánh mắt kia bên trong ý sợ hãi, Ngô Thiên bọn người kìm lòng không được hướng cái kia trong hoàng hôn dần dần từng bước đi đến bóng lưng nhìn xem, cái kia thon dài bóng lưng, tóc dài bay lên, tán mắt ra một cổ kỳ dị mị lực. Lúc này Ngô Thiên ở trong tối tự may mắn chính mình không có tùy tiện động thủ. Hắn rốt cuộc là ai? Các ngươi vì cái gì không giết hắn? Diêm thiếu Kiệt theo cửa thành bỏ ra, vẻ mặt phong độ chi sắc, hướng Ngô Thiên lớn tiếng quát lớn: "Thiếu thành chủ, còn đây là thời kỳ phi thường, vẫn là không muốn gây thù hàn tốt, nói sau, chúng ta cùng Lưu Vong thành bình an vô sự đã có vài chục năm." cái đó và bình đến từ không dễ, nếu như giết bọn chúng đi, tất nhiên sẽ tái khởi bình qua, xanh linh đồ thánh. Ai quản cái gì xanh linh đồ thánh, ta chính là muốn giết hắn. Diêm thiếu Kiệt nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào cái kia biến mất tại đường chân trời thon dài bóng lưng, vẻ mặt vẻ dữ tợn. Thiếu thành chủ, chức trách của ta là bảo vệ Nam Thiên môn. Ngô Tiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi? Diêm thiếu Kiệt hai đấm nắm chặt, hung dữ chằm chằm vào Ngô Tiên bóng lưng, trên mặt vẻ hoan độc, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sơ City mặt trời tựa hồ sẽ không dập tắt, vốn là Triệu Nguyên cho rằng tối đa nửa canh giờ, mặt trời sẽ giặc tắt, nhưng là, trọn vẹn đã qua một canh giờ, bầu trời vẫn là giống như hỏa thiêu hoàng hôn. Seracity thi phạm vi quả nhiên khá lớn. Triệu Nguyên không chậm không nhanh chạy trốn trọn vẹn một canh giờ, rõ ràng còn là ở Nam Thiên Môn trong phạm vi, quang chỉ là từ nơi này lộ trình phán đoán, Seracity tiểu so Lưu Vong Thành không biết to được bao nhiêu lần, hơn nữa, cùng Lưu Vong Thành hoang vu không đồng dạng như vậy là, tại Seracity bên ngoài bình nguyên phía trên, rõ ràng còn gieo trồng lấy rất nhiều cây nông nghiệp. Không hề nghi ngờ, Seracity sinh hoạt nơi phát ra không chỉ là dựa vào săn bắn, ở chỗ này đã tạo thành nông nghiệp kinh tế hình thức ban đầu. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp bay qua thành trì? Cổ Ngưu khó hiểu mà hỏi, có cái gì khác nhau sao? Chúng ta tại thành trì bên trong còn không có tại thành trì bên ngoài tự do, hơn nữa, dễ dàng mất phương hướng phương hướng, ở bên ngoài, chúng ta rất dễ dàng là có thể tìm được Bắc thiên môn. Mặt khác, hiện tại chính là thời kỳ phi thường, Ser City cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, chú đóng ở tuyến đầu, chỉ cần đã tìm được vị trí, ơ a một tiếng bọn hắn tiểu đều đi ra. Ha ha, cũng thế Vừa rồi Ngô Thiên Tửu đi ra, Cung Ngưu gãi gãi đầu cười nói, "Tại đây hẳn là Đông Thiên môn rồi." Lúc này, bất ngờ trên tường thành lộ ra Hùng Vĩ thành lâu, lúc này, hoàng hôn càng ngày càng mờ, thành lâu tựa như một cái cắt hình, Hùng Vĩ bên trong dẫu có ý thơ, phảng phất một bộ tranh thủy mặc, làm cho lòng người linh rung động rồi lại miên man bất định. Đúng vậy, nơi này là Đông Thiên môn. "Ồ, kỳ quái, vì sao Nam Thiên môn cùng Đông Thiên môn đều không có đàn thú xuất hiện?" Cung Ngưu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bầu trời này chi thành so lưu vong thành địa vực rộng lớn nhiều lắm. Tú Triều nếu như phân tán lợi mà nói, căn bản không có khả năng công phá tường thành, còn không bằng tập trung một chút, có lẽ Bắc Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn đã bị Tú Triều bao vây. Muốn hay không tại Đông Thiên Môn hỏi một chút đàng lão tin tức, có lẽ cái kia ngại địch ở chỗ này cũng nói bất định. Côn Du nói, không hỏi cũng không được rồi. Triệu Nguyên Thản nhiên nói, vì cái gì? Kỵ Binh, Côn Du căm giận rồi, vẻ mặt vẻ lạnh lùng, bởi vì hắn đã chứng kiến, Đông Thiên Môn tựa hồ đã sớm mở ra, cái kia cầu treo cũng để xuống, mà lúc này Theo cái tiêu cực lớn cửa thành cổng to vỏ bên trong đã chạy ra một chi huy vũ hùng tráng kỵ binh. Kỵ binh nhân số cũng không nhiều, ước chừng mười mấy người, bất quá, khí thế nhưng lại hùng mãnh dị thường, một đường bay nhanh mà đến, cát bay la chạy, khói đặc cuồn cuộn, đại địa đều đang lay động, cái kia giày đặc tiếng chân tựa như thiết truy đánh chạm đất mặt, sơn băng địa liệt. Bầu trời này chi thành quả nhiên dẫu có va đống đúc, rõ ràng còn có kỵ binh. Triệu Nguyên dừng bước, sừng sững bất động, nhìn thoáng qua bầu trời, lúc này, cái kia Vân Hải Kim điêu cùng tiểu hắc không biết chạy đi đâu, căn bản tiểu nhìn không tới bóng dáng. Chỉ có thể tự mình xuất thủ. Triệu Nguyên thở dài một tiếng, xem ra hai người này không đáng tin vậy, đã đến thời điểm mấu chốt tiểuụ như xe bị tô xích. Tại một hồi gió bao thật vũ tiếng chân ở bên trong, mười mấy người kỵ binh giống như vội rồng mang tất cả mà đến, tại Triệu Nguyên mười trượng bên ngoài dừng lại, giống như cái đinh, xem xét tiểu lạ cao thủ. Kỵ binh. Triệu Nguyên chậm chầm vào mười mấy người tọa kỵ, âm thầm sợ hai tháng phục, khó trách chỉ là mười mấy người thì có thanh thế như vậy, bởi vì những điều này tọa kỵ cũng không phải là địa cổ ngựa, mà là mặt xanh nhanh vàng mãnh thú, hình thể cùng voi không sai biệt lắm, nhưng là Hắn cơ bắp nhưng lại như là cùng rắc rối khó gỡ dễ cây rạ, cao cao nổi lên, tràn đầy tính công kích bạo tạc nổ tung lực lượng. Có bốn cái vũ trụ thợ săn. Nhìn xem mười mấy người chậm rãi tản ra, Quổng Bưu tâm xuống trầm, hắn không biết Triệu Nguyên đến cùng cùng cái kia Diêm Thiếu Kiệt kết xuống cái gì cửu đoán, rõ ràng xuất động bốn cái vũ trụ thợ săn đối giết. Triệu Nguyên quay đầu lại nhìn Quổng Bưu liếc, mỉm cười, lại nhẹ gật đầu. Nhìn xem Triệu Nguyên dáng tươi cười, thần kinh căng cứng của Quổng Bưu không hiểu thấu có một loại bùng lòng cảm giác. Các ngươi là Diêm Thiếu Kiệt phái tới hay sao? Triệu Nguyên tiến lên trước một bước, vốn là dáng tươi cười biến mất thay thế chính là lạnh lùng băng hàn cùng đẳng đẳng sắc cơ. Đứng tại Triệu Nguyên sau lưng quần biu đột nhiên có một loại từ phía trên đường đến địa ngục cảm giác, bởi vì lúc này Triệu Nguyên, cả người tựa như một đầu tùy thời đều bạo khởi đã thương người hồng hoang mãnh thú, tản mát ra một cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Chương 645, chương 645. Cầm đầu chính là một người mặc giáp da trung niên đại hán, đại hán mày rậm còn bá mắt, tướng mạo uy mãnh, thân hình khỏe mạnh, tay cầm một cây tinh xảo màu đen trường thương, cả người, uy nghiêm bên trong lộ ra một lượng chơi liệu Ngoài trừ trung niên đại hán sau lưng mặt khác ba cái đang mặc giáp da vũ trụ trợ săn bên ngoài, người còn lại đều là đang mặc sắt thép áo giáp, biểu lộ sấm lẫm, xem xét như là thần kinh bách chiến hung ác nhân vật. Không có người trả lời Triệu Nguyên câu hỏi, một cổ thật sâu sát cơ tại Hoang Nguyên bên trên chằng ngập, hơn 10 đầu tọa kỵ hung tàn giữ tận con mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Nguyên. Cái kia mày rậm con báo mắt đại hán chiều bầu trời chúng quanh nhìn thoáng qua, tựa hồ tại siu tầm cái gì. Không cần đoán, Triệu Nguyên cũng biết, hắn đang tại tìm tòi Vân Hải Kim Điêu. Chắc hẳn cái kia Diêm Thiếu Kiệt đã nói cho bọn hắn Vân Hải Kim Điêu tồn tại, mà bọn hắn Kiên thị cũng không phải Triệu Nguyên, mà là Vân Hải Kim Điêu, dù sao, như Vân Hải Kim Điêu mạnh như vậy cầm, nếu như đột nhiên từ không trung đánh lén, cái kia lực phá hoại lực sát thương thế nhưng mà cực kỳ kinh người, cho dù là đạt đến cấp bậc vũ trụ thợ săn, cũng không dám tính tưởng. Sau khi xác định Vân Hải Kim Điêu cũng không có trên không trung, ánh mắt của mọi người đều rơi định đã đến sừng sững tại Hoang Nguyên phía trên Triệu Nguyên trên người. Hào khí đột nhiên trở nên ngưng trọng nặng nề bắt đầu. 10 cái đại hán, từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, trong mắt bọn hắn, Triệu Nguyên tựa như dê đợi làm thịt, bọn hắn khinh thường tại cùng một người chết nói chuyện. Tất cả mọi người là sơ cấp vũ trụ thợ săn cùng trung cấp vũ trụ thợ săn, bọn hắn không thể như cao cấp vũ trụ thợ săn Ngô Thiên như vậy có thể nhìn ra Triệu Nguyên cường đại, bọn hắn tất cả tình báo đều nguyên ở Diêm Thiếu Kiệt miêu tả. Căn cứ Diêm Thiếu Kiệt miêu tả, Triệu Nguyên thân thủ chỉ là bình thường, bất quá, hắn đã có một đầu phi thường lợi hại sủng vật, Vân Hải Kim Điêu. Hiện tại, đã không có Vân Hải Kim Điêu, mọi người tự nhiên là sẽ không đem hai người để vào mắt, khi bọn hắn xem ra, Cung Bưu mặc dù là vũ trụ thợ săn, nhưng là, hắn chỉ là một cái nựu bi. Hiện tại Bốn cái kinh nghiệm phong phú vũ trụ trợ săn tăng thêm một đám nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ đối phó hai cái nữ bị, đã là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tốc chiến tốc thắng. Cái kia mày rậm con báo mắt đại hán nhìn thoáng qua rộng lớn hoang nguyên, thanh âm lạnh như băng nổ ra bốn chữ: "Là." Mọi người ầm ầm đáp ứng. Mọi người mà nói còn không có vừa rức, đột nhiên, Triệu Nguyên động, không hề dấu diệu động. Triệu Nguyên trước sau như một phong cách cũ là tiên hạ thủ vi cường, hiện tại đã đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống, tự nhiên là lập tức động thủ. Triệu Nguyên thân thể tựa như một đạo khúc chết kia trước, Đất bằng hướng cái kia mày rậm con báo mắt đại hán lao đi, nội lên cắt bay đá chạy, tốc độ cực nhanh, kinh thế hai tủ. Hừ. Cái kia mày rậm con báo mắt giáp da đại hán không thể tưởng được Triệu Nguyên rõ ràng dám dẫn đầu động thủ, thư lạnh một tiếng, dưới hướng dung lực, tướng mạo giữ tận tọa kỵ trong lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, hướng Triệu Nguyên lao đến, cùng lúc đó, trong tay hắn trường thương đã đâm về Triệu Nguyên, động tác tản nhẫn tinh chuẩn, khí thế bàn bạc. Mắt thấy cự thú cùng trường thương đánh nút lại, Triệu Nguyên động tác không có chút nào dừng lại, thậm chí còn, hắn đều không có cải biến phương hướng, y nguyên men theo vốn có lộ tuyến. Tay không hướng mày dậm con báo mắt giáp da đại hán chạy đi. Thời gian trong nháy mắt này giống như đột nhiên dừng lại. Giáp da đại hán đồng tử đột nhiên co rút nhanh, giống như lỗ kim giống như bình thường, hắn chứng kiến, cái kia tóc dài người trẻ tuổi dán mặt đất chạy vội tới tọa kỵ trước người trong nháy mắt, một đôi chân giống như lò xo đột nhiên bắn lên, rõ ràng bay vút lên trường thương núi thương. Không tốt. Nói thì chậm mà xệ ra thì nhanh, ngay tại giáp da đại hán ý thức được không ổn tốc độ ánh sáng trong lúc đó, Triệu Nguyên thân thể đạp mạnh tại trường thương báng thương phía trên chạy như điên mà đến. Chạy như điên mà đến. Đúng vậy, là chạy như điên Giáp Gia Đại Hán có loại cảm giác này, trong nháy mắt này, hắn rõ ràng suy nghĩ, đối phương tại đây hẹp hỏi địa phương vì sao không nhẹ nhàng cảm giác, ngược lại là chạy như điên cảm giác. Hoàn toàn chính xác xác thực chính là chạy như điên, tú tụng, tụng tại Giáp Gia Đại Hán bên người mặt khác ba cái vũ trụ thợ săn cũng có loại cảm giác này, cái kia tóc dài người trẻ tuổi một đôi chân tựa như tại rộng lớn hoang nguyên chạy như điên, phát huy vô cùng tinh tế chạy như điên nơi này, cặp kia chân trong lúc đó, tràn đầy cuồng dã lao nhanh nguyên thủy lực lượng. Không gian, đọc lại. Ngay tại Giáp Gia Đại Hán còn đang suy nghĩ lấy Triệu Nguyên tại sao lại có loại này thiên quân vạn mã khí thế thời điểm, Chỉ một quyền đầu đã gần trong gang tấc. Rang rắc. Một tiếng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng gãy xương âm. Giáp Gia Đại Hán thân thể đột nhiên bất động bất động rồi, giống như một không có tánh mạng điêu khắc, một đôi con báo trong mắt là vô tận sợ hãi, miệng cũng là sâu sắc mở ra lấy, hắn rất muốn nói chuyện, nhưng là, hắn nói không nên lời, bởi vì, hầu kết trên cổ của hắn bị Triệu Nguyên một quyền đánh trúng, toàn bộ trong cổ xương cốt đều hóa thành bột mịn. Triệu Nguyên tiếp quyền đánh trúng Giáp Gia Đại Hán trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng không có dừng lại, không hề dấu hiệu hướng một cái khác vũ trụ thợ săn lướt tới, giống như sấm sét Lúc này, mười mấy người đều là vẻ mặt ngốc trợn, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, bình thường kính như thiên nhân vũ trụ thợ săn, rõ ràng không phải cái kia tóc dài người trẻ tuổi chống lại. Làm cho người khủng bố một màn vừa nặng dĩễn rồi. Bình. Triệu Nguyên Thiết Quyền đã rơi vào trên lồng ngực một vị vũ trụ thợ săn, mọi người đã nghe được xương ngực đứt gãy cùng sụp đổ thanh âm, thanh âm kia làm cho lòng người kinh tởn ghê. Đùng. Triệu Nguyên sức lực lớn dọc theo lồng ngực vũ trụ thợ săn truyền lại đã đến tọa kỵ của hắn trên người, cái kia hình thể cực lớn manh thu phảng phất bị đè lên một cái ngọn núi, đè sập trên mặt đất. Cường tiện tứ chi sống sờ sờ đứt gãy, phát ra liên tiếp xương cốt tiếng bạo liệt âm, huyết nhục mơ hồ. Mọi chuyện cần thiết phát sinh được quá là nhanh, ngay tại mọi người theo cái kia kiêm mạnh rậm con báo mắt vũ trụ thợ săn bên người di động đến một cái khắc vũ trụ thợ săn trên người, nhìn xem lồng ngực của hắn giáp da bị lâm vào thân thể bên trong, lại nhìn xem tọa kỵ của hắn bị đè sập trong ngay mắt, Triệu Nguyên đã hướng đệ tăng cái mục tiêu bổn tập mà đi. Lúc này đây, Triệu Nguyên vô dụng thôi nắm đấm, mà là một cây bảo kiếm, bởi vì đệ tăng cái mục tiêu cách hắn có một khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách cũng không phải vấn đề, vấn đề lớn nhất là Để tằng cái tập kích mục tiêu đã theo ngốc trệ bên trong tỉnh ngộ đi qua, hắn tựa hồ cũng ý thức được Tử thần Hàn Lâm, một bà sáng như tuyết loan đao tại múa đến là chợt như đêm tối, cả người tựa như bao phủ một tầng màu bạc hào quang. Đối mặt cái kia màu bạc hào quang, Triệu Nguyên Bản kiếm, không chần chờ chút nào, không lưu tình chút nào trực tiếp đâm vào. Binh binh vang vang. Một hồi kim loại tiếng va đập ở bên trong, vô số kim loại mảnh vỡ kích xạc, xung quanh kỵ binh lao nhao vùng vẫy vũ khí ngăn cản. Cái kia màu bạc mản sáng biến mất, thay thế chính là cái kia vũ trụ thợ săn vẻ mặt hồn phi phách tán biểu lộ, mà ở trong tay của hắn Cái thanh kia sáng như tuyết loan đao, đã chỉ còn lại có một bả chuôi đao. Tại Lồng Lực Vũ Trụ Thợ Săn, một cây đoản kiếm không có đến chuôi, máu tươi dọc theo sắt thép áo giáp chảy xuôi, trong không khí tràn ngập đầm đ đặc mùi máu tươi. A, con sót lại chính là cái kia Vũ Trụ Thợ Săn phát ra sợ hãi thanh âm, rõ ràng lật chuyển dưới hướng bạc kỵ, nội điện hướng cửa thành chạy như điên, bất quá, hắn còn không có chạy ra mười trượng, một cây đoản kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trên không trung, Lặng Yên không một tiếng động đinh tiến vào hậu tâm, cái kia Vũ Trụ Thợ Săn, tức lớn trùng kích lực đem hắn thân thể mang lên bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn Huyết Vũ bay tứ tung. Trận đấu đã xong. Chỉ là một cái hô hấp trong lúc đó, trận đấu tiểu đã xong, bốn cái không ai bị nổi vũ trụ thợ săn thây náo hoang dã, bốn cái chết kiểu này cũng không đồng dạng, nhưng là mỗi người trên mặt đều là vô tận sợ hãi. Nhìn xem ná lăn bốn cổ thi thể, Cố Bưu lưng một hồi lạnh như băng, phản phất rơi vào địa ngục lạnh như băng. Còn đưa lại mấy cái kỵ binh. Mấy cái kỵ binh thất hồn lạc phách ngồi ở tọa kỵ phía trên, một cử động cũng không dám, câm như hến, mà ngay cả bọn hắn dưới hàng tọa kỵ, cũng tựa hồ bị Triệu Nguyên kinh khủng kia sát cơ sở nhiếp. Cái kia chân lớn không động đậy đạt được hảo, giống như điêu khắc. Triệu Nguyên thâm thủy ánh mắt hướng một đám kỵ binh nhìn lướt qua, bọn kỵ binh trái tim xuống trầm. Cút. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Một đám kỵ binh cũng bất chấp nhặt xác, lập tức đem ra sử dụng tọa kỵ đảo tẩu, nhưng là, cái kia tướng mạo dữ tợn tọa kỵ bị Triệu Nguyên, cái kia hung lệ sát khí dọa bề mặt, rõ ràng hết rồi khí lực, chỉ là bước ra một bước, liên tiếp không ngừng té lăn trên đất, bọn kỵ binh vội vàng té hướng tường thành chạy như điên. Mắt thấy hơn 10 đầu tọa kỵ trên mặt đất dễ rũ kêu rên, Cung Ưu nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt, tràn đầy vô tận kính sợ. Đây chính là cự linh thú, cự linh thần tọa kỵ sinh sôi nảy nở linh thú a. Cổ Mưu nội tâm rung động tột đỉnh, hắn biết rõ Triệu Nguyên Cường đại, nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Triệu Nguyên Cường đại đến tình trạng như thế, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền đem bốn cái vũ trụ thợ săn giết chết tại chỗ. Chính mình là không tại nằm mơ. Không ai so cường Mưu rõ ràng hơn vũ trụ thợ săn đáng sợ, bởi vì, hắn cùng kỳ cả đời thời gian, vị chính là tấn cấp vũ trụ thợ săn. Đột nhiên trong lúc đó, Cổ Mưu có một loại tâm như chết trò tuyệt vọng cảm giác. Hắn vẫn cho rằng cường đại đến không thể chiến thắng vũ trụ thợ săn tại Triệu Nguyên trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cái này đối với hắn không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, bởi vì hắn là mới tấn cấp sơ cấp vũ trụ thợ săn. Chương 646, chương 646. Toàn bộ Đông Thành, hào khí ngưng trọng. Ngàn vạn binh sĩ tại trên đầu thành mắt thấy quá trình Triệu Nguyên giết chết bốn cái vũ trụ thợ săn, quân tâm dao động. Tại một gian to như vậy trong phòng, Diêm Thiếu Kiệt vẻ mặt trắng bệch nhìn xem trên mặt đất bốn cổ thi thể, trong ký ức của hắn So Cassity chưa bao giờ từng tại lần thứ nhất chiến dịch bên trong hy sinh bốn cái vũ trụ thợ săn, mà lần này, đổi mới sợ Cassity li chết. Không ai có thể cảm nhận được Diêm Thiếu Kiệt lúc này tâm tình. Sau khi hắn phái ra bốn cái vũ trụ thợ săn chặn giết Triệu Nguyên, liền ngồi đợi tin tức tốt, mà bây giờ, hắn không chỉ là không có đợi đến lúc tin tức tốt, ngược lại chờ đến tin dữ. Nghe tin bất ngờ hao tổn bốn cái vũ trụ thợ săn, Nam Thiên Môn Ngô Thiên cũng chạy tới Đông Thiên Môn, bởi vì, hắn cùng với Đảng lão riêng phần mình phụ trách hai đại thiên môn, mà Đông Thiên Môn cũng thuộc về hắn giám thị. Ngô Thiên đứng tại Diêm Thiếu Kiệt bên người, nội tâm rung động đột đỉnh. Khi Ngô Thiên chứng kiến cái kia tóc dài người trẻ tuổi trong nháy mắt, cũng cảm giác được sự cường đại của hắn, bất quá, hắn thật không ngờ, Triệu Nguyên rõ ràng cường đại đến tùy tùy tiện tiện có thể giết chết 4 vị vũ trụ thợ săn, hơn nữa, trong đó có 2 vị trung cấp vũ trụ thợ săn. Bốn cổ thi thể nằm trên mặt đất, bốn song chết không nhắm mắt con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ như thế đơn giản chết đi. Tại vành đai thiên thạch, vũ trụ thợ săn tuy nhiên không phải vô địch tồn tại, nhưng là cục nhỏ có manh thú sẽ cùng vũ trụ thợ săn phát sinh xung đột, bình thường, khi đạt đến vũ trụ thợ săn cấp bậc, cũng tiểu ý nghĩa có thể tiêu tan mất hết hai tay bu sồi. Tại Serka City trong lịch sử, còn không có xuất hiện cái lần thứ nhất chết trận bốn cái vũ trụ thợ săn chiến dịch. Lô Thiên nhìn xem bốn cỗ thi thể kinh khủng kia miệng vết thương, trong lòng nghiêm nghị, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Theo miệng vết thương cũng có thể thấy được, đối mặt cái kia tóc dài người trẻ tuổi rất tróc, bốn cái vũ trụ thợ săn căn bản sẽ không có chỗ chống phản kháng. Chợt, Lô Thiên lại kiểm tra rồi một đám bị sợ phá mật đích cự linh thú. Sau khi Ngô Thiên chứng kiến đầu kia bị cắn gãy tứ chi cự linh thú, tim đập nhanh không thôi. Lô Thiên rất rõ ràng cự linh thú tài trọng lực, thật là khủng khiếp lực lượng. Cuối cùng, Lô Thiên được ra kết luận, cái kia tóc dài người trẻ tuổi không chỉ là có tốc độ khủng khiếp, còn có khủng bố lực lượng, cái kia lực lượng, cường đại đến có thể đơn giản đánh nát vũ trụ thợ săn cường hoành thân thể, mà ngay cả dùng sức chịu đựng chữ danh cự linh thú, cũng vô pháp thừa nhận lực lượng kinh khủng kia, bị sinh sinh đe sợ. Đây tuyệt đối là cái cố máy giết người, theo hắn lực lượng cùng tốc độ có thể đoán được, hắn tính cách cực kỳ quyết đoán kiên quyết, một kích phải trúng. Không lưu chút nào chỗ trống, may mắn có dự kiến trước. Nhìn xem thi thể trên đất, Lô Thiên thầm than tức rồi, nhìn thoáng qua bên người Diêm Thiếu Kiệt, hắn không hề tưởng cảm giác, hơn nữa, cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Ta muốn giết hắn. Diêm Thiếu Kiệt một chữ một câu, u ám nói, "Thiếu thành chủ, câm miệng, không cần ngươi lo." Diêm Thiếu Kiệt vẻ mặt đoan độc nhìn thoáng qua Lô Thiên, quát lớn một tiếng về sau, liền phẩy tay áo bỏ đi. Lô Thiên há to miệng, cuối cùng là không nói gì, hắn biết rõ, Diêm Thiếu Kiệt lúc này ở vào nỗi giận bên trong, nhiều lời vô ích, huống chi Hắn vẫn đối với cái này thiếu thành chủ không đợi các nhịn, tại Sky City, có quan hệ giem thiếu kiện tin tức có thể không nói, không có vài món sự tình nói là hắn tốt, hắn bản tính có thể thấy được luống núm. Hiện tại, Lô Thiên thầm nghĩ mau chóng vượt qua thú triều nguy cơ, sau đó rời đi Sky City đến vành đai thiên thạch tu hành, hắn cũng không muốn chuyên ở cái này vũng nước đục, dù sao, dùng hắn cấp bậc, hắn chỉ là tận trị mình nghĩa vụ, cũng không cần tụ thành chủ phân công. Lô Thiên đối với chính mình trực giác rất mãn cảm, hắn tin tưởng trực giác của mình, bởi vì, đây là vô số lần xuất sinh nhập tử trong tu hoạch kinh nghiệm. Hiện tại Lô Thiên lo lắng nhất chính là Diêm Thiếu Kiệt tùy hứng ngạnh sẽ gây thành đại họa. Liên tục suy nghĩ về sau, Lô Thiên vẫn là phái người đem tình huống chi tiết hướng Diêm Thành chủ báo cáo, về phần thành chủ xử lý như thế nào việc này, vậy thì không phải hắn Ngô Thiên sự tình. Diêm Thành chủ mới được là Sở Các City chủ nhân chân chính. Mặt trời triệt để dập tắt, vỏ quý hoàng hôn bị sáng tỏ tình quang thay thế. Triệu Nguyên phát hiện, cùng Lưu Vong Thành so với, Sở Các City tình quang tựa hồ cũng sáng tỏ rất nhiều, ánh mắt vô cùng tốt, mấy ngàn trượng bên ngoài, rõ ràng có thể thấy được. Vì tại Diêm Thiếu Kiệt trước khi đuổi tới Bắc Thiên môn, Triệu Nguyên cùng quần bưu nhanh hơn chạy trốn tốc độ. Theo tới gần Bắc Thiên Môn, hoang nguyên bên trong thực vật càng ngày càng ít, khắp nơi đều là bị giám thức ăn trà đạp dấu vết. Theo tới gần Bắc Thiên Môn, trên mặt đất đã là không có một mảng cỏ, mà ngay cả cỏ xỉ rêu đều bị giám thức ăn hết sạch. Hơn nữa, bắt đầu xuất hiện nhóm lớn nhóm lớn ăn thịt động vật ở xung quanh Du đã tùy thời mà động. Rõ ràng, tại phía trước thì có đại quy mô thú triều tụ tập, bởi vì ăn thịt động vật đều là theo đuôi lấy ăn cỏ động vật bộ pháp di truyền. Triệu Nguyên chẳng muốn cùng một ít ăn thịt động vật dây dưa, phóng thích đầm đặc sát cơ xu tán manh thú. Tại manh thú bên trong cẩn thận cuộn bưu khiếp sợ phát hiện, chung quanh manh thú giống như thủy triều tản ra, cùng lúc đó, cuốn bưu cảm thấy một cổ dữ dằn sắt cơ trong không khí lan tràn, giống như thủy ngân, chỗ nào cũng có. Cố Nưu kính sợ nhìn xem chiếc bóng lưng người cái kia tóc dài bay lên, nghĩ đến ban đầu ở lưu vong thành khiêu chiến Triệu Nguyên, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, thật sự là người không biết không sợ a. Lại chạy vội một nén nhang thời điểm, hai người đã đến thú triều bên dưới, xa xa, là ầm ầm thanh âm cùng kinh thiên động địa hét họ, đại địa đều đang chấn động. Ngàn vạn đàn cổ động vật đang theo Bác Thiên Môn dài dằng dặc tường thành chen chúc mà đi. Lúc này, Triệu Nguyên cùng quần bưu tại một chỗ địa thế càng cao đổi núi khu vực, có thể nhìn xuống đến cái kia giống như nước lũ thú triều hướng một cái phương hướng tụ tập, cho người một loại cực kỳ rung động thị giác trùng kích lực. Đàn thú đã phát động công kích rồi. Tại Bác Thiên Môn trên cổng thành, một người mặc tuyết trắng trường bào, thân hình cao lớn trung niên nam nhân sừng sững tại trên cổng thành, Quân Lâm Thiên Hạ, một đôi thâm thủy ánh mắt chằm chằm vào chen chúc tới thú triều, tại hắn sau lưng, vây quanh rất nhiều cao thủ, cao cấp thợ săn đẳng lão thỉnh lỉnh tại liệt, hắn Đúng là Sở City có quyền thế nhất người, Diêm Thành chủ. Diêm Thành chủ biểu lộ cực kỳ lạnh lùng. Lúc này đây thú triều tựa hồ cùng những năm qua không giống với, không chỉ là quy mô lớn hơn mấy lần, hơn nữa, đàn thú bên trong còn ẩn núp lấy rất nhiều cường đại tồn tại. Bắc Thiên môn cùng Tây Thiên môn đều bị vây khốn. Bốn phương tám hướng thú triều vẫn còn tụ tập, đầu tường chiến đấu cực kỳ thảm thiết tấn công, mỗi lượng nén hương tỏi điểm, thủ thành binh sĩ thương vong đã vượt qua thiên vị mấy, rất nhiều rất nhiều cao thủ đều bị phế đến trên tường thành, chống cự cái kia thủy triều công kích. An cổ động vật hung hãn trình độ xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Chúng che giả man mọc, hung hãn không sợ chết, giẫm phải đồng bạn thi thể giống như nội điền phóng tới tường thành, hình thành từng đạo vô kiên bất tồi nước lũ. Đàng lão, xem ra muốn theo Nam Thiên môn cùng Đông Thiên môn điều một ít cao thủ đến." Diêm Thành chủ nhữ mày nói. "Ta đã thông tri, Thành chủ đại nhân." Đàng lão nói. "Xem tình cảnh này, thú triêu ít nhất cũng phải duy trì một tuần lễ." Diêm Thành chủ thở dài một tiếng. "Đúng vậy, khả năng càng lâu." Dọc lớn bình nguyên Đông Ngụy đều là ăn cỏ động vật, tạo thành thú hải dương, một mực kéo dài đến phía chân trời đường chân trời, giống như không có cuối cùng. Những này bụng đói kêu vang ăn cổ động vật giống như bị một chủng nào đó lực lượng thần bí đem ra sử dụng theo bốn phương tám hướng hướng tường thành tuần đi qua, tạo thành khí thế bảng bạc nước lũ. Đàng Lao cần phải lo lắng, chúng ta đã dựng ở thế bất bại, thật sự không tiên trì nổi rồi, chúng ta liền tỉnh xuất thần điện pháp khí. Cái kia pháp khí uy lực quá lớn, xuất thế sẽ gặp xanh linh đồ thán, có thương tích tiến hóa, thành chủ nghĩ lại. Đàng Lao tâm thần chấn động. Hy vọng ta có lựa chọn chỗ trống. Diêm thành chủ trên mặt, lộ ra một tia trôi qua tức thì âm lãnh dáng tươi cười. Nếu như Sở City đám thợ săn biết rõ, Đàng Lao tâm thần bất định bất ăn nói, "Ta là đứng đầu một thành." Diêm thành chủ vẻ mặt chân thật đáng tin nói, "Đúng vậy, thành chủ." Đàng Lao sắc mặt trở nên âm trầm, "Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân." Tường thành phía tây bị một đầu cự thú phá khai lỗ thủng, một cái máu me đầy mặt binh sĩ té xông vào thành lâu. Bỗ đội cơ động đã tới chưa? Diêm thành chủ biểu lộ lạnh nhạt, vẻ mặt thong dong, "Đã đến, nhưng là bọn hắn cũng nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Lại để cho bọn hắn thủ vững, một bước cũng không lường." Thế nhưng mà, "Đi." Là, "Thành chủ đại nhân." Người binh lính kia xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Đàng Lão, lau một bả trên mặt máu đen, vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài. "Vì sao không phái viện binh?" Đàng Lão cau mày nói. "Đàng Lão, đi Sơn Đông nhìn xem." "Thành chủ, ta sẽ tự mình đi phía Tây đốc chiến." "Là, thành chủ." Nhìn xem cái kia sắc bén ánh mắt, Đàng Lão không có nói sao, mang theo một đám cao thủ nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi. Chương 647, chương 647. "Đàng Lão, ta cảm thấy được sự tình khất thượng. Ngài định đuổi theo Đàng Lão?" Hạ giọng nói. "Không nên nói lung tung." Đàng Lão thấp giọng trách mắng. "Đàng Lão, ta và ngươi cũng biết, cái kia pháp khí chính là Vành đai Thiên Thạch căn bản, nếu như pháp khí bị lấy ra." "Ngài định không có chứng cứ mà nói không muốn trừ bị tới thành chủ, những năm gần đây này, thành chủ thế nhưng mà cẩn trọng, nói sau, diễm thành chủ chính mình sẽ ngủ ở Sky City, hắn đem Vành đai Thiên Thạch hủy có thể đi nơi nào?" "Đàng Lão, nếu như sách sử ghi lại thật sự, chỉ cần được cái kia pháp khí là được tiến về chức thần giới, trên Tiên Đại Lục này lại được coi là cái gì?" "Nói sau, nếu quả thật thành thần rồi, chắc hẳn cũng không cần cái này Vành đai Thiên Thạch rồi." Hơn nữa, theo ta được biết, tại vũ trụ ở chỗ sâu trồng thì có cự linh thần lưu lại chuyện tông trận, cái kia truyền thuyết trận có thể đến thần giới. Ngừng. Đàng lão, ty trước không nói không khoái, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, hiện tại tường thành đã phá, xuất hiện nguy cơ, dựa theo những năm qua cách làm, hẳn là toàn lực ứng phó trợ giúp, thành chủ vì sao không phái viện binh? Cái này, thành chủ đều có sắp xếp của hắn, không cần phải chúng ta quan tâm. Đàng lão, thành chủ thái độ cùng những năm qua thật sự là có chút bất động, vạn nhất hắn là con người làm ra chế tạo nguy cơ. Do đó kiếm cơ lấy ra thần điện pháp khí. Y Miệm, Đàng Lão thanh sắc đều lệ. Đàng lão, ngươi mới vừa về không lâu, không biết Sở Sky City biến hóa, theo Ti trước biết, Sở Sky City quỷ diệp đại quy mô mất tích, rất nhiều quỷ diệp cổ thụ cùng cây non cũng bị cắt xén. Ti trước sau khi trở về, bắt đầu truy tra, lại phát hiện, đại bộ phận quỷ diệp đều bị thành chủ mang đi. Thành chủ muốn nhiều như vậy quỷ diệp làm gì? Đàng lão hừ lạnh một tiếng. Ti trước hoài nghi, thành chủ dùng quỷ diệp cho an an cỏ độc vật, sau đó, bắt bọn nó dụ dỗ đến Sở Sky City, dẫn phát lần này thú triều nguy cơ. Sau đó, Lễ Cớ nói, "Nói láo. Ngài địch, ta biết rõ ngươi cùng thiếu thành chủ có cựu oán cái hở, nhưng là, mời không muốn chửi bới thành chủ. Cái này mấy chục năm qua, thành chủ vì Sơ Kai City, cẩn trọng không nói, tại Sơ Kai City trong lịch sử, ngươi chưa từng đã từng gặp cao cấp vũ trụ thợ săn ở lại Sơ Kai City hay sao? Cái đó một cái thợ săn tấn cấp đến vũ trụ thợ săn về sau không phải là vì truy cầu lực lượng mà đi vành đai thiên thạch hoặc là vũ trụ ở chỗ sâu trong lịch lãm giải luyện?" Liền nói ngươi Ngoài trừ thú triệu bộ phát ngươi mới có thể trở về, ngươi trường nào thì quản lý hồn khắc không chi thành sự vụ. Đàng lão, tốt rồi, hiện tại SK City nguy tại sổ tối, chúng ta phải tất yếu trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện hư hỏng, sau này hãy nói, chắc chắn sẽ có cha gia manh mối một ngày. Đàng lão tựa hồ không muốn nhiều lời, bỏ qua ngải địch, dọc theo tường thành một đường hướng đông chạy như điên. Cha gia manh mối, chỉ sợ cha gia manh mối thời điểm, chúng ta đủ mất mạng. Ngải địch khẽ miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Cửa thành bắc mặt phía bắc tường thành, xuất hiện một đạo lỗ thủng, tại lỗ thủng một bên, ngã lăn lấy một con rồng giống như thú thi thể, thi thể tựa như một tòa núi nhỏ khổng, thi thể bên trên cắm đầy nhân loại vũ khí, nhìn thấy mà giật mình. Lỗ thủng bề rộng chừng 10 trượng tả hữu, tึก lớn gạch đá bị đâm cho chia năm xẻ bảy, vô số kẻ man thú giống như thủy triều hướng lỗ thủng dũng mãnh lao tới, rầm rầm trầm trịt, tầng tầng lớp lớp, hung hãn không sợ chết. Tại tường thành mặt khác một bên, gần vạn binh sĩ đang tại liệu chết solo. Thượng diện đã hạ xuống liều mạng lệnh, một bước cũng không lường. Lúc này, các binh sĩ nguyên một đám toàn thân đẫm máu Bất quá, bọn hắn không chút kinh hoàng, bởi vì, khi bọn hắn sau lưng, có mấy chục vạn binh sĩ với tư cách hậu thuẫn, hơn nữa, còn có 10 cái vũ trụ cao thủ, trong đó, còn có 2 cái cao cấp vũ trụ thợ săn tọa trấn, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Không có việc binh. Chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, cái kia 10 trượng không đến hạ xuống lỗ thủng, tụ tập ngàn vạn binh sĩ, hình thành huyết nhục tường thành, đánh lui từng đợt rồi lại từng đợt công kích, tại lỗ thủng ra, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Nhiệt huyết sôi trào chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng là, đáng sợ một màn xuất hiện. Các binh sĩ phát hiện, bọn hắn bên người chiến hữu từng bước từng bước ná xuống, mà viện binh lại không có xuất hiện, lỗ thủng chỗ quân coi giữ số lượng cũng càng ngày càng ít, thú triều nhưng lại như là cùng sắt thép nước lũ quần của tới, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh âm, khí thế lao nhanh làm cho người ta sợ hãi. Triệu Nguyên cùng quần bưu chiến tại rời xa chiến trường một chỗ đồi núi bên trên, nhìn xuống lấy toàn bộ chiến trường thế cục. Theo Triệu Nguyên góc độ, có thể thấy rõ ràng trên tường thành cái kia mở ra lỗ thủng, lúc này, thị lực có thể đạt được trong phạm vi thú triều, đều đang hướng cái kia lỗ thủng chạy như điên. Chúng ta lúc nào ra tay? Cung Mưu vẻ mặt kính sợ nhìn xem Triệu Nguyên, lúc này Cung Mưu đối với Triệu Nguyên đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Không đợi, thú triều còn không có hoàn toàn tụ tập, hơn nữa, chiến đấu giờ mới bắt đầu, Ser City còn không có lâm vào nguy cơ, lúc này ra tay, đối phương không nhất định sẽ tăng kích. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Đúng vậy. Cung Mưu nhẹ gật đầu, âm thầm bội phục Triệu Nguyên tâm tư kiên đáo. Vân Hải Kim Điêu cùng tiểu hắc bọn hắn tựa hồ nhịn không được. Cung Mưu ngẩng đầu nhìn bầu trời xoay quanh Vân Hải Kim Điêu. Hai tên gia hỏa đều ưa thích đánh gián giật đầu, chúng sẽ không xuất thủ. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời vân hải kim điêu, nghĩ đến vừa rồi hai tên gia hỏa rõ ràng một mình chạy đến nơi đây xem náo nhiệt, làm hại hắn tự mình ra tay tiêu diệt bốn cái vũ trụ thợ săn, Triệu Nguyên trong nội tâm tựu khó chịu, hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ lấy tìm một cơ hội giáo huấn một chút chúng, miễn cho làm hư tính tình. Tiên sinh, có điểm gì là lạ? lạ? Cung Nưu nhíu mày nhìn xem cái kia tiếng rít rung trời tưởng thành lỗ thủng, hiện tại, Cung Nưu tại Hưu Ý vô ý trong lúc đó, bắt đầu tôn sùng Triệu Nguyên vì tiên sinh, tại vành đai tiên thạch, tiên sinh là chi thức nguyên bắc đích nhân vật, cùng địa cầu lão sư không sai biệt lắm, địa vị rất cao thâm thụ tôn trọng. Là có chút không đúng, nhân loại tựa hồ ở vào dưới phong, không tốt, thú triều vào Sở Kai City. Triệu Nguyên vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lúc này, cái kia manh liệt thú triều tốc độ đột nhiên nhanh hơn, ngàn vạn manh thú biến mất tại cái kia lỗ thủng bên trong, tựa như một đạo đồng bảng trướng dòng nước xiết, xoáy lên cát bụi, che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt này, Triệu Nguyên tư duy xuất hiện đường ngắn, hắn không rõ tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, căn cứ một ít tin tức phán đoán, Triệu Nguyên cho rằng, cho dù là thú triều số lượng là những năm qua gấp 2 có thừa. Ser City cũng có thể kiên trì vài ngày, dù sao Ser City đã biết thợ săn tiểu vượt qua 30 vạn, còn có vài chục vạn bình thường dân chúng với tư cách hậu thuẫn trợ giúp. Triệu Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới chỉ là bắt đầu một cái giao phòng, Ser City tiểu thành phá, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cánh đồng hoang vu này bên trong ăn cỏ động vật đâu chỉ trăm vạn, muốn muốn ngăn cản chúng biện pháp tốt nhất tiểu là đem tưởng thành với tư cách phòng ngự tuyến, một khi bị được ăn cỏ động vật đột phá tường thành, trăm vạn ăn cỏ động vật phân tán tại Ser City từng cái nơi hẻo lánh về sau, đây tuyệt đối là một hồi sinh thái thái thái. Phải biết rằng, tốc độ của bọn nó đều phi thường nhanh nhẹn, qua như gió, muốn nghĩ lại xoắn giết, vậy cũng thiểu thật sự là so với lên trời còn có hơn. 8000, 6000, 5000, 1000. Lỗ thùng bên cạnh binh sĩ càng ngày càng ít rồi, một người tiếp một người binh sĩ ngã xuống, bị chen chúc mà rừng thú triều dẫm nát dưới móng sắt, khoảng cách cựu phấn thân bai cốt, hóa thành thì nát. Giờ này khắc này, các binh sĩ đối với tử vong sợ hãi đã trở nên không có ý nghĩa rồi, bởi vì căn bản không có dư thừa thời gian suy nghĩ, từng cái binh sĩ đều rết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Vũ khí trong tay máy móc giơ lên, rơi xuống, giơ lên, rơi xuống, theo một đầu một đầu manh thú ngã vào trong vũng máu, thú triều gót sắt đã trên không trung rơi xuống, khi các binh sĩ ngã xuống cuối cùng một tia ánh mắt xéo qua nhìn về phía sau lưng thời điểm, viện binh vẫn không có xuất hiện. Trong không khí tràn ngập một tia tuyệt vọng cùng bi tráng. Đụng, đụng, đụng. Ngàn rằm con dê bị hủy bởi tổ kiến, lúc này đã không phải là tổ kiến có thể hình dung, khi lôi thùng taxi cuối cùng một sĩ binh ngã xuống về sau, thú triều tựa như vỡ dê hồng thủy thoáng một phát tiểu lan tràn ra. Một ít dấu ở thú triều bên trong đích cường đại manh thú cũng tựa hồ biết rõ tận dụng thời cơ, bắt đầu nổi điên va chạm tường thành, tại kinh thiên động địa tiếng va đập ở bên trong, rộng lớn cao ngất tường thành đại đoạn đại đoạn sụp đổ, cắt bay đá chạy. Khi xem thời cơ không đúng đích, Triệu Nguyên đuổi tới bên tường thành, vang tung tóe tường thành đã đạt đến trăm triệu xa. Lúc này, cho dù là Triệu Nguyên anh hùng cái thế, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vô ý tức đấy, Triệu Nguyên nhìn về phía đêm đó sắc bên trong thành lâu, trên cổng thành, có một người mặc tuyết trắng trường bào thân ảnh lặng lặng sững sững, giống như một không có tánh mạng điều khác. Chương 648 Chương 648. Đàng lão, Đàng lão, thành phá, thành phá. Muốn sĩ binh té đuổi theo Đàng lão, vẻ mặt thất kinh. Cái gì? Đàng lão cùng ngải địch thân hình chấn động, trong miệng một lời nghiêm nghị hỏi. "Ô ô, thành phá, thành phá. Tất cả quân coi giữ đều chết hết rồi." Binh sĩ khóc giống lưu nước mắt. "Viện binh đâu này? Viện binh của chúng ta đâu này? Chúng ta bộ đội cơ động đâu này?" Đàng lão một phát bắt được binh sĩ ngực, đem hắn để trên không trung, tức xủi bợm phép, hỗn loạn hét lớn. "Không có viện binh. Chúng ta cũng không biết." Không có viện binh, hơn một vạn quân coi giữ toàn bộ chiến trận. Đồ chó Hoang Diêm Tiên Thành, Đàng lão ngửa mặt lên trời một tiếng trách giải, vì vẫn chửi rầm lên nói: "Đàng lão, Diêm Thành chủ sự tình sau này hãy nói, đợi lát nữa, một ít dân thị động vật sẽ lẻn vào Sợ Tai City, chúng ta hay là trước đem Sợ Tai City cư dân tụ tập cùng một chỗ, đợi vượt qua lần này nguy cơ về sau, sẽ tìm con chó kia ngày tính sổ." Ngại địch vẻ mặt đàng đàng sắc khí, "Nếu như Diêm Tiên Thành chạy tới lấy cái kia pháp khí làm sao bây giờ?" "Ai, đều tại ta, kỳ thật, ta cũng biết sự tình các thượng, vẫn là dễ tin hắn." Ngải Địch: "Thực xin lỗi." Đàng lão vẻ mặt hối tiếc. "Đàng lão, việc này cũng trách không được ngươi, kỳ thật ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có nghĩ đến hắn thật sự sẽ đưa mấy chục vạn sở ACity dân chúng mà không để ý." Ngải Địch vẻ mặt tạm đạm nói: "Ân, hiện tại là tối trọng yếu nhất muốn ngăn cản hắn lấy cái kia pháp khí." Đàng lão nhẹ gật đầu. "Đàng lão không cần lo lắng, ta được biết Quỳnh Diệp bí mật về sau, liền tận lực khai báo thần điện tứ đại hộ pháp, giem thành chủy hắn ngay cả là có thiên đại bổn sự, cũng đừng muốn từ bọn hắn chỗ đó bắt được pháp khí." Ngải Địch hừ lạnh một tiếng nói: Không tệ, không tệ, quả nhiên là trường gian sóng sau đè sóng trước, ta giản lên hồ đồ rồi, không thể tưởng được ngải địch ngươi đã là phòng ngửa chủ đạo, lần này, nếu như Sở City có thể vượt qua nguy cơ, ngươi khi cơ công đấu. Nếu như không phải lần trước Diêm Thiếu Kiệt tên khốn kia tại Vân Hải đem chúng ta vứt tới không để ý, ta cũng sẽ không biết nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại, Diêm Thiếu Kiệt phụ tử tự tự hồi sớm đã có mượn dao giết người nghị cách, mà lần này, cái kia Diêm Thiên Thành lão hôn đã càng là điệu hổ ly sơn, cố ý đem một ít cao thủ rời. Một đường chạy như điên đàng lão vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Lúc này Sở ca city bên trong phảng phất nộ nổ tung nổi, vốn là ngay ngắn trật tự đám binh sĩ không hề tổ chức chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi đều là chạy như điên ăn cỏ độc vận, tốc độ của bọn nó cực nhanh, ý hệ kia chớp, tại buôn tẩu trong lúc đó, lưới dài một quấn, gió cuốn mây tan, xanh hóa mang, cây tối lập tức tụởn lên chổi lùi đấy, giống như châu chấu vận chuyển qua. Trong thành, khắp nơi đều là thất kinh cư dân, mọi người chẳng có mục đích là kêu cứu trốn chạy để khỏi chết, kéo nhi mang nữ. Đàng lao cùng ngải địch một đám cao thủ bắt đầu triệu tập ly tán binh sĩ, rất nhanh, bên người tiểu tụ tập mấy ngàn binh sĩ. Ăn cỏ động vật mục đích cũng không phải cùng nhân loại chiến đấu, mục đích của bọn nó là thực vật, cho nên ăn cỏ động vật đối với nhân loại sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại, hiện tại, nhân loại lo lắng nhất chính là theo đuôi lấy ăn cỏ động vật vào thành ăn thịt động vật. Lúc này, đối mặt trăm vạn chi cự ăn cỏ động vật tại đây khủng bố số lượng cách xa trước mặt, nhân loại đã vô lực bảo hộ thực vật, quan trọng nhất là người giám hộ loài tính mạng an toàn, chính cho một ít người già yếu đã bị ăn thịt động vật giết chóc. Tại vành đai thiên thạch, nhân loại là ăn thịt động vật thiên địch, bình thường, ăn thịt động vật săn giết nhân loại cũng không phải vì đồ ăn, mà là vì khắc cốt minh tâm tử hận. Cựu hơn này, cấm dế cùng Genji truyền bên trong, tựa như địa cầu đàn sói sẽ giết chết hầu sư một cái đạo lý. Bất luận một loại nào động vật, cũng không hi vọng địch nhân của mình trở nên cường đại. Chỉ cần có cơ hội, ăn thịt động vật sẽ không chút do dự giết chết nhân loại. Tường thành nứt ra đã càng lúc càng lớn rồi, mấy chục trên trăm vạn ăn cỏ động vật giống như thủy triều một bả dữ mạnh vào Scarlet City, dẫm đạp trầm trì, phô thiên cái địa, sau đó, lại chia làm phần vô số dòng nhỏ biến mất tại cực lớn Scarlet City bên trong. Tại liên tục không ngừng ăn cỏ thân động vật về sau, là bất kể hắn đếm được ăn thịt động vật. Ngày mùa thu hoạch thời điểm đã đến. Giết chóc mùa đã đến. Ăn thịt động vật theo đuôi ăn cỏ động vật mấy chục thiên, đợi đúng là giờ khắc này, chỉ cần ăn cỏ động vật tiến nhập S.C.T về sau, sẽ gặp phân tán tìm kiếm đồ ăn, mà lúc này, ăn thịt động vật săn giết ăn cỏ động vật, là sẽ không đã bị ăn cỏ động vật hợp nhau tấn công đấy. Trên thực tế, khi ăn cỏ động vật sau khi vào thành, là được chia rẽ, đã mất đi quần thể sức chiến đấu. Khi Hoang Nguyên bên trên cuối cùng một đầu ăn cỏ động vật chạy như điên sau khi vào thành, hồi hồi ở trùng quanh ăn thịt động vật cũng chen chúc tới, đã bắt đầu thao thiết bữa tiệc lớn. Đang đang sát cơ tại S.C.T làng trận. Khói lửa nổi lên bốn phía. Đây là nguyên thủy lực lượng quyết đấu, tại Sơ Ca City từng cái nơi hẻo lánh, lên một lượt diễn lấy nguyên thủy giết chóc, lúc này, đã phân không rõ ai là con mồi ai là kẻ săn thú rồi, từng cái thân thể đều có thể là một cái đáng sợ uy hiếp, hoặc là một cái đáng thương người bị hại. Triệu Nguyên bước chậm tại trên đường phố, cùng lưu chăm chú đi theo tại hắn sau lưng. Không có gì địa phương so Triệu Nguyên bên người an toàn hơn, dùng Triệu Nguyên làm trung tâm, phạm vi tầm hơn 10 trượng vật sẽ không có ăn cỏ động vật cùng ăn thịt động vật. Triệu Nguyên thân thể, tản mát ra một cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Vô luận là ăn cỏ động vật hay là ăn thịt động vật đều là nhượng bộ lui binh. Thấy được Serenity về sau, Triệu Nguyên mới biết được Lưu Vong Thành là cỡ nào đơn sơn nguyên thủy. Serenity là một tòa tràn đầy nghệ thuật khí tức thành thị, công trình kiến trúc không chỉ là đồ sộ rộng lớn, hơn nữa tinh tế rất khác biệt, một ít phù điêu lại để cho Triệu Nguyên đều có một loại vô an tán dương xúc động. Ngoại trừ tinh mỹ thạch điêu, Serenity thực vật sinh chủng loại cũng cực kỳ phong phú, khắp nơi đều là cảnh lá rậm rạp che trời đại thụ, nếu như là bình thường, tuyệt đối là vui vẻ thoải mái cảnh đẹp. Hiện tại, cảnh đẹp biến thành địa ngục giống như bình thường chẳng cảnh. Lớn ăn cổ động vật mạnh mẽ đâm tới, một tòa một tòa công trình kiến trúc bị phá hủy, gạch đá bay tứ tung. Có công trình kiến trúc xảy ra hỏa hoạn rồi, trong khoảng thời gian ngắn, khói đặc cuồn cuộn, ăn thịt động vật đuổi theo ăn cổ động vật, có ăn thịt động vật đang tại phân thây, máu chảy thành sông, phản phất đã đến lò sát sinh. Tầm hơn 10 trượng bên ngoài, một cái bảy, tám tuổi tả Hữu Hải tử theo một tòa sụp đổ một nửa công trình kiến trúc bên trong lao tới, hướng Triệu Nguyên Phương hướng đã chạy tới. Nhìn xem tiểu Hải tử cặp kia ánh mắt hoảng sợ, Triệu Nguyên vô ý thức mở ra hai tay. Ngay tại Triệu Nguyên mở ra hai tay cùng đợi ôm cái đứa bé kia thời điểm, Một đầu tướng mạo dữ tợn, toàn thân bất mãn gai xương manh thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào ghét, giống như tia chớp theo bên cạnh chạy xéo đi ra, một ngụm cắn cái đứa bé kia cổ, sống sờ sờ đem Hải Tử đầu cắn điệu rơi, máu tươi vảy ra. Cái kia manh thú căn bản không phải vì săn bắn, cắn đứt tiểu Hải Tử cổ về sau, lập tức thả người nhảy lên, hướng trên đường phố đám người đổ theo. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh được Triệu Nguyên căn bản không rảnh suy nghĩ. Máu tươi vảy ra một màn giống như điện ảnh đột nhiên định dạng hoàn chỉnh. Triệu Nguyên dương một đôi ống tay, vẻ mặt trắng bệch nhìn xem trên mặt đất cái kia nhược tiểu chính là thân hình. Thân thể run rẩy, chuyện cũ ý hệ kia chớp tại trong đại nào sẽ qua, cái kia máu và lửa ban đêm, cái kia cực kỳ bi thảm đại giết hại, trong nháy mắt này lại trở nên vô cùng rõ ràng. Tiểu Tùng, tiểu Tùng. Một cái mẫu thân bộ dáng nữ nhân mang theo một cái năm tuổi tả hữu tiểu nữ hài từ nỗi điên loạn tới đưa đứa bé kia thi thể bên cạnh, ôm lấy thi thể nỗi điên khóc hét. "Đều tại ta, trách ta." Triệu Nguyên Thỉ thào tự nói, đỏ ngầu một đôi mắt, đi đến cái kia mẫu thân bên người, quỳ trên mặt đất, run rẩy hai tay ôm lấy hài tử cái kia còn nhỏ thân thể, ý đồ dùng linh khí bảo vệ hài tử thần hồn, đáng tiếc Hai tử vốn là yếu ớt, bị manh thú cắn đứt đầu trong ngay mắt, đã hồn phi phách tán, đã không có thần hồn, cho dù là dùng năng lực của Triệu Nguyên, cũng vô pháp khởi tự hồi sinh. Tiến sinh. Vân Hải Kim Điêu. Triệu Nguyên thỉnh linh vân người đứng lên, hướng không trung một tiếng hét to. Tại Triệu Nguyên hét to trong tiếng, một đạo màu vàng nhanh như điện chớp đâm rách hắc ám hướng Triệu Nguyên phóng tới, tốc độ cực nhanh, kinh thế hai tụ. Giết trên đó. Triệu Nguyên hướng cái kia toàn thân che kín gai xương manh thú biến mất phương hướng một ngón tay. Cạc cạc. Một thanh âm vang lên sáng tiếng kêu to ở bên trong, nó tựa hồ minh bạch Triệu Nguyên tâm tư. Rơi cánh trấn, lập tức giống như tên rời cùng bắn đi ra ngoài, loang thoáng trong lúc đó, nghe được tiểu Hát hưng phấn tiếng kêu ré, "Thanh âm, kia bên trong, tràn đầy một lượng bạo ngược giết chóc khí tức. Đi theo đằng sau ta, an toàn." Triệu Nguyên cởi trên người trường bào, xoay người đem hài tử thi thể bao bên trên, đối với bi thương Mẫu thân nhẹ nhàng nói ra, "Thanh âm ôn nhu đến từ điểm." "Ân." Mẫu thân ôm lấy hài tử, nước nở đứng lên, nàng nhất định phải đứng lên, bởi vì, nàng còn có một hài tử cần nàng bảo hộ, nàng vô cùng rõ ràng, nàng không cách nào bảo vệ mình cùng hài tử. Hy vọng duy nhất tựu là trước mắt cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Triệu Nguyên trong lồng ngực tràn ngập một cỗ không hiểu bị phẫn, hắn không biết mình muốn làm gì, Phảng Phất có một cỗ khó nói lên lời lực lượng khu xử hắn tiến về phía trước. Cung Nưu trong lòng run sợ theo sau Triệu Nguyên sáu lưng, hắn cách Triệu Nguyên rất gần, hắn đã cảm thấy đã đến Triệu Nguyên phát ra cơn giận ngút trời, cái này lửa giận, Phảng Phất muốn đốt cháy hết thảy. Triệu Nguyên dọc theo cùng thành lâu tương thông đường phố chính từng bước một đi về phía trước, tóc dài tung bay, một đôi thâm thúy con mắt, tản mát ra ngập trời sát ý phạm vật địa ngục ma thần. Phạm vi trong trượng ở trong manh thú đã thành vị triệu nguyên giết chóc đối tượng. Một đầu một đầu manh thú nga xuống, tại triệu nguyên sau lưng là một cỗ một cỗ huyết nục mơ hồ thi thể. Triệu Nguyên người đứng phía sau cũng càng tụ càng nhiều, binh sĩ, thợ săn, lão nhân, thương binh, hài tử, nữ nhân, bọn hắn theo bốn phương tám hướng hướng hướng triệu nguyên sau lưng tụ tập. Mọi người phát hiện, cái kia tóc dài người trẻ tuổi sau lưng chính là một cái an toàn cảng, những cái kia làm cho người khủng bố manh thú không phải là bị hắn đánh ngục, tự là rất xa đường vòng mà đi. Chương 649 Chương 649. Đầy ngập phẫn nộ lại để cho Triệu Nguyên Tiến nhập một cái cảnh giới vông ngã. Giờ này khắc này, Triệu Nguyên Tư duy ở vào một cái linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cái này trạng thái, kỳ diệu đến cực điểm, lửa giận đốt cháy, lại để cho hắn đã mất đi rõ ràng tư duy, tựa như vô số thiên lôi trên không trung đánh xuống, càng ngày càng mãnh liệt, đạo thiên lôi này sẽ đánh, dùng một loại nhìn không thấy hình thức thẩm thấu đã đến Triệu Nguyên từng cái tế bào. Lúc này, Triệu Nguyên Tiến nhập tấn cấp thời khắc mấu chốt. Vốn là, Triệu Nguyên nào hành chi cảnh đã sớm tới được nhập trạng thái, bất quá một mực ở vào một loại sắp sửa tấn cấp nhưng không cách nào tấn cấp giới hạn trạng thái, tựa như một cái cả người là khí lực người không, có chỗ dùng sức, phi thường khó chịu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Triệu Nguyên cũng không muốn thi triển ảo ảnh chi cảnh, hắn không thể chịu đựng được cái loại nơi gần như thăng cấp rồi lại không cách nào thăng cấp cảm giác thống khổ. Lại để cho Triệu Nguyên cũng không nghĩ tới, lần này thiên kiếp lại là phát về bên trong, mà không phải là ngoại giới lực lượng tiên nhân lượng. Tâm ma cũng là thiên kiếp một loại. Triệu Nguyên đã từng vô số lần chặt đứt tâm ma, nhưng là, lúc này đây tâm ma, so bất luận cái gì lần thứ nhất cũng khó khăn. Bởi vì, hắn tiềm phục tại trong nội tâm Hắc Ám bị chấn động, cái kia huyết vũ hỏa một màn trong lòng hắn trở nên rõ ràng, tỉnh lại nội tâm của hắn Hắc Ám. Tại Triệu Nguyên trong mạch máu, phản phất chạy trốn một đầu cực độ tà ác manh thú. Không ai có thể biết rõ Triệu Nguyên lúc này đang tại kinh nghiệm tiên tiếp, cho dù là tu chân giả cũng vô pháp tưởng tượng ảo diệu bên trong, bởi vì, tại tu chân giới, tiên tiếp đều là ngoại giới lực lượng, về phần tâm ma, đối với tu chân giả mà nói, đây chẳng qua là một loại tu hành, mà không phải là độ kiếp. Tâm ma tựa như dao hẹn, cắt một trang lại một trang, không ngừng sinh trưởng lấy. Tà ác lực lượng tại Triệu Nguyên trong thân thể phát sinh, giết chóc bạo ngược tại Triệu Nguyên trong mạch máu bắt đầu khởi động. Lúc này Triệu Nguyên phảng phất một đầu thức tỉnh điên ngủ các ma, trường phi tại trong bóng đêm bay lên, một đôi mắt tử vong hào quang, cả người tản mát ra làm cho người hít thở không thông tự vong khí tức, vốn là chăm chú đi theo Sở Ca City cư dân, cũng bị bức đến sau lưng tầm hơn 10 trượng, nguyên một đám câm như hến, không dám phát ra chút nào thành âm. Triệu Nguyên theo vạn nhân địch sơ cấp nhất man lực chi cảnh đến minh ngục chi cảnh, đã trải qua tất cả lớn nhỏ vô số lần thiên kiếp, nhưng là, lúc này đây thiên kiếp nhưng lại không phải chuyện đùa, bởi vì Triệu Nguyên đã tấn cấp đã đến Vạn Nhân Lịch Đệ Tam cái cảnh giới Tuệ Tâm Chi Cảnh. Trên lý luận, Tuệ Tâm Chi Cảnh cũng không có đặc biệt gì đấy, nó cũng chỉ là một cái tu chân giả phải vượt qua đẳng cấp, nhưng mà, đối với thân thể tu luyện Triệu Nguyên mà nói, nhưng lại không giống người tưởng, bởi vì, Tuệ Tâm Chi Cảnh về sau, tựa là Núi Sông Chi Cảnh, khi tiến vào Núi Sông Chi Cảnh, Triệu Nguyên cũng đã là chính thức tấn thân tiên nói, trở thành cùng thần linh sánh vai tu chân giả. Luân hồi, sinh diệt là vũ trụ vạn vật cơ bản quy luật hắn vận chuyển quy luật, vị chi đạo. Thiên địa bất nhân cũng tốt, thiên tâm tử bi cũng thế đều là tất cả sinh linh tâm tính vấn đề, nhưng Thiên Chi Đạo có một chút là khẳng định đấy, đối với mọi sự vận vận, đối với tất cả sinh linh, thậm chí thần tiên Phật ma đạo, nó là công bình đấy. Tại trong trời đất, tất cả sinh linh đều đang tiến hóa, bọn hắn làm sinh tồn mà phân đấu đấy, vận mệnh đang vào, hình thành các loại nhân quả, theo tánh mạng sinh sôi nảy nở, loại này đấu tranh sinh tồn cũng càng ngày càng kịch liệt, mâu thuẫn tại cái nào đó nhân tố hướng dẫn hạ bộc phát, vị trí cướp, cấp có lớn có nhỏ. Tu chân giả cùng phàm nhân không giống với, phàm nhân bách niên sẽ chết, sau khi chết hết thể trả lại cho tự nhiên, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, sẽ không phá hư cân đối, thần tiên tắc thì bằng không thì, bọn hắn trường sinh bất tử, bọn hắn hấp thu càng nhiều, vì vậy vũ trụ nguyên khí năng lượng càng ngày càng không công bằng, tại loại này năng lượng hấp thu bên trong, vũ trụ sẽ sinh ra một loại cản trả lực lượng đến duy trì cân đối, được xưng là vô lực tiếp. Tại thiên kiếp bên trong, lợi hại nhất mạc vô cùng vô lực lượng tiếp, lượng tiếp thứ hai. Vô lực lượng tiếp là ủng hộ vũ trụ vận chuyển năng lượng sụp xuống bố trí, tiếp số này, tựa la lại để cho hết thảy quay về hỗn độn, không người có thể nói chuyện, thứ hai vị tri lực tiếp. Vô lực lượng tiếp Chỉ có đắc đạo thánh nhân có thể sống, lựa kiếp, tắc thì còn có một đường sinh cơ, như lượng kiếp xử lý không tốt, tạo thành đại động đảng, tắc thì hội diễn biến thành vô lượng lượng kiếp. Triệu Nguyên đang tại thừa nhận kinh lần tại vô lượng lượng kiếp lựa kiếp. Nếu như Triệu Nguyên thừa nhận lượng kiếp tin tức tại tu chân giới truyền ra, nhất định khiếp sợ toàn bộ tu chân giới, bởi vì lượng kiếp cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ đãi ngộ, chính là tiên nhân sợ kinh kiếp nạn, mà Triệu Nguyên vẫn chỉ là phàm nhân chi thân thể. Triệu Nguyên cũng không biết mình ở độ kiếp, hắn thậm chí còn không biết đang làm gì đó, hắn đã mất phương hướng tại bên trong tâm ma trong mắt của hắn chứng kiến, núi thây biển máu, giống như địa ngục. Triệu Nguyên chậm rãi đi ở trên đường cái, hắn giác quan thứ 6 trở nên nhanh nhẹn vô cùng, tìm kiếm phạm vi trăm trượng ở trong ăn thịt động vật. Tại Triệu Nguyên sau lưng, đi theo Sở Ca City cư dân càng ngày càng nhiều rồi, bọn họ cùng Triệu Nguyên bảo trì 10 trượng khoảng cách, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt. Lại để cho Sở Ca City cư dân kinh hãi cũng không phải Triệu Nguyên cường đại, bởi vì Triệu Nguyên ngoại trừ bắt đầu chém giết vài đầu manh thú về sau, không còn có săn giết động tác, hắn chỉ là chậm rãi ở trên đường cái hành tẩu, những nơi đi qua Vô luận là mo lẹ như phong ăn cỏ động vật hay là hung ác tàn bạo ăn thịt động vật, chúng đều nghe ngóng rồi chuẩn, mà ngay cả những thực vật kia đều dùng Triệu Nguyên làm trung tâm, hiện ra phóng xạ hình dạng hướng ra ngoài khuynh đảo, tựa hồ hận, không thể chân dài đảo tẩu. Không hề nghi ngờ, thực vật cũng là có tánh mạng rồi, chúng cũng có thể cảm nhận được tử vong sợ hãi. Hiện tại, Triệu Nguyên phát ra tử vong khí tức tạo thành một cái cực lớn nước xoáy, rất có thôn phệ hết thảy xu thế, làm cho người ta trong lòng run sợ. Không có ai biết việc này Triệu Nguyên đã lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Đứa bé kia tử vong, tỉnh lại Triệu Nguyên trong lòng hắc ám cũng làm cho Triệu Nguyên đạo vào bên trong khủng bố lượng kiếp. Không có trải qua lượng kiếp người không thể hiểu hình thức tồn tại ở kiếp, vậy thì như là ma quỷ thông qua tâm linh cửa sổ tiến vào đến trong cơ thể của ngươi, muốn mượn trợ độ kiếp nhân thủ chế tạo giết chóc cùng dùng chuyện, lại để cho lượng kiếp diễn biến thành vô lượng lượng kiếp, đặt tới vũ trụ cân đối. Triệu Nguyên thân thể giống như cảm thụ được sự ca si tí nhất động nhất tĩnh, một bên thừa nhận lấy cái kia nhìn không thấy lượng kiếp dày vỏ. Mãnh liệt phong bạo ở một thế giới khác thổi mạnh Triệu Nguyên thân thể, càng ngày càng cuồng bạo, mỗi một lần cùng Triệu Nguyên thân thể sắt bên người mà qua thời điểm, đều biến ảo đủ loại kiểu dáng thiên lôi hoành kích lấy Triệu Nguyên thân thể, ý đồ tỉnh lại Triệu Nguyên nội tâm tà ác lực lượng. Triệu Nguyên toàn thân từng cái tế bào đều vang tung tóe ra khuôn cùng sắc cơ. Giết thú, giết người, giết thú, giết người. Triệu Nguyên khống chế trong ngập trời giết chóc, cùng cái kia tràn ngập lực lượng đối kháng lấy, đây không phải lực lượng đối kháng, cũng không phải pháp bảo mà liệu đấu, đây là lực ý chí đọ sức. Thắng, tất thì tăng cấp, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thua, đem mở ra một cái địa ngục đại môn, đến lúc đó, Triệu Nguyên sẽ biến thành một cỗ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Cố máy giơ người, đem Sarcity biến thành nhân gian địa ngục. Triệu Nguyên đã đình chỉ săn giết ăn thịt độc vật, lúc này, hắn tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định phải khắc chế chính mình, dùng lý trí chiến thắng cái kia tràn ngập sát cơ. Vạn nhân địch tâm pháp được Triệu Nguyên thúc dục, long giấc vận hành. Tại dưới ngàn vạn ánh mắt, Triệu Nguyên thân thể bắt đầu phát sinh lục sắc, một tầng một tầng màu vàng áo giáp bao phủ trên thân thể, cho dù là tại ban đêm, cái kia màu vàng áo giáp ý nguyên tản mát ra bức người hào quang. Làm cho người rung động không chỉ là cái kia chói mắt kim giáp, còn có Triệu Nguyên thân thể Triệu Nguyên thân thể bên cạnh cao lớn, đã so trưởng thành trọn vẹn lớn hơn gấp ba, cao cao tại thượng, một đầu tóc dài trên không trung phần phật tung bay, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, uy phong lẫm lẫm. Cự linh thần. Là cự linh thần. Cự linh thần hiện lộ thần tích rồi. Cái kia nắm hài tử nữ nhân trước hết nhất quỳ xuống, đầu rạp xuống đất cầu xin lấy. Khi người đầu tiên quỳ xuống về sau, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, thật dài đường đi, ngàn vạn người quỳ gối trên đường phố, trên mặt đều là vô cùng thành kính chi sắc. Không có ai biết sợ Cassity đối với cự linh thần cảm tình, bởi vì sợ Cassity người đều tự xưng là vi cự linh thần hậu duệ. Một cổ không hiểu lực lượng giống như trường giang đại hà rót vào Triệu Nguyên Tứ Chi Bắc Hải, lực lượng này không phải tinh thạch lực lượng, cũng không phải thân thể lực lượng, lại càng không là pháp bảo lực lượng, lực lượng này giống như là vô số tia nước nhỏ hội tụ cùng một chỗ, nhu hòa và lâu dài, hòa hoãn bên trong, rồi lại lấy vô kiên bất tồi lực lượng. Tín năng lực. Triệu Nguyên ánh mắt thình lình bắn ra một đạo điện mang, bảo tướng trang nghiêm, bệ nghệ lấy quỹ giảm xuống đất bên trên đông nghị đám người. Chương 650, chương 650. Hỗn loạn đã lan tràn đã đến Sở Ca City từng cái nơi hẻo lánh. Nhạc Binh trên đầu băng bó lấy vết máu loang lổ băng bó, tại hắn sau lưng, theo sau mấy trong đẳng đẳng sát khí thợ săn. Nhạc Binh là một người bình thường thợ săn, bất quá, hắn thân thủ phi thường rất cao minh, mới hơn 20 tuổi, cũng đã là một cái phi thường ưu tú thợ săn, hắn tuy nhiên còn không có tấn cấp vũ trụ thợ săn, nhưng là, hắn sở hoạt động phạm vi đã không chỉ là vành đai thiên thạch rồi, từ lúc hắn mới 18 tuổi thời điểm, cũng đã xâm nhập đã đến vũ trụ bên dưới. Nhạc Binh lần này trở về, là vì trợ giúp Ser City vượt qua thú triều nguy cơ, nhưng là, hắn cũng không có đạt được tạm thời quân nhân tư cách. Tại Sở Kai City, có chính quy quân nhân hiện dịch, bất quá, quân nhân hiện dịch số lượng cực nhỏ, bọn hắn cũng không phải chiến đấu quân nhân. Quân nhân hiện dịch đều là quan chỉ huy, bọn hắn tinh thông binh pháp, cũng không cần đấu tranh anh dũng. Dựa theo Sở Kai City lệ cũ, một khi Sở Kai City gặp nguy hiểm, hoặc là phát sinh chiến tranh thời điểm, từng cái Sở Kai City cư dân đều có nghĩa vụ tổng quân, loại này quân đội đều là tạm thời tổ kiến đấy, đem làm vượt qua nguy cơ về sau, quân đội sẽ giải tán, y nguyên chỉ lưu lại do quan chỉ huy cấu thành quân nhân hiện dịch, trở ra dịch quân nhân sẽ đạt được vinh dự huy vi hiệu đã bị Sarl City cư dân tôn trọng, đạt được tương ứng địa vị xã hội. Bởi vì không có đạt được tạm thời quân nhân tư cách đền đáp gia viên, nhiếp binh phi thường người bại. Cùng nhiếp binh đồng dạng vệ bại còn có rất nhiều đại ngập nhiệt huyết người trẻ tuổi, bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy về Sarl City, vì chính là leo lên đầu tường cùng thú triều quyết nhất từ chiến, đền đáp gia viên. Thành rách nát thời điểm, nhiếp binh cùng một đám người trẻ tuổi đang tại cư dân khu chơi đùa, bọn hắn trước tiên tạo thành một cổ cường đại lực lượng phòng ngự, tổ chức phụ cận cư dân lui lại đến an toàn địa điểm. Hiện tại, nhiếp binh sau lưng là Sarl City duy nhất giáp hắc cũng là duy nhất có thể chống cự thú triều địa phương. Giáp hát rất lớn, có thể đồng thời dung nạp 10 vạn người quan sát diễn xuất, bởi vì cần, giáp hát kiến tạo kết cấu cực kỳ chắc chắn, đều là do mấy tấn đá cẩm thạch xây, là một cái gặp may mắn tị nạn nơi. Giáp hát có một cái đại môn, hai cái cửa nhỏ, hiện tại, hai cái cửa nhỏ đã bị nhiếp binh bọn hắn dùng tự thạch ngăn chặn, lưu lại duy nhất đại môn thu lưu dân chạy nạn. Liên tục không ngừng dân chạy nạn vọt tới giáp hát, ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, trong giáp hát dân chạy nạn số lượng đã vượt qua 4 vạn, nhưng lại tại điên cuồng gia tăng. Nhìn xem giống như thủy triều vọt tới dân chạy nạn. Nhất Binh cảm thấy không hề áp lực, bởi vì bọn hắn tổng cộng nhân số mới hơn 500 người, tăng thêm tạm thời chiêu mộ binh lính tợ săn, có thể chiến đấu nhân số vẫn chưa tới 2000 người. Tuyệt đại bộ phận tợ săn cũng đã được hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ rồi, lưu lại đấy, đều là người già yếu, mà thành phá về sau, một ít trên tường thành phòng ngự quân nhân đều tản, diễn phần mình tìm kiếm mình thân nhân, đã mất đi sức chiến đấu, hiện tại, toàn bộ Sør City đã chia rẽ. Nhất Binh rất muốn đem mọi người vận thành một cổ dây thử, nhưng là, không người nào nguyện ý nghe theo chỉ huy của hắn. Ngay tại Nhất Binh sứt đầu mẹ trán thời điểm, Đã có người tổ chức tan tác binh sĩ, mở ra mặt khác hai cái cửa tiếp nhận dân chạy nạn. Đối mặt loại này hỗn loạn hình thức, Nhiếp Binh có một loại cảm giác vô lực. Mở ra mặt khác hai cánh cửa, cũng tiểu ý nghĩa phòng tuyến biến thành, lực lượng phòng ngự không cách nào tập trung, không hề nghi ngờ, đây là cực độ ngu xuẩn cách làm, nhưng lạ, là, Nhiếp Binh không cách nào ngăn cản, bởi vì, hắn chỉ là một cái cái vòng nhỏ hẹp bên trong sau lưng coi như không tệ thợ săn, tại toàn bộ Sở Kai City, hắn căn bản sẽ không có quyền lên tiếng. Binh ca, bọn hắn đã mở ra mặt khác hai cánh cửa, còn đem đại lượng quỷ diệp đem đến trong giáp hất chứa được. Chúng ta là không phải muốn kiếm chút quỳnh diệp chữa tổn độ dự bị." Một cái trắng tinh người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ. Tại vành đai thiên thạch sinh hoạt nhân loại cũng biết, bởi vì vành đai thiên thạch đặc thù địa lý hoàn cảnh, phải là sử dụng quỳnh diệp bổ sung dinh dưỡng cường kiện khí lực, bằng không thì nhân loại bình thường căn bản không cách nào tại vành đai thiên thạch đang kể thời gian dài sinh tồn. Thành phá về sau, thú triều tàn sát bữa bãi, quần cây bị đại quy mô hủy hoại, đến lúc đó, vốn là tiểu phi thường rất thưa thớt quỳnh diệp, sẽ trở nên càng phát ra quý hiếm. Cái gì? Bọn hắn đem quỳnh diệp chữa tổn đến trong giáp hạt? Nhất Binh thân hình chấn động. Đúng vậy. Một đám ngu xuẩn. Nhất Binh chửi ầm lên nói: "Làm sao vậy? Những cái kia ăn cỏ động vật có thể ngửi được quinh dịp mùi, đến lúc đó, đại quy mô ăn cỏ động vật sẽ dọc theo mùi tìm được." "Ngu xuẩn, ngu xuẩn." Cái này dạng hắc ngăn trở những cái kia nhanh nhẹn nhẹ nhàng ngăn thịt động vật không có vấn đề, nhưng là ngăn không được những cái kia thân thể cực lớn ăn cỏ động vật. Nhất Binh lòng nóng như lửa đốt. "A, cái kia, cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Không được, ta được ngăn cản bọn hắn. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi qua tới." Tút, Binh ca. Cái tên trắng tinh người trẻ tuổi nhìn xem Nhiếp Binh cái kia lửa giận công tâm hỗn hèn bộ dạng, muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn không nói gì. Nhiếp Binh lòng như lửa đốt vọt vào giáp hắc. Lúc này, toàn bộ giáp hắc đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, khắp nơi đều là người bị thương trống khổ tiếng kêu rên cùng tiểu hài tử tiếng khóc gầm, trong không khí tràn ngập một cổ tanh người, phản phất tận thế. Trên thực tế, Serenity cư dân cũng biết, thành phá, tiểu ý nghĩa tận thế. Rất nhiều người đều là vẻ mặt dờ đẫn biểu lộ, có người thì là quỳ giáp trên đất bên trên thấp giọng cầu xin lấy, mà thêm nữa người thì là phẫn nộ lớn tiếng ầm ĩ lấy. Ở bên môn, Nhiếp Binh thấy được rất nhiều quân nhân đang tại vận chuyển một ít dương hòm. Nhiếp Binh nhận thức những cái kia dương hòm, bởi vì đó là thuộc về sở City dự trữ vật tư, mà theo dương hòm bên trên đồ án đó có thể thấy được, bên trong đúng là quân diệp. "Uy uy, các ngươi đây là làm gì vậy? Các ngươi đem quân diệp đem đến giập hác, vạn nhất đưa tới ăn cỏ động vật làm sao bây giờ?" Nhiếp Binh song qua, một bả kéo lấy một cái vận chuyển quân diệp binh sĩ, nghiêm nghị chất vấn. "Ngươi là ai?" "Ta là Nhiếp Binh." Nhiếp Binh ưỡn ngực, lớn tiếng nói. "Nhiếp Binh" Có ai nhận thức Nhiếp binh là vật gì sao? Cái kia quân nhân cười ha ha. Không biết, Nhiếp binh là vật gì? Ha ha. Thật đúng là không biết Nhiếp binh là vật gì. Ngươi tự rót nói là nói, ngươi là ai? Những quân nhân lớn tiếng cười vang bắt đầu. Các ngươi, tiểu tử, thứ thời nhanh lên lăn, tại đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Một cái thân hình cao lớn, tướng mạo tục tằng quân nhân bước đi tiến đến, theo hắn quân phục đó có thể thấy được, hắn là một cái cao cấp quan chỉ huy. Tướng quân, quyền diệp sẽ đưa tới. Ta biết rõ. Hiện tại thành tuy nhân phá, nhưng là, thú triều đã tán đã mất đi lực lượng tụ, mà chúng ta uy nguyên binh hùng tướng mạnh, phải bảo vệ Sở PSCT thực vật có chút khó, nhưng bảo vệ cho cái này nhỏ nhỏ dạng hắc không là vấn đề, nói sau, chúng ta cũng không muốn gặm vừa khổ lại chát cọ xỉ rêu tham sống sợ chết. Ăn cỏ động vật tuy như tạm, nhưng là chúng bên trong có rất nhiều hình thể cực lớn, cái này dạng hắc ngăn trở ăn thịt động vật không có vấn đề, nhưng là muốn muốn nghĩ ngăn trở ăn cỏ động vật chỉ sợ có chút độ khó, hướng tướng quân nghĩ lại. "Ân, ta đã biết, đợi lát nữa chúng ta sẽ tiếp quản dạng hắc phòng ngự. Cảm ơn ngươi Lâm Nguy không sợ đứng ra, hiện tại, nhiệm vụ của ngươi đã đã xong." Công nhân hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng thản như nói. Nhiếp Binh hạ to miệng, nhìn thoáng qua dặm dặm chẳng chịt giống như thủy triều tràn vào đến binh sĩ, đúng là vẫn còn không nói gì. Chính như cái kia công nhân nói, dùng thân phận của hắn, còn chưa tới phiên hắn làm chủ. Nhiếp Binh lòng như lửa đốt về tới cửa lớn. Quả nhiên, đã có rất nhiều công nhân đang tại tiếp quản phong ngữ, còn cùng Nhiếp Binh tổ chức đám thợ săn đã xảy ra ngôn ngữ xung đột, chính nguyên náo tối bụi. Tại đây lưu không được rồi, chúng ta được đổi lại địa phương. Nhiếp Binh lập tức triệu tập một đám hoạch tâm nòng cốt thương nghị, một phen giải thích về sau, nòng cốt ý kiến cũng đã xảy ra khác nhau có bộ phận người cho rằng nhiều người ở đây thế chúng an toàn hơn, có đồ ăn dự trữ, huống chi còn có chính quy quân nhân cung cấp bảo hộ. Được rồi, dù sao ta là phải đi đấy, nguyện ý theo ta đi tự đi, không muốn đi lưu lại là được. Khắp nọ dùng mỗi người đi một ngả chấm dứt. Giờ đi chi tế, Nhiếp binh đem sự tình thông báo giáp hạt dân chạy nạn, có một bộ phận dân chạy nạn tự nguyện theo sau Nhiếp binh ly khai, tổng số ước chừng tại 3000 người tả hữu. Những quân nhân thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản Nhiếp binh mang đi dân chạy nạn, đối với bọn hắn mà nói, thiếu đi một bộ phận có khác nhau người rất tốt quản lý, huống chi còn có thể tiết kiệm không ít đồ ăn cùng quần điệp. Tại một đám quân nhân châm chọc khiêu khích phía dưới, Miệp binh tổng số trăm thợ săn mang theo gần 3000 dân chạy nạn đã đi ra giáp hát cái này chỗ tránh nạn, mà lúc này, chỗ tránh nạn dân chạy nạn đã đột phá 8 vạn, người ta tất lập, xung quanh còn có liên tục không ngừng dân chạy nạn đang tại hội tụ. Trên đường phố hoang vu vô cùng, khắp nơi ngã lăn lấy không chọn vẹn không được đầy đủ thi thể, hai bên công trình kiến trúc phần lớn đều bị đâm cháy, xanh hóa mang đã bị sôi tái hết sạch, chỉ để lại chùi lủi thân cây, khô khô giòn nhổ tận gốc, lập tức là không có có sống sót khả năng. Ăn cỏ động vật tự hồ đã ở cố ý phá hủy cả nhân loại này căn cứ. Đối với ăn cỏ động vật mà nói, nhân loại chính là uy hiếp lớn nhất, bởi vì species tí gần trăm vạn nhân loại đồ ăn, ngoại trừ cực nhỏ gieo trồng cùng nuôi dưỡng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nơi cung cấp thực vật là vành đai thiên thạch hoạt động ăn cỏ động vật. Chúng ta đi ở đâu? Một cái thợ săn hỏi. Tùy tiện ở đâu cũng có thể, tổng so ở lại giáp hắc cường. Mọi người yên tâm, ăn cỏ động vật đối với chúng ta không có hứng thú, chúng ta chỉ cần để phòng ngăn thịt động vật tập kích, bất quá, nhân số chúng ta phần đông ăn thịt động vật phần lớn là một mình hành động. Chúng bình thường là sẽ không tập kích tụ tập cùng một chỗ nhân loại. A, Huyết Lang, trong đám người vang lên một hồi thất kinh thanh âm. Tại đường đi phía trước, mấy chục cái da lông huyết hồng, hình thể to lớn ác lang mắt lộ ra hung quang, hung tàn con mắt gắt gao chằm chằm vào đám người, hé mở lấy miệng, lộ ra trắng liếu hằn răng, chuẩn, chuẩn bị chiến tranh đấu. Nhìn xem tướng mạo dữ tợn Huyết Lang, nhiếp binh dưới trái tim chìm, lưng một hồi rét run. Tại vành đai thiên thạch, cực nhỏ có quần cư ăn thịt động vật, mà Huyết Lang thì là không nhiều lắm một trong số đó. Huyết Lang thân thể sức chiến đấu cũng không cường đại, nhưng là Chúng bình thường đều là 50 đầu tụ tập cùng một chỗ săn bắn, gặp được con người, hung hãn không sợ chết hợp nhau tấn công, cho dù là vành đai thiên thạch một ít việp nhất đến tiêm cấp mãnh thú, cũng sẽ không biết trèo trọc huyết lang. Huyết lang phi thường ưa thích tập kích nhân loại, bởi vì, huyết lang hình thể cũng không lớn, rất khó đi săn đến những cái kia động mấy chục tấn năng cỏ động vật, cho nên, chúng càng nóng lòng với đi săn nhân loại. Tại vành đai thiên thạch, huyết lang là đám trợ săn ngạo mộng. Hiện tại, nhân loại trợ săn có tuyệt đối ưu thế, bởi vì, huyết lang chỉ có 50 đầu tả hữu, mà nhân loại trợ săn số lượng ít nhất đều có mấy trăm. Vất quá, số lượng ưu thế vào lúc này đã trở nên không còn gì nữa rồi, bởi vì nhân loại thợ săn còn cần bảo hộ mấy ngàn không có tự bảo vệ mình năng lực người già yếu. Đàn sói bắt đầu vây quanh đám người xoay quanh, dựa vào linh mẫn tốc độ tìm kiếm lấy vòng phòng ngự sơ hở, tùy thời mà động. Chương 651, chương 651. Nhiếp Binh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Đối mặt như thế khuôn cảnh, Nhiếp Binh làm một cái người can đảm quyết định, chủ động xuất kích. Đám thợ săn động tác nhẹ nhàng tản nhẫn, 10 người hoặc là 20 người một tổ bắt đầu thoát ly đám người đuổi giết huyết lang, lưu lại một số nhỏ hình người thành bộ đội cơ động, bảo hộ bình thường dân chúng. Một ít dân chúng cũng cầm lên vũ khí tự cứu. Ngào. Oh oh oh. Đối mặt nhân loại chủ động đuổi giết, huyết lang cũng cực kỳ thông minh, lập tức tránh đi khí thế như cẩu vồng thợ săn viễn đột, chỉ là thấp giọng tiếng gầm gừ lấy, cũng không tới gần đám người. Đối mặt giàu hòa huyết lang, nhiếp binh cũng không kế khả thi, bọn hắn không có khả năng lì khai dân chạy nạn cự ly xa đuổi giết huyết lang, bởi vì lúc này Star City không chỉ có riêng là có huyết lang tồn tại. So huyết lang càng cường đại hơn manh thú nhiều vô số kể. Trong bóng đêm, huyết lang tại ngoài mấy trăm trượng du đã ngồi ngồi, không chịu rời đi, Nhiếp Binh cũng không có biện pháp, chỉ có thể để cao cảnh giác, dọc theo đường đi, từng điểm từng điểm hướng nội thành di động. Nhiếp Binh cho rằng, càng tiếp cận nội thành, cũng tiểu ý nghĩa nhân loại số lượng càng nhiều, chỉ có đem hết thảy mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhân loại mới có đầy đủ bảo vệ mình lực lượng. Nhân loại số lượng càng lớn, ăn thịt động vật tập kích nhân loại tỷ lệ lại càng nhỏ, trái lại, lại càng lớn. Hiện tại, nhân loại địch nhân đã không phải ăn cỏ động vật rồi, mà là hung tàn ăn thịt động vật. Tại Sky City trong lịch sử đã từng có một cổ ăn cỏ động vật cùng ăn thịt động vật đột phá phòng tuyến xâm nhập đã đến Sky City, đã tạo thành mấy ngàn người tử vong cực lớn hai nạn, còn lần này, vô luận là ăn cỏ động vật hay là ăn thịt động vật, đều là lần kia lịch sử ghi lại mấy chục lần. Tại Sky City, không ai có thể chỉ lo thân mình. Huyết Lang bảy từ đầu đến cuối đều rất xa ngừng tại đám người sau lưng, phát ra trầm thấp hô hô thanh âm, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đột nhiên, Huyết Lang bắt đầu ly khai, biến mất tại trong màn đêm. Nhìn xem dần dần biến mất đàn sói. Nhược Binh nhịn không được thở dài thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, Phản Phất buông xuống trên bờ vai ngàn cân cái nặng. Nhược Binh áp lực rất lớn, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ trở thành làm một đoàn người đứng đầu, càng thêm thật không nỡ, chính mình từng cái quyết định đều quan hệ đến sinh tử của người khác tồn vong. Sau khi Nhược Binh ý thức được chính mình trách nhiệm, Phản Phất là trong nháy mắt, hắn trở lên thành tục rồi. Cẩn thận Nhược Binh ý nguyên dọc theo đường đi tiến lên. Lúc này Sky City đã trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, hai bên cửa hàng cũng đã hoàn toàn phá hủy, có chút công trình kiến trúc còn tiêu đốt lên hừng hực hóa diễm. Đêm đó không chiếu rọi được hết hồng huyết hồng. Thực vật xanh tổn hại càng là làm cho người nhìn thấy mà dần mình, một ít cổ xưa che trời đại thụ phần lớn được gãy, may mắn còn sống sót cũng đều chỉ còn lại có chùy lủi chặt cây, thẳng cỏ xanh đệ mà cỏ, cũng lộ ra cằn cỗi cắt xỏi. Ăn cỏ động vật hình thành thú triều tựa như châu chấu, mang tất cả sở Kai City, đem tất cả có thể ăn đều đã ăn. Toàn bộ Sở Kai City trở nên tối tăm lu mờ vì đấy, tản mát ra một cổ tử vong khí tức. Mọi người tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Ầm ầm. Ngay tại mọi người tâm tình trầm trọng thời điểm, đột nhiên Sa sa tấm màn đen bên trong, truyền đến một hồi ẩm ẩm thanh âm, phảng phất có thiên quân vạn mã đang tại nhanh như điện chớp mà đến, đất rung núi chuyển. Mọi người lập tức dừng bước, cầm lên vũ khí, tạo thành một cái phòng ngự trận. Ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm phát ra nộ mạnh phương hướng. Hắc ám trong màn đêm, cái kia càng ngày càng gần thanh âm trầm trọng vô cùng, tựa như một bà khổng lồ bữa tạ không ngừng đánh lấy sở city mặt đất. Rốt cục, mọi người nhìn rõ ràng mục tiêu. Trong ngay mắt này, mọi người hóa đá rồi. Trong bóng đêm, một đầu trọng đạc mấy chục tấn, giống như núi nhỏ khải giáp thú nội điên chạy như điên mà đến, tại nó sau lưng là mấy chục cái huyết lang. Lúc này, Khải Giáp Thú đã mình đầy thương tích, mà huyết lang đàn sói tại Khải Giáp Thú phía sau cùng hai bên, khu sử Khải Giáp Thú phóng tới đám người. Mọi người dưới trái tim chìm, phản phất rơi vào lạnh như băng trong địa ngục. Huyết lang đàn sói mục đích phi thường minh xác, dùng hình thể cực lớn Khải Giáp Thú tách ra đám người, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Tốt xảo trá huyết lang. Một khi đám người bị Khải Giáp Thú tách ra, này tương hội là một hồi tai họa thật lớn, nhân loại nhân số bên trên ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Nhiếp Binh hai tay đều đang run rẩy. Hắn trong đầu đã xuất hiện núi thây biển máu một màn. Đối mặt hung ác tàn bạo thành đàn huyết lang, Serenity bình thường cư dân chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Không tốt, chạy mau. Mắt thấy cái kia mấy chục tấn khải giáp thú giống như ngọn núi chạy như điên mà đến, một cái thất kinh dân chạy nạn hô to một tiếng, đi đầu hướng về sau mặt bỏ chạy. Sợ hãi tựa như virus trong không khí lan tràn, khi có người đầu tiên chạy về sau, tất cả mọi người bắt đầu chạy, tựa như vỡ tổ ong bò vẽ. Lúc này, mỗi người đều hy vọng mình không phải là không may chính là cái người kia. "Đừng chạy!" Nhấc binh trái tim nhẹ dựng, nỗi điên hô to. Hắn biết rõ, đám người tản ra, một tia hy vọng cuối cùng cũng đem tan vỡ. Đáng tiếc, tại đây rung chuyển hỗn loạn hoàn cảnh phía dưới, nhiếp binh thanh âm bé không thể nghe. Đám người giống như thủy triều hướng về sau mặt chạy như điên, có người ngã sấp xuống, có người kêu thảm thiết, có người chửi tới, có người thốt thít nỉ non. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bị mấy chục đầu huyết lang tập kích khải giáp thú đã thân chịu trọng thương, nó chỉ biết là điên cuồng chạy thủ mạng, tựa như một cỗ khủng lồ xe tải tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Nhiếp binh vẻ mặt trắng bệ sừng sững tại đường đi chính giữa. Các nạn dân giống như thủy triều theo bên cạnh hắn tuôn ra qua, hắn Y Nguyên vẫn không nhúc nhích, cái kia trắng bạch trên gương mặt, lộ ra một tia thấy chết không sợ hửẩn quyết tâm. Lúc này Nhiếp Binh đã mất hết can đảm, hắn chỉ hy vọng dùng tánh mạng của mình đến cải biến Khải Giáp thú chạy trốn phương hướng, cho dân thường bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần lại để cho Khải Giáp thú cải biến phương hướng, huyết lang âm nhu sẽ thất bại. Nhìn xem cái kia Khải Giáp thú cái kia cực lớn thân hình càng ngày càng gần, Nhiếp Binh thở dài một tiếng, hắn đã từng coi Diêm Thành chủ trở thành thần tượng đã từng tưởng tượng tượng một ngày kia có thể như Diêm Thành chủ đồng dạng mang theo Sarcity cư dân chống cự thú triều công kích, thậm chí còn, Nhiếp binh còn tưởng tượng thống nhất toàn bộ vành đai thiên thạch, đem lưu vong thành nét vào Sarcity bản đồ, sau đó, hướng vũ trụ ở Chronosau trong tiền quân. Hết vậy, cũng chỉ là giấc mộng nghĩ. Giọng lớn khát vọng cùng mộng tưởng tại thành rách nát trong ngay mắt, cũng đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, hắn nhất định chỉ là một tiểu nhân vật, một cái sinh tử cũng sẽ không bị người chú ý tiểu nhân vật, hắn Huy Hoàng, cũng gần như chỉ là tồn tại mấy canh giờ, không ai sẽ nhớ rõ hắn. Tại nhân loại lịch sử trường hà bên trong, Vô số vĩ đại tiểu nhân vật bị chôn vùi trong đó, bất quá, thần vận mệnh tổng hội chiếu cố nhỏ nhất một nhóm người, lại để cho bọn hắn ghi tên sử sách. Hôm nay, Nhiếp Binh được thần may mắn chiếu cố rồi. Các các, ngay tại Nhiếp Binh cùng đợi cái kia kinh thiên động địa va chạm thời điểm, đột nhiên, bầu trời truyền đến vài tiếng chói hai tiếng tiêu to, thanh âm kia, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn. Nhiếp Binh cũng không có chú ý tới bầu trời tiếng tiêu to, hắn cơ bắp căng cứng, hết sức chăm chú chầm chậm vào chạy như điên tới khải giáp thú. Đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng tại Nhiếp Binh trước người mấy trượng sẽ qua. Một cái nho nhỏ bóng đen xuất hiện ở nhiếp binh trước người. Hầu tử. Một cái hắc hầu tử. Hắc hầu tử lưng hướng về phía nhiếp binh, vẫn không nhúc nhích chầm chậm vào cái kia càng ngày càng gần Khải Giáp thú. Lại để cho nhiếp binh kinh ngạc một màn xuất hiện, vốn là tại Khải Giáp thú tại hữu đem ra sử dụng huyết lang phát ra một hồi kinh hoàng ồ ồ thanh âm, nhoa nhoa kẹp lấy cái đuôi hướng trùng quanh chạy tứ tán. Càng thêm lại để cho nhiếp binh khiếp sợ chính là, cái kia giống như ngọn núi khổng lồ Khải Giáp thú, phảng phất thấy được quỷ, đột nhiên ngừng chạy như điên thân thể, trong cặp mắt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. Khải Giáp thú thân hình khổng lồ trong đạt mấy chục tấn, tại chạy như điên phía dưới, cũng không phải ngừng suy nghĩ là có thể ngừng, tứ chi tuy nhiên dừng lại chạy trốn, thân thể khổng lồ lại như cũ về phía trước sự trượt, mặt đất giống như bị thiết kẻ cài ruộng, chân đệm địa gạch bị nhao nhao canh lên, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay ra chạy, khói đặc cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lại để cho Nhiếp Binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, lập tức khai giáp thú cái kia thân thể khổng lồ sen lẫn cắt đá giống như ngọn núi áp tới, cái kia sinh sắn lênh lợi hắc hầu tự rõ ràng vẫn không núc núc, giống như bản thạch. Chương 652, chương 652. Tiểu Hắc số thủ Tạ Nhiếp Minh kinh hãi dưới ánh mắt, mắt thấy cái kia khải giáp thú thân thể khổng lồ lướt qua đến, cái kia sinh sán lênh lợi hắc hầu tử một trường hướng cái kia khải giáp thú chộp tới, Tạ nhìn rất gần, Nhiếp Minh chứng kiến, đầu kia khải giáp thú trong ánh mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Đùng! Một tiếng cực lớn trầm đục, đại địa một hồi kịch liệt lắc lư, trong không khí, lực lượng bành trướng mấy liệt, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Thời gian cũng không gian, trong nháy mắt này giống như đột nhiên cứng lại dừng lại, mà ngay cả những cái kia vừa chạy vừa quay đầu lại xem các nạn nhân, cũng dừng bước, nhìn xem mắt thấy rung động một màn. Cái kia cực lớn khải giáp thú trọng đạt mấy chục tấn thân hình nặng nề xanh xanh bị cái con kia nhỏ gầy h hầu tử một chảo đứng vững, không chút sức mẹ, giống như bàn thạch, cũng không lui lại mày may, thậm chí còn h hầu tử cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cả sáng ngời đều không có hoảng nhất hạ, tựa như mộc rễ của sắt. Điều này cần bao nhiêu lực lượng? Mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không biết tin tưởng một cái nhỏ gầy hầu tử có thể ngăn cản được một đầu trọng đạt mấy chục tấn khải giáp thú công kích, cái này đã phá vỡ nhân loại tư tưởng phàm chủ. Bất quá, kế tiếp một màn, càng thêm rung động nhân tâm. Nói rất dài dòng, kỳ thật đều là tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó phát sinh, đang ở đó Hắc Hầu tử một trường chống đỡ cái kia khải giáp thú về sau, Hắc Hầu tử mặt khác một cái hầu chào hướng khải giáp thú chân lớn chụp tới, động tác nhanh nhẹn, không chút nào dây dưa dài dòng. Xoẹt. Hắc Hầu tử tay giống như một bản nung đỏ lưỡi dao đâm vào nhu dâu, dễ như trở bàn tay, khải giáp thú trên thân thể bao trùm một tầng dày đặc lưng giáp tựa như đậu hũ bị được giật ra, một khối nặng mấy trăm cân khối thịt bị nặng xanh xanh xé rách, lộ ra bên trong gù tù mạch cốt, máu tươi đầm đìa. Ngao ngao ngao. Ngao ngao. Khải Giáp thú bị đau bất trụ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, nỗi giận nó tựa hồ quên sợ hãi, rõ ràng giự lấy thân thể khổng lồ hướng hắc hầu tử đánh tới, bất quá, ôm đồn điệu rơi một khối thịt hắc hầu tử cũng động, một đôi hầu chảo y hệt tia chớp liên tiếp không ngừng chụp vào Khải Giáp thú. Xuy suy suy suy, một hồi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ra chóp thịt bong trong thanh âm, chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, Khải Giáp thú trên người đã bị chảo mất mấy chục khối thịt, huyết nhục bay tứ tung, toàn thân máu chảy đầm địa đấy, thảm thiết vô cùng. Khải Giáp thú tựa hồ biết mình không phải đối thủ, va chạm không trúng về sau, lập tức quay người muốn chạy trốn, đáng tiếc, động tác của nó quá vụ bè, mà cái kia hắc hổ tự động tác cũng quá nhanh rồi, đợi nó cái kia thân thể khổng lồ ý đồ lao ra thời điểm, trên thân thể của nó đã đào ra mấy cái cực lớn động, lộ ra nội tạng, máu tươi trên mặt đất, giống như dòng suối nhỏ tại mặt đất uốn lượn chảy xuôi, nhìn thấy mà giận mình. Đổng. Khải Giáp Thú còn không có chạy ra hai bước, to như vậy thân thể nặng nề té trên mặt đất, cắt bay ra chạy, cái kia hấp hối khổng lồ thân thể vẫn còn run rẩy lấy, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đến run rít. Thôi không cứng lại, Nhan vạn dân chạy nạn vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem dung động nhân tâm một màn, mấy trong tợ săn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này Hắc Hầu tử, quá kinh khủng. Khó trách những cái kia cùng hung ác cực huyết lang chứng kiến nó cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn, cùng cái này Hắc Hầu tử hung tàn so với, những cái kia huyết lang, thật sự là quá ôn nhu quá thiện lương rồi. Đột nhiên, cái kia Hắc Hầu tử quay người, nhìn đám người liếc. Thinh lặng, mọi người có một loại rơi vào địa ngục cảm giác, toàn thân lạnh như băng. Nếu như cái này Hắc Hầu tử đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản được, cái này Hắc Hầu tử sức chiến đấu Cần cường đại nhất cao cấp vũ trụ thợ săn mới có thể chống lại, mà ở trong đó thợ săn đều là bình thường thợ săn, chỉ sợ chỉ là một hiệp cũng sẽ bị cái kia hắc hầu tử xé vi mảnh vỡ, phải biết rằng cái kia hắc hầu tử thế nhưng mà có thể tay không xé rách khải giáp thú cái kia cường hành thân thể. Ser City cư dân đối với khải giáp thú phi thường quen thuộc, bởi vì khải giáp thú tại vành đai thiên thạch là phi thường thông thường một loại ăn cỏ động vật, chúng hình thể khổng lồ, động tác độc, bất quá, bởi vì chúng kháng đánh năng lực siêu cường, bình thường ăn thịt động vật sẽ không đem nó trở thành săn bắn đối tượng, một ít thợ săn cũng sẽ không biết trêu chọc khải giáp thú, bởi vì muốn giết chết khải giáp thú một cái giá lớn thật sự là quá lớn, được không bù mất. Khải giáp thú tại vành đai thiên thạch thế nhưng mà sống có tư có vị, có thể uy hiếp được ông trời của bọn nó địch cũng phi thường thiếu. Kỳ thật, khải giáp thú cường đại hay không, cần mấy chục đầu huyết lang tài năng mới có thể đem ra sử dụng nó hướng một cái phương hướng chạy trốn liền có thể thấy đúng rồi. Từ vòng bóng mở bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu. Các các. Đột nhiên, không trung vang lên một tiếng chói hai tiếng kêu to, lập tức, mọi người chứng kiến, một đạo màu vàng bóng dáng đang theo một đầu huyết lang truy kích. Đầu kia huyết lang hoảng hốt chạy bừa, rõ ràng chạy về đã đến. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, cái kia hắc hầu tự động, giống như một đạo màu đen kia chớp không hề dấu hiệu bắn đi ra ngoài. Ngoao ngoao. Hắc hầu tự tựa như u linh đột nhiên xuất hiện ở cái kia huyết lang phía trước, huyết lang phát ra hoảng sợ gào thét, mở ra, lộ ra một miệng sắc bén hàm răng tự cắn, đáng tiếc, gào thét bị được nhanh nhanh chặt đứt, hắc hầu tự hai tay một trường, so hắc hầu tự hình thể hơn lần huyết lang bị xinh xinh xé rách, trong khoảng thời gian ngắn, huyết vũ nhau nhau, nội tạng bay lở trời, trong không khí tràn ngập một cổ đậm đặc mùi máu tươi. Các cả. Tại một tiếng vang động núi sông tiếng kêu to ở bên trong, cái kia màu vàng bóng dáng lại xuất hiện trên không trung, một đầu huyết lang mất mạng chạy thuộc mạng lấy, đột nhiên, đạo kia quang mang màu vàng tầng trời thấp lướt xuống, vang lên một tiếng thê lương sói tru, chợt, sói tru im bặt mà dừng. Đùng. Một cỗ huyết lang thi thể từ trên trời giáng xuống, nặng nề ngã ở đằng kia hắc hầu tử trước mắt, sau đó, một đầu tản ra kim sắc quang mang đại điêu ở đằng kia hắc hầu tử trên đầu xoay quanh. Mọi người tự nhiên là không biết, Vân Hải Kim Điêu cùng tiểu hắc đã phân công, do tiểu hắc đối phó khải giáp thú. Vân Hải Kim Điêu đỗi rất những cái kia vết lang, vừa rồi Tiểu Hắc đã đoạt Vân Hải Kim Điêu thành quả chiến đấu, Vân Hải Kim Điêu tự nhiên là khư phục, lập tức giương võ dương oai còn lấy nhan sắc. Xèo xèo. Tiểu Hắc chẳng thèm ngó tới, cũng không để ý tới đỉnh đầu Vân Hải Kim Điêu, một mình hướng một con đường đi đến. Cặc cặc. Mắt thấy Tiểu Hắc cái kia xem thường ánh mắt, Vân Hải Kim Điêu rất là nổi giận, tại Tiểu Hắc trên đỉnh đầu cặc cặc kêu to, phi thường phẫn nộ, nhưng lại lại cũng có, có thể không biết làm sao, dù sao, nó cũng không phải Tiểu Hắc đối thủ, lúc trước, nó thế nhưng mà Tiểu Hắc đánh cho chạy trối chết liền cả Quỳnh Tây cũng không có báo trụ. Ngàn vạn Sør City cư dân trợn mắt nhìn một hầu một điêu ly khai, đều là vẻ mặt mờ mịt. Nhanh, nhanh đuổi kịp chúng, chúng không tổn thương nhân loại. Nhiếp Binh đột nhiên phục trí tâm linh, làm ra một cái lại để cho hắn ghi tên sự sách quyết định. Lập tức, rất nhiều người phản bác. Khai Giáp thú cái kia máu chảy đầm địa thi thể vẫn còn nằm ở trước mắt, tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người nguyên một đám là lòng còn sợ hãi, muốn cho bọn hắn đi theo ở đằng kia khủng bố hầu tự sau lưng, cái kia thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Bất quá Nhược binh phi thường kiên quyết thuyết phục mọi người. Nhược binh lý do rất đơn giản, vô luận là cái kia kim điêu hay là hầu tử, đối với nhân loại đều không có biểu hiện ra địch, hơn nữa, chúng còn bảo vệ nhân loại, nếu như mới vừa rồi không có cái kia hắc hầu tử ngăn trở khải giáp thú chúng kích, hậu quả thiet tượng không chịu nổi. Nhược binh lý do lại để cho mọi người như ở trong ngục mới tỉnh, cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi cái kia hắc hầu tử đích thật là tận lực cứu bọn họ. Tại nhược binh dưới sự dẫn dắt, mấy ngàn người rất sa ngừng ở đằng kia hắc hầu tử sau lưng. Làm cho bọn họ yên tâm chính là, cái kia hắc hầu tử tựa hồ căn bản không sao cả thậm chí còn, nó liền cả đầu đều không có hồi trở lại, ngược lại là cái con kia Vân Hải Kim Điêu, thỉnh thoảng sẽ ở dân chạy nạn đỉnh đầu xoay quanh một vòng, lại để cho các nạn dân ngắt một bả đổ mồ hôi. Rất nhanh, dân chạy nạn tiểu Minh Bạch Vân Hải Kim Điêu tại sao phải khi bọn hắn đỉnh đầu xoay quanh? Bởi vì, Vân Hải Kim Điêu là ở trinh sát tình hình quân địch, bảo hộ bọn hắn. Trên đường đi, mọi người chứng kiến, cái kia hắc hổ tự giết chết vô số kẻ siêu cấp mãnh thú, những cái kia mãnh thú ở đẳng kia cái hắc hổ tự trước mặt, yếu ớt được không chịu nổi một kích, vô luận là cỡ nào cường đại mãnh thú, thường thường chỉ là một cái đối mặt đã bị xé vi mảnh vỡ, huyết rơi vãi trời cao, làm cho người trong lòng run sợ. Cái con kia Vân Hải Kim điêu xuất chiến đấu cũng làm cho người lau mắt mà nhìn, một đôi móng vuốt sắc bén lực phá hoại cực kỳ khủng bố, cho dù là những cái kia da dày thịt béo mãnh thú, bị nó nhẹ nhàng một chảo, tiểu lộ ra ùn tùm mạch quốt, máu chảy như rót. Nhiếp binh sau lưng đội ngũ trở nên càng ngày càng khồ lò, vô số trốn chết dân chạy nạn gia nhập, chỉ là ngắn ngủn một canh giờ, theo bắt đầu mấy ngàn người thì đến được mấy và người. Một cái tin tức xấu truyền đến. Ngàn vạn nan cổ động vật công phá giáp hạp phòng tuyến, giáp hạp rơi vào tay giặc đã xảy ra trà đạp sự kiện, gần 10 vạn dân chạy nạn chen chúc tại hẹp hòi trong giáp hạt, giống như không đầu con rồi tán loạn, còn sống đi ra không đến 5 vạn, mà trốn tới dân chạy nạn lại bị một ít ăn cồ động vật tập kích đột giết, cuối cùng chạy trốn tới Niếp binh tại đây còn chưa có mấy. Niếp binh tại dân chạy nạn trong lực ảnh hưởng thẳng tắp bay lên. Mọi người âm thầm may mắn lúc trước theo sau Niếp binh đi ra, bằng không, bởi vì đã có vết xe đổ, các nạn dân đối với Niếp binh sinh ra tín nhiệm, tại Niếp binh bên người, nhanh chóng tụ tập nhóm lớn cao thủ, những cao thủ bắt đầu tổ chức dân chạy nạn, tạo thành một cái dùng Niếp binh làm hạch tâm hỗ trợ đoàn thể. Lúc này, mỗi người cũng không có cái khác tư tâm, chỉ là muốn lấy mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mau chóng vượt qua lần này thú triều nguy cơ. Mọi người đều rất rõ ràng, muốn nghi vượt qua nguy cơ, nhất định phải muốn đồng tâm hiệp lực. Đi theo tại tiểu hắc cùng Vân Hải Kim điêu người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, mà ở đường đi một đầu khác, cũng hội tụ ngàn vạn người. Triệu Nguyên đi tuất ở đằng trước. Lúc này Triệu Nguyên, thân cao mấy trượng, toàn thân trải rộng màu vàng áo giáp, một đầu tóc dài phi dương, toàn thân tản mát ra thuốc dục hào quang, cùng hư không hòa tan cùng một chỗ, giống như cái kia viễn cổ thần linh. Thuần thú, mênh mông năng lượng trong không khí tràn ngập. Triệu Nguyên đã đột phá hảo ảnh chi cảnh, tấn cấp đã đến vạn nhân địch đệ tam trọng tuệ tâm chi cảnh, đây là vạn nhân địch tại thế tục cuối cùng một cái cảnh giới, hoàn thành tuệ tâm chi cảnh tu luyện về sau, Triệu Nguyên đem bước vào tiền nói, tiến vào núi sông chi cảnh. Núi sông chi cảnh cũng không phải là vạn nhân địch cảnh giới cao nhất. Vạn nhân địch có thất trọng, đệ nhất trọng, man lực chi cảnh, đệ nhị trọng, mắt sáng chi cảnh, đệ tam trọng, tuệ tâm chi cảnh, đệ tứ trọng núi sông chi cảnh, đệ ngũ trọng, đại bí chi cảnh, đệ lục trọng khởi nguyên chi cảnh, tầng thứ 7. Hỗn độn chi cảnh. Tiến vào tiên nói, chỉ nói là đã có được thần linh tánh mạng, nhưng là còn chưa không phải cường đại nhất tồn tại, dựa theo vạn nhân lịch bên trong sở miêu tả, chỉ có đạt đến hỗn độn chi cảnh mới có thông thiên địa chi có thể cải tạo quá khứ, khống chế tương lai. Chương 653, chương 653. Lúc này đây, Triệu Nguyên tu mạch lớn nhất cũng không phải vượt qua lựa tiếp, mà là đã lấy được tín ngưỡng lực, cảm nhận được lực lượng bên trong tối tâm. Đây là Triệu Nguyên lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa đạt được tín ngưỡng lực, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được tín ngưỡng lực tương đại. Rồi giao lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào Triệu Nguyên Tứ Chi Bắc Hải, Triệu Nguyên thân thể lần thứ nhất có một lần lỗ sắc lấy, lập tức, đã là thiên thiên vạn vạn lần đích lỗ sắc, hắn kinh tâm phá gan lỗ sắc tốc độ, đã đã vượt qua gì vãng bất luận cái gì lần thứ nhất, toàn thân phát ra lộp bộp đùng ba rất nhỏ tiếng bạo liệt. Tại loại này lỗ sắc bên trong, Triệu Nguyên cảm nhận được trước nay chưa có cường đại, loại này cường đại, nguyên ở kinh khủng kia tiến ngữ lực, cái kia lực lượng, không chỉ là xâm nhập đã đến hắn từng cái tế bào, vẫn là xâm nhập đã đến linh hồn của hắn, lại để cho linh hồn của hắn trở nên nguyên kết, tạo thành thuần túy năng lượng kết cấu. Khó trách tín ngưỡng lực sẽ để cho thần linh giết được đầu rơi máu chảy. Tại độ kiếp bên trong, Triệu Nguyên lĩnh ngộ tín ngưỡng lực đích chân lý. Lúc này Triệu Nguyên, kỳ thật hữu là một thần, một thế gian còn không có phi thăng thần, bởi vì, không có đạt tới thần linh cấp bậc thì không cách nào lĩnh ngộ đến tín ngưỡng lực, càng không cách nào hấp thu tín ngưỡng lực. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Thân thể cùng vũ trụ sinh ra nào đó thần bí liên hệ, phảng phất việt nguyệt môi sao, mênh mông tinh hà, đều đặn cái kia một tấc vuông trong lúc đó. Tại Triệu Nguyên sau lưng là ngàn vạn tín đồ. Lúc này Triệu Nguyên mới lĩnh huyết đến tôn giáo tiến ngưỡng tại sao phải tại trong thai nạn mở rộng nguyên nhân, bởi vì, nhân loại chỉ có tại đối mặt hai nạn thời điểm, mới cần tinh thần khí thác, mới có thể toàn tâm tính dâng, mới có thuần khiết thành kính. Đang cùng bình tĩnh thế, nhân loại sa vào tại ngập trong vảng son thanh sắc huyền mã bên trong, hắn tiến ngưỡng lực lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, chỉ có tại thai nạn hàng lâm thời điểm, nhân loại mới có thể ném lại hết thảy tạp niệm, dựa linh hồn, tính dâng lực lượng của mình. Lúc trước, vì phục sinh long thần, chỉ làm một tôn cho người, tiểu lại để cho viễn cổ long thần phục sinh, cái này đủ để nói rõ, tiến ngưỡng lực cường đại Không chỉ là nhân số nhiều ít, là trọng yếu hơn là thành tính trình độ. Khó trách nhân loại nhiều tai nạn. Không hiểu trong lúc đó, Triệu Nguyên trên mặt lộ ra trách trời thương dân chi sắc. Nhân loại tai nạn, nhiều khi chính là mua dây buộc mình, bởi vì thần linh vị đạt được nhân loại tín ngưỡng lực sẽ cố ý chế tạo một ít tai nạn, dùng cái này lại để cho tín đồ trở nên càng thêm cu nhận, do đó đạt được tường đại tín ngưỡng lực. Triệu Nguyên vì nhân loại cảm thấy bi ai, bởi vì hắn cũng là nhân loại. Duy nhất lại để cho Triệu Nguyên đáng được an mừng chính là, hắn đã thoát ly nhân loại tư duy phạm chủ, hắn có thể tự ảo hữu tư tưởng của mình không bao giờ nữa sẽ ngu muội đến vi thần linh kính dâng tinh thần lực của mình lượng, Triệu Nguyên tinh thần đồ đẳng đã huyễn hóa thành chính mình lực lượng cường đại chí nguyên. Tinh thuần rồi giao lực lượng tại Triệu Nguyên trong thân thể trào lên mạnh trướng, phản phất trường giang đại hạ sinh sôi không ngừng. Triệu Nguyên nhìn lên lấy bầu trời tinh không, hắn có một loại không hiểu xúc động, hắn rất muốn bay đến cái kia phiến tinh hệ, một khóa một khóa tinh, cầu tham dò hảo rượu bên trong, loại cảm giác này, không gì sánh kịp, bởi vì đó là một loại gần trong gang tất cảm giác. Tín ngũ lực lại để cho xa xôi tinh không trở nên có thể đụng tay đến. Triệu Nguyên có thể cảm nhận được ma hạch đại lục tồn tại, cũng có thể cảm nhận được địa cầu tồn tại, càng có thể cảm nhận được chiến vân đại lục đại tần đế quốc tồn tại, đây là một loại kỳ diệu lực lượng, nó lại để cho tư duy trở nên rộng lớn, vô cùng vô tận, ban chứa sinh mệnh lực lượng, không chỗ nào không có, hiện đầy mênh mông vũ trụ ngân hà. Vĩ đại lực lượng, vĩ đại tín ngưỡng lực. Tại Triệu Nguyên sau lưng, là kéo không dứt ca ngợi, mọi người vịnh sướng lấy một ít viễn cổ thư, ca ngợi lấy Triệu Nguyên đích nhân cách, ca ngợi lấy Triệu Nguyên khôi ngô dáng người, ca ngợi lấy Triệu Nguyên cường tráng khí lực, thanh âm kia, giống như âm thanh thiên nhiên thành tính đến làm cho người rơi lệ đầy mặt. Rất nhiều người một đường quy xác, một đường đầu giảm xuống đất đi theo. Triệu Nguyên đã thành thần linh cứu vớt Sợ Kai City. Triệu Nguyên cái kia trách trời thương dân biểu lộ cũng bị người khắc vào trong đại não. Lúc này, nếu như từ bầu trời bao quát lời mà nói, có thể chứng kiến hai cổ đám biển người như thủy triều đang tại đường đi hai đạo tử trung gian hội tụ. Tại Nhiếp binh sau lưng, dân chạy nạn càng ngày càng nhiều rồi, một ít nghe được tin tức dân chạy nạn theo bốn phương tám hướng chạy tới, giống như thiên tiên vạn vạn dòng suối hội tụ đến đại giang sông lớn. Một ít tứ tán binh sĩ cũng dần dần hội tụ lại lần nữa tạo thành một cột lực lượng, lúc này đây, không ai khiêu chiến Nhiếp binh quân uy, bởi vì, trải qua trận H1 kia về sau, Nhiếp binh uy vọng đã không ai bằng, mà một ít binh sĩ quân quân ngược lại là tay đã đến mọi người kinh bị, rất nhiều binh sĩ cởi bỏ áo giáp, trở về tự do tựợ săn thân phận. Chia rẽ nhân loại trở nên cường đại rồi, lời đồn cũng bắt đầu bay lở trời. Sercassity mấy nơi đại ẩn núp đều rơi vào tay giặc rồi, làm cho người ta phẫn nộ chính là, từ đầu đến cuối không có Sercassity thành chủ diêm thiên thành tin tức, với tư cách đứng đầu một thành chính hắn, giống như đột nhiên hư không tiêu thất. Serenity cường đại nghĩa vụ quân sự hệ thống cũng hoàn toàn sụp đổ, nghe nói, tại thành Zenith nát thời điểm, thành chủ triệu tập tất cả cao cấp tướng lĩnh cùng quan chỉ huy, binh sĩ cùng quan chỉ huy trong lúc đó đã mất đi liên hệ. Phẫn nộ không chỉ là Diêm thành chủ không có tận chức tận trách, làm cho người ta tức sủi bọt mép chính là, cơ hồ tất cả căn cứ chính xác theo đều biểu hiện, là thành chủ cố ý đem một ít siêu cấp cao thủ điều đi, còn hạ không ra lệnh rút lui, mấy chục vạn đại quân, chỉ là trong khoảnh khắc tựu giống như gà đất chó kiện giống như sụp đổ, không có chút nào chống cự. Lùi lại. Serenity căn bản cũng không có chiến lược tộc sâu. Đây là nhân loại điểm định cư, hạ lệnh lui lại, kỳ thật cửu là không chống, cự chính sách. Mọi người gầm thét phải tìm được thành chủ sau đem hắn nghiền xương thành tro. Đột nhiên, mọi người dừng bước, cả con đường nói, lâm vào một hồi làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Tại đường đi mặt khác một mặt, xuất hiện một cái thân cao mấy trượng, tóc tung bay kim giáp người trẻ tuổi, người trẻ tuổi tại trên đường phố chậm rãi đi đi, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tràn đầy một cổ làm cho người nhìn gần uy nghi, hắn ánh mắt càng là có bệ nghệ thiên hạ xu thế. Mà cùng lúc đó, Triệu Nguyên người sau lưng bảy cũng phát hiện đối diện Hắc hầu tử Cái kia hát hầu tử quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, đứng cô đơn ở chính giữa ngã tư đường. Cùng tiểu Hắc Sơn lưng cư dân yên tĩnh không đồng dạng như vậy là, tại Triệu Nguyên người đứng phía sau bảy, một hồi gái động. Ngịch Thiên Hầu. Đằng Lão thanh âm run rẩy nhìn xem phía trước cái con kia hắn mạo xấu xí hầu tử, trong ánh mắt là vô tận sợ hãi. Có thể làm cho cao cấp vũ trụ thợ săn cảm thấy sợ hãi động vật, gia sao hắn cường đại tồn tại. Cái gì là Ngịch Thiên Hầu? Ngải địch cảm thấy Đằng Lão ý sợ hãi, hỏi. Ngải địch cùng Đằng Lão đã sớm xen lẫn trong đi theo trong đám người tại Triệu Nguyên, chỉ là Bọn hắn một mực không có cơ hội tiếp cận Triệu Nguyên, bởi vì Triệu Nguyên bên người đều là một ít cường nhiệt tiến độ, tạo thành từng đạo bức từ người. Mịch Thiên Hầu chính là bên trên cổ thần thú, cùng cái kia Nữ Hoa Thạch Hầu, Lục Nghị Hầu, Thông Thiên Hầu Tịnh Sưng Thứ Đại Thần Hầu. Cùng cái kia trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tịnh Sưng. Ngại địch thần sắc se chặt. Đúng vậy, trên thực tế, Tứ Đại Thần Hầu, Mịch Thiên Hầu lợi hại nhất, Nữ Hoa Thạch Hầu thì ra là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh thứ hai, sau đó mới được là Lục Nghị Hầu cùng Thông Thiên Hầu. So với kia Nữ Hoa Thạch Hầu lợi hại hơn. Ngại địch hoàng sợ nói. Đúng vậy, Ngực Thiên Hầu trời sinh thần lực, thân thể cường hành vô địch, căn bản không cần tu luyện, thì có sẽ rách hư không chỉ năng, còn nữ kia hoa thạch hầu, chính là nữ hoa bổ thiên thạch thụ viết nguyệt tinh hoa sở thành nén, được trở thành nữ hoa thạch hầu, sau theo danh sư tu chân, lợi hại cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là, cùng cái này Ngực Thiên Hầu, lại như cũ có chút chiến lệnh, cái này Ngực Thiên Hầu chi lợi hại, có thể thấy được luống đúng. Đàng lão, ngươi vì sao nhận thức nó? Ngài địch vẻ mặt nghi ngờ nói. Không chỉ là ta nhận thức, kỳ thật, xâm nhập đến vũ trụ ở chỗ sâu trong vũ trụ thợ săn, phần lớn đều biết nó, bởi vì Nó sinh hoạt tại vũ trụ ở chỗ sâu trong một khối cực lớn thiên thạch bên trên, cái kia thiên thạch bên trên có một tòa cũ nát đạo quan, bình thường, lần đầu xâm nhập đến vũ trụ ở chỗ sâu trong thợ săn, đều hiếu kỳ đi tìm tòi đến tụ cùng. Cứ gặp nó. Đúng vậy, cũng may chính là nó cũng không đả thương người, bình thường chỉ là giáo huấn thoáng một phát tùy tiện xâm nhập vũ trụ thợ săn, năm đó, ta đã ở nó trong tay nếm nhiều nhất đầu, không thể tưởng được, lại có thể biết ở chỗ này chứng kiến nó. Đàng lão cũng không phải đối thủ của nó. Ngài địch vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Siêu cấp cao thủ căn bản không có khả năng đả bại nó, vô địch tợ săn, có lẽ có một đường hy vọng. Vô địch tợ săn cũng mới một đường hy vọng. Ngại địch không khỏi cởi khổ, hắn vốn là còn kích động, ý định tìm cái kia hầu tử luận bàn một chút, hiện tại đã tuyệt tâm từ, cho dù là hắn lại cuồng vọng, cũng còn không có cuồng vọng đến cùng vô địch tợ săn đánh ngã, đã vô địch tợ săn cũng chỉ có một đường hy vọng, cái kia ra tay luật bản sẽ chỉ là tự rước lấy nục. Cự linh thần có thể đả bại nghịch thiên hầu sao? Ngại địch vẻ mặt lo lắng hỏi. Không thể. Lúc trước, cự linh thần xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng bị cái kia thạch hầu đánh cho phân không rõ phương hướng, cái này nghịch thiên hầu so với kia thạch hầu lợi hại hơn, cự linh thần như thế nào là đối thủ của nó. Đàng lão cười khổ nói: "Thật sự là thiên vong ta sở Kai City." Nhìn xem cái kia nghịch nghịch thiên hầu hướng Triệu Nguyên đi qua, ngài địch vẻ mặt cho tàn. Đàng lão không phản bác được, nếu như nói những thứ khác bánh thú, hắn còn sẽ có sức đánh một trận, nhưng là, đối mặt nghịch thiên hầu, hắn thậm chí còn đệ không nổi chiến ý, bởi vì, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái con kia hầu tử cường đại. Cái kia hầu tử, chợt nhìn sinh sắn lênh lỏi thân thể, không chỉ là ẩn chứa khủng bố lực lượng, hắn thân thể cũng là không thể phá vỡ, dùng hắn cao cấp vũ trụ thợ săn lực lượng, căn bản tổn thương không đến nó mày may, mà cao cấp vũ trụ thợ săn cái kia cường hoành thân thể, tại nghịch thiên hầu trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích, đơn giản cũng sẽ bị xé rách. Triệu Nguyên cũng không nghĩ tới tiểu Hắc rõ ràng cường đại đến cao cấp vũ trụ thợ săn cũng không phải hắn đối thủ tình trạng. Đương nhiên, nếu so với so sánh cả hai trong lúc đó ai hơn lợi hại kỳ thật rất dễ dàng, lúc trước, tiểu Hắc vì bảo hộ Quỳnh Tây, không tiếc chu diệt hơn vạn manh thú, hắn sức chiến đấu cường hàn đến hạng gì trình độ có thể thấy được luôn đó phải biết rằng, cho dù là cao cấp vũ trụ thợ săn đẳng lão, đối mặt ngàn vạn ăn cổ độc vẫn cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Bất quá, tại đây đang gian nói rõ chính là, Đẳng lão gặp được nghịch thiên hầu thời điểm, là mấy chục năm trước, khi đó nghịch thiên hầu so hiện tại lợi hại không biết bao nhiêu lần. Theo Tuế Nguyệt trôi qua, dùng quỷ diệp là thức ăn nghịch thiên hầu trở nên càng ngày càng suy yếu. Cũng chính bởi vì kẻ trên môn nhân, nghịch thiên hầu mới từ vũ trụ ở chỗ sâu trong miếu thờ chạy tới Vân Hải khu vực tìm kiếm quỷ diệp, cùng Triệu Nguyên vô tình gặp được, cơ duyên xảo hợp, rõ ràng bị Triệu Nguyên tu lưu Nếu như Triệu Nguyên là ở nghịch thiên hầu đỉnh phong thời khắc gặp gỡ, chỉ sợ Triệu Nguyên cũng chỉ có thể chạy trối chết. Triệu Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn mạo xấu xí tiểu hắc, lại là âm thanh trấn tiên giới nghịch thiên hầu. Chương 654, chương 654. Khiếp sợ không chỉ là Đằng lão, bởi vì trong đám người còn có rất nhiều đã từng nếm qua nghịch thiên hầu thiệt tỏi vũ trụ tợ săn. Vũ trụ đám tợ săn khiếp sợ cùng sợ hãi trong đám người truyền bá, rất nhanh, Triệu Nguyên sau lưng hơn 10 vạn mọi người biết rõ ở phía trước xuất hiện một cái cường đại đến vô địch tợ săn đều không thể tới chống lại nghịch thiên hầu. Sợ hãi trong không khí giống như vị rút truyền bá. Hơn 10 vạn người căm như hến, không có phi phát ra chút nào thanh âm, mà ngay cả những cái kia của nhiệt tín đồ cũng chỉ dám ở trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Triệu Nguyên có thể trảm yêu trừ ma, Viser City vượt qua nguy cơ. Sơ City nhân loại bình thường mặc dù không có được chứng kiến nghịch thiên hầu lợi hại, nhưng là, nghịch thiên hầu câu chuyện từ lúc mấy trăm năm trước ngay tại Sơ City lưu truyền rộng rãi, có quan hệ nghịch thiên hầu truyền thuyết nhiều vô số kể, mà trong đó, đại bộ phận truyền thuyết đều nâng lên, chỉ có vô địch thợ săn mới có thể chiến thắng nghịch thiên hầu mà lại gần kệ chỉ là có khả năng. Mọi người đối với Triệu Nguyên tin tưởng bởi vì nghịch thiên hầu xuất hiện mà nhận lấy cực lớn đặc kích. Rất nhiều người trên mặt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Ngay tại lòng người bảng hoàng thời điểm, cái con kiêm nghịch thiên hầu đột nhiên động, xô nổi hướng Triệu Nguyên vọt tới. Mọi người phát ra một hồi kinh hô. Tại dân chúng bình thường trong mắt, Ser City hy vọng đã hoàn toàn ký thác vào Triệu Nguyên trên người, bởi vì Triệu Nguyên tiểu là thần linh hiện thân. Một khi Triệu Nguyên chiến bại, toàn bộ Ser City đem rơi vào bên trong địa ngục. Xèo xèo, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Cái kia trong truyền thuyết có thể tay không xé rách Ngực Thiên Hầu, rõ ràng sôi nổi đến triệu nguyên dưới chân, nhẹ nhàng thả người, cái kia sinh sán lênh lợi thân thể, tựu nhảy lên triệu nguyên bả vai, động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Hơn 10 vạn người nhìn lên lấy triệu nguyên trên bờ vai Ngực Thiên Hầu, đều là vẻ mặt ngốc trợn. Đang lao cùng đại địch, cũng hóa đá rồi. Trăn mắt há hốc mồm còn có nhiếp binh cùng phía sau hắn hơn 10 muôn vạn khó khăn dân, bọn hắn đều tận mắt thấy Ngực Thiên Hầu lợi hại, tuyệt đối thật không ngờ Ngực Thiên Hầu lại là triệu nguyên chăn nuôi sủng vật. Thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Giọng lớn đừng đi. Mấy chục muôn vạn khó khăn dân nhìn lên lấy Triệu Nguyên trên bờ vai nghịch thiên hầu, lúc này, cái kia nghịch thiên hầu tại Triệu Nguyên bả vai vào đấu bất hay, nháy mắt ra hiệu, một hồi theo vai phải nhảy đến vai trái, lại từ vai trái nhảy lên vai phải, hoạt bát dị thường, không chút nào như là trong truyền thuyết làm cho người trong lòng run sợ nghịch thiên hầu. Mọi người ngừng thở, tiến tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Các các, đột nhiên, bầu trời truyền đến một thanh âm vang lên sáng chói hai tiếng kêu to, mọi người còn không có kịp phản ứng. Một đầu to lớn huyết lang thi thể từ trên trời giáng xuống, nặng nề té rớt tại Triệu Nguyên trước người, sau đó, một đạo màu vàng lưu quang từ phía trên tế chạy xuống, lao thẳng tới Triệu Nguyên đậu vai nghịch thiên hầu. A! Mọi người phát ra một hồi kinh hô, hồ. cái kia màu vàng lưu quang lại là một cái ác điểu, ác điểu nổi điên hướng đứng tại Triệu Nguyên trên bờ vai nghịch thiên hầu phát động công kích, rất có không chết không nứt xu thế. Cái kia kim lịch thiên hầu cũng không sợ cái kia kim điêu, một đôi hầu chảo tả hữu xuất kích, giống như tia chớp, mấy cái hiệp phía dưới sẽ đem cái kia kim điêu giết được hoa rơi nước chảy, lòng vũ lộn xộn dương. Các các Cái kia Kim Điêu cũng không biết vì sao duyên cớ, tuy nhiên không địch lại cái kia Ngực Thiên Hầu, lại như cũng bỏ mạng chầm giết, điên cuồng tập kích, hoàn toàn này đây mệnh cắn xé nhau đấu pháp, nhấc lên cuồng phong giống như sắc bén dao mang, chiến đấu chi thẳng thiết, lại để cho các nạn dân hãi hùng khiếp vía, mà một đám nhận thức Vân Hải Kim Điêu cùng Ngực Thiên Hầu vũ trụ thợ săn, thì là âm thầm kinh hồn tán đảm. Không hổ là Ngực Thiên Hầu, không hổ là Vân Hải Kim Điêu. Vô luận là Ngực Thiên Hầu hay là Vân Hải Kim Điêu, đều là vành đai Thiên Thạch vương giả. Cho dù là người bình thường cũng đã nhìn ra Lịch Thiên Hầu căn bản sẽ không có đem Vân Hải Kim Điêu để vào mắt, nó tại đón đánh Vân Hải Kim Điêu thời điểm, còn bất chợt vào đầu bức hai, tại trên thân thể bắt con giận, mà Lịch Thiên Hầu thái độ, càng phát ra chọc giận Vân Hải Kim Điêu, nội điện công kích thời điểm, còn phát ra cuồng loạn tiếng kêu to, cái kia tiếng kêu to vang động núi sông, chói tai khó nghe, rất nhiều người đều bưng kín lỗ tai của mình, vẻ mặt thống khổ. Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Thiên Hầu ở giữa chiến đấu làm cho người ta chịu rung động thật sâu, đương nhiên, làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, tại đây hai cái khủng bố động vật thời điểm chiến đấu, là Triệu Nguyên Thông dong bình tĩnh Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên cũng không có nhúc nhích, mặc cho hai cái danh chấn vành đai Thiên Thạch Manh Thu đánh cho khí thế ngất trời, hắn khí định thần nhàn miểu lộ, làm cho người ta có một loại thổ huyết xúc động. Đây chính là nghịch thiên hầu a. Đây chính là Vân Hải Kim Điêu a. Lúc này, mọi người cũng đã nhìn ra, Nghịch Thiên Hầu cùng Vân Hải Kim Điêu đều là Triệu Nguyên chăn nuôi sủng vật, bởi vì hai tên gia hỏa mãnh liệt thời điểm chiến đấu, cũng không có lan đến gần Triệu Nguyên. Đàng lão cùng một đám vũ trụ thợ săn nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, bọn hắn đối với Nghịch Thiên Hầu rất hiểu rõ cũng không phải rất sâu, dù sao, Nghịch Thiên Hầu quá cường đại. Tại vũ trụ ở chỗ sâu trong mạo hiểm thời điểm, sau khi bị nghịch thiên hầu lực thi giáo huấn, bình thường cũng không dám nữa mạo phạm, còn đối với Vân Hải Kim Điêu, mọi người có thể nói là phi thường quen thuộc. Vân Hải Kim Điêu tại Vân Hải đã chiếm giữ mấy trăm năm, không chỉ là một ít vũ trụ thợ săn cùng nó từng có xung đột, rất nhiều lịch lãm rèn luyện bình thường thợ săn cùng Vân Hải Kim Điêu cũng có qua chiến đấu, mọi người cũng biết, Vân Hải Kim Điêu cái kia màu vàng lông vũ đao thương bất nhập, cánh chấn động sở nhấc lên mãnh lực cuồng gió có thể đem người quét đi, một đôi móng vuốt sắc bén càng là có thể xé rách kim loại. Mà bây giờ, mọi người chứng kiến Mỹ Tiên Hầu cùng Vân Hải Kim Điêu ngay tại Triệu Nguyên trên bờ vai chiến đấu, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ thảm thiết, nhưng là, Triệu Nguyên ngoại trừ một đầu tóc dài tung bay bên ngoài, cả người giống như bản thạch không chút sức mẹ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng được rồi. Chúng tại tranh đoạt Triệu Nguyên vai phải bảng. Ngại địch đột nhiên nói: "A, vai phải bảng." Ngươi xem, cái kiêm Lịch Tiên Hầu nhảy đến vai trái thời điểm, Vân Hải Kim Điêu sẽ đình chỉ công kích, một khi cái kiêm Lịch Tiên Hầu nhảy đến vai phải bảng, nó thiếu nổi điên mất đi lý trí, không chết không lứt. A, thật đúng là Đàng lao trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Thiên Hầu tại Triệu Nguyên trên bờ vai giết được ngươi chết ta sống, cái này quá không thể nói lý rồi, hai tên gia hỏa lại là vì đoạt địa bàn. Lúc này, các nạn dân cũng tựa hồ nhìn ra mánh khoẻ, bắt đầu phát ra cười vang. Cái tiếng cười vang thanh âm, nhưng lại lại để cho Vân Hải Kim Điêu càng phát ra thẹn quá hóa giận, công kích càng phát ra hung mãnh, rất có đập nồi dìm thuyền ngọc thạch câu phần xu thế, không có chút nào nhượng bộ dấu hiệu. Tốt rồi tốt rồi, ngươi đều đã đoạt nó quần tây, yêu khiến nó lần thứ nhất được hay không được. Vốn là không muốn tham gia Triệu Nguyên đối với hai tên gia hỏa không chết không ngất dây dưa khiến cho tâm phiền ý loạn, chách mắng. Xèo xèo. Tiểu Hắc tựa hồ rất bất mãn Triệu Nguyên mất công, một đôi hầu trảo tại Triệu Nguyên màu vàng áo giáp bên trên mổ vài cái, rõ ràng kéo xuống mấy khối ánh vàng rực rỡ lân giáp. Ngại ngại đấy, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi tiểu mở phường nhỏ rồi. Triệu Nguyên không thể tưởng được nghịch thiên hầu sức mạnh khủng bố như thế, rõ ràng kéo xuống hắn long giáp, bị đau, giận tím mặt, tay phải kia chộp bốn tập, tức lớn bàn tay một bả sẽ đem sinh sắn lênh lợi tiểu hắc niết tại lòng bàn tay, làm bộ dục ngã. Các các Bầu trời Vân Hải Kim Điêu phát ra nhìn có chút hạ hệ hơn hoàn tiếng kêu to, vây quanh Triệu Nguyên, Phản Phất Khiêu Vũ, rất hiển nhiên, nó rất thích thú chứng kiến Triệu Nguyên ngã chết nghịch thiên hầu. Xiếu xiếu, tiểu hắc vùng vẫy vài cái, lại bị một mực bắt lấy không thể động đậy, đành phải phát ra cầu khẩn thanh âm. Lần sau không được, ngươi tiểu nóc bên này. Triệu Nguyên đem tiểu hắc đặt ở vai trái, đối với thiên không Vân Hải Kim Điêu khiển trách dạy dỗ, ngươi là Vân Hải Kim Điêu, có chút vương giả phong phạm được hay không được. Đừng lúc nhích bất động tiểu tử tự giết lẫn nhau, chúng ta bây giờ là người một nhà. Các các Vân Hải Kim điu đáp xuống triệu nguyên vai phải, vẻ mặt ủy khuất buông xuống cái kia thật dài cổ, dáng thương bộ dáng lại để cho các nạn dân buồn cười. Nhìn xem hai đầu trong truyền thuyết ác điểu mạnh thú vì tranh đoạt vai phải chiến đấu, không hiểu đấy, vốn là ngưng trọng hào khí chợt lên dễ dàng. Hắn không phải cự linh thần. Đàng lão đột nhiên nói: "A, không phải cự linh thần." Ngải địch sững sờ. Cự linh thần còn chưa có tư cách đem Lịch Thiên Hầu đem làm sủng vật chăn nuôi, hơn nữa, cự linh thần cũng không dám đối với Lịch Thiên Hầu thái độ như vậy. Đàng lão cười khổ nói: "Có phải hay không là? Không cần đoán." Tuyệt đối không thể có thể đấy, Mịch Thiên Hầu Nguyên Lai chủ nhân là một cái phi thường người vĩ đại vật, tộc truyền, người này là thiên địa chi khởi nguyên, vạn thần nhà giàu. Lai ai? Spectre chỉ một ít sách cổ phần lớn không trọn vẹn không được đầy đủ, rất nhiều chuyện không cách nào ngược giọng tìm hiểu, ta cũng chỉ là biết rõ, người nọ gọi Hằng Quân lão tổ, ngoại trừ nói hắn có đại thần thông bên ngoài, cụ thể sự tích không thể nào biết được. Đàng lão lắc đầu. Ai, chỉ từ Đại Lục Văng tung tóe về sau, một ít điện tịch nhiều trôi qua, Spectre cũng không còn rơi đến nay, vô địch tợ săn, cũng đã mấy trăm năm không có xuất hiện. Ngải địch vẻ mặt tiếc nuối nói: "Sẽ không tái xuất hiện vô địch tợ săn rồi." Đàng lão cười khổ nói: "Vì sao?" Ngải địch tâm thần chấn động. Cái này vành đai thiên thạch đã không có linh mạch, thiên địa hư dương mất cân đối, đã mất đi bổn nguyên, tăng thêm năm đó một muội lửa đem tảng kinh cấp tiêu hủy, đã mất đi một ít tu chân bí kíp, duy trì có chỉ có thể tu luyện thân thể cường hoành đột phá thời không cực hạn, mà cái này cũng cần thần điện pháp khí hiệp trợ. "Không tốt." Đàng lão sắc mặt thình lình biến đổi. "Thành chủ, ngải địch cũng là thình lình cả kinh." Chương 655, chương 655 Hai cổ đám biển người như thủy triều tụ hợp về sau, về tới cái kia bị được ăn cọ động vật chiếm lĩnh giáp hạt, bởi vì Triệu Nguyên xuất hiện, nhân loại lúc này đã trì hoãn qua thần đến, vận thành một cổ dây thử, vạn người một lòng, tăng thêm có tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim điêu nhập trợ, nhân loại không cần tốn nhiều sức liền từ mới chiếm lĩnh sở capacity đại kịch viện. Đại kịch viện thi chấp như núi, máu chảy thành sông, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, cũng may chính là, chủ thể kết cấu cũng không có lọt vào phá hư, hơi chút thanh lý sửa chữa thoáng một phát, liền có thể đủ với tư cách một cái tạm thời chỗ tránh nạn. Bởi vì bốn phương tám hướng nhân loại đều nghe tiếng mà đến. Dạm Hát đã không cách nào thỏa mãn dân chạy nạn nhu cầu, dù Dạm Hát vi phóng xạ trung tâm, xung quanh đường đi đều bị bao lại mà bắt đầu tu kiến thành lũy, cấu trúc công sự, tạo thành một đạo từ một đạo phòng tuyến. Làm cho người ta vui mừng chính là, làm con người hoàn toàn sau khi tập trung, những cái kia ăn thịt động vật cũng không dám nữa gại nhiễu nhân loại. Cứu tế công tác đâu vào đấy tiến hành, một ít thương binh cùng nhi đồng cùng với lão nhân đều được đã đến chiếu cố, lúc này, an toàn đã không phải là vấn đề lớn nhất, đồ ăn mới được là trọng yếu nhất. Thành xây dựng chế độ quân đội lại lần nữa tổ kiến, bắt đầu bốn phía xuất kích. Sua đổi thủ tiêu, thuận tiện thu thập lương thực cùng dược phẩm. Sky City bắt đầu chậm rãi khôi phục trật tự. Đem mấy chục muôn vạn khó khăn dân an bài thỏa đáng về sau, Triệu Nguyên cùng cùng Lưu, còn có một đám vũ trụ cao thủ lập tức chạy tới Sky City thần điện, mà ngay cả Nhiếp binh cũng đi theo tại sau. Lúc này, Nhiếp binh cùng một đám thợ săn áp lấy Diêm thiếu kiệt. Bắt được Diêm thiếu kiệt tràn đầy hý kinh họ, bởi vì khi rất nhiều lòng đầy căm phẫn cao thủ chạy tới phủ thành chủ để thời điểm, để phòng xâm nghiêm phủ thành chủ để đã bị manh thu san thành bình địa, thì chất như núi, khắp nơi trên đất gạch nói vụt. Mà Diêm Thiếu Kiệt, rõ ràng mang theo mấy chục cái thị vệ đuổi đến trở về, bị bắt vừa vặn. Càng thêm khiến người ngoài ý chính là, Diêm Thiếu Kiệt đối với hắn phụ thân sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên mọi người nghiêm hình hỏi thời điểm, hắn lại là vẻ mặt mờ mịt. Diêm Thiếu Kiệt hiện tại thân phận là con tin. Thân điện tại Tây Thiên Môn, Tây Thiên Môn là duy nhất rượi vào núi địa phương, thân điện tại một tòa cô lập cao vút trong mây đỉnh núi, lộ ra cực kỳ đồ sộ. Ngọn núi tuy nhiên cô lập với bình nguyên phía trên, nhưng lại mây mù quấn quanh, phi thác chảy bố, sương mù tràn ngập, giống như tiên cảnh, chính là Sơ Ca City thánh địa. Kỳ thật Cái này thần điện, không chỉ là Sør City thánh điện, cũng là Lưu vong Thành thánh điện, rất nhiều Lưu vong Thành cư dân đều không sa ngàn rạm, gian nan buôn ba đến thần điện Hải Hương, bình thường, Sør City cư dân bình thường là sẽ không làm khó Lưu vong Thành cư dân. Cái kia pháp khí nếu như bị lấy đi, Sør City sẽ có cái gì hậu quả? Khi Triệu Nguyên chứng kiến ngải địch về sau, thế nhưng mà cao hứng phi thường, dù sao, bầu trời này chi thành, hắn sở quen thuộc cũng chỉ có ngải địch, hơn nữa, ngải địch đẳng lão quan hệ không phải là nông cạn, chỉ cần có ngải địch từ đó nói lên, Đàng lão nhất định sẽ dẫn hắn đi chô đó vũ trụ ở chỗ sâu trong chuyện tông trận. Chính như Triệu Nguyên sợ suy đoán đồng dạng, Đàng lão miệng đầy đáp ứng mang Triệu Nguyên đi vũ trụ ở chỗ sâu trong chuyện tông trận, bất quá, Triệu Nguyên còn chưa kịp cao hứng, ngải địch tiểu nói cho hắn một cái tin xấu. Diêm Thành chủ là cố ý lại để cho Sarcity lâm vào nguy cơ, mà cái này, vừa mới xác minh Triệu Nguyên ngay lúc đó nghi hoặc, phải biết rằng, lúc ấy Triệu Nguyên ngay tại hiện trường, Sarcity quân cũng coi giữ có thể nói là dễ dàng sụp đổ, căn bản cũng không có tượng mô tượng dạng chống cự, cái này hoàn toàn là không phù hợp lễ thượng cho dù là Triệu Nguyên một ngoại nhân, cũng có thể nhìn ra không ổn, huống chi là Sør City tướng lãnh. Không phải Sør Kai City, mà là toàn bộ vành đai Thiên Thạch. Đàng lão cười khổ nói, nói rõ hơn một chút. Triệu Nguyên Tâm Thần không hiểu chấn động, hắn có một cổ dự cảm bất hảo, dự cảm kia tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ vành đai Thiên Thạch, kể cả Vân Hải, Sør City cùng Lưu Vong Thành, vốn là một khối lục địa, về sau bởi vì ma thần đánh lén binh doanh, lục địa tại trong lúc kích chiến phân liệt đã thành hiện tại vành đai Thiên Thạch cùng Vân Hải, cùng với Sør City cùng Lưu Vong Thành. Bốn là Tại kịch chiến về sau, những này lục địa hẳn là muốn giải thể, nhưng là, Hồng Quân lão tổ không đành lòng mỗi ngày hạ muôn dân trăm họ Lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, để lại tạo hóa ngọc giản mới khiến cho trên thiên đại lục này tạm thời vượt qua nguy cơ. Hồng Quân lão tổ. Triệu Nguyên Tâm thần lần nữa chấn động, nhưng hắn là biết rõ cái này trong tu chân giới truyền kỳ họ đích nhân vật, tại Triệu Nguyên xem ra, Hồng Quân lão tổ hẳn là nhân loại tu chân giả đại biểu họ nhân vật, bởi vì, chỉ có hắn có thể đủ cùng những cái kia viễn cổ thần linh chống lại. Đúng vậy, Hồng Quân lão tổ. Triệu Tiên Sinh nhận thức hắn. Đàng lão sử sợ, không biết. Triệu Nguyên cũng lạ sửng sờ, chợt lộ ra một nụ cười khổ, cái kia Hồng Quân lão tổ chính là thông thiên nhân vật, mà ngay cả Tam Thanh đều là đệ tử của hắn, hắn một cái nho nhỏ tu chân giả, làm sao có thể đủ cùng hắn đắc bên trên quan hệ, nếu quả thật có thể đắc bên trên quan hệ, cái kia Triệu gia cũng không trở thành bị người diệt cả nhà. Ai, nếu như Triệu Tiên Sinh có thể nhận thức Hồng Quân lão tổ thì tốt rồi, không biết Triệu Tiên Sinh phải chăng biết rõ Hồng Quân lão tổ một sự tình. Không biết. Các ngươi không biết. Không biết, ta cũng chỉ là theo một ít điển tịch đôi câu vài lời bên trong biết có một nhân vật như vậy. Khi ta nhìn thấy Triệu tiên sinh có thể biến ảo hình thể, liền biết rõ Triệu tiên sinh chính là trong truyền thuyết tu chân, phỏng đoán Triệu tiên sinh cùng Hồng Quân lão tổ khả năng có chút liên quan, lúc này mới mở miệng hỏi. "Các ngươi tại đây không có tu chân giả?" Triệu muốn hỏi. "Không có, căn cứ sách sử đi lại, có lẽ là thời điểm Specialty cùng Lưu vong thành đều có tu chân giả hoạt động, nhưng là, theo thuế nguyệt trôi qua, tu chân giả càng ngày càng ít rồi, cho tới bây giờ giảm âm thanh không để lại dấu vết, theo cận đại vô địch thợ săn nói, vài ngai thiên thạch âm dương đã mất đi điều hòa, đã không thích hợp nhân loại tu chân." Muốn muốn vào nhập tiên giới, biện pháp duy nhất tựu là tu luyện cường hành thân thể. Với anh giai Thiên Thạch nhân loại thân thể mạnh hoành vượt ra khỏi Triệu Nguyên đã hiểu, nếu như không phải long giấc cùng võ vu chi ấn cùng với tu chân linh khí các loại tiên tiên hữu thế, quang thuần túy thân thể, với anh giai Thiên Thạch nhân loại cùng Triệu Nguyên thân thể cường độ đã tương xứng, cái này tại tu chân giới là cực kỳ hiếm thấy đấy, bởi vì Triệu Nguyên tu luyện chính là vạn nhân định, chủ yếu là rèn luyện thân thể tu chân bí kíp, tại tu chân giới vốn là thuộc về ngoại tộc mà. Với anh giai Thiên Thạch, nan vạn nhân hòa Triệu Nguyên đồng dạng, dùng thân thể nhập đạo, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Triệu Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì thần ma đại chiến, cái này phiến lục địa đã bị phá vỡ vũ trụ cân đối, đã thành một cái không cách nào dùng linh khí tu chân địa phương, theo thân thể bắt tay vào làm tu luyện tiến vào tiên giới là duy nhất cách, không, có lựa chọn khác. Tại chiến vân đại lục tu chân giới, tu luyện vương thức lựa chọn phi thường to lớn, ngoại trừ Triệu Nguyên như vậy rất thưa thất thân thể tu hành bên ngoài, còn có chủ lưu linh khí tu chân, cùng với vạn linh nhi đan dược các loại bảng môn tà đạo, về phần yêu giới hấp linh khí của thiên địa càng là nhiều vô số kể. Cái này vành đai thiên thạch nhân loại, không chỉ là hoàn cảnh khắc nghiệt Liên cả tu chân cũng chỉ có duy nhất cách, khó trách vô địch thợ săn đã mấy trăm năm không có xuất hiện. Bởi vì cái gọi là tất nhiên linh gia nhân kiện, cái này vành đai thiên thạch vùng khỉ ho có gãy, không có long mạch phù hộ, muốn nghĩ ra cái gì người vĩ đại vận, hắn độ khó nếu so với những thứ khác địa phương khó khăn không biết bao nhiêu lần. Nói nói, nếu như trong thần điện tạo hóa ngọc giản bị lấy đi, sẽ có thế nào hậu quả? Toàn bộ vành đai thiên thạch sụp đổ. Toàn bộ vành đai thiên thạch. Triệu Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, Sky City, Lưu Văng Thành, còn có mấy biển, cùng với bên ngoài vành đai thiên thạch Đến lúc đó, Thiên thạch sẽ mất đi lực ngưng tụ, vốn là tự nhiên hoàn cảnh sẽ bị triệt để phá hư, không chỉ là nhân loại ở lại hai khối lục địa sẽ sụp đổ vì vô số tiểu thiên thạch hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong tản ra, càng thêm chí mạng chính là, toàn bộ vành đai thiên thạch thực vật đều muốn tử vong, mà ngay cả có thể tại tàn khốc trong hoàn cảnh sinh tồn của Cixie cũng sẽ héo rũ, mất đi sinh cơ. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn." Đàng lão vẻ mặt thần sắc lo lắng. "Đàng lão không được kinh hoàng, Tứ đại hộ pháp. Ngài đích vội vàng an ủi. Tứ đại hộ pháp chỉ có hai chủng kết cục, tử vong cùng phản bội bay vút đến thần núi trấn núi, Triệu Nguyên dừng thân, nhìn lên lấy bất ngờ nhăn bí, tại dưới bóng đêm, nham bí bị hơi mọng sương ngủ bao phủ, tràn đầy thần bí khí tức. Chương 656, chương 656. Thần núi, thần điện. Vì cái gì? Nghe tới Triệu Nguyên nói tứ đại hộ pháp hoặc tử vong hoặc phản bội, ngài địch cùng đẳng lao thân hình chấn động, trong miệng một lời mà hỏi. Hiện tại, bọn hắn lo lắng nhất đúng là uy lực kia cực lớn tạo hóa ngọc giản bị Diêm Thành chủ lấy đi, đến lúc đó, toàn bộ vành đai thiên thạch đều muốn bị phá hủy, cho dù là Triệu Nguyên ra tay, cũng không sức mạnh lớn lao rồi. Diêm Thành Chủ đã sớm thăm phương ngàn kế, đối với thần điện tứ đại hộ pháp tự nhiên là sớm có ý định, quả quyết sẽ không bởi vì tứ đại hộ pháp ra tay mà sắp thành lại bại. Triệu Nguyên biểu lộ lạnh lùng, vừa rồi, Triệu Nguyên một mực đều đang suy nghĩ cái kia tạo hóa ngọc giản đến cùng có gì các loại lực lượng. A, đem Diêm Thiếu Kiệt dẫn tới. Triệu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, "Là." Nhất binh đem chói go Diêm Thiếu Kiệt đẩy lên đến đây, lúc này Diêm Thiếu Kiệt đã không có gì vạng hăng hái, vẻ mặt máu đen, chất vật vô cùng nhìn xem Triệu Nguyên, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Sở City một ít vũ trụ thợ săn đều nghe Triệu Nguyên lời mà nói, càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, hắn lại có thể biết không hiểu thấu theo dưới một người trên vạn người thiếu thành chủ biến thành tu nhân. Các ngươi về trước đi. Lạ. Nhất binh vẻ mặt kính sợ nhìn xem Triệu Nguyên, hắn tuy nhiên một vạn cái tâm tư không muốn trở về, nhưng là, hắn tuyệt sẽ không làm trái Triệu Nguyên mệnh lệnh. Mắt thấy một đám bình thường thợ săn trở về, Triệu Nguyên thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vốn là đây này bao phủ tại Mơ Hảo đám sương phía dưới thần núi, giống như dần dần quá khứ xiêm ý. ý Một tầng tầng hắc khí thay thế cái kia bắt đầu khởi động đám sương, tiên linh khí cũng biến mất vô hình, tràn đầy hắc ám khí tức, phảng phất cả ngọn núi đều bị tà ma chiếm cứ. Không ai có thể so triều Nguyên rõ ràng hơn loại cảm giác này, bởi vì lúc trước Triều Nguyên tại Ma Hạch Đại Lục thời điểm, cái kia ẩn núp lấy ngàn vạn thi ma sơn linh chính là như vậy không khí trầm lặng khí tức. Mọi người có cảm giác gì? Triều Nguyên hỏi thăm, hắn muốn làm tin tưởng cái này Thần Sơn Thần Điện lúc trước có phải là loại này yêu khí trùng thiên cảm giác. Trước kia không phải như thế. Mọi người cũng cảm nhận được vị dị hạo khí, nhịn không được dùng mình một cái. Xem ra, tứ đại hộ pháp đã là giữ nhiều lành ít rồi. Triệu Nguyên Thần sắc càng ngày lạnh lùng, ý bảo Cổ Bưu mang lên Diêm Tiếu Kiệt, chúng ta lên núi, mọi người cẩn thận một chút. Lạ. Mọi người trấn tác tinh thần, ầm ầm đáp ứng. Mánh liệt bành trướng chiến ý trong không khí tràn lên. Vây ngai thiên thạch nhân loại, trời sinh tựu là chiến sĩ, đối mặt loại này hắc ám khí tức, mọi người cũng không có lùi bước, ngược lại là chiến ý hừng hực. Mọi người cũng không có lô mãng bay vọt lên núi, mà là dọc theo một đầu gặp gềnh đường nhỏ leo lên hiểm trở ngọn núi. Màn đêm phía dưới bị hắc khí bao phủ thần núi cuồn phong gào thét. Hắc khí xoay quanh, âm sát chi khí chỗ nào cũng có. Môi Sởm Triệu Nguyên vai trái trợn mắt tiểu Hắc đột nhiên mở ra như điện hai mắt, thả người nhảy lên, chèo lên bất ngờ vết núi, dụng cả tay chân, đạo mắt cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. "Tiểu Hắc, cẩn thận một chút." Triệu Nguyên nhíu mày nhắc nhở. "Xèo xèo." Tiểu Hắc đáp lại một tiếng, liền biến mất ở ngập trời hắc sóng bên trong. "Kim điêu, chạm chạm vào điểm." Lúc này Triệu Nguyên mặc dù biết tiểu Hắc chính là trong truyền thuyết khủng bố nghịch thiên hầu, nhưng là, vẫn là không muốn tiểu Hắc bị hiểm, dù sao, hiện tại tiểu Hắc không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ vẫn là coi trùng tốt. Các các. Vân Hải Kim Điêu tựa hồ rất bất mãn Triệu Nguyên Sai khiến hắn, kháng nghị kêu to vài tiếng, hai chân một tùng, vút cánh bay cao, hóa thành một đạo kim mang, đảo mắt tiểu biến mất trong bóng đêm, trợ giúp tiểu Hà đi. Theo càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi, một tia sát phạt chi khí giống như tràn ngập thủy ngân trong không khí tràn đầy, làm cho người ta không hiểu trong lòng rúng sợ. Hắc ám càng ngày càng đậm, bầu trời ngôi sao đã sớm biến mất, cái tia sáng tỏ tình quang cũng không ảnh vô tung, thay chi chính là vô tận hắc ám, cái này hắc ám, cũng không phải đơn thuần hắc ám, cái kia trong bóng tối Phảng phất có cái gì đó ẩn núp trong đó, không ngừng bắt đầu khởi động. Cũng may chính là, với ngay Thiên Thạch nhân loại đã sớm thích ứng cái này cực đoan hoàn cảnh, thể lực đều cực kỳ kinh người, cho dù là tại đây đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, y nguyên có thể chứng kiến chung quanh tầm hơn 10 trượng phạm vi. Địa thế càng ngày càng hiểm trở, vách đá bên ngoài là sóng cả mãnh liệt hắt sóng, giống như thiên thiên vạn vạn áo giáp màu đen chiến sĩ đang tại không ngừng mang tất cả cái này phiến không vực, không kiêng nể gì cả phá hủy lấy mỗi một tấc không gian. Một cổ âm hàn chi khí trên không trung tràn ngập, rét lạnh tận xương. Tạo hóa ngọc dần bị lấy đi ra đang lão vẻ mặt kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Vì sao như thế khẳng định? Tạo hóa ngọc giản xuất thế về sau, biến sẽ cải biến khí hậu, hơn nữa, sẽ phát ra một cỗ năng lượng, lại để cho chúng quanh hoạt động manh thú trở thành ma thú hoặc là linh thú, mà cái này xương mù dày đặc cùng hắc sóng, cũng không phải tạo hóa ngọc giản phát tán nguyên ngông chi lực, mà là một ít ma thú đang tại thi pháp. Lợi hại như vậy. Triệu Nguyên không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi, hắn đối với ma thú coi như quen thuộc, tự nhiên là biết rõ bình thường manh thú nếu muốn trở thành linh thú hoặc là ma thú, ngoại trừ cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt bên ngoài, Còn cần thiên địa linh khí thai nghén cùng cơ duyên xảo hợp mới có thể thành yêu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một đầu manh thú thì có thể mở ra trí tuệ trở thành ma thú. Ăn thịt động vật thành ma thú, ăn cỏ động vật thành linh thú, cái này thần núi ma khí bắt đầu khởi động, hẳn là ma thú số lượng thêm nữa. Một ít. Nếu như tạo hóa ngọc giản chỉ là xuất thế, là được lại để cho chúng quanh manh thú thành ma, tuyệt đối là hồng hoang thời kỳ bảo vật, bằng không, không có kinh người như thế uy lực. Cái kia Hồng Quân lão tổ, không hổ là tam thanh chi sư. Cho tới nay, Triệu Nguyên đối với thần tiên một ít hệ thống cảm giác có chút hỗn loạn, bởi vì căn cứ hắn ở địa cầu rất hiểu rõ, phương Đông cùng Tây Phương thần linh, mặt ngoài thoạt nhìn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế, cả hai trong lúc đó có ngàn vạn lần quan hệ, mà những này rắc rối quan hệ phức tạp, khiến cho tu chân giới thế lực phân chia đẳng cấp cực kỳ hỗn loạn, thẳng đến trước mắt mới chỉ, Triệu Nguyên vẫn là không cách nào phán đoán Hồng Quân lão tổ cùng Như Lai Phật tổ ai hơn cường đại, về phần cùng Tây Phương xạ tạn thượng đế các loại so sánh, càng là một đoàn dây rối, không thể nào ly thanh. Ở địa cầu người xem ra, Hồng Quân lão tổ cùng Tây Phương thượng đế xạ tạn chi lưu, hoàn toàn là hai cái thời không đích nhân vật mà chỉ có Triệu Nguyên mới biết được, bọn hắn cũng không phải hai cái thời không đích nhân vật, trên thực tế, bọn họ đều là nhân loại tín ngưỡng lực sở tưởng tượng ra được đích nhân vật, cái này thiên thiên vạn vạn năm qua, bọn hắn một mực đều đang vì tín ngưỡng lực mà phát động chiến tranh, bọn hắn một cái niệm muốn nghĩ, tỷ dụ sẽ khiến nhân gian sanh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Loang loáng trong lúc đó, Triệu Nguyên phát hiện, một ít viễn cổ thần linh, bọn hắn tựa hồ tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, cho dù là phương Đông cùng Tây phương văn hóa tín ngưỡng đã xảy ra mãnh liệt xung tới, bọn hắn cũng chỉ là tại phía sau màn chỉ huy, cũng không có xuất hiện tại tuyến đầu chiến đấu. Có lẽ, các thần linh đã ở cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy một chủng nào đó vi diệu cân đối. "Giống." Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, trên ngọn núi truyền đến một tiếng mãnh liệt tiếng gầm gừ, thanh âm kia giống như hùng trùng, trầm trọng lâu dài, cả ngọn núi tựa hồ cũng đang run rẩy. "Ngao ngao ngao ngao." "Ngao ngao." Mãnh liệt tiếng gầm gừ khiến cho vô số mãnh thú gào thét, liên tiếp nhấc lên khí lãng đem tràn ngập hắc khí quấy đến lao nhanh mãnh liệt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng, phàm phất thiên thiên vạn vạn mãnh thú đại quân đang tại mang tất cả mà đến. Vũ trụ đám tợ săn đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như là tại bình thường, Vũ trụ Thợ săn sẽ không đem một đầu mãnh liệt để ở trong lòng, cho dù là cường đại trở lại mãnh liệt, cũng không phải Vũ trụ Thợ săn đối thủ, nhưng là, hôm nay không giống mới, bởi vì hiện tại mãnh liệt đã hấp thụ tạo hóa ngọc giản linh khí, đã trở thành ma thú, lực lượng của bọn nó đã cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, vây gai thiên thạch mãnh thú sức chiến đấu vốn là tiểu tiếp cận đại tần đế quốc trong rừng rậm đen mặt ma thú, đem làm chúng chính thức tấn cấp ma thú về sau, hắn lực lượng đã không thể dùng bình thường tư duy đến cân nhắc. Đùng. Một tiếng nặng nề tiếng vang. Sơn thể một hồi lay động, một đầu mãnh liệt xuất hiện tại bốn lượn trên thềm đá phương, đen kịt ra lông tại đen đặc bên trong ngăm đen tỏa sáng, cái kia to lớn thân thể, tràn ngập vô cùng vô tận bạo tạc nổ tung lực lượng. Ma thú. Vũ trụ đám trợ săn lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Làm cho người ta kỳ quái chính là, tấn cấp ma thú mãnh liệt cũng không có hướng mọi người phát động công kích, mà là nghiêng người mở ra vị trí, một đôi tỏa sáng con mắt chằm chằm vào Triệu Nguyên. Nó không có đi ý. Triệu Nguyên ý bảo mọi người không cần thận trọng, đi đầu hướng trên thềm đá đi đến. Làm cho người ta kinh ngạc chính là Triệu Nguyên cùng cái kia mãnh liệt gần trong gang tấc thời điểm, cái kia mãnh liệt vẫn không có công kích dấu hiệu. Triệu Nguyên bình yên đi qua mãnh liệt bên người. Đã có Triệu Nguyên dẫn đầu, mọi người đành phải kiên trì, chờ đợi lo lắng theo sau đi lên, cũng may chính là mãnh liệt cũng không có phát động công kích, mà là đi theo tại mặc dù bên người một đường hướng lên đi. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lại đi không đến tầm hơn 10 trượng, một đầu dữ tận thuần luồng chiếm giữ một khối trên mặt đá, toàn thân lân giáp tại khói đen bên trong lóe ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kim loại ánh sáng chói lọi. Dữ tận thuần luồng cũng không có phát động công kích đem làm mọi người đi qua nó bên người về sau, nó cũng cùng cái kia mãnh liệt đài theo tại mọi người bên người. Càng ngày càng nhiều ma thú xuất hiện, chúng giống như đã hẹn ở đồng dạng, bảo vệ xung quanh tại mọi người chúng quanh. Chỉ là một nén nhang thời điểm, tu tập tại mọi người chúng quanh ma thú đã vượt qua 50 đầu, trong đó còn có vài đầu linh thú xen lẫn trong đó. Xảy ra chuyện gì? Mọi người tâm thần bất định bất an ra tốc hướng đỉnh núi chạy như điên. Triệu Nguyên cũng cảm thấy không ổn, nhanh như điện chớp, chỉ là mấy tức, liền đã đến đỉnh núi. Nguyên phát triển là một cái cầu thang tiểu bệ đá, trên bệ đá Có một rộng lớn đồ sộ cung vàng điện ngọc. Cung vàng điện ngọc kiến trúc vi cổ kiệu đỉnh hình, bên trên che đồng đỏ sắc ngói lưu ly, mái hiên bố dùng thú đầu, tường thể thạch đầu xây thành, ba mặt vách núi, một mặt thềm đá uốn lượn trên xuống, lộ ra huy hoàng trang nghiêm, yên lặng. Trong điện cung cấp một tượng thần, vi cửu hỏa đúc bằng đồng thành, nặng chừng hơn 2000 cân, trăm chú khảm tại một cây nhãn cây bên trên. Triệu Nguyên suy đoán, cái kia trong điện cung phụng tượng thần hẳn là Hồng Quân lão tổ. Chương 657, chương 657. Cái kia tượng thần cũng không phải là kim thân, chính là một nham thạch tạo hình, trên trán Hồng Quân lão tổ rất sóng động, trông rất sóng động, hắn cởi kim long, trái có thanh long, phải có bạch hổ, tay trái cầm long đầu trượng, tay phải nâng tịnh bát vu thủy, khí thế phi phàm, làm cho người ta kìm lòng không được bay lên sùng bái, cùng trong truyền thuyết bộ dạng không có chút nào khác biệt. Mọi người ánh mắt cũng không phải nhìn về phía cái kia pháp tướng uy nghiêm hồng quân lão tổ, mà là cung vàng điện ngọc phía trước trên bệ đá. Ở đằng kia cũng không lớn trên bệ đá, một cái áo bào trắng trung niên nhân sừng sững mà đứng, tại hắn trung quanh, lại là chồng chất như núi man thú thi thể, khắp nơi đều là chân cột tay đứa, vết máu loang lổ. Tại bể đá bốn phía, còn vây quanh vô số mãnh thú, đem nho nhỏ bể đá chen chúc được chặt như nêm cối, mà ngay cả bên vách núi bên trên cây tùng, cũng có rất nhiều mãnh thú nhìn chằm chằm. Tiểu Hắc cùng cái kia áo bào trắng trung niên nam nhân rằng có lấy, Vân Hải Kim Liêu đã ở tầng trời thấp xoay quanh, tựa hồ tại tùy thời mà động. Không hề nghi ngờ, tại đây đã từng đã trải qua một hồi thảm thiết rất chó. Áo bào trắng trung niên nhân đúng là Diêm thành chủ. Triệu Nguyên không hề động, lặng lặng nhìn cái kia áo bào trắng trung niên nhân, không cần hỏi, hắn cũng biết, người này đúng là Sarcity thành chủ Diêm Thiên Thành. Lúc này, Triệu Nguyên đang tại suy nghĩ vì sao những này tiến hóa manh thú muốn cùng giem thành chủ quá không đi. Bình thường, bình thường manh thú tấn cấp đến thần thú ma thú về sau, không chỉ là thực lực tăng lên, là tối trọng yếu nhất vẫn là mở ra trí tuệ chi môn, tại thế tục dân chúng, bình thường đem tiến hóa ăn thịt động vật xưng là ma thú, ăn cỏ động vật xưng là linh thú, mà trên thực tế, đối với chính thức tu chân giả mà nói, ma thú linh thú ngoại trừ ma hạch thuộc tính không giống với bên ngoài, cả hai trong lúc đó cũng không có cái gì thực chất tính khác nhau. Tại tiên giới, cho dù là ăn thịt động vật tiến hóa, chỉ cần chủ nhân của nó người chính đạo sĩ cũng sẽ bị trở thành linh thú, thí dụ như linh thú sư cõng, nó nhưng thật ra là ăn thịt động vật tiến hóa. Nói đơn giản, ngoại trừ phụ thuộc tính bên trên khác nhau bên ngoài, linh thú cùng ma thú sư hô, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại nuôi dưỡng chủ nhân của nó, đánh cho rất đơn giản ví von, nếu như là hổng quân chăn nuôi một đầu mã liệt, tuyệt đối không ai biết nói hắn chăn nuôi chính là một đầu ma thú. Nếu như xạ tạn nuôi dưỡng một đầu ăn cỏ động vật, cũng sẽ không có người nói hắn chăn nuôi chính là linh thú. Hiện tại xem ra, vô luận là linh thú hay là ma thú, đều đem giem thành chủ coi là cùng chung định nhân. Loại này cùng chung mối thủ hiện tượng Tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi, trừ phi Diêm Thành chủ xâm phạm tất cả manh thú lợi ích. Chẳng lẽ những này tấn cấp manh thú cũng biết, cái kia tạo hóa ngọc giản bị lấy đi về sau, sẽ để cho toàn bộ vành đai tiên thành sụp đổ. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, một đám vũ trụ thợ săn nhìn hằm hằm lấy Diêm Thành chủ, nếu như phẫn nộ có thể đem người giết chết, lúc này Diêm Thành chủ đã sớm hóa thành tro bụi. Các ngươi đã tới. Diêm Thành chủ đứng tại manh thú chính giữa sừng sững như núi, vẻ mặt thông dong, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khặc khà ít ít ít, ít ít ít ít tiếng cười quá dị. Cha Cha, cứu ta." Bị chói Go Diêm thiếu kiệt phát ra cuồng loạn tiếng cầu cứu. Đàng lão, hắn đã giết tứ đại hộ pháp. Trong thần điện, chuyến đến ngai địch cùng một đám vũ trụ thợ săn tiếng giống giận dữ. Diêm Thiên Hành, ngươi còn có lời gì nói? Cao cấp thợ săn giận dữ, không giống người thường, Đàng lão râu tóc đều dựng, toàn thân bao vây lấy cương khí giống như thực chất, xung quanh độ ấm cũng rất giống đột nhiên lên cao, toàn bộ đỉnh núi giống như bị liệt diễm bao phủ, làm cho người kinh tâm động phách. Mắt thấy Đàng lão nổi giận, mọi người âm thầm kinh hãi, quả nhiên không hổ là cao cấp thợ săn. Sky City Vài ngàn năm trước nên tan thành mây khói đấy. Diêm Thành Chủ trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. "Diêm Tiên Thành, Sợ City không chỉ là Sợ City của ngươi, vẫn là mọi người Sợ City, hơn nữa, không riêng gì chúng ta cần, còn ngươi nữa người nhà cần." "Diêm Tiên Thành, chỉ cần ngươi đem cái kia Tạo Hóa Ngọc Giản trả lại thần điện, ta có thể giúp ngươi cầu tỉnh." Đàng Lao giận quá thành cười, từng thanh Diêm Thiếu Kiệt theo cuồng bưu trong tay kéo đến trước người. Đàng Lao ý tứ không cần nói cũng biết, lợi dụng Diêm Thiếu Kiệt làm con tin, uy hiếp hắn trả lại Tạo Hóa Ngọc Giản, trước giải Sợ City nguy cơ. Sự tình khác sau này hay nói, người nhà. Ha ha ha ha. Diêm Thành Chủ phát ra kinh thiên động địa tiếng cười thiếu. Cha. Diêm Thiếu Kiệt đột nhiên nhanh liệt đem hàm răng cắn, quay đầu lại hướng Đằng Lão phun một phun, cuối cùng nhất rõ ràng phun ra một ngụm đen đặc khói độc, Đằng Lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Diêm Thiếu Kiệt khói độc phun ra vừa vặn, trước mắt tối sầm, vô ý thức buông lỏng ra Diêm Thiếu Kiệt cánh tay, lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, Diêm Thiếu Kiệt một cái bước ra, Cửu liền xông ra ngoài. Thật sự là quá là nhanh, mọi người căn bản còn không có kịp phản ứng, Diêm Thiếu Kiệt tuy nhiên bị thụ chút ít da thịt nỗi khổ. Nhưng lại không có thương tổn gần đọ cốt, cái này sống còn chi thể, đem hết toàn lực xông lên, đã một đầu vọt tới Diêm Thành chủ trước người, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn xem mọi người. "Cha, giúp Hải Nhi mở chói." "A." Diêm thiếu Kiệt thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, hắn cảm giác được trái tim một hồi đau đớn kịch liệt, túi đầu xuống, hắn chứng kiến, một cái máu chảy đầm đìa tay theo độ ngực hắn xuất hiện, mà trái tim của hắn, đang tại cái kia trong tay, vẫn nhảy lên không ngừng. "Cha, vì, vì cái gì?" Diêm thiếu Kiệt gian nan mà hỏi, hắn rất muốn quay người, nhưng là, hắn chuyện không qua. Ngươi không cần minh bạch, nói ngươi cũng không hiểu." Diêm Thành chủ thản nhiên nói. "Cha, cha." Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, không ai sẽ nghĩ tới, Diêm Thành chủ lại có thể biết ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giết chết con của mình. "Diêm Tiên Thành, hổ dữ không ngăn thì con, ngươi nhập ma rồi, ngươi nhập ma rồi, nhập ma rồi." Đàng lão ho khan một tiếng, khóe miệng rõ ràng tràn ra một tia máu đen. Bổ tạ cái này không còn dùng được nhi tử lúc sắp chết coi như là đã làm một chuyện tốt, cái kia trong hàm răng bao gồm kịch độc, vi âm hàn đóng băng thảo, sau khi chúng độc, toàn thân huyết dịch sẽ như cùng bị băng phong sinh cơ từng điểm từng điểm loại tuyệt, nhận hết tra tấn mà chết. Diêm Thành chủ vẻ mặt nhếch răng cười nói: "Âm Hàn Đống Băng Thảo, ngươi đến qua ở chỗ sâu trong vũ trụ." Đằng Lao trên mặt tình lình biến sắc, hắn đối với Đống Băng Thảo cũng không xa lạ gì, bởi vì cái tiết thảo cũng không phải sinh trưởng tại vành đai thiên thạch, mà là đang ở chỗ sâu trong vũ trụ, cực kỳ hiếm thấy, mà ở Đằng Lao trong trí nhớ, Diêm Thành chủ mặc dù là cao cấp thợ săn, nhưng là vì sợ Percy sự vụ, ngày đêm vất vả, căn bản cũng không có ly khai hôm khác không chi thành, càng đừng nói đi chỗ đó xa xôi vũ trụ ở chỗ sâu trong. Ha ha, ngươi cho rằng Bổn tọa thực lại không biết Thái Dương Thần Điện tồn tại. Ngươi cho rằng, Bổn tọa tiểu tử thật sự ngu xuẩn đến vì sợ cái City Team mà buông tha cho bước vào tiên giới cơ hội." Diêm Thành Chủ bộc phát ra một hồi điên cuồng cười to. Tại đây, vốn là tiên giới. Đàng lão cố nén cái kia trại rộng toàn thân đau đớn, một đôi đỏ thẫm con mắt nhìn chằm chằm Diêm Thành Chủ, trường bào không gió mà bay, bay phất phới, uy mãnh vô cùng. Thế nhưng mà, nơi này là bị phế vứt bỏ tiên giới, hơn nữa, sinh hoạt tiên nhân cũng biến thành phàm phu tục tử, Bổn tọa tự nhiên khinh thường tại cùng một đám phàm phu tục tử làm bạn. Ngươi cho rằng đã nhận được tạo hóa ngọc giản là có thể đăng nhập tiến giới? Đàng Lão cười lạnh một tiếng. Đàng Lão, ngươi thực đem làm bổn tọa là ngu ngốc. Vì sao Lưu Vong Thành Vũ trụ Thợ săn cùng Sở Cassity Vũ trụ Thợ săn đều phải rời vành đai Thiên Thạch đến vũ trụ ở chỗ sâu trong Lịch Lãm Giàn luyện, không phải là vì muốn rời khỏi tại đây, tìm kiếm cái kia Thái Dương Thần Điện bí mật? Nói cho ngươi biết, bổn tọa đã sớm biết rõ, cái kia Thái Dương Thần Điện, tiểu là Ly Khai nơi này chuyện tông trận, đáng tiếc, ngoại trừ vô địch thợ săn, căn bản cũng không có người có thể thông qua Thái Dương Thần Điếm chuyện tông trận Ly Khai vành đai Thiên Thạch. Hắc <cười> hắc. Hiện tại Bổ Tọa đã có tạo hóa Ngọc Giản, đã tấn cấp đã đến vô địch tự săn cấp bậc, muốn đi vào cái kia tiên giới, còn không phải dễ dàng. Nếu như không thể tiến vào tiên giới lâu này, Đằng lão một chữ dừng lại nói. Ha ha ha. Không thể đi vào thì thế nào? Bổ Tọa đã là vô địch tự săn tồn tại, thoát ly vành đai thiên thạch chói buộc, có được vô tận phóng nguyên, hơn nữa, Bổ Tọa không có thân nhân, không có gánh nặng trên người, cho dù là không cách nào bước vào tiên giới, Bổ Tọa cũng có thể tại trong vũ trụ sống được thoải mái nhàn nhã, cùng nhật nguyệt cùng hữu, không cần đằng lao lo lắng. Diêm gia phủ đệ mọi người là ngươi giết hay sao? Đàng Lao nắm chặt hai đấm, phảng phất muôn ăn người biểu lộ. Đoạn tuyệt thất tình lục dục, giải quyết xong hồng trần lo lắng, mới có thể chứng được thiên đạo, bọn ngươi phàm phu tục tử, tự nhiên là không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Diêm Thành chủ vẻ mặt âm lãnh nghe răng cười, cánh tay chậm rãi theo Diêm Thiếu Kiệt hậu tâm rút ra, chết không nhắm mắt Diêm Thiếu Kiệt lập tức giống như một đống bùn nhào ngã trên mặt đất, sau đó, cơ bắp lấy mắt thưởng xem tới được tốc độ héo rút, rất nhanh, tiểu biến thành một cô bao lấy xương cốt tối ra. Nhìn xem cái kia héo đón túi ra, Triệu Nguyên chau mày, Người này không chỉ là tự tay giết chết con của mình, rõ ràng còn đem nhi tử huyết nục cùng thần hồn cùng nhau luyện hóa, tâm tư ác độc, đã đạt đến nhân thần cộng phấn tình trạng, nếu như loại người này cũng có thể đắc đạo thành tiên, cái kia nói, tuyệt đối không phải của hắn truy cầu. Ngươi là âm ma, ngươi muốn vào đấy, không phải tiên giới, mà là địa ngục. Tiên giới cũng tốt, địa ngục cũng thế, chỉ cần có thể đạt được vĩnh sinh, luyện ngục nuôi khổ, lại được coi là cái gì? Quay mắt về phía mấy chục song phản phất phun ra lựa diễm ánh mắt, diêm thành chủ cái kia giữ tận trên mặt, cũng không có chút nào thất kinh chi sắc, ngược lại bắn ra vô cùng vẻ của nhiệt. Nhìn xem Diêm Thành chủ trên mặt cái kia gần như điên cuồng biểu lộ, Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi không thôi. Cho tới nay, Triệu Nguyên lo lắng nhất đúng là Thành Tiên Đắc Đạo về sau phải chăng thật sự muốn chém đoạn thế tộc liên quan, xem Diêm Thành chủ tình hình này, đem làm đạt đến một cái cảnh giới về sau, thậm chí sẽ cùng thường nhân khác thượng, chẳng lẽ, cái này là Tiên Tâm Hỏa Thượng theo như lời chém giết tâm ma. Nếu như người nhà coi như là tâm ma, cái này tu tiên đắc đạo còn có ý nghĩa gì? Chương 658, chương 658. Hãy bất sang luôn đi, ta và ngươi tình nghĩa huynh đệ đã xong, thực lực nói chuyện a đang lao chậm rãi trước khi đi một bước. Ha ha ha ha. Ngươi rõ ràng còn nhớ rõ ta là huynh đệ của ngươi, những năm này, ngươi ở đằng kia vũ trụ ở chỗ sâu trong tìm kiếm trường sinh chi đạo, khoái hoạt tiêu dao, mà bản tắc lại mỗi ngày vì tục sự khiến cho xuất đầu mẹ trắng, khi đó, ngươi chưa từng nhớ tới ta cái này huynh đệ kết nghĩa. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Cái kia Thái Dương thần điện bí mật, ngươi có thể đã nói với bổ tọa. Diêm Tiên Thành, ta biết rõ ngươi tư dục quá lớn, cũng không thích hợp ở đằng kia Man Hoàng chi địa khổ tu, Ser City tuy nhiên bận rộn, thực sự xem như vinh hoa phú quý. Ha ha, ta Tuyết Mê hoặc người khác hoặc chúng, cái gì chó má Vinh Hoa Phú Quý, đến đây đi đến đây đi, lại để cho bổn tọa nhìn xem, những năm này lịch Lãm luyện, có cái gì tiền đồ không có. Chiến A. Đàng lão tựa hồ biết rõ nhiều lời vô ích, cũng không dài dòng, rồi, nắm chặt nắm tay phải đột nhiên đánh ra, cương khí hình thành giống như thực chất năm đẫm, trước mặt hướng Diêm Thành chủ đành tới, vành trướng lực lượng trong không khí chao lên. Không hổ là cao cấp thợ săn, ra tay là được kinh thiên động địa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đàng lão vừa động, Diêm Thành chủ cũng động. Phất sau mà đến trước. Diêm Thành Chủ giống như một đạo vòi rồng mang tất cả mà đến, hoàn toàn không sợ Đàng Lão cái kia cương khí hình thành năm đấm. Đùng! Một tiếng trầm đục, Đàng Lão cương mạnh đến cực điểm nắm đấm phảng phất đập nện tại trên đông, một tia hàn khí xâm nhập đã đến Đàng Lão tứ chi bách hải, Đàng Lão cố hết sức bất trụ, thân thể rõ ràng bay rất ra ngoài, đem sau lưng mấy cái vũ trụ cao thủ đều áp đảo một mạnh. Thật đáng sợ lực lượng. Mọi người thật không ngờ, cương đại như Đàng Lão cao như vậy cấp vũ trụ thượng sàn, rõ ràng cũng không phải Diêm Thành Chủ hợp lại chi tướng, không hiểu đấy, mọi người ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, lưng một hồi rết run. Khô khủng, ngươi đã luyện hóa tạo hóa ngọc giàn. Đàng Lão rẽ rủa lấy đứng lên, phun ra một ngụm máu đen. Ngươi cho rằng, buẩn tọa ở chỗ này làm gì? Diêm Thành chủ khẽ miệng hiện lên một tia quỷ bí dáng tươi cười. Ngươi muốn đem chúng ta giết chết? Đàng Lão tâm thần chấn động. Ha ha, thông minh, giết các ngươi xong hết mọi chuyện, chém cho các ngươi đến cái kia Thái Dương thần điện vướng chân vướng tay đấy. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân phía dưới, ngoại trừ giết các ngươi, những này thần thú ma thú thừa dịp buẩn tọa rèn luyện chi tế, trộm buẩn tọa tạo hóa ngọc giàn linh khí, buẩn tọa ly khai, chẳng phải là phong phú của trời? Dứt khoát cùng nhau giết, thôn phệ thần hồn của bọn nó, cướp đi chúng tinh thạch, chẳng phải khỏi chăng? Ha ha, ngươi muốn giết sạch chúng. Đàng Lão lau khô khệ miệng máu tươi, đột nhiên cười ha hả nói, ai cũng đừng muốn sống, ngươi có thể giết chết Ngịch Thiên Hầu. Đàng Lão hướng Triệu Nguyên trên bờ vai tiểu Hắc nhìn thoáng qua, vẻ mặt cười nhạo nói, Ngịch Thiên Hầu. Diêm Thành chủ thân hình chấn động, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Triệu Nguyên trên bờ vai Hầu tử. Vừa rồi Diêm Thiên Thành cùng tiểu Hắc đã giao thủ, cả hai cũng không có phân ra cao thấp, bởi vì Diêm Thành dễ chính vốn cũng không có đem tiểu Hắc để ở trong lòng. Trong mắt hắn, cái này cái hắn mạo xấu xí há hầu tử còn không bằng mây trên trời biển kim điêu cẳng có uy hiếp. Mà tiểu Hắc thì là nghĩ đến ngăn chặn Diêm Thành chủ, các loại đội triệu nguyên bọn người đổ tới, cũng không có lộ ra hắn chân thật thực lực. Diêm Thành chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa rồi cùng hắn giao thủ đấy, lại là trong truyền thuyết khủng đổ nghịch thiên hầu. Đối với nghịch thiên hầu truyền thuyết, Diêm Thành chủ cũng không có thiếu nghe, lần trước lén lút đi vũ trụ ở chỗ sâu trong thời điểm, hắn còn tận lực đi chỗ đó rạch dưới đạo quan tìm tòi đến tột cùng, nhưng lại không cùng nghịch thiên hầu gặp nhau, lại để cho hắn rất là tiếc nuối một phen. Diêm Thành chủ tự nhiên là thật không ngờ, ngay tại hắn xâm nhập đến vũ trụ ở chỗ sâu trong tìm kiếm Thái Dương thần điện thời điểm, Suy yếu nghịch thiên hầu vừa mới đã đã đi ra vũ trụ ở chỗ sâu trong, đến Bành Đài Thiên Thạch tìm kiếm quần diệp, cùng Diêm Thành chủ gặp thoáng qua. "Triệu Tiên Sinh, chúng ta không được lại, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi." Đàng Lao xa xa hướng Triệu Nguyên tỉ lễ, cười khổ nói. "Ân." Triệu Nguyên cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, thân tuy ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm Thành chủ, hắn có thể cảm giác được Diêm Thành chủ trong thân thể chất chứa khủng bố lực lượng, hắn đã khẳng định, nếu như bằng vào thân thể, chỉ sợ không phải đối phương chi đích. Bởi vì đối phương thân thể mạnh mẽ, cũng không thua cho hắn. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không lo lắng, bởi vì chính mình không chỉ là có võ vu chi lực, còn có long giáp hộ thân, quan trọng nhất là Triệu Nguyên đã đã lấy được tín ngưỡng lực, cường đại tín ngưỡng lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Triệu Nguyên cường giữ tận thân, cái loại nơi cảm giác tuyệt vời, không cách nào nói rõ. Tiểu Hắc, đi. Triệu Nguyên cũng không có lập tức ra tay, hắn một mực rất ngạc nhiên tiểu Hắc sức chiến đấu, hiện tại có cơ hội khảo thí, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhìn xem tiểu Hắc rốt cuộc là có phải có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Tiểu Hắc hai chân phát lực, nhẹ nhàng một thao chạy, tiểu rơi xuống Diêm Thành chủ trước người không đến 5 trượng khoảng cách, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, sợ tới mức Diêm Thành chủ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên, hắn cũng không có ý thức được tiểu Hắc tốc độ cư nhiên như thế chi hung mãnh. Nếu như vừa rồi nó đánh lén đâu này. Nghĩ tới đây, Diêm Thành chủ nhịn không được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại, hắn đã tin tưởng cái này hắn mạo xấu xí Hắc hầu tử tiểu là trong truyền thuyết nghịch thiên hầu rồi. Diêm Thành chủ biểu lộ trở nên ngưng trọc lên. Vô luận Diêm Thành chủ đến cỡ nào cuồng vọng, hắn cũng không thể bỏ qua nghịch thiên hầu tồn tại. Tại Sky City, có quan hệ nghịch thiên hầu truyền thuyết kỳ thật đều so sánh trống rỗng, bất quá, về Thạch hầu truyền thuyết cũng là bị người nói chuyện sai xưa, tại vành đai thiên thạch, Thạch hầu đại náo Nam Thiên Môn câu chuyện có thể nói là nổi tiếng. Lại để cho vành đai thiên thạch nhân loại cho rằng nghịch thiên hầu khủng bố nguyên nhân là bởi vì, nghịch thiên hầu tại tứ đại thần hầu bên trong, xếp đặt đệ nhất. Thạch hầu dung manh thiên hạ đều biết, nếu như nghịch thiên hầu tại Thạch hầu trước kia, hắn lợi hại trình độ, có thể thấy được lốm đốm rồi. Kỳ thật, quan chỉ là theo nghịch thiên hầu danh tự là có thể nhìn ra sự lợi hại của nó, dù sao Không phải tùy tùy tiện tiện một cái linh thú là có thể nghịch thiên đấy, có thể nghịch thiên tồn tại, thì ra là vi phạm thiên nhiên tồn tại, rất nhiều tu chân giả còn muốn gặp tiên kiếp nỗi khổ, mà nghịch thiên hầu đã nhảy ra ngũ hành tâm giới, thẳng vào tinh giới. Đương nhiên, lại để cho Diêm Thành chủ kiêng kỵ không chỉ là nghịch thiên hầu, còn có cái kia tóc dài người trẻ tuổi. Diêm Thành chủ đối với Triệu Nguyên hoàn toàn không biết gì cả, bất quá, hắn đã nhìn ra, một đám vũ trụ thợ săn, đều là duy cái kia tóc dài người trẻ tuổi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà khác, tóc dài người trẻ tuổi có thể đem nghịch thiên hầu đem làm sủng vật dưỡng cũng đủ để lại để cho Diêm Thành chủ khiến cho cảnh giác. Xèo xèo, Lịch Thiên Hầu lộ ra răng nhe hàm răng, phát ra uy hiếp thanh âm, lập tức, hung lệ chi khí tràn ngập mỗi một tấc không gian. Mọi người vây xem chậm rãi lui về phía sau, tất lực làm một người một hầu nhượng suất thêm nửa địa phương. Lúc này, trung quanh manh thú cũng không có rời đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ đỉnh núi vây được chật như nêm tối, mà ngay cả cái kia Hồng Quân Thần Điện bên trong, cũng chật ních manh thú, đông nghịt một màn lớn, thoạt nhìn làm cho người ta đầu run lên, bởi vì, bên trong có rất nhiều cường đại manh thú. Triệu Nguyên đã sớm chú ý tới Trung quanh manh thú tạo thành một cái cực lớn vòng đai, chúng tựa hồ sợ hãi Diêm Thành Chủ chạy trốn. Đột nhiên, Triệu Nguyên ý thức được, Diêm Thành Chủ là nói dối, hắn ở tại chỗ này, cũng không phải thật sự ốm cây đợi thọ chờ đợi đẳng lão một bà người, trên thực tế, hắn là bị một đám manh thú vây khốn ở chỗ này rồi. Chẳng lẽ, manh thú bọn họ cũng ý thức được, Tạo Hóa Ngọc giạn lấy đi về sau sẽ để cho vành đai tiên thạch hoàn toàn hủy diệt. Cái này suy đoán là thành lập đấy, bởi vì, manh thú nhạy cảm giác quan thứ 6 soi nhân loại lại càng dễ dự đoán đến tiên hai, đem làm Tạo Hóa Ngọc giạn theo trong thần điện lấy đi về sau nhất định lại để cho manh thú bọn họ có chỗ cảm ứng, sau đó, manh thú bọn họ đều tụ tập đến nơi này, kết quả, tại Tạo hóa Ngọc giản tiết lộ linh khí thai nghén phía dưới, rõ ràng tiến hóa. Không biết Tạo hóa Ngọc giản hay không còn có thể trở về vị trí cũ. Nếu như không thể trở về vị trí cũ, vài ngai thiên thạch thật sự sẽ biến mất à. Tạo hóa thần thông. Diêm Thành chủ tựa hồ biết rõ còn đây là sống còn thời điểm, trong miệng phát ra như có như không giới nên gì, giống như cái kia minh giới bên trong quỷ thần phát ra, vừa đến thần thánh hào quang theo trên người hắn phát ra, bảo tướng trang nghiêm, giống như cái kia viễn cổ thần linh ngươi đã luyện hóa được tạo hóa ngọc giàn. Đàng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt cho tàn chi sắc. Ha ha ha. Tạo hóa ngọc giàn tựu là bổn tọa, bổn tọa tựu là tạo hóa ngọc giàn. Diêm Thành chủ vẻ mặt cuồng loạn điên cuồng cười to, tuyết trắng trường bào tại trong bóng đêm tản mát ra bức người hào quang, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đỉnh núi Điểm Lạnh Bá phủ, hào quang vật trượng, giống như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Chương 659, chương 659. Mắt thấy Diêm Thành chủ cái kia trang nghiêm pháp tướng, trung quanh manh thú nhao nhao lui về phía sau, thần sắc trong lúc đó, lộ ra vẻ sợ hãi mà một đám vũ trụ thợ săn, cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, mà ngay cả chỉ vẹn vẹn có hai vị cao cấp vũ trụ thợ săn đằng lao cùng Lô Thiên, trên mặt cũng là vô cùng rung động. Diêm Thành chủ sở bày ra lực lượng, đã không phải là vũ trụ thợ săn lực lượng, mà là đã vượt qua vành đai thiên thạch thợ săn lực lượng. Triệu Nguyên cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Nguyên cảm thấy một cổ mênh mông lực lượng, cái kia lực lượng có tính tình cường trượng, hạ hạo, hạo đãng đãng, đại quy mô, vô cùng vô tận, phản phất thao thao bất tuyệt trường ra đại hạ. Xem ra, cái này Diêm Thành chủ thật sự là đã luyện hóa được cái tia tạo hóa ngọc giàn. Triệu Nguyên thúc dục vạn nhân định Âm trầm rút ra trong tay áo Hắc Tâm Thần Một Kiếm Vi Tiểu Hắc Đôn Đốc. Lúc này, Triệu Nguyên đã cảm thấy cái kia nồng đậm tiên linh khí, hắn biết rõ, đối phó loại này khí tức, Hắc Tâm Thần Một Kiếm chính là lợi khí. Xèo xèo, tiểu Hắc cũng không sợ Diêm Thành Chủ phát ra cường đại khí tức, hướng Diêm Thành Chủ phát ra uy hiếp xèo xèo tiếng kêu về sau, rõ ràng mở ra hai tay, trực tiếp lấn thân hướng Diêm Thành Chủ phát động công kích. Nghiệp súc, muốn chết. Diêm Thành Chủ kiến tiểu Hắc cư nhiên như thế khinh thị hắn, lập tức giận tím mặt, gầm lên một tiếng, tuyết trắng ống tay áo hướng tiểu Hắc đột nhiên vung lên, một cổ tinh thuần lực lượng lăng không thúc đẩy xình trượng. Giống như sắc thép nước lũ giống như bình thường buôn tập tiểu hắc, khí thế phi phàm. Mọi người phát hiện, Diêm Thành chủ tựa hồ đã cùng dĩ vãng không giống với lúc trước, không chỉ là thần quang hiện ra, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, uy nghi ngàn vạn, một đôi thâm thủy ánh mắt, càng có bệ nghệ thiên hạ cảm giác, làm cho người ta không dám nhìn gần. Lúc này, một đám sở C City cao thủ, trong nội tâm bay lên không hiểu sợ hãi ý. Tại vành đai thiên thạch nhân loại xem ra, hiện tại Diêm Thành chủ đã thoát ly người phàm chủ, mà la thần tiên giống như bình thường tồn tại. Bởi vì vành đai thiên thạch nhân loại truyền lưu lấy vô số có quan hệ thần linh câu chuyện, mọi người đối với thần linh, ngoại trừ vô hạn hướng tới bên ngoài, còn có thật sâu sợ hãi. Diêm Thành chủ đã luyện hóa được tạo hóa ngọc giản, cũng hiểu ý nghĩa, hắn đã đợi cùng với thần linh giống như bình thường tồn tại. Đáng tiếc, Lịch Thiên Hầu tiểu mắt đen ở bên trong, căn bản không sao cả thần linh không thần linh, nó tên là người tiên, hắn tính có thể thấy được luồn lổm. Đem làm vẻ này hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, giống như sắt thép nước lũ giống như bình thường cương khí đập vào mặt tới thời điểm, tiểu hắc thậm chí kỳ trường, cả người Rõ ràng giống như sắc bén lưỡi dao giống như bình thường xâm nhập này, vảng bạc chảo lên cương khí bên trong, đem làm tiếp xúc đến Diêm Thành chủ tay áo trong ngáy mắt, hai tay thình lình một trương, tốc độ cực nhanh, giống như sấm sét. A. Diêm Thành chủ thân thể y hệt kia chớp lui về phía sau, cái kia tuyết trắng ống tay áo bị được sinh sinh xé rách liễu một khối, lộ ra cánh tay, cũng không còn bắt đầu cái kia ung dung đẹp đẽ quý giá khí định thần nhàn thái độ. Đám thợ săn cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Không ai so đám thợ săn rõ ràng hơn Diêm Thành chủ cường đại. Cho dù là Diêm Thành chủ còn không có luyện hóa tạo hóa ngọc giản thời điểm, hắn cũng là cao cấp thợ săn. Trên thực tế, Diêm Thành chủ là duy nhất thượng chú tại Ser City cao cấp thợ săn. Quả nhiên không hổ là nghịch lịch thiên hổ. Mọi người đối với nghịch thiên hổ cường đại đã có một cái càng trực quan rất hiểu rõ. Mà lúc này, Triệu Nguyên cũng đúng nghịch thiên hổ đã có một cái cơ bản nhất rất hiểu rõ. Vừa rồi tại trên đường, hắn đã nghe xong vô số có quan hệ nghịch thiên hổ truyền thuyết, nhưng là, cái kia đều là truyền thuyết, hiện tại Triệu Nguyên đã tin tưởng, nếu như tiểu hắc là ở toàn thịnh thời kỳ, đích thật là có thể tay không xé rách hư không tay không xé rách hư không. Rất nhiều người không rõ tay không xé rách hư không là có ý gì, chỉ có tu chân giả mới hiểu được nó chính tức hàm nghĩa. Nếu như có thể tay không xé rách hư không, cũng tiểu ý nghĩa, nhảy ra tam giới ngũ hành, có thể tại trong vũ trụ tùy ý ngao du, tiến vào bất đồng vị diện thời không. Bất đồng vị diện thời không thì ra là phàm phu tục tử theo như lời tiên giới thần giới địa phủ các loại tồn tại. Trước mắt, Triệu Nguyên đến ma hạch đại lục cùng địa cầu, còn có cái này vành đai thiên thạch, đều là thông qua thời kỳ viễn cổ lưu lại truyền thống trận, nếu như không có truyền thống trận, dùng Triệu Nguyên chi năng cũng là không cách nào tùy ý xuyên thẳng qua tại đây chút ít bất đồng không gian. Thẳng đến lúc này, Triệu Nguyên mới tin tưởng chính mình không phải nghịch thiên hầu đối thủ. Đương nhiên, đó là chỉ nghịch thiên hầu toàn thịnh thời kỳ, hiện tại nghịch thiên hầu, tuy nhiên Dũng manh Y Nguyên, hắn chiến đấu chân chính lực so về toàn thịnh thời kỳ, căn bản không thể đánh đồng rồi. Súc sinh, hôm nay bổn tọa tiểu cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Diêm Thành chủ vốn là mắt cao hơn đầu, đã luyện hóa được tạo hóa ngọc giạn về sau, càng phát ra là coi trời bằng vùng, nhưng lại thật không ngờ, chỉ là một cái đối mặt, đã bị nghịch thiên hầu kéo liêu ống tay áo. Còn Hiểm Hiểm bị được hắn gây thương tích, tại sờ Cassy si tìm một đám cao thủ trước mặt ném đi mặt, lập tức lôi đỉnh tức giận, một tiếng hét to, miệng lẩm bẩm, rõ ràng cùng thân hướng Lịch Thiên Hầu đánh tới. Thân quang trong nháy mắt biến mất vô tung. Đời thay chi chính là ngập trời hắc sóng. Bộ tướng Trần Nguyên, không tốt. Triệu Nguyên thân hình chấn động, hắn không thể tưởng được Diêm Thành chủ cái kia vốn là thần thánh vô cùng hoa quang lại có thể biết biến thành hắc khí cuồn cuộn. Tương tùy tâm sinh, cái kia tạo hóa ngọc giản vốn là thánh khiết chi vật, luyện hóa về sau, hẳn là có thần linh giống như bình thường phát tướng, nhưng là bị được Diêm Thành Chủ luyện hóa về sau, hắn hạo nhiên cương, khí rõ ràng khí ta áp thay thế, cái này chỉ có thể nói rõ, đem làm Diêm Thành Chủ động liễu thực nộ về sau, trong lúc này Tâm Hắc Ám lập tức chiếm cứ thượng phòng, cải biến tạo hóa ngọc giản thủ tính. Hắc Ám lực lượng tràn ngập mỗi một tức không gian, toàn bộ ngọn núi đều bị một cổ tử khí bao phủ, mà ngay cả cái kia vàng son lộng lẫy thân điện, cũng trở nên u ám âm trầm. Ta Ác mới được là Diêm Thành Chủ chân thật diện mục, ngay cả là Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc giản, cũng vô pháp cải biến nội tâm của hắn Hắc Ám. Sắt cơ chất chứa, tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Triệu Nguyên không hề do dự, thân hình giống như chim to giống như bình thường bay đi, nhanh như điện chớp, cổ ra hung mãnh. Triệu Nguyên tiên tân vạn khổ thật vất và đã thu phục được Lịch Thiên Hầu, đã có cái đắc lực giúp đỡ, tự nhiên là không muốn Lịch Thiên Hầu ra ngoài ý muốn. Đùng. Ba đạo thân ảnh tựa như tên rợi cung đầu giống như bình thường theo ba phương hướng đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đỉnh núi một hồi lay động, phảng phất thiên băng địa liệt giống như bình thường, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đơn cổ lực lượng sông tới cùng một chỗ, hóa thành một đạo vô hình nước xoáy, lại tạo thành một cột cuồng phong hướng bốn phương tám hướng tản ra mang tất cả đỉnh núi, trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy, speedcity cao thủ nhao nhao chạy trốn, mà ngay cả bên ngoài manh thú cũng tứ tán né ra. Ba cái bóng đen sừng sững tại bệ đá chính giữa, tạo thành cơ giác xu thế. Mọi người vẻ mặt kinh hai chứng kiến, Diêm Thành chủ ý nguyên sừng sững mà đứng, nhưng là, Triệu Nguyên trưởng bảo màu xám cũng là bị lực lượng khủng lồ xé rách vi mảnh vỡ, lộ ra chật vật vô cùng, vốn là nắm hắc tâm thần mục kiếm tay phải, cũng là trống rông đấy. Ngược lại là cái kia Lịch Lịch tiên hầu, nhưng lại một bộ bình yên, nghiêng đầu nhìn xem Triệu Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy xem thường chi sắc. Trợ hộ tại trách cứ Triệu Nguyên xuất thủ cựu rút. Triệu Nguyên khệ miệng hiển hiện một nụ cười khổ, vừa rồi viễn thủ, không chỉ là không có giúp đỡ tiểu Hắc bị bọn, bởi vì hắn so Diêm Thành chủ cùng tiểu Hắc chậm một bước, ngược lại đã nhận lấy một người một hầu khủng bố lực lượng, cái kia hung mãnh mê ngông lực lượng vốn là giống như thiên quân vạn mã giống như bình thường đem hắc tâm thần một kiếm hóa thành bột mịn, sau đó lại chảo vào hắn kỳ kinh bát mạch, sẽ rách lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Lão tử là vì ngươi tốt. Nhìn xem cái kia tiểu Hắc luôn dùng xem thường ánh mắt theo dõi hắn, Triệu Nguyên tức giận nói: "Xèo xèo." Tiểu Hắc bở ngông hướng phía Triệu Nguyên lung lay nhoáng một cái. Vẻ mặt xì mũi coi thường biểu lộ. Ngươi, được rồi, ngươi tiểu là bị đánh đả đá chết lão tử cũng mặc kệ. Triệu Nguyên cắn răng gắt một cái. Xèo xèo. Tiểu Hắc Diêu Võ Dương Ai hướng Diêm Thành chủ phương hướng dựng thẳng lên đầu ngolut, vẻ mặt coi rẻ chi sắc. Hừ, một đầu súc sinh, cũng dám Diêu Võ Dương oai, bổn tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Diêm Thành chủ hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng một chiêu, trong tay, chóng rống xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm bát thước, tản mát ra vạn đạo hạ quang, đem toàn bộ thần điện chiếu rọi được rõ ràng danh mạch, mà ngay cả cái kia trảo lên hắc khí cũng bị chiếu xạ đã thành thất thải mơ mịt, làm cho người ta chịu thần đoạn. Tu dị không gian. Mắt thấy Diêm Thành chủ lang không thú nhận một thanh phi kiếm, Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, đây cũng không phải là bình thường tu chân giả có thể làm được đấy. Bình thường, bình thường tu chân giả là không có có dấu gì không gian đấy, cho dù là tu chân giới tu dị giới, cũng là viễn cổ tiên nhân lưu lại, hoặc là tán tiên lựa chế, giá trị liên thành. Theo Diêm Thành chủ thủ pháp xem, hắn cũng không phải theo tu dị giới trong Triệu Hoán phi kiếm, mà là tu dị không gian, cùng loại với linh đại thế giới giống như bình thường tồn tại. Đột nhiên Triệu Nguyên ý thức được một vấn đề. Diêm Thành chủ đang tại kéo dài thời gian, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn chính trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chương 660, chương 660. Diêm Thành chủ thân thể bởi vì tạo hóa ngọc giản mà đang tại nhanh chóng lột xác. Triệu Nguyên suy đoán cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì, tại sơ đàng phong đỉnh thời điểm, Diêm Thành chủ tản mát ra khí tức phi thường bình thường, cũng đang lao tâm sướng, nhưng là, đang cùng một đám cao thủ khí chàng đỏ sức bên trong, hắn đang tại nhanh chóng lột xác. Ngay từ đầu, Diêm Thành chủ trên người phát ra chính là Hạo Nhân Thánh Khiết chi khí mà tới được đằng sau, Tạo hóa ngọc giàn 4 là thần linh chi khí rõ ràng biến thành làm cho người trong lòng run sợ hắc ám chi khí, không hề nghi ngờ, đây là Diêm Thành chủ hoàn toàn luyện hóa Tạo hóa ngọc giàn khúc nhạc đạo. Triệu Nguyên không biết Tạo hóa ngọc giàn bộ dáng, hắn thần thông càng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là, theo hắn có thể làm cho cái này vô cùng mênh mông vành đai thiên thạch ổn định, vì nhân loại kiến tạo ra một mảnh sinh hoạt thổ địa, hắn pháp lực nhất định là không cách nào đánh giá. Nếu như Diêm Thành chủ hoàn toàn đã luyện hóa được Tạo hóa ngọc giàn, hậu quả kia, đem thiết tượng không chịu nổi. Triệu Nguyên vô ý thức nhìn thoáng qua xung quanh, hắn chứng kiến Bên ngoài vốn là nhìn chằm chằm mấy thú, lúc này đã trở nên cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt không còn nữa bắt đầu hung tàn, tràn đầy vô tận sợ hãi ý. Hắc sóng ngập trời. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, Diêm Thành chủ trong tay cái thanh kia sáng như tuyết phi kiếm, rõ ràng cũng trở nên toàn thân đen kịt, mà lúc này, toàn bộ bên trên ngọn núi đã là mây đen bao phủ, gió nổi mây phun. Hiện tượng tiên văn khắc thượng. Bèo. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, tiểu hắc tiên hạ thủ vị cường, tứ chi trên mặt đất một lay, cái kia sinh sắng lênh lỏi thân thể, rõ ràng dán mặt đất đánh về phía Diêm Thành chủ, nhanh nhẹn hung ác nghiếp xúc, muốn chết. Diêm Thành chủ trong tay đen kịt trường kiếm đột nhiên vén lên một đạo màu đen kiếm hoa, kiếm hoa tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, giống như một tầng lại một tầng cơn sóng gió động trời hướng Tiểu Hắc Đệ ép đi qua. Làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chính là, đối mặt cái kia dày đặc giống như màu đen tường thành kiếm mạc, Lịch Thiên Hầu rõ ràng không chút do dự lấy tay nào tới. Băng! Băng! Băng! Màu đen kiếm mạc, Lịch Thiên Hầu cũng là màu đen đấy, cả hai trong lúc đó, phản phất hỏa tan đã thành nhất thể, chỉ nghe được làm cho người kinh tâm động phách kim tiết vang lên tiếng va đâm. Mâu đen kiếm mạc càng ngày càng dày đặc, phản phất trên bờ cát sóng sau cao hơn sóng trước thủy triều giống như bình thường, làm cho người ta tìm đập nhanh không thôi. Mọi người đối với Lịch Thiên Hầu cường đại âm trầm rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản không cách nào tưởng tượng Lịch Thiên Hầu cái kia huyết độc chi thân thể rõ ràng có thể cùng cái này khủng bố sắt thép kiếm mạc chống lại. Quá không thể tưởng tượng rồi, không hổ là đao thương bất nhập Lịch Thiên Hầu. Đùng. Một cái nhỏ gầy bóng đen theo cái kia thao thao bất tuyệt kiếm mạc bên trong phi đạn đi ra. Bình. Tiểu Hắc nặng nề ngã trên mặt đất, tại rơi xuống đất trong mắt Kim cương nham mặt đất bị đâm cho chia năm xẻ bảy, dạn nước mạng nhện vết rạn kéo dài sinh ra tầm hơn 10 trượng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tiểu Hắc cũng không phải mọi người tưởng tượng cái kia dạng bình yên vô sự, mà là mình đầy thương tích, vết máu loang lổ, cái kia đen bóng tỏa sáng ra lông thượng diện vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giận mình. Tiểu Hắc. Triệu Nguyên một cái bước xa tiến lên, đem Tiểu Hắc ôm vào trong ngực, móc ra một bả đan dược nhét vào Tiểu Hắc trong miệng, đơn giản kiểm tra một chút, chỉ là bị thụ một ít bị thương ngoài da. Tiểu Hắc tựa hồ còn muốn chiến đấu, tay chân giãy giụa lấy, ý đồ muốn hướng Diêm Thành chủ phương hướng tiến lên cũng là bị Triệu Nguyên gắt gao kìm ở, không thể động đậy mảy may. Các cả. Một tiếng to rõ chói tai tiếng kêu to vang lên, cùng lúc đó, bầu trời một đạo quang mang màu vàng giống như tia chớp sét đánh bắn về phía Diêm Thành chủ. Vân Hải Kim Điêu. Tiểu Hắc Bị Thương chọc giận bầu trời độc chiến Vân Hải Kim Điêu, cùng chung mối thù, ngay tại tiểu Hắc Bị Thương bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Vân Hải Kim Điêu tụt chụp một cái xuống, Triệu Nguyên căn bản không kịp mở miệng ngăn cản, nó đã xoáy lên một hồi cuồng phong đập xuống, một đôi móng vuốt sắc bén xé rách không khí, phát ra gạo két thanh âm. Hừ. Diêm Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Trong tay đen kiện trưởng kiếm hướng bầu trời vung lên, một đạo cháng kiện màu đen kiếm khí thẳng bức Vân Hải Kim Điêu. Các các, Vân Hải Kim Điêu bị kiếm khí đâm trúng, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu to, cái kia màu vàng thân thể rõ ràng bay rất ra ngoài, đánh rơi ngoài mấy trăm trượng trong rừng tây, màu vàng lông vũ bay đầy trời dương. Hắn đang tiến hóa, mọi người cùng nhau xông lên. Đàng lão rốt cuộc là lịch duyệt phong phú cao cấp tợ săn, đã nhìn ra Diêm Thành chủ đang tại trận nên càng ngày càng lớn mạnh, gặp lịch Thiên Hầu cùng Vân Hải Kim Điêu lần lượt bị Diêm Thành chủ đả bại về sau, đã chúng độc chính hắn, cường đánh tinh thần. Di đầu hướng Diêm Thành Chủ phát động công kích, muốn mượn người đông thế mạnh đả bại Diêm Thành Chủ, luật lại tạo hóa ngập tràn. Sắt, sắt, giết chết cái này phản đồ, đem làm có người dẫn đầu về sau, mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, hợp nhau tấn công. Đàng Lao tuy nhiên trước hết nhất phát động công kích, nhưng là, hắn đã là trọng thương tại thân, đem làm hắn lao ra mấy trượng, bên cạnh hắn cường cao cấp thợ săn Lô Thiên đã vọt tới trước mặt của hắn. Lô Thiên cũng là cao cấp thợ săn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tại đây đem hết toàn lực công kích phía dưới, một đôi thiết quyền nổi lên cương khí. Giống như một bả cự truy hướng Diêm Thành chủ đập phá đi qua. "Lô Thiên, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi." Diêm Thành chủ kiến mọi người trước sau đánh tới, cũng không ý kỵ, quát lạnh một tiếng, trận chiến hắn trong tay đen kịt trường kiếm, một kiếm hướng Ngô Thiên bộ tới. "Rang rắc." "A!" Lô Thiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hắn một đôi năm đấm, rõ ràng bị cái kia đen kịt trường kiếm chặt đứt, máu tươi trên không trung vảy ra, tại Ngô Thiên bên người mấy người cao thủ, tức thì bị đen kịt kiếm khí trực tiếp chém làm hai đoạn. Mọi người thân hình lạnh xanh xanh dừng lại, vẻ mặt vẻ kinh hãi mà ngay cả Đẳng lão cũng là vẻ mặt ngốc trợn. Không ai nghĩ đến Ngô Thiên rõ ràng bị Diêm Thành chủ một kiếm tiểu chặt đứt hai tay, nhưng lại có ba cái cao thủ trực tiếp bị giết chết, điều này thật sự là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, phải biết rằng cái Kiếm Lịch Thiên Hầu cũng chỉ là bị tụt chút ít da thịt chi tổn thương. Một kiếm này, phản phất là một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống. Mọi người lập tức ý thức được, không phải Ngô Thiên quá yếu, mà là cái Kiếm Lịch Thiên Hầu quá cường đại. Tại Sky City, người lợi hại nhất vật tiểu là Đẳng lão cùng Ngô Thiên, mà thôi Ngô Thiên cường hãn, rõ ràng một cái đối mặt đã bị Diêm Thành chủ phế đi hai tay. Còn lại vũ trụ thợ săn cũng tuyệt không phải Diêm Thành chủ chi địch. Càng là cao thủ càng rõ ràng, tại chính thức cao thủ trước mặt, chiến thuật biển người không có bất kỳ tác dụng, nếu như Ngô Thiên cũng chỉ là một cái đối mặt đã bị trọng thương, như vậy, bình thường vũ trụ thợ săn đi lên cũng chỉ là chịu chết. Hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông, mọi người cảm giác hô hấp đều khó khăn. Lúc này, mọi người ánh mắt đã rơi vào Triệu Nguyên trên người. Hiện tại, sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào Triệu Nguyên trên người. Mọi người phi thường lo lắng, bởi vì bắt đầu Triệu Nguyên vị nghĩ cách cứu viện tiểu hạ có một cái dao phong ngắn ngủi, theo Triệu Nguyên bị xé nứt quần áo xem, hắn tựa hồ đã lén bị ăn thịt tỏi. Ha ha ha. Bộ tọa đã đã luyện hóa được tạo hóa ngọc giàn, cái này vành đai thiên thạch, ai còn là bọn tọa đỉnh tụ. Diêm Thành chủ một kích đất thủ, lập tức vẻ mặt hưng phấn, ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu, trường kiếm trong tay trên không trung vung dậy, vẫy đến đầy trời mây đen trào lên kích động. Triệu Nguyên trầm dãi buông trong ngực tiểu hắc, tiểu hắc lập tức giống như tên rời cùng hướng xa xa rừng cây chạy đi, hiển nhiên, nó là đi tìm bị thương Vân Hải Kim điêu rồi. Ngươi còn không có luyện hóa tạo hóa ngọc giàn? Vốn người đứng dậy Triệu Nguyên nhàn nhạt nhìn xem Diêm Thành chủ. "Đã ngươi không tin, vậy thì đến tự xem." Diêm Thành chủ vẻ mặt nhế răng cười chằm chằm vào Triệu Nguyên, trong tay cái kia đen kịt trường kiếm trên không trung nhẹ nhàng một vãn, vén lên một đoạn cực lớn màu đen kiếm hoa, kiếm hoa rõ ràng thoát ly trường kiếm, hướng Triệu Nguyên buông tập mà đi, nổi lên gào thét thanh âm. Kinh người một màn xuất hiện. Vốn là trật vật Triệu Nguyên, đột nhiên thân thể bao trùm một tầng màu vàng lân giáp, mà cái kia trong bóng đêm cực kỳ chói mắt màu vàng trôi qua tứ thì, thay thế chính là từng khối từng khối giống như nham thạch cao giáp, những cái kia áo giáp Phong cách cổ xưa, trầm trọng, trải rộng lấy một ít thơ như hoa văn, cho người một loại tang thương cảm giác. Một đám tợ săn gặp Triệu Nguyên lộ ra kim giáp, phát ra tiếng hoan hô, nhưng là, đem làm bọn hắn chứng kiến hơn cái kia kim giáp trôi qua tức thì về sau, mọi người trên mặt hoan hô lại biến thành ngốc trệ. Mọi người không biết, lúc này Triệu Nguyên trên người long giáp đã đạt đến long giáp chú cảnh giới cao nhất. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia đoàn mâu đen kiếm hoa đã đến Triệu Nguyên trước mặt. Triệu Nguyên thân thể vẫn không lúc nhích, giống như bản thạch. Hô, cái kia tràn đầy hắc ám khí tức kiếm hoa bao trùm Triệu Nguyên, nhưng là lập tức tiêu biến mất vô hình, giống như bị trống không tan biến mất. Đám tợ săn lại phát ra một hồi hoan hô, mà Diêm Thành chủ thì là biểu tình nghiêm trọng, hắn mặc dù không có trông cậy vào kiếm kia hoa có thể làm bị thương cái kia tóc dài người trẻ tuổi, nhưng là, nhưng lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến đối phương căn bản tiểu bỏ qua, cái này, đối với hắn tin tưởng là một cái cực lớn đặc kích. Diêm Thành chủ đối với mình là thật không nữa đã luyện hóa được tạo hóa ngọc giản sinh ra hoài nghi. Tín ngữ lực. Triệu Nguyên thúc dục lấy linh khí, hấp thu lấy cái kia tối tăm bên trong tín ngữ lực. Một cổ cảm giác kỳ diệu trải rộng Triệu Nguyên toàn thân. Trong hư không, vô số kẻ lực lượng hướng triệu nguyên hội tụ tới, tựa như thiên thiên vạn vạn dòng suối nhỏ hội tụ thành đại giang sông lớn, lại hội tụ thành hải dương. Đây là triệu nguyên lần thứ nhất đem tín ngưỡng chi lực dùng cho chiến đấu, một loại hoàn toàn mới thể nghiệm lại để cho tứ chi của hắn Bạch Hải tràn đầy lực lượng. Từng cái tế bào, mỗi đường tinh mạch, mỗi một khối cơ bắp đều bị tràn đầy lực lượng bao phủ, lại để cho triệu nguyên thân thể biến thành một cái tinh khiết năng lượng thể. Hạch năng lượng? Không hiểu đấy, triệu nguyên đột nhiên nghĩ đến địa cầu những cái kia hủy thiên diệt địa vũ khí hạt nhân, mình bây giờ trạng thái, có phải hay không chính là một cái cực lớn đạn hạt nhân? Nếu như mình thân thể bạo tạc nổ tung, có phải hay không sẽ phá hủy cái nải vành đai thiên thạch. Một đám trợ săn vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem Triệu Nguyên, lúc này Triệu Nguyên, được khí lành bá phủ, hào quang va trượng, vốn là bị mây đen bắt đầu khởi động đỉnh núi, cũng bị cái kia chói mắt hào quang số tán. Toàn bộ thần sơn thần điện, giống như ba ngày, mà lúc này, xa xa Sở Kai City, ngàn vạn hướng về thần điện quang minh, vẻ mặt thành kính, cầu xin lấy. Nhìn xem cái kia tóc dài người trẻ tuổi biến hóa, diễm thành chủ âm thầm hoảng sợ, cắn răng, lúc này, hắn đã không có đường lui, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng là hắn lựa chọn duy nhất. Thân ánh sáng chói lọi, ba phủ đại địa. Diêm Thành chủ trong miệng phát ra như có như không tiếng rên rỉ, liên tiếp tối nghĩa chú ngữ đọc lên, tại bên trên bầu trời, rõ ràng xuất hiện vô số màu vàng ký hiệu, những cái kia ký hiệu chợt vừa xuất hiện thời điểm, phát tán ánh sáng chói lọi làm cho người kính ý tự nhiên sinh ra, nhưng là, trong ngay mắt, tụượn lên u ám đen kịt, bên trong hình như có lệ quỷ trô lên, phảng phất địa ngục. Chương 661, chương 661. Bầu trời xuất hiện một màn kịch cảnh. Hắc ám cùng quang minh phảng phất đang chiến đấu, một hồi hắc sóng ngập trời. Một hồi lại mặt trời no lên cao, Hắc Ám cùng Quang Minh không ngừng chém giết luân chuyển lấy. Tại phía xa Sa Sở Ca City, dân chúng Nguyên một đám phụ phục trên mặt đất, vẻ mặt thành kính nhìn xem thần ngọn núi đỉnh, cầu nguyện lấy Quang Minh chiến thắng Hắc Ám. Liên tục không ngừng tiến ngượng lực tựa như một cổ tia nước nhỏ theo bốn phương tám hướng hội tụ thành mênh mông biển lớn, rót vào Triệu Nguyên tứ chi bách hải, tiến nhập sâu trong linh hồn. Triệu Nguyên chưa bao giờ từng cảm giác mình giống như này cường đại, rồi giao lực lượng kéo không dứt. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cũng cảm thấy Diêm Thành chủ lực lượng, đó là vô tận Hắc Ám lực lượng lại để cho hắn phản phất về tới tại trong vũ trụ không giới hạn phi hành thời gian. Quả nhiên là kẻ đại gian đại ác. Diêm Thành chủ cái kia hắc ám lực lượng ăn mòn tri lực, lại để cho Triệu Nguyên đều âm thầm khiếp sợ không thôi, cái thằng này nội tâm chi tà ác, rõ ràng liền cả cái kia Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc giản cũng bị hắn cải biến thuộc tính, nếu để cho hắn đã có thành tựu, nhất định là xanh linh đồ thánh, máu chảy thành sông. Triệu Nguyên đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Diêm Thành chủ giết chết tại chỗ, miễn cho lưu lại vô cùng hậu hoạn. Diêm Thành chủ, ngươi tuy nhiên đã nhận được tạo hóa ngọc giản, nhưng ngươi tâm địa ác độc, vì bản thân chi tư Rõ ràng giết hại quan hệ huyết thống, pháp lý không để cho, thiên lý không để cho, nhanh chóng đầu hàng, Triệu Mỗ người ban thượng ngươi một cái toàn thư. Triệu Nguyên thét dài một tiếng, cao giọng nói ra, thanh âm vang động núi sông, thẳng bức Cửu Thiên bên ngoài, lập tức, Triệu Nguyên quanh thân điểm lệnh quân quanh, bầu trời hào quang va trượng, chính khí nghiêm nghị, tận diệt há dám. Nói láo, vô tri tiểu nhi, cũng dám làm càn. Diêm Thành chủ phát ra khặc khà ít ít ít, ít ít ít ít ít tiếng cười quá dị, trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời lại là mây đen dầm dảm, gió lạnh chợt chợt, giống như vạn quỷ ở đằng kia trong địa ngục phát ra rú thảm giống như bình thường khiến cho một đám cao thủ trong lòng run sợ, chúng quanh manh thu càng là nhau nhau viễn độn mấy trăm trượng bên ngoài. Nhận lấy cái chết, pháp tướng Trang Nghiêm triệu nguyên cánh tay trên không trung tìm bỏi, một trường trường cùng trống rông xuất hiện. Địa cầu trường cung, hợp kim chế tạo dương cung, sợi nhân tạo dây cung. Tại tu chân giới, chưa bao giờ từng có người đem cổ địa cầu hiện đại công nghiệp phẩm rèn luyện trở thành pháp bảo, mà Triệu Nguyên lại từ đó đã tìm được linh cảm. Cùng cổ đại gỗ chắc cùng gần châu so với, hiện đại kim loại hòa hợp thành sợi cường độ chỉ số không biết đề cao gấp bao nhiêu lần, thông qua Triệu Nguyên luyện khí chi pháp rèn luyện về sau, Theo tu chân giới phạm chủ mà nói, Triệu Nguyên trong tay trưởng cùng đã xem như cấp thấp tu chân pháp bảo rồi. Bởi vì Triệu Nguyên tu luyện chủ yếu là thân thể, cho nên hắn đối với pháp bảo cực kỳ bất bệ, trên thực tế, Triệu Nguyên trên người thu được pháp bảo đã là ngàn vạn, nhưng là Triệu Nguyên chưa bao giờ từng muốn qua mượn nhờ pháp bảo chiến đấu. Triệu Nguyên rất rõ ràng, một khi đối với pháp bảo tạo thànhỷ lại, nhục thể của hắn tu luyện sẽ vĩnh viễn đình trệ, cũng đem vĩnh viễn không cách nào leo lên vạn nhân lịch đỉnh phong, cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Triệu Nguyên đều lười được luyện hóa những cái kia uy lực kinh người pháp khí, ngẫu nhiên luyện hóa đều chỉ là vì lục lọi một ít luyện khí kỹ xảo. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng cần pháp khí chiến đấu, bất quá, hắn lựa chọn chính mình luyện chế. Luyện hóa bị người pháp bảo cùng mình luyện chế pháp bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người khác pháp bảo, cho dù là đã luyện hóa được, hay là sẽ lưu lại người khác phong cách, không cách nào hoàn toàn dung nhập, tựa như hiện tại Diêm Thành chủ đựng dạng, tuy nhiên đã có được tạo hóa ngọc giản, bởi vì hắn tính cách hoàn toàn cùng pháp bảo phong cách đi ngược lại, vốn là một kiện thần thánh pháp bảo, lại bị hắn ngạnh sanh sanh biến thành tà ác chi vật, uy lực tự nhiên là giảm bất đi nhiều. Chính mình luyện hóa pháp bảo, nhưng lại không hề cùng dạng Uy lực có lẽ không kịp những cái kia viễn cổ thần khí, nhưng là, uy tại có thể dễ sai khiến, uy lực của nó cũng có thể hoàn toàn phát huy. Dịch tiến chi thuật, không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên Dịch Tiến Chi Thuật đã đạt đến đỉnh phong. Khổng lồ lực lượng tinh thần đã tập trung vào toàn bộ thân ngọn núi đỉnh, không hiểu đấy, mọi người cảm giác mình giống như bị được một chủng nào đó lực lượng thần bí nhìn thẳng, lưng một hồi rẹ run, phản phất trong hư không cũng có một đầu dữ tận manh thú tùy thời mà động, tùy thời cũng có thể bạo khởi đả thương người. Dây cung thanh âm, một đạo màu đen lưu quang giống như tại thời không xuyên thẳng qua, sẽ rách hư không. Đi chết. Mắt thấy cái kia mầu đen mũi tên nhọn giống như giống như sao băng phóng tới, Diêm Thành chủ quát lạnh một tiếng, trong tay đen kiếm trưởng kiếm nhẹ nhàng vẫn, một chùm cực lớn màu đen kiếm hoa đem cái kia mũi tên nhọn tốt vệ, phát ra xuýt xuýt thanh âm, tan thành mây khói. Làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chính là, cái kia kiếm màu đen mũi tên nhọn rõ ràng bị Diêm Thành chủ kiếm hoa xoắn được fan hâm mộ, biến thành đầy trời màu đen bột phấn trên không trung của vũ. Ha ha, chút tài bọn cũng dámêu xấu. Diêm Thành chủ một kích có hiệu quả, lập tức tin tưởng tăng nhiều, ha ha cười quái dị một tiếng, trưởng kiếm trong tay trên không trung một vòng. Rõ ràng Lăng không hướng Triệu Nguyên nào tới, khí thế như cầu đồng. Lúc này, Diêm Thành chủ đã đã mất đi kiên nhẫn, hắn thầm nghĩ trước tiên đổi tới ở chỗ sâu trong vũ trụ thần địa, tìm kiếm được cái kia truyền thống trận, tiến vào tiên giới, mà cái này vành đai thiên thạch, dù sao là muốn hủy diệt, tự nhiên là không muốn cùng trước mắt tóc dài người trẻ tuổi dãy dưa, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Mắt thấy đệ nhất chi mũi tên nhọn bị hủy, Triệu Nguyên trên mặt lại nổi lên vẻ tươi cười. Cái này một mũi tên, chỉ là thăm dò. Hung hổ đang đằng đằng sát khí Diêm Thành chủ đã tại 10 trượng bên ngoài, như thế khoảng cách ngắn, lập tức tức đến, bất quá Triệu Nguyên không chút kinh hoàng, y nguyên bình tĩnh dương cung cái tên. Thứ hai mũi tên mới thật sự là bắt đầu. Mang theo tử vong khí tức hắc tâm thần mục mũi tên theo Triệu Nguyên dây cung bên trong vô thanh vô tức trượt ra đi, một chi đón lấy một chi, phảng phất trường giang đại hà, vĩnh viễn không ngừng tức. Thời gian cùng không gian phảng phất dừng lại. Ser City người vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem cái kia u linh mũi tên nhọn hình thành từng đợt từng đợt thủy triều, cái này đã phá vỡ trí tưởng tượng của bản hắn. Một người, rõ ràng có thể bắn ra ngàn vạn tiễn thủ mới có thể hình thành màn mũi tên, thật sự là không thể tưởng tượng. Thật thần kỳ tiễn thuật giữ quá hung hãn tiến thuật. Mọi người không biết, đây chính là lại để cho vô số đại tần anh hùng đế quốc nhi nữ hỗn loạn thứ nô đại thảo nguyên dịch tiến chi thuật, gần như chỉ là mùi tên này thuật, đơn giản chỉ cần lại để cho thứ nô nhất tộc kéo dài mấy trăm năm quốc vận, uy lực của nó có thể thấy được luống đúng. Đụng, đụng, đụng, đụng. Liên tiếp bạo tạc nổ tung thanh âm vang lên. Tại Diêm Thành chủ nhếch răng cười bên trong, không trùng, xuất hiện một chùn lại một chùn đen kịt kiếm hoa, cái kia tràn đầy hắc ám khí tức kiếm hoa, tựa như hồng hằng cự thú mở ra miệng rộng, không ngừng tán nuốt cái kia từng đợt rồi lại từng đợt mũi tên triều. Tất cả mọi người là vẻ mặt nức trẻ. Triệu Nguyên cùng Diêm Thành chủ ở giữa phương thức chiến đấu, đã đỉnh phong sở AS City thợ săn tứ duy phẩm chủ. Tại vành đai thiên thạch, đám trợ săn ở giữa chiến đấu đều là đánh giáp la ca, là nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, như loại này không tiếp xúc rồi lại hung hiểm vạn phần, động sinh tử tổn vòng phương thức chiến đấu, quả thực là mới nghe lần đầu. Buồn tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu mũi tên nhọn? Diêm Thành chủ vẻ mặt giữ tượn dáng tươi cười, tuyết trắng trường bảo bay phất phới, phản phất địa ngục ma thần. Lập tức ngươi sẽ biết Triệu Nguyên khoệ miệng hiện ra vẻ mỉm cười, y nguyên đâu vào đấy dương cùng bắn tên, cái kia thoạt nhìn không khoế bắn tên động tác, bắn đi ra mũi tên nhọn nhưng lại như là cùng rõ báo tật vũ, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn. Nếu như nói tốc độ làm cho người ta rung động lời mà nói, như vậy, cái kia nước lũ giống như bình thường mũi tên nhọn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thật sâu khủng bố. Dịch tiến chi tri thuật. Triệu Nguyên trong miệng nhẹ nhàng uống thoảng một phát, trong tay trường cung run lên, hạo nhiên tiến ngưỡng lực rót vào cung tiễn, mấy chục chi mũi tên nhọn giống như ế u linh lặng yên không một tiếng động bắn đi ra ngoài. Đột nhiên trong lúc đó Bên trên bầu trời, đầy trời mũi tên vũ hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Cái kia vô thanh vô tức mũi tên vũ tại rõ ràng kéo lê đường vòng cùng, bắn đi ra tầm hơn 10 trượng về sau, rõ ràng lại đi vòng vèo theo bốn phương tám hướng bắn về phía Diêm Thành chủ. A! Mắt thấy chung quanh phô thiên cái địa mũi tên nhọn phóng tới, Diêm Thành chủ một tiếng thét kinh hãi, trường kiếm trong tay giơ lên tối đen như mực kiếm hoa, đem mình thân thể bao khỏa, chợt như nêm cối. Đụng! Đụng! Đụng! Vô số kẻ mũi tên nhọn giống như châu chấu đánh về phía Diêm Thành chủ màu đen kiếm hoa, lập tức bị kiếm hoa thôn phệ. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ thần núi đều đang rung dậy. A! Lúc này đây, Diêm Thành chủ đã không có đá bắt đầu trông, những cái kia mũi tên nhọn bên trong, thần chứa khủng bố tử vong khí tức, gần trong gang tấp địa phương bạo tạc nổ tung, tạm thành một đoàn lại một đoàn nước xoáy, luồn cuống tay chân phía dưới, một chi mũi tên nhọn gián mặt đất, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động bắn về phía hắn chân phải, chờ hắn kịp phản ứng, chân phải đã trúng mũi tên, lập tức, một cổ hắc ám khí tức bao phủ hắn toàn thân. Hắc tâm thần một mũi tên. Diêm Thành chủ cũng không biết hắc tâm thần một là cái quái gì, nhưng là Hắn có thể cảm nhận được cái kia hắc ám lực lượng, cái kia lực lượng ăn mòn lấy linh hồn của hắn, đem hắn hướng không đáy sâu xa kéo đi. Không tốt. Lúc này, Diêm Thành chủ đã không có hết rồi chút nào chiến ý, hắn thầm nghĩ rất xa ly khai nơi này, tìm một chỗ chữa thương, sau đó lại đi cái kia vũ trụ ở chỗ sâu trong chuyện tông trận. Sắt. Diêm Thành chủ ở đằng kia giậm đạp chằng chịt mũi tên vũ bên trong, đột nhiên nhảy lên, một kiếm hướng Triệu Nguyên đánh xuống, phát ra thanh âm sét đánh, giống như thiên thiên vạn vạn kiếm khí tại đỉnh núi dông du rồi, sát khí ngàn đầu, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chào tạm biệt, gặp lại sau, các vị chậm rãi chờ chết a. Ha ha ha ha ha. Diêm Thành chủ một kiếm này, lại là phô trương thánh thế, dương đông kích tây, còn không, có đợi mọi người kịp phản ứng, trong nháy mắt, hắn đã tại phía xa mấy trăm trượng bên ngoài trong mây, biến thành một cái chấm đen nhỏ. Chương 662, chương 662. Các các. Ngay tại Diêm Thành chủ đắc ý quên hình chi thế, đột nhiên, trong mây, vang lên vài tiếng chói tai khó nghe tiếng kêu to, một đạo quang mang màu vàng ý hệt tia chớp bắn về phía hắn. Diệp Mao Long nghi xúc, muốn chết. Diêm Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Húc đầu tựu là một kiếm, kiếm khí như trụ, khí thế như cầu vồng. A! Đỉnh núi mọi người đều phát ra kinh hô. Đám trợ săn cũng biết, cái kia Vân Hải Kim Điêu bắt đầu đã bị Diêm Thành Chủ một chiêu đánh bay, tuyệt không phải Diêm Thành Chủ chi địch. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, cái kia Vân Hải Kim Điêu đối mặt cái kia hơn người kiếm khí, rõ ràng một cái nhẹ nhàng biến hướng, né tránh cái kiếm như trụ kiếm khí, y nguyên hướng Diêm Thành Chủ bay đi, rất có đập nổi dìm thuyền ngọc thạch câu phần không sợ khí thế. Diêm Thành Chủ vẻ mặt nhếch răng cười, hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp phóng tới Vân Hải Kim Điêu chỉ cần đánh chết Vân Hải Kim Điêu, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng đừng muốn đuổi theo bên trên hắn, bởi vì, không ai so với hắn quen thuộc hơn Sở Kai City, không ai so với hắn quen thuộc hơn vành đai Thiên Thạch. Từ lúc mấy chục năm trước, Trương Vương Ngàn Kế Diêm Thành chủ liền nghĩ đến hôm nay, đã tính toán ra mấy cái tốt nhất đảo tẩu lộ tuyến. Đối với hướng công kích, tốc độ sao mà hung mãnh. Mọi người ở đây tâm tư sững sờ trong lúc đó, Diêm Thành chủ cùng Vân Hải Kim Điêu đã gần trong gang tấc, Diêm Thành chủ cái tia đen kịt trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy như trụ hắc khí. Đám tợ săn trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, lúc này Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng, cái kia Vân Hải Kim Điêu nhất định là huyết rơi vãi trời cao, huyết nhục bay tứ tung. Tới gần, tới gần. Hai cái điểm tại trong hư không cao tốc tiếp cận. Mọi người ngừng thở, cùng đợi cái kia kinh thiên động địa một kích. Đột nhiên, ngay tại mọi người cho rằng lưỡng điểm đen sẽ đụng vào nhau trong nháy mắt, cái kia Vân Hải Kim Điêu đột nhiên một cái làm lòng người vì sợ mà tâm rung động biến hướng, cải biến phi hành quỹ tích, mà cùng lúc đó, một cái bóng đen theo hắn trên người bắn ra mà ra. Theo mặt đất nhìn lại, thật giống như Vân Hải Kim Điêu đột nhiên một phân thành hai, một cái bỏ trốn. Một cái tiếp tục phóng tới Diêm Thành chủ. Mọi người biểu lộ ngốc trệ chỉ là trong nháy mắt, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngịch Thiên Hầu, cùng Vân Hải Kim Điêu so với, Ngịch Thiên Hầu không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, ít nhất, Ngịch Thiên Hầu căn bản là không sợ Diêm Thành chủ đen kịt trường kiếm, kinh khủng, kia trường kiếm, cũng tối đa chỉ có thể cho nó tạo thành không có ý nghĩa bị thương ngoài da. Tại đám tợ săn tiếng hoan hô ở bên trong, hóa thành hư ảnh lịch thiên hầu rõ ràng lạnh xanh xanh xông vào cái kia đen kịt kiếm mạc bên trong. A, hai cái điểm đen tách ra, vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đó là Diêm Thành chủ tiếng kêu thảm thiết. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên một đám nhịn không được ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, chỉ thấy cái kia không trung nghịch thiên hầu trong tay, rõ ràng ôm một cái máu chảy đầm đìa cánh tay, cái kia cánh tay trong tay, còn nắm bắt một bả đèn kiếm trường kiếm. Quả nhiên không hổ là Lã nghịch thiên hầu. Nghiệp Súc, ta muốn giết ngươi. Vẻ mặt dữ tợn Diêm Thành chủ phẫn nộ tới cực điểm, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, phong vân chịu biến sắc, toàn bộ thần trên núi không đều giống như đông lại. Một cổ xâm nhập tâm linh sợ hãi trong không khí tràn ngập. Hắn đã thành ma rồi. Sau khi chúng độc đẳng lão tuổi già sức yếu, run run rẩy rẩy nói, "Đúng vậy, thành ma rồi." Gọt sạch hai tay Ngô Thiên vẻ mặt trắng bệch. Thần núi đóng băng, rét thấu xương rét lạnh tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh, đám tợ săn nguyên một đám bị đông cứng được phát run. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, tóc dài phi dương Triệu Nguyên Lăng không bay lên, toàn thân tản mát ra cực nóng hào quang, lập tức, xuân về trên đất nước, băng tuyết tan rã. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi tội đáng chết vạn lần. Triệu Nguyên đứng tại trong hư không, dưới chân tường vân bảo vệ xung quanh, sau lưng hào quang vạn trượng cái kia ánh mắt thâm thúy, vắn ra vĩnh hằng hào quang. Ngươi rốt cuộc là ai? Diêm Thành chủ bộ bộ lộ bộ mặt hung ác, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ta là Triệu Nguyên. Triệu Nguyên thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi là ai, nếu muốn giết chết ta, không có dễ dàng như vậy. Diêm Thành chủ hắc hắc cười ra lấy, cánh tay trai ống tay áo vung lên, trong hư không, rõ ràng tấu vang lên tụ khúc nhạc, cái kia tụ khúc nhạc, tựa như vạn quỷ kêu khóc, làm cho người ta đầu run lên. Ta muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Triệu Nguyên hướng Lịch Thiên Hầu một chiêu, cực kỳ thông minh Lịch Thiên Hầu nhẹ nhàng một tung liền ngậy tới triệu nguyên vai trái trên bờ vai, mà lúc này, Vân Hải Kim Điêu cũng đã rơi vào triệu nguyên vai phải. Đến đây đi." Diêm Thành chủ vẻ mặt nhếch răng cười, năm ngón tay kia trường, hắc khí bao phủ, ngón tay rõ ràng dài ra thật dài áo giáp màu đen, sắc bén vô cùng, hướng triệu nguyên trước mắt chụp tới. Triệu Nguyên sừng sững hư không, vẫn không lúc nhích, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, tựa như một hàng cổ thần. "Cạch." Diêm Thành chủ năm ngón tay chộp vào triệu nguyên trên người long giáp, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, Diêm Thành chủ ngón tay truyền đến một hồi kịch đau, tâm tư hoảng sợ trong lúc đó, tâm tư khẽ động. Hình như có chút nộ, miệng lẩm bẩm, trên người rõ ràng cũng phủ thêm một tầng giáp đặc màu đen áo giáp, tạo hóa thần giáp. Diêm Thành Chủ một tiếng nguồn mượn uống, cái kia giày đặc màu đen áo giáp hắc khí cuốn quan quanh, bên trong có lệ quỷ gào thét, làm cho người hồn phi phách tán. Nhìn xem Diêm Thành Chủ biến hóa, Triệu Nguyên Âm thầm thở dài một tiếng, cái này Diêm Thành Chủ đã luyện hóa được Hồng Quân lưu lại tạo hóa ngọc giàn về sau, rõ ràng ngộ ra một bộ hoàn toàn mới phương thức tu luyện, nếu như đợi một thời gian, nhất định là danh chấn tu chân giới đại ma đầu. Diêm Thành Chủ trăm phương ngàn kế mấy chục năm mới chờ đợi cho tới hôm nay, nhưng lại đụng phải Triệu Nguyên hơn nữa, còn tấu đã thành triệu nguyên đạt được tín ngưỡng lực. Người tính không bằng trời tính. Chẳng lẽ, tối tâm bên trong thực sự thiên ý? Triệu Nguyên suy nghĩ thời điểm, cũng không có nhàn rỗi, thúc dục linh khí, tín ngưỡng lực giống như vỡ đê hồng thủy dâng lên mà ra, cùng lúc đó, Triệu Nguyên tay động, không có bất kỳ dấu hiệu động, lặng yên không một tiếng động, xuất quỷ nhập thần, tựa như nó vốn là lạ ở chỗ này. Triệu Nguyên năm ngón tay, trực tiếp đâm vào diêm thành chủ trái tim, một quả cuốn quanh lấy hắc khí trái tim đã tại Triệu Nguyên trong tay, vẫn nhảy lên. Diêm Thành chủ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Diêm Thành chủ vẻ mặt cho tàn. "Triệu Nguyên, Đại Tần Đế quốc Triệu Nguyên." Triệu Nguyên thâm thúy ánh mắt, phảng phất cái kia mênh mông ngôi sao. "Triệu Nguyên." "Ha ha." "Triệu Nguyên." "Tốt, bổn tọa nhớ kỹ, Đại Tần Đế quốc Triệu Nguyên, ta sẽ trở về đấy." Diêm Thành chủ vẻ mặt hung dữ chằm chằm vào Triệu Nguyên, vẻ mặt nhếch răng cười, đột nhiên, một đám nguyên thần thoát xác mà ra, phi tốc viễn độn. "Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn báo thù?" Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng, cánh tay một ngón tay, hoa đầu đà ác linh trống rỗng xuất hiện, tại trong hư không điên cuồng bánh trướng, đạo mắt sẽ đem cả tòa thần trên núi không ba phủ, phảng phất mây đen áp đỉnh, mà ngay cả cái kia Diêm Thành chủ Nguyên Thần, cũng bị bao phủ trong đó. Đã buồn tọa phải chết, vậy hãy để cho toàn bộ vành đai thiên thạch cùng buồn tọa chôn cùng a. Mắt thấy bầu trời ác linh đập xuống, Diêm Thành chủ biết mình đã là chạy trời không khỏi nắng, vẻ mặt hung lệ chi sắc, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tru lên, cái kia Nguyên Thần, rõ ràng trên không trung lăng không hề lớn, ngay tại hoa đầu đà ác linh thôn phệ trong náy mắt, Rõ ràng lăng không bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung uy lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, Hoa đầu đà ác linh cũng bị nổ hồn phi phách tán, lưu lại một sợi tàn hồn trốn vào Triệu Nguyên Linh đại thế giới bên trong, chậm rãi khôi phục. Hắc khí tiêu tán, Vân Khai mở ngực gặp. Mắt thấy Diêm Thành chủ đền tội, tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Đột nhiên, một hồi tinh tế dạy đặc vỡ tan tiếng vang lên, lập tức, thần núi một hồi lay động, mà cái kia vàng son lộng lẫy thần điện thượng diện màu vàng gói lưu ly, cũng phốc phốc rơi xuống ngã trên mặt đất. Thần núi lắc lư càng ngày càng kịt liệt. Bùng! Một tiếng trầm đục, cái kia ngồi ngay ngắn thần điện Hồng Quân lão tổ tựa thần, rõ ràng ngã xuống. "Không tốt, Tạo hóa ngọc giản bị Diêm Thành chủ luyện hóa hủy diệt, cái này thần núi đã mất đi bảo hộ, muốn sụp đổ rồi, mọi người đi mau." Đàng lão quá sợ hãi, lớn tiếng mời đến mọi người chạy mau. Một đám người căn bản là không kịp giữ vị thắng lợi vui sướng, nội điện hướng phía dưới núi chạy như điên, giống như giống như sa băng, mà một ít mãnh thú cũng đi theo tại đám người về sau chạy trốn. Tại chạy trốn thời điểm, thần núi không ngừng phát ra kinh thiên động địa vang tung tóe thanh âm tử lớn hơn đá lăn xuống vách núi, một ít cổ thụ bị nện đờ xinh xinh nước gãy, không ngừng có dã thú phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả tòa thần núi lung lay sắp đổ. Mọi người một đường chạy như điên đến chân núi, lại chạy như điên mấy ngàn trượng mới dừng lại bước chân, kiểm kê nhân số, thiếu đi 3 người, hẳn là bị loạn thạch đập chết. Giang rắc. Mọi người quay đầu lại quan sát, chỉ thấy trong màn đêm cái kia cao ngất thần núi phát ra một hồi lảm lòng người vì sợ mà tâm rung động vang tung tóe thanh âm, sau đó, cả tòa thần núi giống như tuyết sơn sụp đổ, phát ra thiên băng địa liệt ầm ầm thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay ra chạy che khuất bầu trời. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm thần núi ngã xuống, cái kia vốn là vách đá cao ngất địa phương đã trở nên trống rỗng rồi. Mỗi người đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nếu như chậm một chút nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Răng rắc. Tại một tiếng rất nhỏ dạng nứt trong tiếng, mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, vết rách tuy nhiên không rộng, nhưng lại thâm bất khả trắc, tại trong bóng đêm một mực kéo dài đến phía chân trời, tựa hồ không có cuối cùng. Chương 663, chương 663. Thần núi sụp đổ, đại địa đang run rẩy, mọi người ánh mắt trong vòng, tất cả đồ vật đều đang lắc lư bất định. Bầu trời xuất hiện một màn kinh người kỳ cảnh, một ít đầu người lớn nhỏ đá vụn, thật giống như đã mất đi sức nặng, giống như lông vũ phiêu phù ở không trung, chậm rãi bay lên, tầng tầng lớp lớp đấy, kéo đến phía chân trời, đồ sộ vô cùng. Serenity đám tợ săn đều là vẻ mặt cho tàn. Thủy diệt vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đã không có tạo hóa ngọc giản Serkai City sẽ sụp đổ, hóa thành thiên tiên vạn vạn mảnh vỡ thiên thạch, hướng bốn phương tám hướng kích xạ, cuối cùng, tại đây sẽ biến thành một mảnh hư không. Hoàn toàn yên tĩnh tử vòng chi địa, cho dù là những cái kia cường đại manh thú, cũng vô pháp còn sống. Tại Triệu Nguyên dưới sự dẫn dắt, đám thợ săn nổi giận hướng Ser City chạy như điên, tại mọi người sau lưng, là giống như thủy triều thần núi manh thú, chúng bị tạo hóa ngọc giản linh khí thay nén, đã mở ra trí tuệ, ý thức được vành đai thiên thạch đã muốn hủy diệt, đi theo tại đây này nhân loại sau lưng, mới có sống sót cơ hội. Dã thú cùng nhân loại đồng dạng, không chỉ là đối với tai nạn giác quan thứ 6 càng thêm mê cảm, cũng có mủ quáng theo tâm lý, khi nhóm lớn nhóm lớn ma thú linh thú đi theo tại đám thợ săn sau lưng, Một ít bình thường ăn cỏ động vật cùng ăn thịt động vật cũng gia nhập tại đội ngũ của bọn nó, giá thú càng ngày càng nhiều, hạ hạ đẫm đãng, đại quy mô, tạo thành khủng lồ thú triều, ngàn vạn, đem toàn bộ đại địa đều vật che chắn. Lúc này, đám tợ săn căn bản không rảnh cố kỵ sau lưng đi theo manh thú, trên thực tế, manh thú ngoại trừ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, căn bản sẽ không có tâm tình tập kích nhân loại, hơn nữa, tại bên cạnh của bọn nó, chỉ cần há miệng khẽ cắn, tựa là ăn cỏ động vật. Trên đường đi tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất rạn nứt vết rách càng ngày càng nhiều rồi, giang khắp nơi tựa như cả vùng đất một đạo một đạo xấu xí vết sẹo. Serce City tường thành đang tại đại đoạn đại đoạn sụp đổ, phát ra thanh âm điếc tai nhất góc, mỗi một lần sụp đổ, nhất định che khuất bầu trời cho bụi. Nội thành ăn cỏ động vật đã không có bắt đầu sinh động, gần trong gang cấp thực vật cũng sẽ không biết gặm thức ăn, một đôi lở so trong ánh mắt, là vô tận sợ hãi, có chút người nhát gan ăn cỏ động vật, rõ ràng đứng tại một chỗ vẫn không nhúc nhích. Còn có một chút chấn kinh dã thú kinh hoàng chạy trốn tứ phía, giống như không đầu con rồi. Vất quá, khi đám tợ săn sau lưng đàn thú đổi tới về sau, Những cái kia không dám nhúc nhích cùng bốn phía tán loạn manh thú nhao nhao gia nhập vào bên trong, đàn thú số lượng càng ngày càng khổng lồ, giống như thủy triều, phô thiên cái địa, phảng phất toàn bộ sở ca city giả thú đều tụ tập lại với nhau. Đại địa vẫn còn lay động, không ngừng vang lên khủng bố vang tung tóe thanh âm không dứt lọt vào tai, một tòa một tòa công trình kiến trúc sụp đổ, phát ra thiên băng địa liệt nổ mạnh. Một ít cái đầu nhỏ cắt đá, y nguyên không ngừng hướng bầu trời hế lên, lúc này trời không chi thành trên không, mênh mông ngân hà, sáng tỏ tinh quang cũng đã biến mất, thay thế chính là che khuất bầu trời tầng tầng lớp lớp các đá. Mọi người chạy tới dân chạy nạn khu quận tư. Tại thiêu đốt đống lửa chiếu rọi phía dưới, đám thợ săn chứng kiến, hùng vĩ rộng lớn giáp hát đã hoàn toàn sụp đổ. May mắn còn sống sót các nạn dân tụ tập tại trống trại quảng trường, phù phục trên mặt đất cầu xin lấy, ý đồ dùng thành kính đến cảm hóa viễn cổ thần linh, đến cứu vớt trong nước sôi lửa bỏng nhân loại. Chạy dân tỉ nạn, tràn ngập một cổ tận thế tiến đến mi tráng. Thần núi sụp đổ. Vẻ mặt tiểu Thụy Nhiếp binh đi đến mọi người trước mặt. Sụp đổ. Lô Thiên vẻ mặt trầm trọng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tại đây quá nguy hiểm, chúng ta rút lui khỏi Đàng Lão thênh nghiêm giún dậy. "Ta đã khuyên bảo rồi. Kỳ thật, chúng ta không chỗ có thể đi rồi, Tảo Hoa Ngọc Giản đã bị Diêm Thành chủ luyện hóa phá hủy, thần núi sụp đổ, lưu vong thành cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Chúng ta không chỗ có thể đi rồi. Ta thẹn với liệt tổ Liệt Tông." Đàng Lão hai mắt lưu lại đục ngầu nước mắt. "Đàng Lão, đây không phải lỗi của ngươi. Lô Tiên đã đầu. Hiện tại nói cái gì đều hối hận thì đã muộn rồi, nếu như ta sớm một chút nghe ngạy địch lời mà nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Đàng Lão vẻ mặt tái nháy nhìn thoáng qua ngải địch. "Đàng Lão, Triệu Tiên Sinh có lẽ có biện pháp." Triệu Tiết Sinh. Cơ hồ là đồng thời, mọi ánh mắt đều đã rơi vào Triệu Nguyên trên người, lúc này, Triệu Nguyên chính sừng sững tại một khối vân thạch khổng lồ bên trên, một đầu tóc dài đón gió phi dương, trường bào bay phất phới, cả người cho người một loại đồng bền muốn bay đảo giác. Nhìn xem cái kia sừng sững bóng lưng, không hiểu đấy, mọi người trong ánh mắt tràn ngập một loại hy vọng, bởi vì, tấm lưng kia làm cho người ta sinh ra một loại dựa vào, một loại an toàn. Cái này tóc dài người trẻ tuổi, tràn đầy lực lượng thần bí, có lẽ, hắn thật có thể đủ trợ giúp vành đai thiên thạch tiên tiên vạn vạn dân chúng. Triệu Nguyên cảm thấy sau lưng ánh mắt chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, toàn bộ sở cảnh thị người đều nhìn xem hắn, ánh mắt kia bên trong thiêu đốt lên một loại gọi hy vọng hòa diễm. Ta còn muốn chạy tới Lưu Vong Thành, thời gian cấp bách, cho các ngươi nửa canh giờ, mang lên các ngươi tất cả có thể mang theo tài sản, tập trung hết thể mọi người, ta mang bọn ngươi đến một cái an toàn giàu có địa phương đi." Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Triệu Nguyên thành âm rất nhỏ, nhưng là, lại dị thường rõ ràng, từng cái nơi hẹp lánh đều có thể nghe được hắn rõ ràng thanh âm. Trại dân thị nạn vốn là một hồi làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, sau đó Bộ phát ra một loại kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng hoan hô về sau, ngàn vạn người hướng phía Triệu Nguyên Phương hướng quy sát, trong miệng niệm tụng lấy nhất hoa mỹ thơ, ca ngợi lấy Triệu Nguyên nhân ái cùng vĩ đại. Sau nửa canh giờ, mấy chục vạn hành tồn sở Ca City cư dân tụ tập tại trên quảng trường, lúc này, bằng phẳng quảng trường cũng xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, nhìn thấy mạ giật mình. Tại mấy chục vạn hai mắt dưới ánh sáng, tại trên quảng trường, xuất hiện một đạo cực lớn hư không chi môn. Hư không chi môn đỉnh thiên lập địa sừng sững tại trên quảng trường, tản mát ra nhàn nhạt hào quang, theo cái kia thâm thúy hào quang bên trong, mọi người chứng kiến Bên trong sơn linh nguy nga, bầu trời xanh lam như dạng rựa, mặt đất cây xanh rậm rạp, chim thú hỉ đùa rộn trong đó, giống như thế giới thiên đường. Mọi người ngừng thở, vẻ mặt thành tính đi thông cái kia hư không chi môn. Mấy chục vạn cư dân tuy nhiên rất nhiều, nhưng là hư không chi môn cũng đầy đủ đại, có tổ chức có trật tự tiến vào, hiệu suất phi thường độ cao, chỉ là lượng nén hương không đến thời gian, mấy chục vạn cư dân đã biến mất tại hư không chi môn, lưu lại một lượt đống bừa bộn quảng trường. Tại trung quanh quảng trường, là đông nghịt thú triều, lũ gia thu yên tĩnh chen chúc cùng một chỗ, trong ánh mắt, là tội nghiệp ánh mắt. Xiêu xiêu Tất cả. Sau khi dân chạy nạn tiến vào hư không trì môn, Triệu Nguyên trên bờ vai tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu đột nhiên sao động mà bắt đầu phát ra chói tai tạp âm. Được rồi được rồi, đừng làm rộn, ta đã vi chúng an bài địa phương. Xèo xèo. Tất cả. Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu phát phát ra khó nghe chói tai thanh âm. Các ngươi tới. Triệu Nguyên hướng gần đây một đám ma thú linh thú ngắc. Tại đàng lao cùng một đám thợ săn ngốc trệ dưới ánh mắt, mấy trăm đầu theo thần núi một đường đi theo linh thú ma thú rõ ràng ngoan ngoãn đi tới Triệu Nguyên trước người ôn tồn đến làm cho người không thể tin được chúng là vành đai tiên thạch làm cho người nghe mà biến sắc manh thú. Các ngươi đi triệu hoán vành đai tiên thạch những thứ khác gia thú, có thể triệu hoán bao nhiêu tính toán bao nhiêu, sau đó đến lưu vong thành tập hợp. Hiểu chưa? Ngào. Oh oh oh. Một đám ma thú linh thú phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, ngay ngắn hướng nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, mấy trăm đầu bởi vì tạo hóa ngọc giản mà tấn cấp manh thú y hệt kia chớp hướng bốn phương tám hướng chạy đi, trung quanh đàn thú lập tức giống như thủy triều nhượng suất một mảnh dài hẹp thông đạo. Khi thần núi Mạnh Tu sau khi rời khỏi, tại trên quảng trường mặt khác một mặt, lại xuất hiện một đạo cực lớn hư không chi môn. Vào đi thôi." Triệu Nguyên cánh tay vung lên, Phô Thiên cái điệu thú Triệu giống như quần quật nước lũ tiến vào hư không chi môn, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Thú Triệu tốc độ so với nhân loại nhanh không biết bao nhiêu lần, chỉ là thời gian nửa nén hương, mấy chục vạn đầu dã thú đã biến mất tại cái kia ánh mắt trời phủ chiếu hư không chi môn bên trong. Đàng lão Ngô Thiên bọn người vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem cái kia Phô Thiên cái điệu đàn thú dũng mãnh vào cái kia hư không chi môn, nội tâm rung động đột đỉnh. Mọi người nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Các ngươi cũng tiến vào a." Triệu Nguyên trở lại nhìn phía sau một đám thợ săn. Ta nguyện ý đi theo tiên sinh Tả Hữu. Nhiếp Binh đột nhiên chân sau quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Chúng ta cũng nguyện ý đi theo tiên sinh Tả Hữu, thề sống chết thuần phục tiên sinh. Chương 664, chương 664. Thề sống chết thuần phục tiên sinh. Thề sống chết thuần phục tiên sinh. Kể cả Đằng lão cùng Lô Tiên, tất cả thợ săn đều quỳ xuống đến. Lúc này, tại đám thợ săn xem ra, Triệu Nguyên cựu là thần tồn tại. Trên thực tế, Triệu Nguyên làm mỗi một việc đều chỉ có thần linh mới có thể làm được. Đem lịch thiên hầu cùng Vân Hải Kim Điêu đem làm sủng vật dưỡng, giết chết đá luyện hóa được Tạo Hóa Ngọc Giản Diêm thành chủ, đem mấy chục vạn cư dân cùng trăm vạn chi chúng thú triệu dẫn vào cái kia hư không chi môn, những này, căn bản không phải nhân loại bình thường đủ khả năng làm được đấy, cho dù là đạt đến vô địch thợ săn cấp bậc, cũng là không cảm tưởng giống như. Tại vành đai thiên thạch, vô địch thợ săn là cường đại nhất tồn tại, mà Triệu Nguyên cường đại, đã xa xa đã vượt qua vô địch thợ săn. Đương nhiên, mọi người thật không ngờ, lúc này Triệu Nguyên lại náy náy và phần, bởi vì Hắn không cách nào cứu vớt toàn bộ vành đai thiên thạch, còn sẽ có thiên thiên vạn vạn động vật cùng vành đai thiên thạch cùng một chỗ hủy diệt. Theo thần giới núi đến thời điểm, Triệu Nguyên ý đồ cách dùng lực cứu vớt vành đai thiên thạch, nhưng là, hắn bất lực, toàn bộ vành đai thiên thạch đều đang nhanh chóng chia năm xẻ bảy, cố gắng của hắn tựa như bọ ngựa ngăn cản xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần núi sụp đổ, nhìn xem đại địa sụp đổ. Đáng tiếc cái kia tạo hóa ngọc giạn, rõ ràng bị cái kia Diêm Thành chủ luyện hóa, cuối cùng ngọc thạch câu phần. Nghĩ đến tạo hóa ngọc giạn rõ ràng có thể duy trì vành đai thiên thạch mấy ngàn năm cân đối, Triệu Nguyên âm thầm nghiêm nghị, bởi vậy có thể thấy được Cái kia Hồng Quân lão tổ, đích thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, về sau nếu như đối với, phải tất yếu coi chừng. Theo vành đai thiên thạch cùng tạo hóa ngọc giạn, Triệu Nguyên đối với những cái kia nhân vật trong truyền thuyết đã có một cái càng trừ quan nhận thức. Hồng Quân lão tổ tuy nhiên lợi hại, nhưng là, nhưng lại phần đông thần linh bên trong đích sông hàng một cát, cùng hắn đồng cấp cái khác thần linh nhiệm vô số kể, xem ra, cái kia trong tiên giới cũng không phải lăn lộn tốt như vậy đấy. Hiện tại thời gian cấp bách, Triệu Nguyên cũng bắt chước thần dấu thực lực rồi, rướn quát giơ cao kết cánh kiếm, hình thành một cái cực lớn cái lồng năng lượng mang theo một đám trợ săn nhanh như điện chớp hướng lưu vòng thành bài đi. Đám trợ săn tuy nhiên trưởng kỳ tại vành đai thiên thành hoạt động, Đằng lão cùng Ngô Thiên còn đi qua vũ trụ ở chỗ sâu tròng, ở đằng kia không có trọng lực địa phương, động tựu là phi hành mấy chục thậm chí mấy trăm km, nhưng là, như Triệu Nguyên loại này không cần bất luận cái gì ngoại lực dưới tác dụng là có thể lẳng không phi hành, nhưng lại đầu một lần, nguyên một đám vốn là khiếp sợ, sau đó là hưng phấn vô cùng, cảm thụ được cái kia không trung nhìn xuống kích thích cùng khoái cảm. Bất quá, hưng phấn về sau, tựu là vô tận bĩ thường, bởi vì, tại cắt bay đá chạy bầu trời Còn lờ mờ có thể chứng kiến mặt đất thảm trạng. Tại Serca City vùng ngoại ô đã đã thành địa ngục thế giới, mặt đất vết rách càng lúc càng lớn, cho dù là tại vũ trụ quan sát cũng làm cho người kinh tâm động phách, cái kia thâm bất khả trắc đen kịt vết rách đem lại địa xé rách thành một số khối nhỏ, những cái kia khối nhỏ cũng có cực lớn vết rách, giống như mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình. Serca City càng ngày càng xa rồi, ở đằng kia che khuất bầu trời trong cho bụi, chỉ còn lại có một cái như có như không hình dáng, cái kia nguy nga tường thành cũng lại đoạn đại đoạn sụp đổ, đã từng phồn vinh Serca City, đã biến thành nhân gian địa ngục. Đám trợ săn biết rõ, ở nơi này, khẳng định còn có vô số cư dân đang tại thất kinh chạy trốn tứ mạng, nhưng là, bọn hắn bất lực, đối mặt cái này tai họa thật lớn, bọn hắn cũng không thể có thể từng cái từng cái nơi hẻo lánh tìm đòi. Ven đường, mọi người chứng kiến vô số kẻ dã thú chạy như điên, cũng chứng kiến thần núi manh thú đang tại hoang vu cả vùng đất ý hệt kia chớp qua lại chạy băng băng, tại phía sau của bọn nó, theo sau đủ loại động vật, tại đại địa dạng nước sụp đổ phía dưới, thỉnh thoảng có dã thú lâm vào cái kia thâm bất khả trắc vết rách bên trong, phát ra gần như tử vong kêu thảm thiết gào thét. Tần thế Cái này là Vành đai Thiên Thạch tận thế. Mọi người tâm tình dị thường trầm trọng, bởi vì Diêm Thành chủ tư tâm, nhưng lại đem toàn bộ Vành đai Thiên Thạch rơi vào vạn kiếp bất phục trong tai nạn, lại để cho vô số sinh linh đồ thán. Nếu như không có Triệu Nguyên, mọi người ánh mắt đã rơi vào bóng lưng phía trước cái kia tóc dài tung bay, trên mặt lộ ra thành kính vô cùng vẻ của nhiệt. Triệu Nguyên đang tại kinh doanh Hán Linh Đài thế giới. Bởi vì mấy chục vạn nhân khẩu nhập trú, phá vỡ Linh Đài thế giới vốn có tự nhiên cân đối, bất quá, lúc này Triệu Nguyên cũng không có thể ra sức rồi, bởi vì linh giới thế giới sinh thái cân đối đã sớm tạm thành. Hắn chỉ có thể bộ phận tham gia, mà không thể từ chỉnh thể đánh vỡ. Nói đơn giản, Triệu Nguyên đã không cách nào tẢ hữu linh đại trong thế giới tự nhiên phát tác, hắn duy chỉ có có thể làm đấy, tựa là tại bộ phận gây lực ảnh hưởng, thì ra là tu chân giới theo như lời hiện lộ thần tích, đạt được tín ngưỡng lực. Triệu Nguyên cũng không có làm cho nhân loại phân tán ở lại. Ser City nhân loại mới tới một cái địa phương xa lạ, nếu để cho bọn hắn phân tán ở lại, sẽ cảm thấy khủng bố. Cũng may chính là, linh đại trong thế giới thông qua Triệu Nguyên không ngừng tiến thiết, tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú. Tăng thêm vành đai thiên thạch nhân loại đối với đồ ăn yêu cầu cực thấp, ăn no một chầu có thể quản mấy cái cuối tuần, cũng không tạo thành đại quy mô sinh thái cân đối, cũng sẽ không biết tạo thành là một loại giống đột nhiên diệt sạch. Cùng ngay không chi thành nhân loại tiến nhập linh đại thế giới về sau, lập tức mừng rỡ như điên, cùng cặn cỗi vành đai thiên thạch so với, cái này rồi giàu linh đại thế giới, quả thực tiểu là thiên đường tồn tại, hơn nữa, tại đây con người cùng vành đai thiên thạch con người tương đối, thật sự là rất dễ dàng đi săn rồi, dù là mới trưởng thành tự săn, cũng có thể bộ hoạch đáo con người. Nhân loại không cần triều nguyên lo lắng cần để cho Triệu Nguyên lo lắng chính là cái kia trăm vạn chi chúng ăn cỏ động vật. Nếu như đem trăm vạn chi chúng ăn cỏ động vật an bài tại một chỗ, cái kia tuyệt đối sẽ tạo thành châu chấu hiệu ứng, những nơi đi qua biến thành sa mạc. Vì tận lực không đánh vỡ linh đại thế giới tự nhiên cân đối, Triệu Nguyên đem trăm vạn chi chúng dã thú phân tán tại linh đại thế giới, khiến chúng nó riêng phần mình có được nhất định không gian hoạt động, về phần nguyên lai tựu sinh hoạt ở bên trong dã thú, Triệu Nguyên cũng muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Linh đại thế giới cân đối đều có thiên nhiên pháp tắc đi duy trì, khôn sống mống chết chính là tự nhiên pháp tắc tất tự nhiên quy luật, bởi vì đã có mấy chục vạn nhân khẩu rơi vào, tăng thêm trăm vạn chi chúng ăn cọ độc vật, trong đó còn kèm theo vô số hung manh ăn thịt độc vật, toàn bộ linh đại thế giới sẽ có một cái dài dòng buồn chán dung chuyển thời kỳ, cái này cùng loại với tẩy bài dung chuyển thời kỳ qua đi, linh đại thế giới sẽ hình thành một cái mới chuỗi thực vật sinh tồn trong tự. Nhiên, cái này chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên sẽ tại thời gian dài trong sông thời gian dần qua diễn biến. Loạn thế xuất anh hùng. Triệu Nguyên cũng không có ý thức được, bất kỳ một cái nào linh đại thế giới đều có dung chuyển thời kỳ, bởi vì Linh đại thế giới chủ nhân đều không ngừng di chuyển mới đích, giống, lại để cho linh đại thế giới giống có đa dạng tính, hình thành một loại tốt cạnh tranh, mà từng cái giống rời vào, đều đánh vỡ nguyên lai tự nhiên cân đối, tại đây đánh vỡ cân đối đến khôi phục cân đối trong quá trình, sẽ sinh ra đợi một ít cường đại tồn tại, vô luận là nhân loại hay là manh thú, đều là một cái. Khôn sống ngốn chết quá trình, có thể kiên trì đến cuối cùng đấy, đều là vương giả. Mà Triệu Nguyên linh đại thế giới, so về bình thường tu chân giả linh đại thế giới, cạnh tranh càng thêm tàn khốc huyết tinh, bởi vì Triệu Nguyên linh đại trong thế giới, có ngàn vạn loại mạnh những này long mạch phía trên phồn diễn sinh sống, sẽ lại để cho cái này mạnh thổ địa nhân tái xuất hiện lớp lớp, thần thú tràn lan. Bởi vì đã có nhân loại rời vào, đến tận đây, Triệu Nguyên Linh đại thế giới kiến tạo mới tính toán chính thức hoàn thành. Mà nhân loại rời vào về sau, Triệu Nguyên ngoại trừ đạt được tín ngưỡng lực bên ngoài, không bao giờ nữa sẽ tham gia đến giống ở giữa cạnh tranh, bởi vì, bất luận cái gì ngoại lực tham gia, cũng có thể hình thành hủy diệt tính lực lượng thiên nhiên lượng, cắn trả Triệu Nguyên thần hồn, dẫn phát vô lượng lượng cướp đối với tu chân vô ích. Kế tiếp, lại để cho Triệu Nguyên tâm phiền sự tình cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì Triệu Nguyên đã cùng linh đại thế giới nhân loại đã xảy ra trực tiếp tiếp xúc, hơn nữa gặt hái được cường đại tín ngưỡng lực, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, Triệu Nguyên cùng linh đại thế giới nhân loại sẽ sinh ra nhất định được tâm linh liên hệ, cái gọi là tâm linh liên hệ, thì ra là Triệu Nguyên có thể không rõ chi tiết rất hiểu rõ nhân loại phát triển. Không rõ chi tiết rất hiểu rõ nhân loại phát triển cũng không phải một chuyện tốt, dùng quan âm bổ tắc ngàn vạn hóa thân, cũng không thể có thể hoàn toàn xử lý dân gian khó khăn, cũng đang vì vậy nguyên nhân, rất nhiều tâm lực lao lực quá độ tu chân giả cuối cùng sẽ đem linh đại thế giới cho bong, linh đại thế giới sẽ biến thành rơi mất thế giới biến thành giới mất thế giới về sau, Triệu Nguyên Ý nguyên có thể tu mạch tín ngưỡng lực, bất quá, đến lúc đó, hắn sẽ xuất hiện vô số kẻ người cạnh tranh, những cái kia người cạnh tranh không chỉ là lai nguyên ở linh đại thế giới sinh ra cường giả, còn có một chút nhìn chằm chằm thần linh cùng tu chân giả, bởi vì, giới mất thế giới chẳng khác gì là một cái cởi mở thế giới, tựa như địa cầu đồng dạng, bất luận cái gì tu chân giả cũng có thể đi thành lập thuộc về mình thế lực. Tại tu chân giới, không thiếu xuất hiện khách chiếm nhà chủ án liệt, một ít cường đại mà lại lười biếng tu chân giả. Bọn hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi hao phí khổ tâm bắt hết ốc kinh doanh linh đại thế giới, mà là lựa chọn cướp đoạt người khác có sẵn lao động thành quả. Bình thường, cướp đoạt người khác linh đại thế giới đều là nhân loại tu chân giả, một ít viễn cổ thần linh vốn là nhân loại tưởng tượng kết quả, bọn hắn dựa vào dài dòng buồn chán thời gian tích lũy, tại trong vũ trụ đã thành lập nên vô số linh đại thế giới, ở địa cầu khổng lồ trong dân cư cũng có cố định tín ngưỡng lực, không cần cướp đoạt, chỉ có nhân loại tu chân giả, sơ tin giới, một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, mới có thể đi tranh đoạt địa. Bản thành lập tính ngưỡng của chính mình đồ đảng. Chương 665, chương 665. Ầm ầm. Ngay tại Triệu Nguyên nhanh như điện chớp ngự kiếm phi hành tới điểm, đặt tới ranh trời cái hào rộng trên không. Có lẽ là địa lý nguyên nhân, ranh trời cái hào rộng đá vụn cũng không có nổi lên bầu trời, ánh mắt vô cùng tốt, mọi người có thể thấy rõ ràng, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ranh trời cái hào rộng càng ngày càng rộng lớn, bên vách núi khối lớn khối lớn hòn đá sụp đổ, giống như tuyết lở, hòn đá rơi xuống, cái hào rộng về sau, phát ra ầm ầm cực lớn hồi tưởng bên trong ngẫu nhiên sẽ xen lẫn một ít tinh thiên động địa mãnh thú tiếng gầm gừ. Mọi người chứng kiến, có một đầu thần núi mãnh thú tựa hồ muốn triệu hoán trong vực sâu mãnh thú đi ra, không ngừng ở vách núi bên trên chạy băng băng nhảy lên, cực kỳ nguy hiểm. Tiếc núi chính là, những cuộc sống kia tại trong vực sâu không biết bao nhiêu năm mãnh thú tựa hồ căn bản không muốn ly khai, tuy nhiên không ngừng phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, nhưng là, cũng không có chứng kiến thân ảnh của bọn nó xuất hiện. Mắt thấy đầu kia thần núi mãnh thú tại bên vách núi lo lắng bồi hồi gào thét, Triệu Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn không phải chỗ cứu thế. Hắn không có khả năng cứu vớt vành đai thiên thạch tất cả tính mạng, hắn đủ khả năng làm được đấy, chỉ là hết sức. Tại phức tạp tâm tình ở bên trong, mọi người bay khỏi dánh trời cái hào rộng, đặt tới Vân Hải. Vốn là yên tĩnh Vân Hải, khắp nơi đều là kinh hoàng chạy như điên man thú, mọi người phát hiện, rất lớn một bộ phận manh thú chạy trốn phương hướng là Liêu Vong Thành, tạo thành một cổ một cổ thú triều, từ phía trên không bao quát, tựa như vô số nước lũ đang theo một cái phương hướng hội tụ, thì dặc trùng kích lực cực kỳ đổ sộ bằng bạc. Xem ra, thần núi manh thú triều tập tác dụng xuất hiện. Rất nhanh, thứ bay qua Vân Hải khu vực Đập tới Lưu Vong Thành. Lưu Vong Thành đã đã thành địa ngục thế giới, khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc, một ít điêu khắc cũng rơi chiêu năm xẻ bảy, trên đường phố, thất kinh cư dân đang tại chạy trốn tứ phía, nhưng là, bọn hắn tìm không thấy địa phương an toàn. Lúc này, đã đến thời khắc nguy cơ, đại địa vết rách càng ngày càng nhiều. Cung Sơ Ca City so với, Lưu Vong Thành nhỏ đến tương cảm, kỳ thật tự là một khối vẩn thạch khổng lồ, mà bây giờ, cái này khối vẩn thạch khổng lồ tràn đầy nguy cơ, cực lớn vết rách không ngừng kéo dài, hình thành một đầu một đầu thăm bất khả trắc đen kịt tâm uyên. Tình況 sẽ có thất kinh nhân loại 10 phần rơi cái kia trong vực sâu. Trên thực tế, Lưu Vong Thành đang tại càng đổi càng nhỏ, bởi vì Lưu Vong Thành biên giới khu vực vết núi đều đang kịch liệt sụp đổ, từ phía trên không nhìn xuống Lưu Vong Thành, Lưu Vong Thành biến thành một khối cực lớn bánh ngọt, mà ở bánh ngọt xung quanh, phảng phất thần nốt lấy vô số nhìn không thấy hồng hoang cự thú, chúng đang tại chia sẻ lấy bữa này thao thiết thị yến, từng miếng từng miếng gặm được bánh ngọt biên giới. Đã không có thời gian rồi. Triệu Nguyên khống chế lấy phi kiếm rơi xuống Lưu Vong Thành trên quảng trường, buông một đám sở các city cao thủ. Các ngươi duy trì trật tự. Triệu Nguyên quát lên một tiếng lớn, "Là, tiên sinh." Một đám tợ săn ầm ầm đáp ứng. Triệu Nguyên đứng lại về sau, lập tức thúc dục vạn nhân định, tiến vào ảo ảnh chi cảnh. Tại đàng lao một đám người kinh hãi dưới ánh mắt, Triệu Nguyên thân thể phi tốc biến lớn, chỉ là một cái hô hấp trong lúc đó, Triệu Nguyên đã biến thành thân cao tầm hơn 10 trượng kim giáp đại hán, một đôi chân tựa như ngọn núi rừng vững trên không trung, cái kia kim giáp, tản mát ra bức người hào quang, tại trong màn đêm, rõ ràng có thể thấy được. Lưu vong thành các cư dân đình chỉ chạy trốn, nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện. Triệu Nguyên thân thể vẫn còn biến lớn, Một đôi đỉnh thiên lập địa sải chân khai mở, đứng tại lưu vong thành hai đầu, cùng dã lực lượng tại Triệu Nguyên giữa hai chân chào lên, lưu vong thành kinh khủng, kia dạn nước thanh âm rõ ràng định chỉ, những cái kia kịch liệt hướng bốn phương tám hướng kéo dài khe hở cùng im bặt mà dừng. Ta là Triệu Nguyên, mời lưu vong thành các vị hương thân đến hư không chi môn. Triệu Nguyên phát ra thần dụ thanh âm, tại hắn xung quanh, xuất hiện vô số hư không chi môn, hư không chi môn bên trong, ánh mặt trời phủ chiếu, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại lạ nguyên. Phong thanh chủ, nhanh mời đến mọi người tiến hư không chi môn, nhanh. Cùng dũ mắt sát Thấy được quảng trường đang ngẩn người phòng rông bọn người, lập tức hô lớn: "A! La Cômưu, mọi người nhanh lên, nhanh tiến hư không chi môn." Sứt đầu mẹ trán phòng thành chủ cùng một đám cao thủ chính vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem Triệu Nguyên Cái kia thẳng vào mây xanh đỉnh thiên lập địa thân hình, cuống nhưu một hồ, lập tức giật mình tỉnh lại, lập tức tổ chức hỗn loạn đám người hướng những cái kia mở rộng hư không chi môn chạy như điên. Đã có người dẫn đầu về sau, còn bị Triệu Nguyên Cái kia hùng vi thân hình sở dung động các cư dân cũng tỉnh lộ lại, kéo nhi mang nữ, nhao nhao hướng Triệu Nguyên Linh đại thế giới hư không chi môn chạy như điên. Lúc này Lưu Vong Thành cư dân đã là tuyệt vọng chỉ là, cũng bất chấp hỏi cái kia hư không chi môn là vật gì, lập tức giống như thủy triều dũng mãnh vào. Bởi vì Lưu Vong Thành đã vượt qua thú triều nguy cơ, cư dân tứ tán phân bố, có chút thậm chí còn vẫn còn ngoài trong lạm, muốn đem hết thảy mọi người triệu tập đến hư không chi môn cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành đấy. Phong Dung Thành chủ cùng một đám Lưu Vong Thành cao thủ bắt đầu bằng tốc độ nhanh thông chi Lưu Vong Thành cư dân hướng quảng trường chạy tới. Cũng may chính là, bởi vì Triệu Nguyên hai chân dùng sức, Lưu Vong Thành hạch tâm khu vực đã không có xuất hiện dạng nước chuyển biến xấu rồi, bất quá, biên giới vẫn núi vẫn còn phát ra làm cho người kinh tâm động phách đất gãy thanh âm, thỉnh thoảng sẽ có giống như ngọn núi cực lớn nham thạch rơi xuống xung xung dưới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Thân cao mấy trăm trượng triệu nguyên đã đình chỉ trường cao, bởi vì đây đã là hắn cực hạn. Triệu Nguyên trước mắt vẫn chỉ là ở vào bán thần trạng thái, hắn còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế thân thể của mình, lại để cho thân thể của mình đạt tới mấy trăm trượng độ cao, đã là hắn đỉnh phong trạng thái, mà loại trạng thái này hay là hắn lần thứ nhất kinh nghiệm. Nhìn dưới mặt đất con sâu cái kiến nhân loại bình thường, Triệu Nguyên đột nhiên có một loại cảm thán cánh mạng nhỏ bé. Khó trách thần linh sẽ đối với nhân loại thai nạn cảm thấy chết lặng. Trên thực tế, đem làm Triệu Nguyên dùng hiện tại loại này thị giác góc độ quan sát nhân loại thời điểm, cũng đã đối với sinh mạng đã mất đi một loại kính sợ, trong mắt hắn, những cái kia vốn là tràn đầy hỉ nộ ái ố trí tuệ thân thể, đều biến thành con sâu cái kiến tồn tại. Nhân loại sẽ quan tâm con sâu cái kiến cảm thụ sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy, sẽ không. Triệu Nguyên tâm tỉnh, kỳ thật có thể hiểu rõ, bởi vì, lúc này Triệu Nguyên tại lưu vong thành nhân loại trước mặt, đã là thần linh tồn tại, cái kia đỉnh thiên lập địa thân hình, làm cho người ta kính sợ. Cái tia lóe giả kim sắc quang mang cực lớn lấn giáp, làm cho người ta cảm giác được lực lượng cường đại, cái kia, không phải nhân loại có thể chiến thắng lực lượng. Liên tục không ngừng tiến ngẫng lực trào vào Triệu Nguyên thân thể. Cảm giác kỳ diệu lại để cho Triệu Nguyên phảng phất đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Triệu Nguyên cũng không có bợ vì cường đại tín ngưỡng lực mà cao hứng, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ. Vì sao nhân loại luôn tại tai nạn thời điểm mới có thể sinh ra đội cường đại tinh thuần tín ngưỡng lực? Vì sao nhân loại đang cùng năm thưởng đại hội mất đi tín ngưỡng? Đây là một cái lợi ích dây xích. Tại tai nạn thời điểm Nhân loại mong đợi tại thần linh phù hộ nhân loại, lúc này nhân loại sẽ sinh ra cường nhiệt sủng bái, diễn sinh ra cường đại tín ngưỡng. Lực. Rất hiển nhiên, cái này là nhân loại cùng thần linh ở giữa mâu thuẫn. Không có tai nạn, sẽ không có tín ngưỡng. Nói cách khác, muốn nghĩ đạt được nhân loại tín ngưỡng lực, muốn không ngừng chế tạo tai nạn, trái lại thì chẳng được gì. Nhân loại tưởng tượng xuất thần linh hoàn thành nhân loại không cách nào làm được sự tình, lại mua dây buộc mình, trái lại lại để cho thần linh đã trở thành nhân loại tai nạn chủ thể. Chỉ từ đến qua địa cầu, Triệu Nguyên đã phỏng đoán đa số thần linh đám bọn chúng một bộ hình thức Bọn hắn vì tránh cho dẫn phát vô lượng cướp, lợi dụng nhân loại ở giữa mâu thuẫn chế tạo tai nạn, từ đó trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, hai chân cảm thấy vạn quân lực giằng giặc. Triệu Nguyên dưới háng xuất hiện một đạo động trùng mấy trượng khe hở. Không bố lực lượng phảng phất muốn đem Triệu Nguyên hai chân xé rách, mà lúc này, bốn phương tám hướng nhân loại vẫn còn hướng tại đây chạy tới, trong đó, còn không hề kế hắn đếm được dã thú. Kiên trì, kiên trì. Nhìn dưới mặt đất di động chấm đen nhỏ, Triệu Nguyên đột nhiên bay lên một tia không hiểu bị thương. Nhân loại Vì sao không thể chúa tể vận mệnh của mình? Giang giáp, giang giáp. Tại Kinh Thiên Động địa trận nước trong tiếng, đám biển người như thủy triều, thú triều, giống như thủy triều trào vào Triệu Nguyên Linh đại thế giới, Lưu Vong Thành cùng Sở Ca City những cao thủ đang tại duy trì lấy trật tự, tránh cho tạo thành hỗn loạn. Tại thiên nhiên uy lực phía dưới, lực lượng của nhân loại trở nên vô cùng nhỏ bé, những cái kia xưa nay cao cao tại thượng là cường giả, cũng như con sâu cái kiến giống như bình thường không chịu nổi một kích. Giới hướng truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, Triệu Nguyên vô ý thức nối lòng bướm lòng. Chương 666 chương 666. Giang giáp. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt âm, tại Triệu Nguyên dưới háng, rõ ràng xuất hiện một đạo tầm hơn 10 trượng ranh sâu, cái kia ranh sâu đen kịt một mảnh, giống như một đầu hổ hoàng cự thú mở ra cực lớn miệng, thỉnh phảng có nham thạch lăn xuống trong đó, phát ra ầm ầm tiếng vọng, làm cho người trong lòng run sợ. Triệu Nguyên hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ, chính mình cho dù là nhiều kiên trì một giây đồng hồ, cũng có thể cứu vớt vô số tánh mạng. Bao quát chạm đất mặt, vô số chấm đen nhỏ theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Lúc này, nhân loại cùng manh thú hỗn tạp cùng một chỗ, cũng không có rảnh công kích chỉ là bỏ mạng chạy thuộc mạng lấy, một nén nhang, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn ba canh giờ thời điểm, Triệu Nguyên tựa như một cục lớn tượng thần sừng sững tại ở giữa thiên địa, hắn cảm giác mình thân thể tùy thời cũng có thể sẽ rách vi hai bên, lưu vong thành cả khối lục địa đều đang vang tung tóe, Triệu Nguyên thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng là, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này sụp đổ xu thế, rốt cuộc không cách nào ủng hộ. Các ngươi nhanh đi vào. Triệu Nguyên hướng mặt đất phóng ra một quát lớn. Triệu tiên sinh, nhanh. Triệu Nguyên tóc trên không trung phi dương, phảng phất trợn mắt kim cương. Phong thành chủ không nói gì thêm, lập tức lại để cho đứng ở trên hư không chi môn bên cạnh đám tợ săn tiến vào hư không chi môn, lúc này đây, ngoại trừ một đám vũ trụ tợ săn, tất cả mọi người tiến nhập hư không chi môn. Hư không chi môn đột nhiên biến mất. Gần trong gang tấc mọi người phát ra hô thiên thượng địa gào khóc cùng tiếng cầu khẩn âm. Triệu Nguyên ngửa mặt lên trời nhìn xem tối tăm lu mờ mịt phía chân trời, thở dài một tiếng, hắn đã tận lực. Tại đằng lão bọn người dưới ánh mắt, Triệu Nguyên cái kia đỉnh tiên lập địa hùng vi thân thể khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại, mà cùng lúc đó, toàn bộ lưu vong thành tựa hồ đã mất đi một chủng nào đó chói buộc. Từ lớn năng lượng lập tức phóng thích, phát ra không dứt loạt vào thái văng tung tóe thanh âm, mặt đất khe hở kịch liệt mở rộng, răng cắp nơi, càng ngày càng dày đặc. Triệu Nguyên ống tay áo vung lên, một cột lực lượng khủng lồ đem một đám vũ trụ thợ săn bay lên bầu trời. Từ phía trên không nhìn xuống, toàn bộ lưu vong thành bắt đầu vang tung tóe, một ít cư dân cùng dã thú vẫn còn nổi điên chạy trốn, phát ra thê lương tiếng kêu cứu mạng cùng tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng có người ngã xuống khe hở trong rãnh sâu, toàn bộ lưu vong thành đã đã thành nhân gian địa ngục. Ở phía xa, Còn có một chút không có kịp thời đuổi tới thần núi manh thu xuất lĩnh lấy Hạo Hạo đãng đãng đàn thú nhanh như điện chớp mà đến. Hào khí áp lực mã trầm trọng. Lưu vong thành một đám cao thủ đã là rơi lệ đầy mặt. "Chúng ta đi thôi." Triệu Nguyên thở dài một tiếng, hắn có thể đã hiểu trong những người này tâm thống khổ, bởi vì nơi này là sinh bọn hắn nuôi hắn đám bọn chúng cố hương, mà mắt thấy cố hương một chút biến mất lại bất lực, trong đó tâm trên lưng có thể nghĩ. Linh khí thúc dục phía dưới, cực lớn linh khí chao mềm rủ xuống bay lên, tại vành đai thiên thạch chậm rãi phi hành. Thời gian dần qua, thời gian dần qua. Cái kia Lưu Vong Thành đã càng ngày càng xa rồi, tại Lưu Vong Thành sắc biến mất tại mọi người ánh mắt thời điểm, Lưu Vong Thành phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh âm, toàn bộ Lưu Vong Thành hoàn toàn triệt để giải thể rồi, vẫn thạch khổng lồ, cùng vành đai thiên thạch thiên thạch dung hợp cùng một chỗ, tựa như một giọt giọt nước vào mênh mông biển lớn giống như bình thường, không có chút nào dấu vết. Linh khí gắn vào vành đai thiên thạch phi hành, trải qua Vân Hải, trải qua Sở Kai City, lúc này Vân Hải cùng Sở Kai City, chỉ có thể theo cái kia không ngừng đứt gãy cực lớn thiên thạch phân biệt ra được ngày xưa vi hoàng. Vành đai thiên thạch to lớn vượt quá triệu nguyên tưởng tượng, phi hành trọn vẹn một tuần lễ thời gian, mọi người hay là đang vành đai thiên thạch. Rời xa Sørka City cùng Lưu Vong Thành vành đai thiên thạch tựa hồ không có bị liên lụy, kéo nhìn không tới cuối cùng thiên thạch viên tính đến làm cho người hít thở không thông. Mọi người ly khai Lưu Vong Thành thời điểm, phát hiện Lưu Vong Thành trung quanh vành đai thiên thạch của sĩ sì Zeo đã hoàn toàn tử vong, mà ở vành đai thiên thạch bên ngoài, một ít vẫn thạch khổng lồ thượng diện, cũng sinh trưởng một ít rất thưa thớt của sĩ Zeo, của sĩ Zeo mặc dù không có lấy trước kia dạng tươi sống, nhưng là, lại như cũng ương ngạnh bất khuất sinh trưởng lại, rất hiển nhiên, càng là ác liệt hoàn cảnh Cỏ xỉ rêu sinh mệnh lực tăng cường. Những người kia còn có hy vọng sao? Nhìn xem những cái kia không có chết tuyệt cỏ xỉ rêu, Phong Dung Thành chủ trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Tại vành đai thiên thạch, chỉ cần có cỏ xỉ rêu, tiểu ý nghĩa ăn cỏ động vật có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, mà ăn cỏ động vật sinh tồn, cũng tiểu ý nghĩa ăn thịt động vật cùng nhân loại cũng có thể sinh tồn được. Có. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn không thể khẳng định, nhưng là, hắn nhất định phải cho bọn hắn một ít hy vọng. Có. Phong Dung Thành chủ tinh thần chịu chấn động. Đúng vậy, bất quá chỉ có thể có cực nhỏ cực nhỏ một bộ phận sống sót, bọn hắn sẽ dần dần thích ứng mới đích hoàn cảnh, sau đó thành lập một cái mới đích văn minh. Triệu Nguyên cố gắng làm một bảy tợ săn cấu trúc lấy mỹ hảo bản kế hoạch. Cực nhỏ cực nhỏ. Phong Dông thành chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bất luận là thế giới loài người hay là thế giới tự nhiên, đều tuần hoàn theo khuôn sống ngống chết tự nhiên phát tác, tại loại này ác liệt tự nhiên hoàn cảnh phía dưới, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, có lẽ, một số năm sau, tại đây sẽ sinh ra đời làm cho cả vũ trụ chịu run rẩy cường giả. Hy vọng đi. Ngày thứ 9 thời điểm Thiên thạch ở giữa khoảng thời gian càng ngày càng xa xôi rồi, gần đây cũng có mấy chục kilomet. Vừa ngài thiên thạch, dần dần tại mọi người ánh mắt hạ đi xa, mọi người trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, mỗi người đều rất rõ ràng, bọn hắn cả đời này tại cũng không thể có thể trở về đến cái này mảnh thổ địa. Không ai nghĩ đến, Triệu Nguyên một câu thành sấm, tại một số năm sau, cái này tận cõi vành đai thiên thạch, xuất hiện một cái làm cho cả vũ trụ run dậy đích nhân vật. Sự xuất hiện của hắn, tại nhân loại nhắc lên ngập trời gió tanh mưa máu, hơn nữa, những cái kia chưa kịp đạo tẩu thần núi mãnh thú cũng thành đi một tí siêu cấp cường đại tồn tại, đương nhiên, đó là nói sau. Sắp đến vũ trụ ở chỗ sâu trong. Cái gọi là vũ trụ ở chỗ sâu trong, nhưng thật ra là một cái xưng hô, mà không phải là chính thức vũ trụ ở chỗ sâu trong. Theo tu chân giả góc độ xem, trong vũ trụ, không có ở chỗ sâu trong. Vành đai thiên thạch nhân loại, căn bản là không cách nào ly khai vành đai thiên thạch, bởi vì bọn hắn không có triệu nguyên bình thường năng lực phi hành. Vũ trụ ở chỗ sâu trong tại vành đai thiên thạch biên giới khu vực, tại đây thiên thạch, độ hữu là mấy ngàn rặm đến mấy vạn rặm khoảng cách, nhân loại ở chỗ này nhất định phải căn cứ một ít viễn cổ tham dò người lưu lại lộ tuyến hành động, nhưng cái kia cổ xưa lộ tuyến, kỳ thật tựu là phân bố tại trong hư không thiên thạch vị trí, chỉ có tìm được thiên thạch chuẩn xác vị trí mới có thể tìm được mượn lực địa phương, bởi vì ở đằng kia trong hư không, thiên thạch bên trên có sĩ đế, có thể đạt được không khí cùng dinh dưỡng, quan trọng nhất là có thể đạt được cải biến lộ tuyến điểm mượn lực. Tại trong hư không này lên, nếu như không có điểm mượn lực, sẽ vĩnh viễn ở trong vũ trụ phiêu lưu, cái này đen kịt trong vũ trụ, không biết cắn nuốt bao nhiêu vũ trụ thợ săn cánh mạng. Cũng may chính là Đối với vành đai Thiên Thạch nhân loại nan để tại Triệu Nguyên trước mặt cũng không phải vấn đề. Triệu Nguyên có được ngự kiếm phi hành năng lực, chỉ cần căn cứ ngôi sao xác định chỗ mục đích vị trí về sau, Triệu Nguyên có thể thẳng tắp phi hành, căn bản không cần mượn nhờ ngoại giới lực lượng. Lại để cho Triệu Nguyên kinh hỉ chính là, Vân Hải Kim Điêu cùng Tiểu Hắc rõ ràng cũng có thể tại vành đai Thiên Thạch tự do tự tại phi hành, đương nhiên, cùng Vân Hải Kim Điêu nhanh nhẹn so với, Tiểu Hắc động tác muốn chậm rất nhiều. Tại loại này buồn kẻ phi hành thuật ở bên trong, Triệu Nguyên ngoại trừ chuyển thủ đám thợ săn một ít tu chân chi pháp, đại bộ phận tinh lực đều hoa tại linh đài trong thế giới. Vậy ngay thiên thạch nhân loại di chuyển đã đến linh đài trong thế giới về sau, lập tức xây dựng rầm rộ, kiến tạo thành trì, rất nhanh, thủy đã có được nhân loại điểm định cư. Serenity nhân loại cùng Lưu vong thành nhân loại lần này sống sót sau hai nạn về sau, tuy nhiên không giống lấy trước kia dạng kỷ thị, nhưng là cũng không có hỏa hạo dấu hiệu, song vương điểm định cư, giữ vững mấy ngàn dặm khoảng cách, rất có một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dạng. Cùng tại vành đai thiên thạch đồng dạng, Serenity hoàn cảnh muốn ưu việt nhiều lắm, bởi vì, lúc trước Serenity người tiến vào hư không chi môn thời điểm, nhân loại cùng gia thú là phân lưu đấy mà chạy phóng chi thành tiến vào hư không chi môn thời điểm, nhân loại cùng giá thú như ong vỡ tổ rũ mạnh vào, điểm định cư là sải lang giữa đường, manh thú hình hành, trong đó, mà ngay cả thần núi một ít cường đại manh thú cũng xen lẫn trong đó, sinh hoạt hoàn cảnh phức tạp yếu biến, nguy cơ tứ phía, vô cùng áp liệt. Ngoại trừ hai cái to lớn nhân loại điểm định cư, rất nhiều cao thủ thì là mang theo gia tộc của mình thành viên khai chi tán liệp, nguyên một đám nguyên thủy bộ lạc nông nghiệp hình thức lộ ra hình thức ban đầu, tạo thành mọc lên như nấm khai mở cương nát đất xu thế. Cùng căn tối vành đai thiên thạch so với Triệu Nguyên Linh đại thế giới thật sự là quá phi nhiều rộng lớn hơn rồi, nhân loại thâm dò mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 667, chương 667. Triệu Nguyên làm ra một cái quyết định, tại linh đại thế giới công bố đại lượng tu chân bí kíp. Vì làm ra quyết định này, Triệu Nguyên suy tư mấy ngày, một khi công bố tu chân bí kíp, linh đại thế giới nhân loại rất có thể sẽ mất đi đối với hắn kính sợ cùng sùng bái, như vậy, hắn cũng thì có thể mất đi tín ngưỡng lực, nhưng là, Triệu Nguyên cho rằng, nhân loại cần phải có chỗ để chính mình vận mệnh lực lượng, cho nên, hắn cuối cùng nhất lựa chọn đại quy mô công bố tu chân bí kíp. Triệu Nguyên quyết định, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, vài ngai thiên thạch nhân loại thân thể vốn là cường hành vô cùng, truyền nhà linh đại thế giới về sau, long mạch nhiều vô số kể, tăng thêm Triệu Nguyên công bố tu chân bí kíp, tại thời gian cực ngắn, nhân loại tiểu đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đã trở thành linh đại thế giới chúa tể. Triệu Nguyên cách làm, tạm thời còn không có ảnh hưởng đến thư của hắn ngưỡng chi lực, ngược lại củng cố hắn tại linh đại thế giới chí cao vô thượng địa vị, cường lại tín ngưỡng lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Triệu Nguyên linh hồn. Lại để cho Triệu Nguyên tiếc nuối chính là, linh ngải thế giới miệng người quá ít cùng địa cầu động tác mấy chục trăm triệu miệng người so với linh hải thế giới chính là mấy chục vạn nhân khẩu thật sự là không có ý nghĩa, không đáng giá nhất tới. Địa cầu sở dĩ có thể làm cho các thần linh không tiếc phát động chiến tranh tranh đoạt tín ngưỡng, ký chủ muốn nguyên nhân là địa cầu khổng lồ miệng người số lượng, ở đằng kia khổng lồ miệng người số đến trước mặt, hơi chút một chút tôn giáo tín ngưỡng, cũng có thể hình thành di sơn đạo hải khủng bố lực lượng. Miệng người vấn đề, Triệu Nguyên cũng không có thể ra sức, bởi vì miệng người lớn mạnh là cần phải thời gian, mà linh hải thế giới nhập chủ nhân loại về sau, cũng tiểu ý nghĩa Triệu Nguyên không cách nào ra tốc thời gian chị có thể mặc cho hắn tự nhiên phát tác. Muốn muốn cho mấy chục vạn nhân khẩu phát triển trở thành mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được, bởi vì cái này không chỉ là quan hệ đến miệng người bản thân sinh sôi nảy nở vấn đề, còn quan hệ đến chữa bệnh bảo vệ sức khỏe. Địa cầu miệng người hiện ra bạo tác nổ tung tốc tăng trưởng phát triển, ngoại trừ dài đến mấy ngàn năm thời gian, chủ yếu là tại chữa bệnh lĩnh vực có nhảy vọt phát triển, cái này đã thành miệng người lớn mạnh bảo đảm, mà Triệu Nguyên Linh đại thế giới, ngoại trừ nhân loại có được cường hoành thân thể bên ngoài, những thứ khác còn ở vào một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, man hoang trạng thái, cho dù là Triệu Nguyên dẫn vào địa cầu khoa học, muốn hình. Thành hệ thống văn minh cũng tuyệt không phải một lần là xong sự tình. Đối với Triệu Nguyên mà nói, chính thức thu hoạch tín ngưỡng lực còn gánh nặng đường xa. Bất quá, Triệu Nguyên thật không ngờ, hắn chỉ là bỏ ra mấy năm thời gian liền đã có được có thể thu hoạch tín ngưỡng lực linh đại thế giới, cái này đã đổi mới tu chân giới ghi chép, phải biết rằng, cho dù là cường đại trở lại tu chân giả, muốn nghĩ kiến tạo linh đại thế giới cùng thu hoạch tín ngưỡng lực, cũng muốn hoa ngàn năm lâu, động vài vạn năm cũng không ít, mà Triệu Nguyên chỉ là bỏ ra mấy năm, liền có có được mấy chục vạn nhân khẩu, có đủ nguyên vẹn chuôi thực vật sinh tồn chống tự. Nhân linh đại thế giới, phần này tiêu người thành tích, đủ để cho tu chân giới người trợn mắt há hốc mồm. Xiếu xiếu. Triệu Nguyên trên vai trái tiểu hắc đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Làm gì vậy? Triệu Nguyên chính quan sát linh đài thế giới, bị được hắn khắc ngang, lập tức nhíu mày mở to mắt. Xiếu xiếu. Tiểu hắc chỉ lấy trong hư không, tựa hồ muốn cho Triệu Nguyên nhìn cái gì thứ đồ vật. Cái gì? Triệu Nguyên trông về phía xa, nhưng lại không có thấy cái gì thứ đồ vật. Phía trước là Ngực Thiên Hầu Đạc Quan, đang lao cẩn thận từng ly từng tí, không dám tới gần Ngực Thiên Hầu. "Ngươi Đạc Quan?" Triệu Nguyên sửng sở. "Xèo xèo." Tiểu Hắc lắc đầu, hướng Triệu Nguyên lộ ra xem thường ánh mắt. "Ngươi ở lại Đạc Quan?" Triệu Nguyên hung hăng vỗ Tiểu Hắc đầu thoảng một phát, hắn thống hận Tiểu Hắc ánh mắt. Hiện tại, Triệu Nguyên đập Tiểu Hắc, thế nhưng mà hạ xuống khí lực, bởi vì hắn đã biết rõ Tiểu Hắc cái kia thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi tân hình kháng đã kích năng lực thế nhưng mà cực kỳ khủng bố, thôi chút một chút khí lực, cùng với kiếm nữa không có gì khác nhau. "Xèo xèo." Tiểu Hắc Vội vàng cuống quýt gật đầu. "Ân, chúng ta đi nhìn xem." Tại trong hư không phi hành nửa canh giờ, một khối giống như ngọn núi giống như cực lớn thiên thạch xuất hiện ở mọi người ánh mắt. Theo càng ngày càng tới gần thiên thạch, Triệu Nguyên đã chứng kiến, cái kia thiên thạch bên trên có một tòa đạo quan, cho dù là cách xa nhau vài dặm, mọi người cũng có thể cảm giác được đạo kia xem rộng lớn đồ sộ. Mọi người đã rơi vào đạo quan phía trước, càng phát ra cảm thấy đạo quan khí tượng, cái kia cao tới thần điện, có vài chục trượng cao, đứng tại trước mặt, sinh ra một loại chính mình vô cùng nhỏ bé cảm giác. Đạo quan cũng rất tàn phá nhưng lại là cực kỳ sạch sẽ, không hề giống hoang phế dài dòng buồn chán Tuyết Nguyệt. Tại đạo quan thần điện bên trong, chỉ có một rách dưới thần tiên đã nhìn không ra nguyên trạng rồi, chỉ có thể nhìn ra một cái thân hình hình thức ban đầu. Đã đến thần điện về sau, Mịch Tiên Hầu thả người nhảy xuống triệu nguyên bả vai, tại thần điện bên trong lượn một vòng, không biết từ nơi ấy tìm ra một khối khăn lau, bắt đầu chà lau thần điện cho bụi, động tác thật nhanh, giống như một đạo màu đen tia chớp, mấy tức trong lúc đó, Mịch Tiên Hầu đã đem cái kia tàn phá tượng thần trà lau được sạch sẽ, lại tiếp theo tại trong thần điện trên nhảy dưới tránh, đem sàn ngang đều nhất nhất chà lau sạch sẽ mà ngay cả nóc nhà ngói lưu ly li cũng sáng, bóng không nhiễm một hạt bụi, tản mát ra có chút hào quang. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xem như đã minh bạch đạo này xem vì cái gì như thế sạch sẽ, sẽ. Đạo này xem quy mô thật sự là quá lớn đấy, cho dù là nghịch thiên hầu tốc độ khủng bố, cũng chọn vẹn bỏ ra một canh giờ mới đem đạo quan quét dọn một lần. Thừa dịp tiểu hắc quét dọn đạo quan, Triệu Nguyên trước trước sau sau đem đạo quan tìm tòi một lần, đáng tiếc, tại đây ngoại trừ rộng lớn công trình kiến trúc cùng một tàn phá tượng thần bên ngoài, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì những thứ khác vật lẫn lộn cho dù là đơn giản nhất nhân loại sinh hoạt đồ dùng cũng không có. Trong chuyện này, mọi người tìm được duy trì có có giá trị địa phương tiểu là tại đạo quan đằng sau, có một nguồn nho nhỏ giếng nước, giếng nước bên trong cũng không có nước, chỉ có sương ngủ nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn, giếng nước chung quanh, dài khắp dày đặc cỏ xỉ reo, tại bên giếng nước bên cạnh, có một cái nho nhỏ nhà đá, theo nhà đá lớn nhỏ xem, hẳn là nghịch thiên hầu đã từng trú ở. Xem ra, nghịch thiên hầu vẫn là dùng cái này miệng giếng chung quanh sinh trưởng cỏ xỉ reo sinh hoạt, bởi vì này địa phương không hề linh khí, nghịch thiên hầu pháp lực cũng ngày càng biến yếu, cuối cùng không thể không xâm nhập đến vành đai thiên thạch tìm kiếm quỳnh diệp bổ sung dinh dưỡng, nhưng lại cùng gặp được Vân Hải Kim Điêu cùng Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tìm tòi một lần, không thu hoạch được gì về sau, đi tới cung phụng tượng thần đại điện, chỉ thấy Lịch Thiên Hầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem tàn phá tượng thần ngự người. "Chủ nhân của ngươi?" Triệu Nguyên hỏi. Lịch Thiên Hầu không có phát ra âm thanh, chỉ là nhẹ gật đầu, cái kia đôi mắt nhỏ bên trong, lộ ra thương tâm biểu lộ. Vân Hải Kim Điêu đột nhiên theo Triệu Nguyên trên bờ vai nhảy xuống, đứng tại Lịch Thiên Hầu bên người, dùng mỏ vàng cánh xoa xoa Lịch Thiên Hầu, an ủi Lịch Thiên Hầu. Ngịch Thiên Hầu tựa hồ rất là cảm động, rũ ra một cái hầu trảo tại Vân Hải Kim Điêu cánh vỗ ve, rất có đồng bệnh tương liên xu thế. "Đại ca, các ngươi là xuất sinh, không cần như vậy tuyệt hảo được không? Chúng ta đi thôi." Triệu Nguyên Oán trầm vài câu, đối với Ngịch Thiên Hầu thúc giục nói. Ngịch Thiên Hầu nhẹ gật đầu, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng cái kia tàn phá tượng thần nặng nề dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên, vẻ mặt lưu luyến không rời theo sau Triệu Nguyên ly khai đại quan. Mọi người tiếp tục phi hành, chợt vện đã bay 2 canh giờ, đạo kia xem đã sớm biến mất tại vô tận trong bóng tối, vô tung vô ảnh. Ngụy Tiên Hầu vẫn là lưu luyến nhìn xem đằng sau, cái tiết thương tâm gần chết biểu lộ, làm lòng người toái. Nhanh đến Thái Dương Thần Điện rồi. Đàng lão cùng một đám vũ trụ thợ săn biểu lộ trở nên khẩn trương lên. Có vấn đề? Triệu Nguyên vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tại Thái Dương Thần Điện phụ cận, có một đầu dữ tận thuần luôn hoạt động. Cái này vũ trụ ở chỗ sâu trong, bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, cho nên đầu kia dữ tận thuần tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở vào giấc ngủ trạng thái, chỉ cần không làm tỉnh nó, là được bình an vô sự, bất quá, một khi nó thức tỉnh, cái này thần điện phạm vi mấy chục vạn dặm đều là cực độ địa phương nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút tốt. Phạm vi mấy chục vân dặm. Triệu Nguyên vẻ mặt kinh ngạc. Hắn từng tại Đại Tần Đế quốc rừng rậm đen lịch lẫm rèn lui qua, biết rõ chỗ đó ma thú đều có lãnh địa của mình, bình thường là phạm vi mấy trăm dặm, mấy chục vạn dặm lãnh địa, quả thực là mới nghe lần đầu. Đúng vậy, phạm vi mấy chục vạn dặm, kỳ thật, lãnh địa của nó khả năng đã xa đạt vành đai thiên thạch biên giới khu vực, bởi vì cái này Thái Dương thần điện, ngoại trừ đạo kia xem ở lại lấy mịch tiên hầu, trên cơ bản rất khó tìm đến con mồi rồi. Đang lão cười khổ. Nhìn ra một đám trợ săn tựa hồ có chút lo lắng, chợt lại an ủi mọi người nói, mọi người cũng không nên lo lắng, cái kia dữ tận thuần luồn tùy tùy tiện tiện một ngủ, tựa là vô số tuế nguyệt, căn cứ sách sử ghi lại, cái kia dữ tận thuần luồn đã mấy trăm năm không có xuất hiện, chúng ta thế hệ này người cũng chỉ là nghe nói sự hiện hữu của nó, cũng không có ai bái kiến diện mục thật của nó. Nói sau, có nghịch thiên hầu ở chỗ này, dù là nó thức tỉnh, chắc hẳn cũng không dám đơn giản ít. "Vất hiện, ngươi biết cái kia dữ tận thuần luồn sao?" Triệu Nguyên Nghiêm đổi hỏi trên bờ vai Tiểu Hắc. Chương 668 Chương 668. Xèo xèo. Nghe được Triệu Nguyên ngâm lên giữ tận thuần luồng, Tiểu Hắc điểm đầu, vẻ mặt phẫn nộ nắm chặt hai đấm, phảng phất nó cùng cái kia giữ tận thuần luồng có thủ không đội trời chung. Ngươi đánh không lại nó. Triệu Nguyên tâm thần chấn động, có thể làm cho Tiểu Hắc cảm thấy phẫn nộ, đây tuyệt đối là cường đại tồn tại. Xèo xèo. Tiểu Hắc lắc đầu, vẻ mặt xí mũi coi thường coi rẻ biểu lộ. Triệu Nguyên không có hỏi lại, hắn đã thân thể to lớn suy đoán hắn ra, Tiểu Hắc cùng cái kia giữ tận thuần luồng, kỳ thật thực lực hẳn là tương xứng sàn sàn nhau trong lúc đó, văng không. Cái này dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, chúng không có khả năng hòa bình ở chung, đoán chừng chúng là ai cũng không làm gì được ai mới bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Có thể trở thành tiểu hắc địch nhân, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố tồn tại. Triệu Nguyên có chút bận tâm, dù sao, hiện tại tiểu hắc cũng không phải đỉnh phong trạng thái, căn bản không cách nào phòng đoán ra cái kia giữ tận thuần thuần luồn thực lực chân thật. Tổng hợp cái kia nữ hoa bộ thiên thạch sở thai nén thạch hầu thực lực phòng đoán, đỉnh phong thời kỳ nghịch thiên hầu, hắn sức chiến đấu cùng hiện tại căn bản không thể đánh đồng, nếu như cái kia giữ tận thuần thuần luồn có thể cùng nghịch lịch thiên hầu đối kháng, cũng tiểu ý nghĩa thực lực của nó so với kia trong truyền thuyết Tế Thiên Đại Thánh càng thêm tương hẳn. Triệu Nguyên cho dù là lại tự phụ, còn không có tự phụ đến cho là mình có thể cùng cái kia Bồ Thiên Thạch đầu thai ngén thạch hầu đối kháng. Tại ở phương diện khác, Triệu Nguyên đã xa xa đã vượt qua thạch hầu, thí dụ như linh đại thế giới vân vân, đợi một tí, nhưng là, tại chiến đấu lực bên trên, Triệu Nguyên không có chút nào nắm chắc, dù sao, đối phương tại tu chân giới danh khí thật sự là quá lớn, đơn thương độc mã, đơn giản chỉ cần tại Thiên Cung giết cái mấy tiếng mấy ra, giết được là người ngã ngựa đổ, hắn sức chiến đấu chi khủng bố, có thể thấy được long lốn. Đốn. Đen kịt hư không, tiến tính đến làm cho người hít thở không thông. Linh khí chao tán mát ra hào quang, tại trong bầu trời đêm lộ ra đặc biệt chú mục chói mắt. Đột nhiên, hắc khí cuồn cuộn, nguyên ngông tinh không đã biến mất, phóng nhãn nhìn lại, phản phất rơi vào vô cùng vô tận trong bóng tối, phân không rõ phương hướng. Trong hắc khí, loanh thoáng truyền đến khóa sắc ma sát và trạm thanh âm. Không tốt, giữ tận thuần luồn thức tỉnh. Phòng dung vẻ mặt hoảng hốt. Vì sao? Đàng lão sử sợ. Chúng ta lưu vong thành sách sử có ghi lại, nói cái kia giữ tận thuần luồn xuất hiện, nhất định là Sở Vân Thần Vũ, hắc khí tràn ngập, người lại chớ gần. Tiểu Xiêu, Triệu Nguyên trên bờ vai tiểu đen hơn nhảy lên hạ nhẹ, trở nên sao động bất an, mà Vân Hải Kim Điêu càng là thần kinh căng cứng, một bộ tùy thời bạo khởi đả thương người bộ dáng, xem xét tựu là ngoài mạnh trong yếu. Thình lình, Triệu Nguyên đình chỉ phi hành. Phía trước, đen tuyền, hắc khí xoáy lên lần lượt nước xoáy, phảng phất cực lớn bọt nước vướt với đá. Triệu Nguyên thần niệm kéo dài sinh, hắn cảm giác được một đầu cực lớn màu đen sinh vật đang tại trong hư không chạy, thôn vân thủ vụ, hiển nhiên, cái kia chính là vành đai thiên thạch trong truyền thuyết giữ tận thủ luồng. Cái kia ở đâu là cái gì giữ tận thủ luồng? Cái kia hoàn toàn tựu là một đầu cự long. Cảm nhận được cái kích vốn lượn mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ, Triệu Nguyên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, cái này tự long có thể so sánh cái kia rừng rậm đen cự long cùng long thần thân hình lớn hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nói là chính thức thần long thấy đầu không thấy đuôi. Rất hiển nhiên, vài ngai thiên thạch nhân loại đem cự long trở thành giữ tợn thủ lùng. Triệu Nguyên nghĩ tới chết tiệt nọ cự long thần. Vốn là, bởi vì rừng rậm đen cái kia long đàm bên trong đích cự long ngu nhân, Triệu Nguyên đối với cự long coi như là rất có hảo cảm đấy, nhưng là Bởi vì cái kia cự long thần vồng ngân phụ nghĩa lại để cho hắn đối với cự long nhất tộc hảo cảm phá hư hết sạch. Giờ này khắc này, Triệu Nguyên toàn thân tràn đầy hừng hực chiến ý, từng đợt từng đợt tín ngưỡng lực truyền lại đi ra ngoài, đem tràn ngập hắc khí nhấc lên được điên cuồng chao lên. Chiến ý tràn ngập. Cái kia đen kịt cự long tựa hồ biết rõ cái này Triệu Nguyên không phải dễ chơi đấy, cũng không có tới gần, chỉ là tại mấy trăm dặm bên ngoài ngao du, tựa hồ đang tại quan sát. Triệu Nguyên thấy kia màu đen cự long cũng không tới gần, cũng cựu chẳng muốn đuổi giết, bởi vì hắn cảm thấy một tòa cực lớn công trình kiến trúc. Thái Dương thần địa Theo cái kia công trình kiến trúc vị trí phán đoán, vậy hẳn là là vành đai thiên thạch trong truyền thuyết Thái Dương thần điện. Lại phi hành nửa canh giờ, một tòa nguy nga cao ngất công trình kiến trúc xuất hiện ở trào lên trong hắc khí, bởi vì hắc khí bao phủ, cả tòa công trình kiến trúc cho người một loại hư vô mờ mịt cũng không chân thực cảm giác. Các ngươi đều đã tới tại đây." Triệu Nguyên hỏi bên người một đám vũ trụ thợ săn. "Chỉ có ba người chúng ta." Đàng lão cùng Lô Thiên, còn có Phòng Dung nhẹ gật đầu, hiển nhiên, bình thường vũ trụ thợ săn còn không cách nào đến cái này xa xôi vũ trụ ở chỗ sâu trong. Có thay đổi gì? chưa bỏ bị hắc khí bao phủ, không có gì biến hóa. Ồ, có một lượng lệ khí, hẳn là cái kia giữ tận thuần luồng tức tình nguyên nhân. Đây không phải là giữ tận thu luồng, là cự long. A, cự long. Mọi người đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Hơn nữa, cái kia cự long cùng tiểu hắc không giống mới, nó là bị cấm chế khó khăn, chỉ có thể dùng cái này Thái Dương thần điện làm trung tâm hoạt động. Thì ra là thế. Nếu như ta suy đoán đúng vậy lời mà nói, bởi vì nó săn bắn trong phạm vi không có gì con ngồi hoạt động, không cách nào vi nó cung cấp đầy đủ đồ ăn, cho nên Nó chọn thời gian dài hôn mê đến vượt qua dài dòng buồn chán thời gian, mà lần này, nó vừa mới thức tỉnh, đương nhiên, cũng có thể có thể là Tạo Hóa Ngọc giản bị phá hư về sau, phá hủy vành đai thiên thạch cân đối, kinh động đến nó, khiến cho nó sớm thức tỉnh tới, tóm lại, đủ loại nguyên nhân đều có. Một đám tặc săn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người không cần lo lắng, cái kia cự long tựa hổ kiên kỵ tiểu hắc, chắc có lẽ không tới cùng chúng ta chiến đấu. Xiêu xiêu. Tiểu độc thủ Vũ dậm chân, vẻ mặt vẻ đắc ý. Ha ha, ngươi cũng đừng đắc ý, nếu như nó biết rõ ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ lập tức tựu sông lại cùng ngươi quyết nhất tử chiến, rồi sau đó giết được ngươi té tức thế đái." Triệu Nguyên cười lạnh nói. "Xèo xèo." Triệu Nguyên mà nói tựa hồ chọn chúng chỗ hiểm, vốn là Dương Dương đắc ý tiểu Hắc lập tức héo, nghiến răng nghiến lợi sinh hận rồi. Nhìn xem tiểu Hắc bộ dạng, Triệu Nguyên trong nội tâm dùng mình, hắn mà nói vốn chỉ là tham dò thoáng một phát tiểu Hắc cùng cự long sức chiến đấu, từ nhỏ Hắc biểu lộ xem, cái kia cự long hiện tại sức chiến đấu, hẳn là xa xa đã vượt qua tiểu Hắc, ít nhất cũng là cùng tiểu Hắc đồng cấp cái khác tồn tại, bằng không, dùng tiểu Hắc tuyệt không thỏa hiệp tính tình. Tuyệt sẽ không khiến nó tại bên người hùng hằng càng quái. Chúng ta đi vào. Triệu Nguyên âm thầm đề cao cảnh giác, đề phòng lấy cái kia mẫu đèn cự lòng đột nhiên bạo khởi đả thương người, thúc dục lấy phi kiếm, leo lên này bị được hắc khí bao phủ Thái Dương thần điện. Thái Dương thần điện cũng không có cái gì mặt trời, thậm chí còn liền cả mặt trời đồ án đều không có, duy nhất làm cho người ta liên lạc với mặt trời chính là trang trí thần điện một ít hoa văn đồ án, những cái kia hoa văn phi thường đặc biệt, toàn bộ là do đủ loại hình thái họa diễm cấu thành, những cái kia hỏa diễm hình thái chi phong phú, giống như lúc mặc dù là pháp họa điêu khắc Lạ như thật sự giống như bình thường, phản phất, toàn bộ thần điện đều bị hưởng hự hỏa diễm bao phủ. Trong đó, cho người một loại cực kỳ rung động thị dắt trùng kích lực. Tại trong thần điện, Tưu giống như nghịch thiên hầu ở lại đạo quan, không có bất kỳ khí cụ, chống giống đấy, thần điện phía trên tượng thần cũng là tàn phá không chịu nổi, căn bản tiểu nhìn không ra hắn nguyên trạng. Tại sao lại như vậy? Triệu Nguyên chứng kiến tiểu Hắc ở lại đạo quan thời điểm, Tưu Hoài nghi đạo kia xem bị người vi phá hư, mà cái này Thái Dương thần điện, con người làm ra phá hư dấu vết càng phát ra rõ ràng. Là ai phá hủy đạo kia xem cùng cái này Thái Dương thần điện? Theo đạo quan cùng Thái Dương Thần Điện rộng lớn đó có thể thấy được, chủ nhân của bọn nó tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Theo đạo kia xem chủ nhân có thể nuôi dưỡng Lịch Thiên Hầu cường đại như vậy tồn tại, hắn lợi hại liền có thể thấy bóng rồi. Lịch Thiên Hầu cũng không phải là bình thường linh thú, nó thế nhưng mà tứ đại tên hầu đứng đầu, tuy nhiên nó không có nổi tiếng tiên lớp, nhưng là hắn sức chiến đấu, bất luận cái gì tu chân giả cũng không cho khinh thường. Bởi vì cái kia màu đen cự long ở một bên ngáp ngé, Triệu Nguyên cũng không có lại để cho mọi người phân tán, mà là tụ tập cùng một chỗ, từng điểm từng điểm tìm tòi gian phòng này khổng lồ khu kiến trúc. Dù sao mọi người có rất nhiều thời gian, không cần phải mạo hiểm cho cái kiêm màu đen ngự tự lòng chế tạo tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cùng cái tiếp rộng lớn đạo quan so với cái này Thái Dương thần điện, càng thêm đồ sộ, bởi vì nó cũng không phải một tòa công trình kiến trúc, mà là một cái dựa vào núi mà kiến xây kiến tạo của lạc. Thái Dương thần điện tại chỗ cao nhất, tại nó hai bên còn có kéo dài mấy trăm trượng vây lâu, tô đậm lấy chủ điện, làm cho người ta bay lên không hiểu kính sợ chi tâm. Trọn vẹn tìm hai canh giờ, mọi người vẫn không có chút nào manh mối. Các ngươi làm thế nào biết nơi này có đến tiên giới chuyện thống trận? Triệu Nguyên hỏi Tại vành đai thiên thạch, có đại lượng sách sử có tương quan đi lại, hơn nữa, tại vành đai thiên thạch, có một cái truyền lưu mấy ngàn năm truyền thuyết, nói nơi này có đi thông tiên giới đại môn, chỉ cần biết rằng đại môn là có thể tiến vào tiên giới, trở thành bất tử thần tiên. Những năm gần đây này, các ngươi còn có phát hiện cái gì? Có. Mọi người trăm miệng một lời trả lời. Cái gì? Triệu Nguyên Tinh thần chịu chấn động. Cái kia tàn phá thần tiên tay phải, vốn hẳn nên kiềm giữ một vật đấy, mọi người suy đoán, nếu như đã tìm được tượng thần cầm trong tay chí vật, là có thể tìm kiếm được tiên giới chi môn. Chương 669, chương 669. Là vật gì? Triệu Nguyên vô ý thức ngẩng đầu nhìn liệt thần điện đầu trên ngồi tượng thần, tượng thần đã không có đầu lâu, nhưng là đôi cánh tay nhưng lại hoàn hảo, trong đó, một tay đặt ở trên đầu gối, cái tay còn lại nâng tại không trung, theo hắn thủ thế xem, cái kia trong tay hẳn là có kiềm giữ một kiện sự việc. Là Tạo Hóa Ngọc Giản. Lô Thiên Thở dài một tiếng. Tạo Hóa Ngọc Giản. Triệu Nguyên lập tức vẻ mặt ngốc trợn, mà mọi người cũng là vẻ mặt cười khổ. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, đã tới Thái Dương thần điện người cũng biết cái này cực lớn điêu khắc vật trong tay chính là tạo hóa ngọc giản, bởi vì vũ trụ đám thợ săn đều đã từng gặp Sơ Ka City thần núi sợ cung phụng tạo hóa ngọc giản, hắn lớn nhỏ hình dạng, vừa mới cùng cái này Thái Dương thần điện vật trong tay tương xứng. Cũng đang bởi vì biết rõ tạo hóa ngọc giản chính là vành đai thiên thạch ổn định mẫu chốt, một ít đến qua vũ trụ ở chỗ sâu trong vũ trụ thợ săn đều không muốn chiếm hữu, dù sao, tạo hóa ngọc giản chính là quan hệ đến vành đai thiên thạch trăm vạn nhân loại sinh tử tồn vong. Nhưng lại không ai nghĩ đến, cái kia Diêm Thành chủ lại có thể biết lén lút đến cái này Thái Dương thần điện Giọn phá tạo hóa Ngọc Giản huyền bí, phát dồ đến bỏ qua trăm vạn nhân loại tính mạng, tạo thành Ser City cùng lưu vong thành thủ đô. Tạo hóa Ngọc Giản đã cùng Diêm Thành chủ Ngọc Thạch câu phần, nếu muốn tìm hồi trở lại Tạo hóa Ngọc Giản, đã là không có khả năng rồi. Mọi người tìm tiếp, Tạo hóa Ngọc Giản chính là pháp khí, cũng không phải chuyện thống trận. Triệu Nguyên chưa từ bỏ ý định, nếu như tìm không thấy chuyện thống trận, hắn hữu không cách nào trở lại Đại Tần Đế quốc, trừ phi, hắn tại trong vũ trụ xác định ngôi sao phương hướng, về sau ngự kiếm phi hành, nhưng là, đó cũng không phải là một năm hai năm thời gian. Đợi đến lúc Triệu Nguyên tại mình mông trong tinh hà tìm được Chiến Vân Đại Lục, trong nháy mắt là được mấy ngàn năm, mấy ngàn năm sau đích Chiến Vân Đại Lục, chỉ sợ sớm đã là Thương Hải Tam Điển, có hay không đại tần đế quốc, hay là một cái không biết bao nhiêu, hơn nữa, Vạn Linh Nhi cùng thải Hà tiên tử, còn có ngày Mai Minh Nguyệt các nàng, đoán chừng đã là hương tiêu ngập vẫn. Không hiểu đấy, Triệu Nguyên đánh cho dùng mình một cái. Mọi người lại tìm tòi mấy cái giờ, ý Nguyên không thu hoạch được gì. Toàn bộ Thái Dương thần điện ngoại trừ sa hoa đồ sộ công trình kiến trúc cùng này tòa tản phá tượng thần về sau, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì vật phẩm, nơi này Phảng phất bị được Tiên Quân vạn mã quét sạch qua giống như bình thường. Ngoại trừ không có giá trị vật phẩm, cũng không có tìm được cơ quan ám đạo thần ngý. Triệu Nguyên dùng thần niệm tìm tòi cái này to như vậy thiên thạch, nhưng là không có bất kỳ có giá trị phát hiện. Mấy cái thời cơ về sau, mọi người tụ tập đã đến thần điện nghỉ ngơi, một mực trợ giúp Triệu Nguyên bốn phía tìm tòi tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu, cũng bị Triệu Nguyên cứ gọi trở về, sợ bị cái kia một mực ngáp ngẽ cự long áp chế. Không có phát hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Xèo xèo. Tiểu Hắc cũng làm ra một bộ suy nghĩ hình dáng. Đột nhiên dắt Triệu Nguyên hướng thần điện bên ngoài luôn. Làm gì? Triệu Nguyên bị Tiểu Hắc kéo đến thần điện ngoài cửa, nhìn thoáng qua đen kịt rốc đứng trên thềm đá, cái kia thềm đá bị hắc khí quấn quanh một bộ phận, thoạt nhìn, phàm phất vô cùng vô tận không có cuối cùng, cho người một loại tốc hành địa ngủ cáo giác. Tiểu Hắc làm một cái bay lượn tư thế. Ngươi nói là cái kia Cự Long? Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động. Xèo xèo. Tiểu Hắc lập tức liên tục gật đầu. Cự Long biết rõ chuyện tổng trận. Triệu Nguyên lại hỉ nói. Xèo xèo. Chấm đen nhỏ đầu cuốn quýt. Cự Long, nó tựu là biết rõ cũng sẽ không biết nói cho chúng ta biết. Triệu Nguyên lúc đầu trong nội tâm phiền muộn vô cùng, bởi vì cái kia cự long thần nguyên nhân, Triệu Nguyên đối với long tộc đã đã mất đi hảo cảm, cho nên hắn cũng không muốn cùng cái kia trong hắc khí cự long có bất kỳ liên quan. Triệu Nguyên không dễ dàng trêu chọc cái kia cự long, ngoại trừ không muốn cùng long tộc phát sinh quan hệ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm thấy cái kia cự long cường đại khí tức. Một đầu sinh hoạt tại vũ trụ ở chỗ sâu trong tự long, săn bắn phạm vi phạm vi mấy trăm vạn dặm, hắn thế lực tuyệt đối là khủng bố đấy. Hơn nữa Cho dù là cường đại nghịch thiên hầu tiểu hắc đối với cự long cung sâu vì kiên kỵ, hắn thế lực có thể thấy được luồn lổm. Hiện tại, tất phải đối mặt cái kia trong hắc khí xuất quỷ nhập thần tự long. Nhìn xem cái kia hắc khí giống như ngập trời sóng lớn tại quay cuồng trong hư không, Triệu Nguyên Tở rải một tiếng, hắn nhất định phải làm ra quyết định, muốn mà là mình tại đen kịt trong vũ trụ vô cùng vô tận phi hành, muốn mà cùng cái kia màu đen tự long nhất quyết xuống mái. Cùng một đầu thân hình đạt mấy ngàn trượng cự long chiến đấu, điều này thật sự là quá điên cuồng. Trước mắt, Triệu Nguyên tiến vào ảo ảnh chi cảnh về sau, thân thể cao nhất có thể đạt tới mấy trăm trượng. Nếu như quang chỉ là so đấu thân hình khổng lồ, Triệu Nguyên đã bại hoàn toàn. Trực giác nói cho Triệu Nguyên, nếu muốn đánh bại cái kia cự long, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất cứ giá nào rồi. Triệu Nguyên làm một cái cẩn thận chặt chẽ người, theo Triệu gia diệt môn thảm án may mắn còn sống sót về sau, Triệu Nguyên vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận, cũng đang bởi vì này dạng, Triệu Nguyên mới có thể sống đến bây giờ, hơn nữa trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, Triệu Nguyên thực sự không phải là hạ người ham sống sợ chết, mỗi khi tại sự tình chưa có trở về xoáy chỗ trống thời điểm, Hắn bền gan vững chí tính cách cùng đưa tự địa rồi sau đó sinh dụng khí mỗi lần lại để cho hắn làm ra một ít điên cuồng sự tỉnh. Tại mọi người cuồng nhiệt sùng bái dưới ánh mắt, Triệu Nguyên triệu hồi ra một chương trường, trường cung, sừng sững tại Thái Dương thần điện đại môn phía trước, một đầu tóc dài tung bay. Màu đen tự long, ta chính là chiến vân đại lục đại tần đế quốc Triệu Nguyên, có việc muốn nhờ, nhanh chóng nhiệt thân. Triệu Nguyên dương cung cài tên, thúc dục dịch tiến chi thuận, lập tức, cường đại lực lượng tinh thần đã tập trung vào trong hắc khí ngao du cự lòng, một đôi mắt giống như cái kia thâm thúy tinh không. Ngao ngao. Hắc khí ở chỗ sâu trong Truyền đến một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ, vốn là cự khủng quần quần hắc khí càng phát ra như mỡ nồi sôi trào lên, hiển nhiên, cự long bởi vì Triệu Nguyên lực lượng tinh thần đã tập trung vào thân thể của nó mà phẫn nộ, dù sao, đặt đến nó như vậy cấp bậc cự long, tập trung nó không thể nghi ngờ là một loại trấn trụ vũ nục. Hư không tràn ngập một cổ không hiệu tiêu sát chi khí. Thật lớn uy thế. Mắt thấy chung quanh sôi trào hắc khí, mọi người âm thầm hoảng sợ, nguyên một đám thần kinh căng cứng, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Triệu Nguyên cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, bởi vì, cái kia cự long tại mấy vạn dặm bên ngoài, tùy tùy tiện tiện một tiếng gào thét, liền như là tại bên hai. Long linh âm thanh càng ngày càng mặn, càng ngày càng tiếng vang, cự long đang tại cao tốc tới gần, chỉ là mây tức, cái kia tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài cự long, đã tại Thái Dương thần điện chung quanh, một cổ sát phạt chi khí trong không khí tràn ngập, giống như chỗ nào cũng có thủy ngân. Xiêu xiêu. Ngịch Thiên Hầu tại Triệu Nguyên trên bờ vai trên đầu không ngừng toán loạn, phát ra uy hiếp thanh âm. Cái kia cự long tựa hồ đối với Ngịch Thiên Hầu cũng rất là kiêng kỵ, cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là vây quanh thần điện phi hành, cái kia che kín lân giáp đen kịt lòng thân, tại trong hắc khí như ẩn như hiện. Triệu Nguyên vận khởi thị lực quan sát, hắn phát hiện, cái kia đen kịt cự long trên người lại có vừa thô vừa to giống như trượng thành đùi xích sắt quấn quanh. Khó trách bắt đầu nghe được kim loại va chạm thanh âm, nguyên lai là cái kia xích sắt tắc quái. Lúc này, Triệu Nguyên trong nội tâm rộng mở trong sáng, bởi vì hắn ngay từ đầu cũng cảm giác được cường đại cấm chế, chỉ là không cách nào xác định cấm chế nguồn nguồn, nhưng lại thật không ngờ, lại là ở đẳng kia màu đen cự long trên người. Chẳng lẽ cái kia xích sắt cùng cái này Thái Dương thần điện có nào đó liên hệ? Nếu thật là như vậy, như vậy Cự Long lực lượng rất có thể cũng bị trói buộc tại nhất định bởi Phàm Vi. Cự Long nhanh chóng tới tương kiến, bằng không thì đừng trách ta triệu Nguyên gia tay ác độc vô tình. Tín tưởng tăng nhiều triệu Nguyên một tiếng hét to, Dương Cung bắn tên, một chi hắc tâm thần mục núi tên lặng yên không một tiếng động bắn đi ra ngoài, giống như quỷ mị giống như bình thường, không có chút nào dấu hiệu. Dịch tiến chi thuật, đến từ tại viễn cổ thần bí võ vu chi lực. Cái kia màu đen mũi tên nhọn biến mất tại xôi chảo trong hắc khí, tựa như một giọt giọt nước đã rơi vào biển lớn, không có kích thích chút nào gợn sóng. Ngào. Oh oh oh. Mọi người ở đây vẻ mặt thất vọng thời điểm, đột nhiên, cái kia hắc khí ở chỗ sâu trồng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, cái kia tiếng gầm gừ tràn đầy vô tận phẫn nộ. Bán chúng tử long, ngào. Ồ ồ ồ. Mọi người ở đây kinh hỉ thời điểm, đột nhiên, ở đằng kia sôi trào trong hắc khí, một đoạn cực lớn đuôi rồng từ không trung quét ngang tới, khí thế lao nhanh, giống như thiên quân vạn mã xung phong liều chết tới, trong đó, còn kèm theo kim tiết vang lên thanh âm, càng phát ra kinh tâm động phách. Tất cả mọi người là vẻ mặt biến sắc. Có thể tưởng tượng, cái kia cự long chiều cao đạt mấy ngàn trượng. Chuyên người xích sắt đều có trưởng thành đuôi thô, hắn thân hình ra sao hắn hùng vĩ, cái này quét ngang tới, tựu giống như một cái ngọn núi đè ép tới, phong vân biến sắc. Chương 670, chương 670. Đối mặt cái kia hành Tảo Thiên quân như quyển tịch khủng lồ đôi rồng, Triệu Nguyên sừng sững tại Hùng Vĩ Thái Dương thần điện trước mặt, vẫn không núc núc, giống như bản thạch, không có chút nào vẻ sợ hãi. Vốn là kinh hoàng một đám vũ trụ trợ sần, gặp Triệu Nguyên mặt sừng sững bất động mặt không đổi sắc, nguyên một đám cũng kiên trì vẫn không núc núc. Hô. Gào thét thanh âm từ đỉnh đầu thổi qua, lan ra giống như dao cắt. Phản phất thiên tiên vạn vạn sắc bén lướt lao thổi qua, làm cho người gia đầu phát tạc. Dem làm mọi người kịp phản ứng, kinh hồn chưa định vũ trụ đám trợ săn mới phát hiện, cái kia giống như cực lớn ngọn núi đuôi rồng cũng không có lẹn xuống đến, mà là từ đỉnh đầu bên trên gào thét mà qua rồi, cái kia giống như hòn đá đồng dạng lân giáp, cơ hồ áp vào thái dương thần điện nóc nhà. Xèo xèo. Mọi người ở đây nhìn xem cái kia đuôi rồng sắc biến mất tại xôi chào hắc khí trong náy mắt, Lịch Thiên Hầu đột nhiên không hiểu luống cuống, thả người nhảy lên, giống như một sợi dây cung mũi tên bắn về phía này cực lớn đuôi rồng. Triệu Nguyên còn không có kịp phản ứng. Tiểu Hắc đã cùng cái kia đuôi rồng biến mất tại quần quần sôi trào trong hắc khí, Vân Hải Kim Điêu cũng gấp đuổi theo. Xèo xèo, ngao. Ho oh oh ho oh. ho. Xèo xèo. Ta ta. Trong hắc khí, chuyến ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ cùng chói hai tiếng kêu to, âm ầm nổ mạnh tựa như trăm vạn sư tử mạnh mẽ ở trong đó anh dữ tằm giết, quang chỉ là nghe thanh âm kia, một đám vũ trụ thợ săn đều là trong lòng rúng sợ. Triệu Nguyên chỉ là sửng sợ, lập tức hiểu rõ ra, vô luận là Vân Hải Kim Điêu hay là Lãnh Lịch Thiên Hầu, chúng đều là hung hăng càn quấy tới cực điểm gia hỏa, hơn nữa tự xưng là thân phận tôn quý mắt cao hơn đầu, tự nhiên là không cho phép người khác lên đỉnh đầu bên trên bay qua, huống chi, đối phương vẫn là tiểu hắc kẻ thủ truyền kiếp. Trong hắc khí, sát khí kích động, thỉnh thoảng có một đạo đạo kim mang ở bên trong xuyên thẳng qua. Rất hiển nhiên, chiến trường nhân vật chính là cái kia Hắc Long cùng Lịch Thiên Hầu, Vân Hải Kim Điêu thuần túy là đi đánh đấm dạ bộ cho có khí thế người qua đỡ giáp. Vân Hải Kim Điêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là nó chỉ có thể ở vành đai Thiên Thạch Vân Hải Đại Lục Sưng Vương Sưng Bá, cùng Lịch Thiên Hầu như vậy hùng hoàng mạnh thu so với, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nọc cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén, chỉ có thể ở cự long cái kia dày đặc lưng giáp bên trên lưu lại một đạo đạo bệnh ngân. Triệu Nguyên tay cầm trường cung, một đôi thâm thủy con ngươi dừng ở gió nổi mây phun trong hắc khí, tinh thần lực của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào màu đen cự long cùng tiểu hắc, đương nhiên, Vân Hải Kim Điêu càng là Triệu Nguyên trọng điểm bảo hộ đối tượng, dù sao, ba người trong lúc đó, nó là nhược tiểu đích nhất một phương. Cũng may chính là, Vân Hải Kim Điêu tuy nhiên sức chiến đấu không được, nhưng là, hắn trốn chạy để khỏi chết buồn sự nhưng lại nhất lưu, mặc dù là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Tại tự Long cùng Lịch Tiên Hầu chiến đấu trong khẽ hẹp, nó vẫn là thành đạo. Kỳ thật, cái kiếp Cự Long căn bản sẽ không có đem Vân Hải Kim Kim Điêu để ở trong lòng, nó đang tại hết sức chăm chú đối phó ngực Tiên Hầu. Cự Long cùng Lịch Tiên Hầu ở giữa chiến đấu trải qua mấy trăm năm, song phương vẫn luôn là lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp lúc này mới tự bỏ ý đồ, bằng không, một núi khó chứa hai hổ, giường chi bên cạnh hạ lại cho người khác cùng ngáy, hai tên gia hỏa đã sớm giết được chết đi sống lại rồi. Vô luận như thế nào dạng, mấy trăm năm chiến đấu lại để cho song phương tích lũy sâu đậm tu hoàn, một khi tiếp xúc, lập tức là sinh tử chấm dứt. Tràn đầy đập nổi dìm thuyền vũ khí. Lại để cho Triệu Nguyên ngoài ý muốn chính là, Lịch Thiên Hầu tuy nhiên còn không có khôi phục thần thông, nhưng là, lại như cũng có thể cùng cái kia màu đen cự long đấu cái lực lượng ngang nhau. Chỉ là một nén nhang quan sát, Triệu Nguyên Tựu nhìn ra trong đó bí quyết. Tiểu Hắc cũng không phải là cái kia màu đen cự long đối thủ, cả hai trong lúc đó vẫn có lây rất rõ ràng chênh lệch, nhưng là, Tiểu Hắc phi thường quen thuộc cái kia tự long phương thức chiến đấu, hơn nữa, Tiểu Hắc thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, cự long thân hình lại quá mức cực lớn, tại Tiểu Hắc nhanh nhẹn linh động trước mặt, càng phát ra lộ ra ngốc. Khó Trách Vân Hải Kim Điêu cũng có thể ứng phó tự nhiên, phải biết rằng, Vân Hải Kim Điêu thế, nhưng mà so Tiểu Hắc muốn linh hoạt nhiều lắm, đặc biệt là tại bầu trời thời điểm chiến đấu, càng là qua như điện, xuất quỷ nhập thần. Mắt thấy Ngịch Thiên Hầu cùng Vân Hải Kim Điêu cũng không có rơi xuống hạ phòng, Triệu Nguyên nhưng lại cao hứng không nổi, bởi vì, theo thực lực của hai bên xem, Tiểu Hắc căn bản cũng không có chiến thắng cự lòng khả năng, cho dù là cả hai trong lúc đó có thể phân ra thắng bại, sợ rằng cũng phải mấy chục năm thời gian, các loại đợi một phương hoàn toàn tỉnh trạng kiện sức về sau, Ưu La chấm dứt chiến đấu thời điểm. Triệu Nguyên cũng không có tâm tình hoa mấy chục năm thời gian chờ đợi thắng bại kết quả. Dương cung cải tên. Theo Triệu Nguyên xuất đạo đến nay, tuy nhiên tuân thủ lấy một ít cơ bản điểm mấu chốt, nhưng là đối với bộ đá xung giếng, cho tới bây giờ là không có chút nào rõ dự. Đối với địch nhân nhân từ tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Từng nhanh hắc tâm thần một mũi tên giống như u linh chui vào trong hắc khí, không có chút nào tiếng động. Triệu Nguyên tại thuốc dục dịch tiến chi thuật thời điểm, tất nhiên sẽ tỉnh lại cái kia võ vu chi ấn, võ vu chi ấn lại sẽ tỉnh lại cái kia ngủ say viễn cổ lực lượng. Dịch tiến chi thuật tiểu là lực lượng triệu hoán. Trên thực tế, Dịch Tiễn Chi Thuật Tiểu là một loại cuồng nhiệt xung bái, dùng tính ngưỡng lực đổi lấy cái kia viễn cổ vọ vu lực lượng, Triệu Nguyên không biết, hắn đang tại dùng tính ngưỡng của chính mình chi lực triệu hoán viễn cổ ma thần. Đối tâm bên trong, lực lượng cường đại thông qua Dịch Tiễn Chi Thuật xuyên vào Triệu Nguyên tứ chi bách hải, sau đó, lại thông qua Hắc Tâm Thần Mục kiếm phóng xuất ra khủng bố lực lượng. Không hề nghi ngờ, Hắc Tâm Thần Mục tiểu là Hắc ám vực giả, vẻ này Hắc ám lực lượng, lại để cho rất nhiều thần ma đều cảm thấy khôn cùng sợ hãi, bị tổn thương bình thường tu chân giả, càng là trực tiếp đánh chết, thần hồn đều diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Giống như Vũ Linh Hắc Tâm Thần Mục mũi tên tại trong Hắc khí xuất quỷ nhập thần đánh lén lấy Cự Long. Kỳ thật, cái này đã không gọi là lén lén, bởi vì, Cự Long thân thể thật sự là quá khổng lồ rồi, mấy ngàn trượng thân hình, tầm hơn 10 trượng đường kính thân hình, tựa như một tòa sơn lĩnh, tùy tùy tiện tiện một mũi tên, đều rất dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Hắc Tâm Thần Mục mũi tên đối với Cự Long tác dụng tựa hồ cũng không phải rất lớn, ít nhất, không có triệu nguyên tưởng tượng cái kia sao sợ hãi, bởi vì, Cự Long trên người ít nhất bị bắn trúng không dưới 50 mũi tên, lại đối với nó tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên, Cự Long cũng không phải hoàn toàn không thấy Hắc Tâm Thần Mục mũi tên, bởi vì nó hay là đang cố gắng tránh né lấy cái kia lặng yên không một tiếng động xuất quỷ nhập thần mũi tên nhỏ. Đáng tiếc chính là, cố gắng của nó là phí công đấy, chỉ là một nén nhang không đến thời điểm. Nó cái kia vốn lượn mấy ngàn trượng trên thân thể đã đính mấy trăm chi mũi tên nhỏ. Thật cường đại lực lượng phòng ngự. Nhìn xem cái kia Hắc Tâm Thần Mục mũi tên đính tại Cự Long long giáp bên trên, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm sợ hai thảm thủ. Hắc Tâm Thần Mục mũi tên tuy nhiên bắn trúng Cự Long, nhưng là, Cự Long cái kia giống như nham thạch lưng giáp thật sự là quá dày rồi. Số so nhân loại tưởng thành đều tăng thêm rất nhiều, cho dù là dùng Triệu Nguyên cường hành lực lượng, cũng vô pháp bắn thủng cái kia không thể phá vỡ Lân Giáp. Đương nhiên, nếu như Triệu Nguyên có một bộ tốt công tiễn, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Trong hắc khí chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, cái kia cự long tựa hồ cũng động chân hỏa, nội điện công kích, một đầu cái đuôi tại trong hắc khí không ngừng đong đưa, mỗi một lần đong đưa sẽ gặp lại để cho phạm vi mấy trăm dặm hắc khí phảng phất sóng to gió lớn, khí thế nghe rợn cả người. Một đám vũ trụ thợ săn đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn này vũ trụ thợ săn đều là vành đai thiên thạch đứng tại đỉnh phong cừng giả, bọn hắn xưa nay đều là mắt cao hơn đầu, không có gì lịch duyệt người trẻ tuổi, thậm chí còn cho rằng đã có thể tung hoành vũ trụ rồi, đem làm bọn hắn thấy được nghịch thiên hầu cũng cự lòng chiến đấu về sau, thế mới biết chính mình là cỡ nào vô tri, nhân loại là cỡ nào nhỏ bé. Kỳ thật, mọi người đối với trong hắc khí chiến đấu thấy cũng không phải rất rõ ràng, ngoại trừ ngẫu nhiên đuôi rồng sẽ tới gần Thái Dương thần điện, đại bộ phận thời điểm, mọi người chỉ có thể theo cái kia hắc khí chào lên trình độ kịch liệt suy đoán. Đương nhiên, cái kia giống như hỏa diễm giống như bình thường tiêu đốt hừng hực chiến ý đã đủ để cho một đám vũ trụ tợ săn kinh hãi không thôi. Làm cho bọn họ kỳ quái chính là, vô luận là ngạch thiên hầu hay là cự long, tại chiến đấu thời điểm, tựa hồ là tại tận lực tránh cho phá hư Thái Dương thần điện. Rất nhanh, mọi người tiểu xác định, vô luận tình hình chiến đấu đạt đến hạng gì thảm thiết tình trạng, cái kia cự long cũng sẽ không biết làm ra tổn hại Thái Dương thần điện sự tình. Chẳng lẽ cự long cấm chế tại Thái Dương thần điện? Triệu Nguyên một bên bắn tên kiểm chế cự long, chính cho tiểu Hắc có chỗ sơ suất, một bên tự hỏi. Triệu Nguyên cảm giác được cự long trên người có cấm chế, nhưng là, hắn cũng không biết tình huống cụ thể, ngay từ đầu Hắn phỏng đoán cấm chế là ở cái này Thái Dương Thần Điện, nhưng là, hắn dùng thần nghiệm phản nhiều lần phục tìm tòi mấy lần, đã có thể khẳng định, cái này Thái Dương Thần trong miếu tuyệt đối không có cấm chế. Nếu như Thái Dương Thần Điện không có cấm chế, như vậy, cấm chế ở nơi nào? Chẳng lẽ, cấm chếwidetilde là cự long trên người cực lớn xích sắt? Cơ hồ là lập tức, Triệu Nguyên Tửu kết luận, cái kia xích sắtwidetilde là cự long thần sở lưng đeo cấm chế, bằng không, không có ai sẽ nguyện ý cả ngày đeo một bộ cự vô phách, bí ma xích sắt tại trong vũ trụ du dãng. Đã cấm chế không phải tại Thái Dương Thần trong điện. Long thần vì sao không ly khai? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ Cự Long thần cũng là cùng tiểu Hắc thủ hộ đạo kia xem đồng dạng? Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên có cảm giác rộng mở trong sáng. Không hề nghi ngờ, cái này Thái Dương thần điện tại Cự Long nội tâm vị trí tựa như đạo kia nhớ lại trước tiểu Long dạ hiểm độc bên trong đích vị trí đồng dạng, cả hai trong lúc đó tuy nhiên không phải đối với một người trung thành, nhưng là ý nghĩa nghĩa nhưng lại đồng dạng. Các các. Một hồi bén nhọn vang dội tiếng kêu to đem Triệu Nguyên bừng tỉnh, thình lình phát hiện, trong Hắc khí Cự Long không chịu nổi vây công. Rõ ràng nỗi điên hung cái kia hắc ám trong vũ trụ bay đi, giống như một đạo màu đen sét đánh tia chớp. Nó muốn chạy trốn. Triệu Nguyên trái tim siết chặt, cái kia màu đen cự long, thế nhưng mà Triệu Nguyên trở lại chiến vân đại lục đại tần đế quốc hy vọng duy nhất, quyết không thể lại để cho đào tẩu. Triệu Nguyên cơ hồ là không có chút nào do dự, giơ cao kết cánh kiếm, hướng cái kia cự long đuổi theo mà đi, lưu lại một bảy hai mặt nhìn nhau vũ trụ thợ săn. Chương 671, chương 671. Một đám vũ trụ thợ săn cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi theo Triệu Nguyên cùng cự long cho dù là cố tình muốn giúp B4, cũng là có tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Nguyên bay vào cái kia vô biên vô hạn trong hắc khí. Mọi người ở đây tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Triệu Nguyên đã biến mất tại cái kia mênh mông trong hắc khí, chỉ có thể đủ nghe được gào thét long đinh thanh âm, thỉnh thoảng xen lẫn có nghịch thiên hầu cùng Vân Hải Kim điêu phát ra thanh âm phi thường náo nhiệt. Tại Triệu Nguyên sau lưng, kéo lấy một đạo mấy trăm trượng hào quang, đó là Triệu Nguyên Ngự kiếm phi hành kiếm quang, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hạo Hạo đã đã linh khí tại Triệu Nguyên trên người chào lên. Lúc này, Triệu Nguyên đã tích lũy cường đại tín ngưỡng lực tốc dục phía dưới, hắc khí kích động, rõ ràng địch ra một mảnh sạch sẽ bầu trời, Cự Long, cái kia tự long đuôi rồng, tại hắc khí biên giới khu vực như ẩn như hiện. Tại loại này chẳng tấp khoảng cách phi hành thuật xuống, tiểu hắc tốc độ rõ ràng kém hơn cái kia tự long, mà ngay cả cái kia Vân Hải Kim Điêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kịp. Vì tránh cho phức tạp, Triệu Nguyên đem tiểu hắc cùng Vân Hải Kim Điêu đều gọi trở về. Trốn chỗ nào? Mắt thấy cái kia cự long không có chút nào dừng lại ý thức, Triệu Nguyên biết rõ loại này đuổi theo không thể tiếp tục quá lâu, dù sao, vũ trụ là vô cùng vô tận đấy. Mà cái kia Thái Dương Thần Thần Điện còn có một đám vành đai thiên thạch vũ trụ thợ săn cùng đợi hắn. Quát lên một tiếng lớn về sau, Triệu Nguyên triệu hồi ra đồng dạng bà bối. Phần Tiên Vọng. Lúc trước, tựu là Triệu Nguyên tại đây phần Tiên Vọng bên trên bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Triệu Nguyên đã sớm hiểu thấu đáo phần Tiên Vọng, tại cường đại linh khí thuốc dục phía dưới, phần Tiên Vọng chống rông xuất hiện tại hư vô bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều lệ xuống. Lại để cho Triệu Nguyên kinh ngạc một màn tình cảnh xuất hiện, cái kia bản thân chảo lên sôi trào hắc khí, tại gặp được phần Tiên Vọng về sau, lập tức phát ra suy suy thanh âm trận, liền biến mất vô hình. Biểu hiện ra thoạt nhìn, những hắc khí kia tựa hồ là gặp được phần tiên võng về sau liền hóa thành vô hình, kỳ thật, chỉ có thao tác phần tiên võng Triệu Nguyên mới rõ ràng, những hắc khí kia đã bị phần tiên võng hoàn toàn tiêu hủy. Cái này phần tiên võng, quả nhiên lợi hại, thoạt nhìn giống như là một trường trăm ngàn chỗ hở lưới rách, nhưng lại uy lực vô cùng, liền cả hư vô hắc khí cũng không đong tha, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Triệu Nguyên kinh ngạc ngoài, lập tức thúc dục phần tiên võng. Phần tiên võng càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ trời xanh đều bao phủ trong đó, toàn bộ bầu trời đều là mạ mện ô lưới một mực kéo dài đến vô cùng vô tận vũ trụ cuối cùng. Đen Cự Long đã tại phần tiên vong phía dưới, cái kia mảnh liền sôi trào hắc khí đã bị phần tiên vong thôn vẹt hết sạch, Cự Long cũng lộ ra chân thân. Thật lớn một đầu long. Triệu Nguyên tuy nhiên dùng thần niệm tập trung vào Cự Long, có thể cảm giác đến Cự Long khổng lồ, nhưng là thần niệm cùng thị giác trùng kích lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mấy ngàn trượng thân hình, trải rộng thân giáp giống như dày đặc hòn đá. Tường thành. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên nghĩ tới nằm ngang tại Hoang Nguyên bên trên tường thành, cái này Cự Long giống như là hùng vị tường thành, khác nhau là nó có thể uốn lượn hoạt động. Triệu Nguyên phát hiện lóe ra kim loại sáng bóng xích sắt quấn quanh tại đen cự long trên người, cũng không phải rất dễ làm người khác chú ý, bởi vì, cự long thân hình thật sự là quá lớn, lớn đến trưởng thành cột trụ thô xích sắt cũng là không có ý nghĩa. Cự long tại ra sức phi hành thời điểm, xích sắt phát ra mảnh liệt tiếng va đập, còn có gai mục chói mắt hoa hoa, giống như lôi điện sẽ đánh, làm lòng người thần chớp trợn, kinh tâm động phách. Lúc này, Ngân Hà Minh Ngông, tinh quang sáng tỏ. "Dời." Mắt thấy cái kia cự long đối với hắn cảnh cáo mắt điếc tai ngơ, Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, hướng không trung phần tiên vóng một ngón tay. Cái kia phần tiên vong vào đầu hướng, cự long rơi xuống, chăm chú gián tại cự long trên người. Xuy suy, trong không khí, một hồi gay muối mũi cháy khét tràn ngập, phần tiên vong đã đem cự long một mực trói ở, cái kia tinh tế màu đen phần tiên vong trực tiếp lật vào cự long bên trong nham thạch long giáp, thiêu hủy ra một đạo một đạo răng khắp nơi dấu vết, nhìn thấy mã giận mình. Ngao. O oh o oh o. Oh. Đen kịt cự long phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đột nhiên quay người, cái kia cực đại dữ tợn đầu rồng rõ ràng hướng Triệu Nguyên lao đến, phẫn nộ con mắt giống như hỏa diễm, trắng liễu hàm răng làm cho người lưng phát lạnh. Hào hành chi cảnh. Triệu Nguyên thúc dục vạn nhân địch cùng cự long giáp, thân thể kịch liệt bành trướng, trong náy mắt là được đỉnh thiên lập địa kim giáp cự thần. Triệu Nguyên thân hình tuy nhiên không cách nào cùng cự long so sánh với, nhưng là, cự long muốn nghĩ một ngụm thôn phệ Triệu Nguyên cũng không thể có thể, bởi vì, lúc này Triệu Nguyên cũng là cao tới mấy trăm trượng. Trên thực tế, lúc này Triệu Nguyên theo thị giác bên trên xem, nếu so với cự long lớn hơn rất nhiều, bởi vì, Triệu Nguyên là đứng vững, mà cự long thì là hỗn loạn di động mấy ngàn trượng, chỉ từ tiếp xúc điểm xem, Triệu Nguyên thân hình tựa hồ càng thêm hùng vĩ. Đương nhiên, Đây chẳng qua là thị giác bên trên sai số, Triệu Nguyên Thân hình chỉ có chính là mấy trăm trượng, mà cái kia cự long, tất thị đều biết tiến trượng, cả hai trong lúc đó, căn bản không tại một cái cấp bậc. Mắt thấy Triệu Nguyên biến lớn, bị phần tiên vóng chói buộc cự long cũng bất chấp nhiều như vậy, rõ ràng một đầu hướng Triệu Nguyên đánh tới, đầu kia bên trên giống như cây xin long giáp phát ra gào thét tiếng rõ, rất có ngọc thạch câu phần xu thế. Tới tốt, vì để cho cự long thuyết phục, Triệu Nguyên thét dài một tiếng, một bên thúc dục phần tiên vóng, một bên vận hành vạn nhân địch kinh khủng sức mạnh, một quyền hướng cái kia long giáp đánh tới. Rang rác Một tiếng kinh thiên động địa đứt gãy âm thanh nhớ tới, chợt nhớ tới cái kia cự long kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, cái kia dài đến mấy ngàn trượng cực lớn thân hình tại dưới trời sao thống khổ và méo. Xèo xèo, tắc tắc. Mắt thấy Triệu Nguyên chiếm được thượng phòng, Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu giống như đã hẹn nhau, đồng thời hướng cự long mà tới, giống như hai đạo mầu đèn tia chớp. Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu gia nhập chiến đấu về sau, hình thức trở nên hỗn loạn, mà Triệu Nguyên phản đã thành nhàn nhã ở ngoài đứng xem, bởi vì, lúc này cự long đã lâm vào điện cuồng bên trong, cái kia thân thể khổng lồ trên không trung lăn mình quay cuồng, căn bản không cách nào tới gần. Đương nhiên, Triệu Nguyên chủ yếu vẫn là sợ ngộ thương Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu, bởi vì, lúc này hắn tiến vào hào ảnh chi cảnh về sau, thân hình cực lớn, mà Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu quả thực cùng hạt gạo không sai biệt lắm, nếu như không kiêng nể gì cả chiến đấu, rất dễ dàng ngộ thương đến chúng. Triệu Nguyên phát hiện, lúc này ở đây chiến đấu, Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu tựa hồ đã có một chủng nào đó ăn ý. Vân Hải nghi thức lấy tốc độ, chuyên môn công kích mạo đen cự long con mắt, lại để cho cự long không cách nào toàn lực đối phó Tiểu Hắc, mà Tiểu Hắc thì là không ngừng đánh lén cự long nghịch lần, chỉ cần có cơ hội, tú một bả kéo lấy nghịch lần. Nổi giận trào làm cho. Tiểu Hắc tuy nhiên trời sinh thần lực, nhưng là, muốn nghi vạch Trần Điệu rơi cự long long lần cũng không dễ dàng, bất quá, tại Luân Phiên nạy ra động phía dưới, cự long nghịch lần cũng xuất hiện buồng lòng. Cự long nghịch lần chính là uy hiếp, mà Tiểu Hắc lại trời sinh thần lực, mấy cái hội hợp xuống, cự long nghịch lần chỗ đã là vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm. Càng thêm chí mạng chính là, cự long miệng vết thương đụng phải phần tiên vong về sau, lập tức toát ra một đoàn một đoàn có mùi khói trắng, nhìn thấy mà giận mình. Chương 672, chương 672. Tràn ngập sôi trào hắc khí đã bị gột rửa không còn. Bầu trời lộ ra mênh mông tinh không, sáng tỏ tinh quang rơi tại đầy phiến công vực. Lúc này, Cự Long cái kia mấy ngàn trượng khổng lồ thân thể tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, rõ ràng rành mạch. Sứt đầu mẹ trán Cự Long vốn là bị Triệu Nguyên Tiết quyền oanh được đầu gốc cho váng, lại bị lực lớn vô cùng tiểu hắc trảo làm cho lấy lên giáp, càng là vết máu loang lổ, một phen nổi giận phản công về sau, liền chống đỡ không nổi, cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu lảo tới. Chỉ là mấy tức trong lúc đó, Cự Long khổng lồ kia thân hình vòng tại cùng một chỗ, tựa như một khối vân thạch khổng lồ. Lại để cho Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm chính là khi chứng kiến thân thể cự long, bên trên thân thể hắn xích sắt rõ ràng bởi vì thân thể co rút mà tập trung vào cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự thể. Va chạm trong lúc đó, phát ra kinh tâm động phách kim thiết vang lên thanh âm, phản phát một tầng dày đặc thiết giáp. Màu đen cự long lưng giáp vốn là dày đặc, tăng thêm một tầng xích sắt về sau, càng phát ra không thể phá vỡ. Đối mặt bản thân một đoàn cự long, Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu vô kế khả thi, bởi vì cự long không hề động về sau, lực phòng ngự ngược lại chẳng tắt bay lên, Vân Hải Kim Điêu căn bản không thể tới gần. Trong khi dày chết, cái xích sắt kia cũng không biết ra sao chất liệu tạo thành, Triệu Nguyên một đôi năm đấm, đập nện ở phía trên, không có phản ứng chút nào, mà ngay cả cái kia phần tiên võng cũng vô pháp đối với xích sắt tạo thành tổn thương. Bất quá, màu đen cự long thời gian cũng không tốt qua, bởi vì, tại nó có lại thân hình khổng lồ thời điểm, cái kia phần tiên võng, Y Nguyên chăm chú chói buộc tại nó trên người, không ngừng đốt cháy lấy lớp giáp của nó cùng miệng vết thương, không trùng, tràn ngập một cổ tanh tươi hương vị. Ngao ngao. Ngao ngao. Màu đen tự long phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, mở ra miệng lớn dính máu bên trong phun ra đại lượng hắc khí. Bởi vì phần tiên võng bị cự long lôi cuốn trong thân thể, chỉ là trong mấy hơi thở, hắc khí liền bao phủ màu đen cự long, thời gian hơn nửa nén hương, hắc khí lần nữa bao phủ toàn bộ tinh không. Khắp nơi đều hắc khí là đưa tay không thấy được năm ngón, đã có hắc khí, cự long rõ ràng bản lấy thân thể ở trong đó tiến hành. Không hề nghi ngờ, hắc long đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cách làm. Bởi vì, không có ai sẽ là người thắng. Đương nhiên, cuối cùng nhất người thắng nhất định là Triệu Nguyên, bởi vì uy lực kia kinh người phần tiên võng đang tại đốt cháy lấy cự long long giáp. Bất quá, Cự Long lưng giáp quá dày, tăng thêm có một bộ phận phần tiên vong bị xích sắt chống đỡ, phần tiên vong muốn nghỉ hoàn toàn đem Cự Long luyện hóa, chỉ sợ không phải một chút thời gian cũng có thể hoàn thành đấy. Triệu Nguyên thúc dục linh khí, dùng thần niệm giám sát và điều khiển lấy Cự Long nhất cử nhất động. Lúc này, cho dù là Triệu Nguyên thị lực con người, cũng nhìn không tới bất kỳ vật gì, lần này hắc khí so về bắt đầu tụ hội càng thêm nồng đậm, giống như sền sệt chất dính núi sơn, nhẹ nhàng một đẩy, rõ ràng xuất hiện màu đen sợi tơ. Triệu Nguyên phát hiện, Cự Long đang theo thái dương thần điện di động. Kỳ quái Triệu Nguyên đột nhiên ý thức được không ổn, bởi vì ở đằng kia Thái Dương Thần Điện, Cự Long bó tay bó chân, không cách nào thi triển, ngay từ đầu thời điểm, nó thế nhưng mà tập trung tinh thần muốn rời khỏi Thái Dương Thần Điện, hiện tại vì sao phải vội vã trở về? Chẳng lẽ, Thái Dương Thần Điện đối với Cự Long có cái gì trợ giúp? Không được, không thể để cho nó trở lại Thái Dương Thần Điện. Triệu Nguyên tư duy cực kỳ kín đáo, lập tức nghĩ tới một số loại khả năng. Bởi vì phần tiên vong tại phụ thuộc Cự Long trên người, hắc khí lại lần nữa chiếm cứ toàn bộ bầu trời, nếu như Cự Long đem một đám vũ trụ thợ săn rừng chân Thái Dương Thần Điện phá hủy, như vậy, vũ trụ đám tợ săn rất có thể mất phương hướng tại trong quay cuồng sôi trào hắc khí. Trên lý luận, Cự Long sẽ không phá hư Thái Dương thần điện, nhưng là, Triệu Nguyên không dám mạo hiểm hiểm, vạn nhất Cự Long đến bước đường cùng bí quá hóa liệu, đem cái kia Thái Dương thần điện phá hủy, vũ trụ đám tợ săn lập tức sẽ bị lạc, trong đó, đến lúc đó, nếu muốn biết bọn hắn, không biết muốn phí bao nhiêu tài chân. Mà khác, nếu như Cự Long phá hủy Thái Dương thần điện về sau, bắt đầu dương đông kích tây, tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó, Triệu Nguyên đã có thể nhấc đầu rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên không hề do dự. Long Giác Trú Tại Triệu Nguyên thúc dục phía dưới, kim quang kia loẻ loẻ long giáp bắt đầu qua khứ cái kia chói mắt màu vàng, bắt đầu biến thành nguyên thủy nhất bộ dáng, phảng phất từng khối cực lớn nham thạch. Như muốn đem hết toàn lực thúc dục phía dưới, vốn là mấy trăm trượng triệu, triệu Nguyên, thân thể lại bảnh chướng không ít, cả người sừng sững tại trong hắc khí, giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm lẫm. Triển ý trong không khí hừng hực thiêu đốt. Một bước, Triệu Nguyên kéo dài qua đá đến màu đen cự long trước người, ống tay áo vung lên, phạm vi mấy ngàn trượng hắc khí bị gột rửa được sạch sẽ, cự long cái kia giữ tận đầu rồng lộ liễu đi ra. Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu tựa hồ cũng ý thức được quyết chiến sắp tới, rõ ràng về tới Triệu Nguyên trên bờ vai, một bộ rụt bận vần đung dung đang xem cuộc chiến bộ dạng, Vân Hải Kim Điêu bộ dạng vẫn còn coi là khá tốt, cái kia tiểu Hắc, khiêu khởi chân bắt chéo, một bộ diện mục khả tăng độ dạng. Triệu Nguyên buông tha cho chính mình linh hoạt ưu thế, áp dụng cứng đối cứng đích thủ đoạn ngăn trở cự long phi hành lộ tiến, lập tức lại để cho cự long cũng ý thức được trận chiến này tránh cũng không thể tránh rồi. Cường đại vô cùng tinh thần lực đã tập trung vào cự long. Lập tức, cự long cũng tản mát ra cường đại tinh thần lực ý chí cùng Triệu Nguyên đối kháng, cùng lúc đó Cự Long cái kia co lại thân hình khổng lồ đột nhiên giãn ra, chỉ là nhẹ nhàng bại xuống, cái kia mấy ngàn trượng thân hình liền ẩn vào mảnh liệt sôi trào trong hắc khí. Lúc này đây, Cự Long công kích vũ khí cũng không phải nó khổng lồ kia thân hình. Hắc khí kích động trong lúc đó, Cự Long mở ra miệng lớn dính máu, hướng Triệu Nguyên Hung mạnh thôn vẻ mà đến. Triệu Nguyên cũng không tránh lại để cho, một tiếng hét to, một quyền hướng màu đen Cự Long cái kia mở ra miệng lớn dính máu đánh tới, khí thế lao nhanh, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Rống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ ở bên trong lại để cho Triệu Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện, cái kiêu cực lớn long khẩu đột nhiên biến lớn, bên trên ngạc càng dưới trong lúc đó, đặt mấy trăm trượng, đã vượt qua Triệu Nguyên thân thể độ cao. Một cổ tanh tươi theo miệng rồng phun ra. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, chẳng lẽ răng rồng đã cắn xuống vào đầu. Đội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Triệu Nguyên muốn chỉ muốn thoát khỏi đã tới đã không kịp. Tồi tốt. Triệu Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt hai đấm mở ra, năm ngón tay kia trường, một bả đã bắt ở đỉnh đầu áp xuống tới sắc bén răng rồng. Bình. Cực lớn răng rồng cao thấp cắn Triệu Nguyên. Phát ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, làm cho người lưng rẽ run. Mà lúc này, Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu tựa hồ sợ bị cự long thôn kẻ, rõ ràng thoát đi triệu nguyên bà bay, bất quá, hai cái rất sợ chết ra hỏa coi như có chút nghi khí, cũng không có xa trốn, mà là đang bay đến cự long trên đầu, một cái mặt bằng mổ lấy cự long con mắt, một cái liều mạng nắm chặt lấy cự long nghịch lân. Cự long tựa hồ cũng bất cứ giá nào rồi, nhắm mắt lại kiếm, mặc cho Vân Hải Kim Điêu mổ ánh mắt của nó, hai cái sắc bén long trảo thì là xua đổi lấy vạch trần nó nghịch lân Tiểu Hắc. Hiển nhiên, cự long là quyết tâm muốn đem triệu nguyên trước tiêu diệt. Triệu Nguyên hai tay chống lấy Cự Long bên trên ngạc sắc bén hàm răng, hắn cảm giác được hùng hồn lực lượng đè ép xuống, phản phất một tòa cực lớn ngọn núi. Chương 673, miệng nói tiếng người. Hùng hồn lực lượng quần quật không ngừng đè xuống đến. Triệu Nguyên đang ở thật lớn Long Cẩu, một đôi cự cánh tay chống đỡ Hắc Long cự sĩ, thôi động phía ở trong thân thể nguyên thủy lực lượng. Giờ này khắc này, đã thoát ly pháp lực phàm chủ, hoàn toàn là nguyên thủy cuồng dã lực lượng quyết đấu. Tình hình chiến đấu bị vây rằng co trạng thái. Song phương đều tại đau khổ chống đỡ. Đối với Triệu Nguyên mà nói, hắn đã là lui không thể lui, bởi vì Hắn đang ở Long Khẩu, hơi có tư dãn, nhất định là tảng thân Long Phúc. Mà đối với cự Long mà nói, cũng thành đâm lao phải theo lao chi thế, bởi vì, Triệu Nguyên thể tại hắn trong miệng, tiến tới không thể, chỉ có phân ra thắng bại tài năng đủ kết thúc chiến đấu. Nguyên thủy lực lượng quyết đấu còn hơn này, động di sơn đạo hải pháp thuật chiến đấu càng máu tanh lại thêm trực tiếp, không có bất luận cái gì xinh đẹp, hoàn toàn chính là thân thể bản năng lực lượng đối kháng. Không có kỹ xảo đối kháng tối có thể nhận ra một người chân thực thực lực. Lúc này, Triệu Nguyên nội tâm chấn động tột đỉnh, lấy hắn vạn nhân để khảo ánh chi cảnh, đối mặt này Trương Long Khẩu thôn vẻ Cư nhân bị vây hạ phòng. Triệu Nguyên cũng không biết, Hắc Sắc Cự Long nội tâm chấn động xa xa muốn vượt lên trước hắn. Nhân loại cũng không phải lấy lực lượng tăng trưởng, tại nhân loại lịch sử sông dài bên trong, bị người loại nơi ca tụng đều là cùng trí tuệ có liên quan, mà Cự Long còn lại là tương phản, Cự Long bản thân chính là lấy thân thể mạnh mẽ mà chữ danh, tại Đông Đảo thần thú ma thú chi tròng, Cự Long thân phận cực kỳ tôn sủng, thậm chí còn bị người loại tôn làm đồ đẳng, đúng vậy bởi vì kỳ thân thể mạnh mẽ xa xa siêu việt cái khác tồn tại. Hiện tại, Hắc Sắc Cự Long gặp đối thủ Trong miệng tóc dài người trẻ tuổi tựa như một khối cứng rắn kim chúc, nó vô luận thế nào cố sức cũng không động đậy trong miệng cự nhân mầy may. Hắc sát cự long trở nên nôn nóng đứng lên. Trên thực tế, đương Hắc sát cự long cùng Triệu Nguyên bắt đầu chiến đấu lúc, thắng lợi thiên bình đã hướng về Triệu Nguyên nghiêng, bởi vì Triệu Nguyên có một giúp đỡ, Lịch Thiên Hầu. Lịch Thiên Hầu thực lực tuy rằng điều không phải tại đỉnh tới khác, thế nhưng, kỵ cường đại hung tàn sức chiến đấu, bất luận cái gì người tu chân đều không thể khinh thường, về phần nó tốc địch Hắc sát cự long là không thể không nhịn. Ngay Triệu Nguyên cùng Hắc sát cự long chiến đấu bị vây rằng co trạng thái thời gian. Lịch Thiên Hầu đại phát thần uy, một đôi vô kiên bất tồi lợi chảo dám bả Hắc Sắc Cự Long trên người lẫn giáp giết rất mấy khối, lộ ra máu chảy đầm đìa nội thịt. Gào khóc, Hắc Sắc Cự Long ăn đông không được, Long không phát sinh thêm lương tiếng gầm gừ, mà này một rít nào, nhưng là khiến nó Long khẩu lực vô pháp tập trung, bị thẻ tại Long trong miệng Triệu Nguyên bỗng nhiên một tiếng trợ quát, một đôi cự cánh tay cư nhiên bả một khối thật lớn Long răng ngạnh sinh sinh băng điệu. Trong khoảng thời gian ngắn, Long trong miệng mạt huyết lưu như chú. Vô luận là người chính động vật, trong miệng mặt ngoại trừ sắc bén hàm răng ở ngoài, đều là phi thường yếu đuối tồn tại. Cự Long bị Triệu Nguyên ngạnh sinh sinh đích ban điệu một miệng hầm răng, ký đau đớn, có thể nghĩ. Hô. Cự Long đột nhiên phun ra một miệng hắc khí, hắc khí hỗn loạn phía máu loãng, hình thành hung manh xuôi chảy, bà Triệu Nguyên phun ra, thân thể bỗng nhiên một khúc một thân, kia thân thể cao lớn, cư nhiên dường như thiểm điện thông thường hướng về mặt trời thần điện phương hướng bay qua đi. Khiến Triệu Nguyên kinh ngạc lạ, hắc xác Cự Long kia dài đến mấy nghìn trượng thân thể đột nhiên rút nhỏ rất nhiều, thân hình cùng Triệu Nguyên thông thường lớn bé. Xem ra, đây mới là Cự Long chân thân, kia mấy nghìn trượng khổng lồ thân thể Hẳn là la cùng Triệu Nguyên nào ảnh chi cảnh khắc thường khúc cùng công chi rượu. Chốn chỗ nào? Triệu Nguyên đã nhìn ra Cự Long đã là nọ mạnh hết à, nhất thời lại hỉ, một cái bước xa đuổi theo, mà Tiểu Hắc cùng Vân Hải Kim Điêu tối am hiểu đánh dẫn giáp đầu, tự nhiên là không cam lòng lả hậu, phát sinh một trận hân hoan tiếng kêu to sau, tại không trung, hỏa xuất lượng đạo hắc tuyến phía sau tiếp trước truy hung kia hắc sắc cự long. Vân Hải Kim Điêu tốc độ nhanh nhất, dường như rời giây cung mũi tên nhọn thông thường, một cái hô hấp trong lúc đó, đã đuổi tới hắc sắc cự long, hướng phía cự long lỏa lồ đi ra độn thịt dừng lại chợt chớp mục, nhất thời, huyết nục bay ngang. Hắc sắc cự long phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết, khiến hắc sắc cự long cảm thấy tuyệt vọng là, nó còn không có thoát khỏi vân hải kim điêu, nó tốc địch nghịch thiên hầu cũng đuổi theo, leo lên tại nó thân thể cao lớn trên, xuất quỷ nhập thần, một đôi lợi chảo tả hữu xuất kích, lập tức, lại là sổ khối lân giáp bị xả rơi. Đợi đến triệu nguyên đổi theo thời gian, cự long đã bị vây hoàn bại trạng thái, nếu không phục bắt đầu dũng mãnh phi thường, rối loạn phương thuần, thân thể điên cuồng quật quật phía, nỗ lực thoát khỏi vân hải kim điêu cùng nghịch thiên hầu dây dưa, đáng tiếc, nó kia không có kỹ xảo phương thức hoàn toàn là phí công. Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Thiên Hầu dường như phụ cốt chi thư, trăm chú áp vào nó quanh thân, mà nó kia tuy rằng rút nhỏ rất nhiều thân thể vẫn như cũ dài đến mấy trăm trượng. Phi thường khủng long độc, răng nhọn long trảo, căn bản vô pháp bảo hộ toàn thân. Ngao. Ở chỗ này, cũng không phải là thực sự vũ trụ ở chỗ sâu tròng, chính là vẫn thạch mang sát biên giới khu vực, có loãng không khí, có thể truyền lại thanh âm, cho dù là kia thân ảnh yếu ớt đến không thể nghe thấy, thế nhưng Triệu Nguyên vẫn như cũ có thể cảm thụ được kia thê lương tiếng gầm gừ. Lúc này, Triệu Nguyên đã hoàn toàn thành một cái những người đứng xem Tình trạng kiện sức hắc sắc cự long đối mặt Vân Hải Kim Điêu cùng Nghịch Thiên Hầu Luân Phiên công kích, đã đã không có chống đỡ lực, nếu như điều không phải thân thể hắn quá mức thật lớn, đã sớm bị lực lớn vô cùng Nghịch Thiên Hầu sanh sanh xé rách. Tuy là hắc sắc cự long hình thể khổng lồ, cũng kiên không được tiểu hắc cùng Vân Hải Kim Điêu điên cuồng xé rách, chỉ là nửa nén hương không được thời gian, hắc sắc cự long kia chườn mấy trăm trượng thật lớn thân thể đã là vết máu loang lổ, rất nhiều địa phương lưng giáp đều trực tiếp bốc ra. Cự long tựa hồ đã lực kiệt, thê lương tiếng kêu thảm thiết trở nên yếu ớt đồng thời, kia khổng lồ thân thể phản kháng biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Là nên xuất thủ lúc Mắt thấy phía Hắc Sắc Cự Long bị Vân Hải Kim Điêu cùng Tiểu Hắc lăn qua lăn lại phải đã không có chút nào tỉnh tỉnh, Triệu Nguyên biết là nên hắn ra ngựa, bằng không, Cự Long khả năng sẽ bị Tiểu Hắc đại tá tám khối. Lúc này đây, Triệu Nguyên rốt cuộc biết Tiểu Hắc lợi hại. Thoạt nhìn yếu đuối Tiểu Hắc, kỳ thực là thép thiết cốt, không chỉ có là kháng đả kích năng lực siêu cường, thân thể cực kỳ mẫn tiệp, quay lại như điện, một đôi lợi trảo là vô kiên bất tồi. Hắc Sắc Cự Long thân thể lên nơi bao trùm lẫn giáp tuy rằng dường như sắt thép thông thường cứng cỏi, nhưng cũng chống đối không được Tiểu Hắc công kích. Trên thực tế, Nếu như không có phần tiên vong cùng xích sắt, tiểu hắc cấp cự long hung tàn đã kích khả năng lại thêm trầm trọng, bởi vì phần tiên vong cùng xích sắt bao vây lấy hắc sắc cự long, có ý định vô ý trong lúc đó, trái lại nổi lên nhất định bảo hộ tác dụng. Đương nhiên, này bảo hộ đối với cự long mà nói thế như yếu, bởi vì phần tiên vong vẫn như cũ tại đốt cháy phía cự long thân thể, đặc biệt này mất đi lớp giáp bảo hộ nội thịt, đối với phần tiên vong lúc, lập tức tản mát ra tiêu thối vị. Triệu Nguyên Trường khiếu một tiếng, tiểu hắc cùng Vân Hải Kim Điêu đều bay đến Triệu Nguyên trên vai. Triệu Nguyên sừng sững ở trên hư không. Một thân dường như nham thạch kiều long giáp tại tinh quang xuống lóe ra phía chất pháp qua mang, một đôi thâm thủy ánh mắt phạng Phật kia mênh mông tinh không tiểu vĩnh hằng. Cự Long cũng nhìn Triệu Nguyên. Thời gian trong nháy mắt này phạng Phật trôi qua một chút cũng không có cùng năm tháng, sợ hãi, sợ, vinh dự, cao ngạo, đủ loại hỉ nộ ai o tại thời không chi giữa giang thẳng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trong hư không vang lên một cái giản mua thanh âm. Ta muốn chuyển tổng trận. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Không có khả năng. Ngươi không có lựa chọn. Triệu Nguyên lập tức cắt đứt cự Long thanh âm. Khắc khắc khắc khắc. Cự Long phát sinh một trận càn rỡ tiếng cười. Ngươi không nói cho ta biết cũng không có quan hệ, bất quá, ta sẽ trỉu điệu ngươi long cần, bái điệu ngươi long lần, sau đó, đem ngươi vĩnh viễn cầm cố tại đây phiến hư không, nhận hết luyện ngục nỗi khổ, rồi lại vĩnh không siêu sinh. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Ngươi uy hiếp bản vương? Cự Long phát sinh một tiếng trầm thấp rít gào. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, nói chung, ta muốn chuyển tống trận. Triệu Nguyên như đinh đóng cột, nói năng có khí phách, không có chút nào văng vọng dư địa. Cho dù là bản vương Ngọc Thạch câu phần. A a a.